huyết l i ệ p nhân hừ một tiếng mang theo cự thủ huyết khuyển hướng trong rừng rậm chạy tới chúng ta ở ngay trước mặt nó chạy vào rừng rậm không quan hệ sao la tâm đi theo huyết l i ệ p nhân đằng sau có chút lo lắng nói không sao rừng rậm lớn như vậy sát trời cũng còn sớm chúng ta còn có thể lại đến lần thứ hai quái nhiễu hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian thoát ly nó trọng áp vòng phạm vi đi bốn người vốn là đều là người có thực lực tốc độ chạy vẫn là rất nhanh lập tức liền thoát ly trọng áp vòng an thần y quay đầu nhìn lại chỉ thấy mưu mưu còn tại trọng áp trong vòng lao nhanh tựa hồ căn bản không biết chữ chết viết như thế nào không khỏi lộ ra tà ác tiêu dung các ngươi đi trước ta muốn tại cái này nhìn ta thân yêu vật thí nghiệm l à như thế nào bị đẻ chết đợi lát nữa liền đuổi theo các ngươi huyết liệt nhân cùng la tâm ngược lại là không ý kiến tiếp tục chạy về phía trước muốn về đại bộ đội t ụ hợp ngược lại là phương n g u y ệ t lưu lại hắn là nghị khuyên một chút an thần y như h ế nhưng người còn chưa mở miệng đống nhiên giống như là biết tin tức gì sắc mặt đống nhiên đại biến không được chúng ta không thể đợi tại đây chương một trăm năm mươi mốt n ư u n ư u kỳ diệu mạo hiểm ba càng là hai trăm nguyện phiếu tăng thêm an thần y nhữ mày vì cái gì chúng ta đã thoát ly trọng áp vòng trọng quỷ hoa uy hiếp không được chúng ta mới đúng không không phải trọng quỷ hoa vấn đề phương n g u y ệ t vội la lên nhưng lời còn chưa dứt liền nghe xong mới đột nhiên chuyển ra bịch một tiếng tiếng vang ngay sau đó hắn liền thấy vừa mới còn tại phía sau bọn họ n g ư u g ngưu đột nhiên giống như là bị thứ gì một cước đá bay đồng dạng ở giữa không trung vạch ra duyên dáng đường cong từ bọn hắn trước mắt bay đi chui vào trong rừng rậm phát ra thật dài t ê o thê lương thảm thiết lệch ra so lệch ra so phương nguyện an thần y t h mới vừa mới là chuyện gì xảy ra phương nguyện thở g i i nhìn hướng phía sau đây chính là ta muốn cùng ngươi nói n g u nhu tên kia đằng sau đi theo một đầu to lớn quỷ dị đây là n g u nhu vừa rồi phát tới tin tức không phải phương n g u y ệ t đều không đi chú ý n g u nhu đằng sau đi theo một tên cái gì thế nhưng là ta không thấy được an thần y bỗng nhiên y miệng bởi vì hắn nghe được thanh âm cùng thấy được máu tươi như là thác nước nổ tung hình tượng liền phảng phất có đồ vật gì ở vào trọng quỷ hoa trọng áp vòng p h ạ m vi bị trọng áp vòng ép đến đại xuất huyết máu tươi vẩy xuống bên trong an thần y miễn cưỡng có thể nhìn thấy trước mặt trong không khí giống như có cái gì mọc ra sừng dê hình người hư h à o hình dáng quỷ dị ngã trên mặt đất bị ép tới tựa hồ không cách nào động đậy phát ra thê lương mị tiếng tê ơ hai mắt nhìn chằm chặp cách đó không xa k i a đoá màu đen chi hoa nhưng là nó thế mà không có chết trọng áp vòng phía dưới đại lượng chảy máu thời điểm nó lại còn khiêng trọng áp tựa hồ ẩn ẩn đứng lên hư quỷ an thần y con ngươi co g i ụ t lại sắc mặt đại biến không đợi phương n g u y ệ t đ á p lời liền muốn lôi kéo phương nguyện nhanh lùi lại nhưng đưa tay đi bắt phương nguyện đã thấy phương nguyện đột nhiên biến sắc bỗng nhiên sống tới dạ dạ nó muốn hủy trọng quỷ hoa cái gì an thần y biến sắc nhìn về phía trước đi quả nhiên thấy máu tươi nhuộm đỏ vẫn bị trọng áp ảnh hưởng hư quỷ kia sắc biến mất thân thể hình dáng đang đội trọng áp hướng đoá hoa màu đen mị gào thét nhanh chân lao nhanh quá khứ tốc độ nhanh đến v à n người an thần y lập tức quá sợ hãi đầu này hư quỷ năng lực phòng ngự quá mạnh đi trong đầu suy nghĩ như điện an thần y bỗng nhiên sắc mặt vui mừng vội vàng lần nữa hô lớn dạ dạ trở về để nó hủy trọng q u hoa đừng còn nó cái phương nguyệt vừa vọt tới trọng q u hoa phía trước cả người nghe được an thần y、đi. vô ý thức qua lượt đầu ó c lập tức đã hiểu an thần yêu ý, ý tứ nhưng là đã chậm cứ như vậy một hồi do dự dừng lại trước mặt hư q u ỷ đã nâng lên móng dê đột nhiên đã tới phương n g u y ệ t biến sắc vội vàng rút đ a o đón đỡ b ì n h một tiếng tiếng vang thân đ a o run r à y kịch liệt phảng phất tùy thời muốn tột tay đồng thời phương n g u y ệ t cảm giác trời đất quay cuồng lập tức đã mất đi đối thân thể trường khống chung quanh ánh mắt nhanh chóng biến hóa cả người cao cao bay lên 52. m a tà tại không trung phương nguyện giờ phút này đang cùng trước đó nhu nhu đồng dạng bị một móng dê đánh ra đường vòng cung hô hô hô phong thanh ở bên thai gà k h é t chờ đường vòng cung bắt đầu hạ xuống phương n g u y ệ t vội vàng điều chỉnh thân vị dùng lãnh nguyệt đao cắm vào gần nhất một cây đại thụ rễ cây bên trên làm dịu rơi xuống lực trúng kích liên tiếp cắt vỡ mấy k h o ả đại thụ rễ cây n h á n h cây tại đại thụ rễ cây trên lưu lại sâu có thể thấy được địa to lớn với đao phương n g u y ệ t mới bịch một tiếng liên tục lăn ba năm vòng chật vật rơi xuống đất lại lúc ngầm đầu có thể nhìn thấy ngay phía trước nhánh cây rễ cây giống như là bị người làm vườn t h u bạo sửa chữa qua đ ư n g dạng bị trước đó lãnh nguyệt đao sửa chữa ra một đầu có thể nhìn thẳng bầu trời đại đạo hai mươi mốt ánh nắng vai xuống đến. phương n g u y ệ t đứng thẳng có chút tê tê hai chân cho mày nhìn xem chung quanh hán giống như là đường cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt cũng may hắn biết mình đường vòng cung lúc đến phương hướng chỉ cần trở lại trọng ủy hoa bên kia liền có thể một lần nữa xác nhận lộ tuyến phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu liền nghe bên cạnh có người kích động hô lên À b à à b à phương n g u y ệ t không thể nào sẽ không như thế xảo a phương n g u y ệ t cứng đờ quay đầu quả nhiên thấy được treo ở trên cây người nào đó suy nghĩ kỹ một chút thật giống như ta cùng nhu nhu bị đá bay phương hướng giống như xác thực là giống nhau chỉ là phương n g u y ệ t buồn bực nhìn xem nhu nhu đừng hạ bạ nói tiếng người đi giá ca giá ca quá tốt rồi quá tốt rồi người tới cứu ta ta liền biết người sẽ đến cứu ta giá ca vĩnh viễn tích thần đừng chúng ta thật không có tâm hữu linh tê phương n g u y ệ t vụng trộm hướng lật lên một cái quả nhiên thấy mưu nhu, nhu tại đá bay đi sau một đống tin tức tới chỉ là phương n g u y ệ t lúc ấy không đếm x ử a tới hắn liền không để ý phương n g u y ệ t hít miệng lên cây đem nhu nhu từ trên cây lôi xuống hỏi nói đi tên kia là từ đầu trêu chọc tới đầu này dê r ừ n g hư quỷ mặc dù lực công kích chẳng ra sao cả một cước đáng lưu n g ê u một cước mình đều không đá chết người nhưng sinh mệnh lực của nó là thật tương ngạnh thế mà có thể chống đỡ được trọng áp vòng còn tại trọng áp vòng hành động tự nhiên muốn đi hủy hoa cũng không biết dương hư quỷ cùng trọng áp quỷ cái nào càng mạnh không hẳn là trọng áp quỷ càng mạnh một chút an thần y khi đó khả năng nhìn không thấy nhưng vương nguyệt nhân cấp kỹ năng giải tích đồng thế nhưng là đem dương hư quỷ nhìn rõ ràng dương hư quỷ hai mắt là chảy máu đen điều này nói do nó là một đầu hắc cấp sơ dai quỷ dị cái này cũng giải thích vì cái gì phương n g u y ệ t cùng nhu n h u có thể còn sống sót bất quá liền xem như hắc cấp sơ giai dương hư quỷ tại hắc cấp sơ giai cái này cấp bậc bên trong cũng hẳn là đỉnh tiêm một nhóm kia loại kia lực phòng ngự nhìn phương n g u y ệ t đều tắt lưới đương nhiên cũng có thể là là bởi vì không có vật tham chiếu đi rốt cuộc phương n g u y ệ t cũng không biết ban đêm mình tiến vào trọng áp vòng là cái gì cái tình huống dù sao từ an thần ý e ngại bộ dáng đến xem phổ thông hậu thiên tam lưu võ giả hẳn là đều gánh không được trọng áp vòng áp lực dạ cả thiên kia không phải ta trêu chọc ta chính là trên đường chạy trước nghi thuận thôn đường trở về kết quả ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì ngươi lại câu đấu người ta hiện tại liền thay an thần ý thanh lý môn u hộ nhu nhu kinh hãi vội vàng phát tin tức đừng đừng đừng dạ ca ta cái này nói cái này nói làm sao cảm giác ngươi tính tình lập tức trở nên tốt nóng nảy nóng nảy đừng cho ta xếp từ từ buồn nôn tâm chúng ta nói chính sự mới vừa nói đến cái nào đúng rồi đúng rồi ta thoát đi hộ tống đội sau đó thuận thôn đường trở về tiếp theo tại thôn đường trên đường ta thấy được một cái toàn thân đều là động nữ nhân ta thông minh như vậy lập tức liền đoán ra nàng là quỷ dị liền hướng sau chạy nhưng là tên kia giống như coi trọng ta đuổi sát ta ta cắn răng một cái liền cùng nàng qua hai c h i ề u sau đó liền bị đánh bay ra ngoài chạy hướng thôn đường ta một bên rót thuốc hoàn hồi máu một bên hô to cứu mạng liền là cùng ngươi phát tin tức chờ một chút phương nguyện mứng mày ngươi ở đâu ra thuốc tìm tìm người mua chứ sao ngưu ngưu ánh mắt rõ ràng có chút trốn tránh vì điểm ấy thuốc hắn nhưng là bị an thần y chương một trăm năm mươi hai để cho ta khang khang bốn càng bốn trăm nguyệt phiếu tăng thêm phương miệt nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn mua thật n g h ĩ không ra ngươi còn rất có tiền hồi máu thuốc còn gì nữa không cho ta điểm a a cái gì a cho ta điểm hồi máu dừng hoàn giá ca không muốn a nếu n h u vô ý thức che eo nhỏ bao để cho tiện uống thuốc hắn là sớm đem bình thuốc lấy ra giấu cái gì giấu để cho ta khang khang tiếng nổ nếu n h u khẽ run dày khoe mắt chạy xuống khuất nhục nước mắt tay run run đem bình thuốc nhỏ đưa tới g ê t ầ m a đây chính là ngày thường tích lũy ngân huy sao vì cái gì ta không dám phản kháng một chút rõ ràng kia là ta sau cùng hồi máu thuốc ô ô ô ô nếu như đau lòng mà nhìn xem phương n g u y ệ t cướp đi hắn bình thuốc nhỏ mở ra một nhét lấy ra sau cùng một viên hồi máu dược hoàn ghét bỏ chừng mắt nhìn mắt hắn nuốt vào thuốc này hồi máu thật chậm a làm sao còn có đan độc ta mới ăn một viên lúc này huyết dược cũng quá rác rời đi nếu như hủy hủy khuất khuất địa phát tin tức đây là ta có thể lấy được tốt nhất hồi máu thuốc phương nguyện nhũ mày được rồi sẽ nhớ kỹ ngươi tốt đợi lát nữa nếu là an thần ý còn muốn giết ngươi ta bảo vệ ngươi một mạng Ngưu hắn thoát tại truy sắt thể trở tương thể theo tống lột. Trọng yếu nhất binh, hiện không không không chỉ hộ chính là, hắn đào ly làm lại lan là, yếu đội đến đương đường đi đội với ui, ngũ bị dị quỷ cầu cứu, về có có phát hiện dã ngoại một cái là thật sống không nổi tùy tiện đụng phải chỉ quỷ dị đều có thể giết hắn mà hắn ngoại trừ bỏ mạng lao nhanh căn bản không có thứ hai con đường có thể tuyển phương n g u y ệ t ngược lại không n mưu n mưu nhiều như vậy ý nghĩ nhìn xem hp như chậm như ấu xen hồi máu đi lên một hai điểm máu không khỏi nhịu nhữ mày sau đó lại thở dài đến cùng là rác rưởi rực hoàn không thể trông cậy vào quá nhiều chờ che chờ đưa đội tìm an thần y muốn điểm đi liền là kia hàng trào giá quá gắt phương nguyệt sở dĩ nhìn có chút không lên nhu nhu hàng cũng là bởi vì hắn gặp qua an thần y bán thuốc chỉ là an thần y giá bán quá cao hắn chỉ có thể qua xem qua nghiện đúng rồi ngươi bị kia động nữ đuổi theo đằng sau đâu xảy ra chuyện gì a a ta bị động nữ đuổi theo về sau trong chạy trốn đi ngang qua một cái hố hang thời điểm động nữ bỗng nhiên nghiêng đầu một cái t ứ chi bị xoạt x o ạ xoạt và gãy lôi vào đậu quận cùng lúc đó ta nhìn thấy mặt đất dưới bùn đất chìm từng cái móng d ê hố hướng phía bên mình đuổi theo ta nhiều thông minh à, xem xét tình huống liền không thích hợp liền tiếp tục chạy kết quả không biết làm sao tích liền chạy tới rừng rầm miệng gặp các ngươi đằng sau ngươi sẽ biết nói đến đây nhu nhu vẫn không quên một thanh nước mũi một thanh nước m ắ t khóc lóc kể l ệ giá ca ta thật thê thảm ta siêu thảm tỉ tỉ của ta bị xe đụng ở bệnh viện ta cũng bởi vì đi thêm chiếu cố một hồi vừa lên mạng liền bị ngươi lừa gạt đến hộ tống đội hiện tại còn kém chút chết quỷ gì trong tay ta quá t h ẳ n rồi phương nguyệt mứng mày hữu như, như nói kéo đi động nữ quỷ dị cùng đ ổ i giết hắn hai chuyện này là đồng thời phát sinh đây chẳng phải là nói kia động quật chí ít có hai con dương hư quỷ tiểu quân cư quỷ dị phương nguyệt cảm thấy dùng cả mình g i a ngoại n g quả nhiên nguy hiểm lúc trước hắn còn cảm thấy dương hư quỷ công kích không cao dây không được người tính nguy hiểm chẳng ra sao cả đâu hiện tại xem ra cái đồ chơi này nguy hiểm lớn nhất không phải bản thân nó mà là quần cư tính chất không biết nếu như chết một đầu cái khác dương hư quỷ là phản ứng gì phương nguyện nghĩ, nghĩ mười mấy dương hư quỷ vây công mình hình tượng lập tức không lạnh mạ tốt trang diện này chỉ sợ ban đêm mình cũng gánh không được rốt cuộc mình chỉ là hồi máu nhanh hp ạ hạn mức cao nhất cũng không cao đồng thời loạn quyền đánh tới tổn thương cùng một chỗ b ộ c phát mình tại chỗ liền phải chết bất đắc kỳ tử、giả、ca, chầm tức cái chán có vách ca, trước cũng chơi, có ta. xanh ta hay quan ta ta sau, an ngươi không Phương Nguyệt Bình thường chầm tư đâu, nhìn thấy tin tức này, cái chán gân xanh đều nhảy lên. Nói tiếng người, không phải có tin ta hay không ngươi ấn vào vách quan tài bên trong. Không phải, ca, ta tiến bệnh viện, ta bận trước bận sau, thật vất vả trên cũng trò chơi, không tư phải tài phải, thấy thật yêu đâu, đều tỉ vất trò đem vào vả ải n g n u n h ì u k h ô n g n ó i p h ư ơ n g n g u y ệ t t ứ c giận n ó i t ỷ ngươi bị xe đụng không phải ngươi chống dông tạo ra sao ngươi nói chính mình cũng tin cái gì nhu nhu ngần người t ỷ ta thật bị xe đụng kia đụng người hôn đản nói hết t h ể đi bảo hiểm ngay cả điện thoại cũng không lưu lại l i ề n đi ta đi suốt đêm đi chiếu cố hiện tại cũng còn không chợp mắt qua ải phương n g u y ệ t nhìn xem nhu nhu giống như nói ra dáng không khỏi có chút h ầ nghi t ỷ ngươi xảy ra, ra chuyện a nói nhảm dạ ca ngươi coi ta là người nào hai nạn xe cộ loại sự tình này ta sẽ nói đ ù a mà ngu như có chút tức giận hai tay ôm ngực nội trừng phương n g u y ệ t nghệ thuật ta thoạt nhìn là thật chủ yếu ngươi con hàng này bình thường thật không có hạt cối khó tránh khỏi để người n g h ĩ sai nha phương n g u y ệ t cùng ngu như nói xin lỗi ngu như mới miễn cưỡng hết giận bất quá thì ngươi xảy ra chuyện ngươi lại tại cái này chơi đ ù a ai còn không phải là vì tiền tiền nằm bệnh viện mỗi ngày đều nhỏ hơn một vạn ta trước mấy ngày cùng dạ ca cùng một chỗ bán tuổi thọ tiền kiếm được đã toàn đi ra nhưng là không đủ a ngu đột nhiên nói như thế hiện thực để phương n g u y ệ t có chút không thích h ứ n g con hàng này bình thường nhưng vui sướng vỗ vô, vô n g h u như vai phương n g u y ệ t nói nếu có khó khăn có thể tìm ta hỗ trợ ta biết dạ ca trọng tình nghĩa bất quá loại sự tình này vẫn là chính ta nghĩ biện pháp đi ừ ù m ân loại chủ đề này để không khí có chút nặng nề cũng may rất nhanh hai người liền đi trở về trước đó xảy ra chuyện địa phương hai người bỏ l ồ m l ồ m tiến lên sợ bị quỷ dị phát hiện nhưng các loại xích lại gần bọn hắn mới phát hiện quỷ dị sớm đã mất tung ảnh vô luận dương hư quỷ vẫn là trọng q u hoa đều không thấy tung tích mà hiện trường chạy máu lượng tựa hồ so trước đó phương n g u y ệ t bị đánh bay thời điểm còn nhiều hơn một chút giá ca hai bọn chúng là tự g i ế t lẫn nhau đều đã chết sao phương n g u y ệ t đã đơn giản đem hộ tống đội tình huống gặp gỡ cùng nhu nhu nói qua cho nên nhu nhu cũng là biết trọng quỷ hoa sự t ì n h cũng là g i a hỏa này vận khí tốt nếu là trực tiếp thuận thôn đường thắng tắp trở về chạy không phải không gặp được hộ tống đội chính là muốn trực diện trọng quỷ hoa hạ c h à n g cũng sẽ không tốt bao nhiêu h à n không có không thấy được thi thể mà lại ta cũng không trợ công nói đến đây phương nguyện là có chút do dự bởi vì hắn không biết quỷ dị rét quỷ dị h á n cái này t r ợ công còn có thể hay không có đến rốt cuộc đây chính là quỷ dị đối địch trận doanh đâu mà hàn đại nhân loại hình tình huống đều là nhân loại trận doanh giết quỷ dị thuộc về bình thường hôn t r ợ công đi chúng ta đi phía trước nhìn xem đến nơi này phương n g u y ệ t đã nhận ra đường bởi vì trước đó chỉ định lộ tuyến thời điểm phương n g u y ệ t cũng là tham dự qua cho nên có thể đủ biết đội ngũ đến tiếp sau lộ tuyến chỉ cần hộ tống đội không chạy hướng trước đó chỉ định con đường phương n g u y ệ t thuận con đường này nhất định có thể đổi tới người chúng ta chạy phương nguyện phân phó một câu hai người chạy về phía trước nhưng rất nhanh bọn hắn liền lại đồng thời ngừng lại bởi vì bọn hắn thấy được thi thể la tâm thi thể chương một trăm năm mươi ba thảm trọng tháng một năm một không thu đặt mua phương n g u y ệ t con ngươi hơi co lại sắc mặt tâm trầm xuống hắn đối la tâm ấn tượng còn là rất không tệ bộ n à y đội trưởng mặc dù dài dòng điểm nhưng đó là lòng trách nhiệm biểu hiện vì thôn dân an toàn cũng dám cùng an thần y bực này nhân vật g i ả n g co có thể nói tận tâm tận trách xuất phát trước phương n g u y ệ t nghĩ đến la tâm là lâm linh cố ý an bài muốn bao nhiêu chiếu cố một chút đừng để hắn chết ở trên đường kết quả bây giờ lại dạ ca ngươi nhìn phía trước phương n g u y ệ t mặt tâm trầm thuận ngưu ngưu chỉ phương hướng nhìn về phía trước đi lập tức nhìn thấy không ít hộ tống đội đội viên thi thể tản m á t ở bên kia bọn hắn nhìn tựa như là vì đoàn hậu lao ra cùng quỷ dị chiến đấu cuối cùng chết thảm dáng vẻ thi thể tình trạng tất cả đều cùng la tâm thi thể đồng dạng hiện ra quỷ dị và mẹo giống như là bị cái gì quái lực cưỡng ép vận gây xương cốt vận thành các loại hình dạng ném xuống đất hẳn là đầu kia hư quỷ dết trước đó truy ta động nữ bị kéo thời điểm ra đi cũng là bộ dáng này ngu n h u có chút do dự muốn không cần tiếp tục đi lên phía trước h i ệ n nhiên phía trước có lấy lớn nguy hiểm nhưng phương nguyệt lại không để ý đến hắn trực tiếp vượt qua hắn chạy về phía trước ngu n h u thấy thế sửng sốt một chút cắn răng đi theo hắn là thật không có lựa chọn thoát ly đại bộ đội hắn không thể nào còn sống trở lại nhân loại căn cứ thậm chí rời đi phương n g u y ệ t hắn có thể hay không chống nổi tối nay đều là vấn đề ban đêm mới là quỷ dị tối sinh động thời điểm hai người tiếp tục hướng phía trước rất nhanh phát hiện trên đường nhiều hơn không ít tản mát tiểu vật tư cái dương tựa hồ là đội ngũ trong lúc bối rơi xuống đồng thời bọn hắn còn tại phía trước phát hiện một con ngựa thi thể đùi ngựa bị giật xuống đến trực tiếp cắm vào đầu ngựa bên trong t ử t r ạ n g thảm liệt trọng yếu nhất chính là từ những vật tư này tản mát giải xuống phương hướng đến xem đại bộ đội tự a hồ chết đi ban sơ chỉ định thắng tắp lộ tuyến mà là càng thâm nhập trốn vào trong rừng r ậ m cao lớn cây cối che đậy ánh nắng lộn xộn giao thoa nhánh cây bụi cây phảng phất trong bóng tối mở to miệng bùn máu miệng lớn làm người sinh ra sợ hãi Giả ca, bọn chui vào chóp mũi thuận hương vị đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy một sợi nhàn nhạt chất lỏng màu phấn hồng nằm tại con ngựa bên cạnh thi thể hiện ra một cái không tính rõ ràng mũi tên hình mà cái phương hướng này cùng xâm nhập rừng rậm phương hướng có nhất định góc độ sai lầm đi bên này phương nguyệt hai mắt tỏa sáng không chút do dự thuận màu hồng chất lỏng chỉ thị phương hướng chạy nếu n h u thì theo ở phía sau một chút khoảng cách tựa hồ sợ đột nhiên toát ra quỷ dị cái gì phương n g u y ệ t không còn hắn đoạn đường này quá khứ hắn lần lượt có thấy được ba bãi màu hồng mũi tên chất lỏng trên đường đi đều phi thường bình tĩnh không có đánh nhau vết tích từ cuối cùng một bãi chất lỏng vết tích đến xem hẳn là trước đây không lâu vừa làm ra cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn hành động tốc độ so người phía trước càng nhanh nếu như chỉ là một tiểu phiếu người hoặc là chỉ là huyết liệt nhân an thần y mấy người tiểu đội tốc độ đi tới tuyệt sẽ không như thế chậm không có gì bất ngờ xảy ra phía trước mới là đại bộ đội chân chính chạy trốn phương hướng phương n g u y ệ t đang muốn đến cái này đâu chạy bên trong bỗng nhiên một c ư ớ c dẫm tại thứ gì v è o một tiếng một loại nào đó dây thừng trực tiếp c u ố n lên chân phải của hắn đem hắn treo ngược bay vút lên phương nguyện cơ hồ ngay cả do dự đều không có trực tiếp rút đao trở tay liền chặt trên sợi dây rơi xuống phía dưới mà khỏe mắt lướt qua có thể nhìn thấy phía dưới có cái âm ảnh mới từ bên cạnh từ bụi cỏ đ ố n g nhiên s ô n g tới tựa hồ muốn công kích vừa bị cạm b ấ y nắm lên phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t trong mắt l ệ mang l ó e lên hai tay nắm ở trôi đao đâm thẳng mà xuống thứ gì ra phó đội trưởng hai âm thanh gần như đồng thời văng lên thử tiếp theo một cái trước mắt máu tươi tung t ó á i điệm trực đao lãnh nguyệt đao hung hăng cắm vào mặt đất phá vỡ mặt của người kia gò má chạy xuống một đạo thật sâu vết đao nhưng người kia lại toàn thân run dày run r u y không dám vừa n động. g Đêm, rồi phương nguyệt gọn gàng mà linh hoạt động tác trôi chạy độ phá trần quả thực đem hắn có chút hủ đến đến nếu đổi lại là hắn bị cạm bẫy kéo thời điểm tuyệt đối phản ứng không kịp càng đừng đề cập chặt đứt dây thừng chở tay giết địch bất quá cũng có thể nhìn ra được dạ ca là có nộ khí ở trong lòng a hẳn là đây chính là trong truyền thuyết người tại cực độ phẫn nộ dưới một cái trượt s ẹ n phá cạm b ấ y phản xác ngu n g u chính suy nghĩ miên man đâu lại đột nhiên phát hiện chung quanh vang lên dần dần vây quanh tới tiếng bước chân dạ ca tình huống không đúng chung quanh có cái gì ngu n g u lời còn chưa dứt hắn liền đình chỉ phát tin tức bởi vì hắn thấy được người an thần y kia huyết liệp nhân vy ba vũ vũ ba danh phó đội trưởng cùng thôn dân các loại trong đội ngũ người tất cả đều tại dạ dạ phó đội trưởng là dạ phó đội trưởng quá tốt rồi dạ phó đội trưởng còn sống ô ô ô. không ít người kích động thẳng lao nước mắt cái này khiến phương n g u y ệ t có chút cảm xúc trong lúc bất chi bất giác hắn giống như đều trở thành cầu nguyện thôn linh hồn nhân vật giống như định hải thần trâm chỉ cần hắn tại thôn dân cùng các đội viên liền có thể cảm thấy an tâm dạ phó đội trưởng ngươi là nhìn thấy huyết đấu đi tiểu tiêu ký mới tìm được chúng ta đi huyết liệt nhân cùng an thần y nhích lại gần trên mặt đều mang vui mừng không sai bất quá phương nguyện nhũ nhũ mày trong đội ngũ làm sao ít đi không ít người Ta bị dị quỷ đây á n h b là ta đến cho ù n g c y n gì ra. h tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tình huống đoán này trọng quỷ hoa cùng ta tại trong sách vở nhìn qua tư liệu hành động phương thức hoàn toàn khác biệt có lẽ huyết liệt nhân nói đúng ta nhìn thấy thư tịch đã theo không kịp quỷ dị biến dị tốc độ k h ô người thể t h lại lấy thư tịch chi cũng biết chúng ta chi đội ngũ này căn bản không có khả năng chạy qua hắn dưới tình thế cấp bách chúng ta chuyện xưa nhắc lại đưa ra tách ra chạy trốn ý nghĩ nhưng bị la tâm cự tuyệt sự tình như là đã quá khứ ta cũng không gặp người ta để đội ngũ tách ra chạy liền làm muốn để một nhóm người làm kẻ chết thay dẫn ra hư quỷ loại thủ đoạn này là tại giã ngoại tránh đi quỷ dị truy sát thuận tiện nhất cũng hữu hiệu nhất phương pháp thế nhưng là la tâm mãnh liệt phản đối nghĩ làm cho tất cả mọi người đều sống sót cuối cùng hắn hiệu triệu một nhóm người đi đoạn hậu kết quả như thế nào ta không biết bất quá từ hư quỷ đằng sau lại đuổi theo tới tình huống đến xem bọn hắn hẳn là giữ nhiều len ít Trước nói g tháng thực tế, tháng 2 năm 10, thu đặt năm n mua.、Nói、đến đây an thần y khe khẽ thở dài vẫn có chút bội phụ nếu là thế giới này không tàn khốc như vậy loại người này hơn phân nửa lại được xưng là anh hùng đáng tiếc nơi này không phải chuyện cổ tích thế giới không nghĩ cổ mệnh căn bản sống không lâu có lẽ là bởi vì c ổ nguyện thôn có hàn đại nhân cái này đáng sợ tồn tại cho c ổ nguyện thôn người an nhàn hoàn cảnh bồi dưỡng được một chút ngây thơ tư tưởng đổi thành bọn hắn mặc thôn người là tuyệt đối sẽ không có người toát ra cái gì vì người khác đoạn hậu ý nghĩ kia là tuyệt đối muốn chết cùng không có ý nghĩa sự tỉnh càng đừng đề cập vì người khác hy sinh tính mệnh cái gì người chung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra bi thương biểu lộ có người còn vụng trộm l e o nước mắt la tâm bình thường ở trong thôn phong bình một mực cực kỳ tốt có thể nói gần với đội trưởng phía dưới ẩn ẩn phó đội trưởng bên trong đệ nhất nhân nếu không phải phương nguyện t r ố n g d ô n g xuất hiện đợi tiếp theo đội trưởng lẽ ra chính là hắn cho nên người trong thôn cực kỳ tôn kính hắn la đội phó hắn ai hắn không nên chỉ đem điểm này người đi đoạn hậu nếu là khi đó ta lại kiên quyết một chút cùng hắn cùng đi ta cũng thế khi đó ta rút lui ta thật hối hận toàn là lỗi của ta hộ tống đội có không ít đội viên lộ ra tự trách cùng hối hận biểu lộ hiện tại phương n g u y ệ t đều đuổi theo tới la tâm còn không xuất hiện la tâm là kết cục gì ai cũng đoán được phương n g u y ệ t mở miệng chấn an hai câu đám người cảm xúc mới thoáng ổn định điểm an thần ý lúc này cũng tiếp tục nói thưa quỳ tại giết chết đoạn hậu các minh đệ về sau lại đổi kịp chúng ta chúng ta trong lúc đ ố i dối ném đi một chút vật tư thậm chí từ bỏ một con ngựa đi hấp dẫn lực chú ý của nó nhưng là tác dụng có hạn cuối cùng vẫn là phương pháp cũ tách ra chạy trốn đề nghị của ta là chia thành tốt nhỏ trình độ lớn nhất phân tán đội ngũ giảm bớt bị quỷ dị khả năng nhưng huyết l i ệ p nhân thuyết phục ta đưa ra trước dùng một nhóm người dẫn đi hư quỷ phương thức tiến hành thăm dò tận lực đồi tiếp c ử a phó đội trưởng mang theo một nhóm t ử sĩ hấp dẫn hư quỷ lực chú ý về sau cùng chúng ta đại bộ đội tách ra con đường hành động vì để cho bọn hắn sống s ó t thời điểm còn có thể cùng chúng ta tụ hợp cũng vì n g ư ờ i đuổi theo lúc có thể tìm tới chúng ta thuận tiện xua tan quỷ dị bảo hộ an toàn huyết l i ệ p nhân để nó cự thủ huyết khuyển lưu lại tiêu ký chúng ta chạy một đoạn đường xác nhận không có bị đuổi kịp về sau huyết liệt nhân để người bắt đầu bố trí một chút cảm b â đoạn hậu vừa mới làm không mấy cái các n g ư ơ i liền đuổi theo tới nói đến đây an thần y ánh mắt vượt qua phương n g u y ệ t nhìn về phía phương n g u y ệ t phía sau ngưu ngưu ánh mắt trở nên có chút trở nên nguy hiểm theo một ý nghĩa nào đó nguy cơ lần này liền là ngưu ngưu mang tới ngưu ngưu run một cái doa đến vội vàng co lại đến phương n g u y ệ t đằng sau người chung quanh nhìn về phía ngưu ngưu ánh mắt cũng mang theo đ ị trí h i ệ n nhiên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tình huống trước do dự một chút phương n g u y ệ t nói hắn còn hữu dụng cái gì dùng lần sau cần mội nhử có thể để hắn bên trên an thần y vượt qua phương nguyện ta nghĩ chúng ta không cần、ba. nhưng nếu ệ t nhẹ n là n g hắn có thể còn sống đến mặt thôn liền hoàn toàn về ta quản về sau cũng không cần cùng ngươi về cầu nguyện thôn xem như mặc thôn người ngươi cẳng cũng không cần lại chiếu cố hắn ta hội thật tốt chiếu của hắn an thần y nói đến phần sau thời điểm ngựa khí trở nên có chút âm trầm đáng sợ nghe được phía sau nhu nhu đáy lòng toát ra thấy lạnh cả người toàn thân thẳng nổi d a gà dạ dạ ca lão gia hỏa này sẽ không muốn trở đến mặc thôn liền giết ta đi hắn hiện tại liền muốn giết ngươi đừng a dạ ca ngươi suy nghĩ một ít biện pháp bảo vệ ta ạ nhu nhu kích động dưới vô ý thức đưa tay bắt lấy phương n g u y ệ t người t r u n g quanh cũng cùng nhau nhìn lại trên mặt hoang mang phương nguyện sầm mặt lại tránh ra khỏi nhu nhu liền hướng đi về trước đồng thời phát tin tức đi qua có người Cái gì? l ạ i tới. nói lật liền phiền thuyền lật lật. trong Thần mắt Hữu nghị nhỏ nhìn ánh Ngưu ngưu muộn, lòng An Y bạ n n ạ bạ vàng an thần y lúc này mới thu ánh mắt cùng phương n g u y ệ t huyết l i ệ p nhân cùng một chỗ hướng mặt trước đi mang theo đội ngũ tiến lên lưu lập tức nhẹ nhàng thở ra biến thành đồ đần thật sự là quá tốt trước kia ta ta là kẻ ngu tự ti hiện tại ta ta là kẻ ngu t i ê u ngạo lưu nhịn những người khác thấy mình vẫn một bộ ngu dại khờ phê bộ dáng cũng đều nhao nhao mất đi hứng thú lắc đầu không có la tâm phương nguyện trở nên bận rộn tại đuổi đường đồng thời còn phải đối đội ngũ tình huống tiến hành giải lại chỉ có thể dựa vào mình đi các loại hỏi mặt khác ba tên phó đội trưởng cũng có hỗ trợ nhưng không có cách nào làm được la tâm như vậy toàn diện hỏi cái gì liền vẫn có thể trả lời đi lên cần phương nguyện bên này hỏi bọn hắn phụ trách phái người đi tới mặt hỏi lại lại người phía dưới đi kỹ càng hiểu rõ lại đến bao tới tầng này tầng xuống dưới không nói lãng phí thời gian tin tức cũng có lạc hậu tính phương n g u y ệ t có chút đau đầu nhưng vẫn là hết sức đi nhớ thống kê dưới đại khái chết không sai biệt lắm hơn ba mươi người hai tên phó đội trưởng một chút vật tư tạng kiện hai con ngựa thống kê đến trên giấy số liệu nhìn cũng không thảm liệt nhưng ai cũng biết những n à y số liệu đại biểu cho cái gì lúc này mới rời thôn một ngày đều không qua liền tổn thất thảm trọng như vậy thậm chí bởi vì quỷ dị ảnh hưởng chỉ sợ ngày đầu tiên vào đêm đều không đến được gần nhất mạng vì thôn cái này nên làm cái gì ban đêm lời nói vô luận là đi đường vẫn là hạ trại đều là vô cùng nguy hiểm sự tỉnh các ngươi thấy thế nào phương n g u y ệ t nhìn về phía huyết l i ệ p nhân cùng an thần y gì hết đi đường an thần y không chút nghĩ ngợi đáp hạ trại huyết l i ệ p nhân khẽ l ắ t đầu la tâm cảm thấy thế nào phương n g u y ệ t theo bản năng mở miệng lại đ ỗ n g nhiên dừng âm thanh la tâm đã không có hắn trầm m ặ t dưới nói đều nói một chút lý do chứ từ hôm qua lâm linh đem la tâm an bài cho hắn trợ thủ về sau phương nguyện cơ bản tại làm vùng tay trường quỹ dù cho đội ngũ có mâu thuẫn la tâm cũng có thể lấy lao đạo ra ngoài kinh lịch cho ra hợp lý ý kiến hiện tại không có cái cầu đầu quân sư phương miệt mới chính thức cảm giác được dẫn đầu một con đội ngũ tại giã ngoại hành động là đến cỡ nào phiền thức an thần y trước hết nhất phát biểu ý kiến thậm chí có thể nói có chút căm tức mở miệng chương một trăm năm mươi lăm vô hình giao phong tháng ba năm một mươi thu đặt mua dạ dạ chúng ta đã chậm tiến độ chỉ có ban đêm đi đường mới có thể đổi tới m ạ n thủy thôn đừng quên chúng ta đằng sau còn đi theo thứ gì ban đêm hạ trại kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào dù là không có trọng áp quỷ hạ trại cũng quá trói mắt lúc nào cũng có thể dẫn tới cái khác quỷ dị chúng ta chỉ có nhanh càng nhanh đuổi tại trọng áp quỷ từ trọng quỷ hoa bên trong ra trước trốn nhân loại làng mới có thể chân chính né tránh nguy hiểm tránh đi trọng áp quỷ truy sát nếu không toàn đội tất cả mọi người bao quát ta tại bên trong đều chỉ có một con đường chết an thần y ý kiến cực kỳ hợp lý phương nguyệt nhìn về phía v u y ế t liệt nhân an thần y nói đúng nhưng là ngươi không để y đến thực tế tình huống ngươi ngẩng đầu nhìn kỹ một chút chung q u n h trong đội ngũ người bao quát hộ tống đội, đội viên. tất cả đều đã tinh bì lật tẫn loại kia mọi mệt đều viết lên mặt ta cũng hy vọng có thể l i ề u mạng đi đường trực tiếp đ ạ t đến mạng thủy thôn nhưng là làm không được không nói thôn dân trải qua lúc trước nguy cơ sinh tử bọn hắn thể lực đã đại đại tiêu hao hiện tại còn dạng này không ngừng nghỉ đi đường liền ngay cả hộ tống đội đội viên đều gánh không được vào đêm không hạ trại nghỉ ngơi vậy liền ba ngày n nghỉ ngơi nhất định phải tìm thời gian nghỉ ngơi một lần không phải đi không đến mạng thủy thôn liền muốn có người đi không được đường huyết liệt nhân nói còn chưa dứt lời an thần y liền âm thanh lạnh lùng nói vậy liền để bọn hắn chết chúng ta cũng không phải bọn hắn bảo mẫu vẫn là câu nói kia dám ra giã ngoại liền phải ôm tùy thời mất mạng giác nộ không cái này giác nộ bọn hắn làm ra du m g o sao huyết liệt nhân bình tĩnh nói người thể năng không phải giác nộ liền đó chính là bọn họ vận mệnh đã như vậy ai cũng cứu không được chúng ta hoặc là c h o n cùng hoặc là mình mạng sống chỉ có hai loại lựa chọn này đầu tiên nói trước ta là không định cùng các ngươi chịu chết còn có có thể nói các ngươi cái này hộ tống đội là ta giã ngoại gặp qua an toàn ý thức kém nhất một chi nói đến đây an thần y hơi vung tay hờn rỗi đi lên phía trước phương nguyện ý ý g thở dài nếu như là lâm linh dẫn đội tuyệt không về phần để đội ngũ lâm vào loại cục diện này hẳn là càng có quyết đoán nhưng phương nguyện không kinh nghiệm phương diện này xác thực không biết nên làm thế nào cho phải phương nguyện đang muốn đến cái này đâu vừa mới hướng đi về phía trước an thần ý bỗng nhiên phát ra nghiêm nghị hết lớn tất cả mọi người lập tức lui lại trong đội ngũ người xứng sở nhao n h a u dừng bước nghị luận âm ý do dự muốn hay không lui lui nghe không hiểu ta sao lui lại an thần y gào thét lớn nhanh lùi lại rất gần cùng kinh ngạc phương n g u y ệ t c h ả m ặ t tình huống như thế nào trọng quý hoa xuất hiện ngay ở phía trước đợt thứ nhất trọng áp vòng lập tức sẽ khép kín nó khép kín tốc độ nhanh hơn cái gì phương n g u y ệ t con ngươi hơi co lại một bên lui một bên lớn tiếng chỉ huy nghe an thần y t h ì lui lui lại là trọng áp vòng phương nguyện mở miệng đội ngũ mới hôn loạn lui lại phương nguyệt dù hết sức chỉ huy nhưng đến cùng không có cách nào làm được cùng la tâm chỉ huy đồng dạng đúng chỗ để đội ngũ có thứ tự lui lại cũng may có mặt khác ba tên phó đội trưởng hiệp trợ rốt c ụ c đổi tại trọng áp vòng khép kín trước toàn bộ nhân viên t ố i lui ra khỏi phạm vi trên thực tế cũng liền là vận khí tốt an thần y trước tiên phát hiện vừa mới chui ra mặt đất trọng q u ỷ hoa đồng thời lập tức khai thác hành động nếu không phản ứng chậm một chút ít nhất phải chết mấy người hai đầu cống danh khép kín trọng áp vòng thành hình、Và、anh trong vòng mặt đất hướng xuống lõ một đoạn nhỏ tựa như hạng nhẹ địa chấn phạm vi bên trong một ít cây c h i n quả nhao nhao thẳng đứng rơi xuống đất triển thành mảnh vỡ giống như là từng cỗ thi thể an thần y sắc mặt khó coi nó khép kín tốc độ trở nên càng nhanh phạm vi càng rộng đồng thời uy lực càng mạnh phương n g u y ệ t cũng đã nhìn ra mày nhắc lại vì sao lại dạng này an thần y ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trời chỉ sợ cùng s á c trời có quan hệ giờ phút này thời gian qua giữa trưa đại khái là buổi chiều hai ba giờ thời gian đoạn đã càng ngày càng tiếp cận ban đêm giáng lâm thời gian dạ, dạ dạ dù sao muốn ban đêm đi đường không bằng chúng ta bây giờ liền đem đội ngũ chia thành tốt nhỏ không chờ một chút chúng ta trước đó phương pháp còn không thí nghiệm qua đâu trước đó phương n g u y ệ t bọn hắn đưa ra cự thủ huyết khuyển cùng tán quỷ hưng ơ hỗn hợp phương thức lẫn lộn trọng quỷ hoa cảm giác né tránh truy sát nếu như thuận lợi vô luận ban đêm đi đường vẫn là hạ trại đều có thể chỗ thương lượng an thần y do dự một chút gật đầu nói đi chỉ huy đội ngũ cải biến phương hướng phương n g u y ệ t mang theo người sớm hướng thôn đường phương hướng đi đến rời đi trọng quỷ hoa phạm vi tốt một khoảng cách phương nguyện mới khiến cho huyết liệt nhân cùng an thần y bắt đầu hành động màu hồng đi tiểu cùng tán quỷ hương an bài bên trên đội ngũ mới tiếp tục lên đường lần này trọng quỷ hoa nếu là còn đuổi theo liền nếu nghe ta biện pháp hành động an thần y nghiêm túc nói ừ m nếu như phương pháp này không có hiệu quả chúng ta liền tách ra hành động mạng thủy thôn lại tụ hợp phương nguyệt nói lời này tương đương với ngầm thừa nhận an thần y phương pháp an thần y lúc này mới tâm tình tốt một ít ước chừng sau nửa canh giờ nơi đây đã trở nên nồng vụ tràn ngập một đoá đoá hoa màu đen cái này từ mặt đất trôi ra yên tĩnh nở rộ cạn tuyến phát họa hoa đất là vòng trọng áp vòng g á n g lâm nạo mặt đất hơi rung bầu trời bay qua một đám chim nhỏ trong nháy mắt thẳng đứng rơi xuống đất trọng áp phía dưới trực tiếp hóa thành một vũng máu thịt nhưng trọng quỷ hoa lại tựa hộ như tại cảm giác cái gì theo gió nhẹ quét đung đưa trái phải dừng lại một hồi lâu đông nhiên nó giống như là bị cái gì kinh động đông nhiên chui xuống dưới đất lại xuất hiện lúc đã là rừng rậm chỗ sâu là cùng phương nguyện đội ngũ rời đi đại phương hướng là giống nhau đều là phía đông phương hướng nhưng góc độ sai lầm cực lớn mà tại trọng quỷ hoa đảo đất biến mất không bao lâu kia trọng áp vòng ảnh hưởng qua nồng vụ trí địa trên đất chim chóc huyết nhục thi thể bị giấm ra t ừ、so、nghe trong đội ngũ vang lên tiếng hoan hô cùng chúc mừng âm thanh phương nguyệt không có đi dội nước lạnh hắn nhìn về phía an thần y cùng huyết l i ệ p nhân có chút kích động nói các ngươi thấy thế nào an thần y cùng huyết l i ệ p nhân lướt nhau thần sắc có một chút hưng phấn hẳn là thành công dựa theo trước đó trọng quỷ hoa xuất hiện tần suất chúng ta sớm nên bị đ ổ i kịp nhưng là hiện tại cũng không thấy nó ngoi đầu lên chương một trăm năm mươi sáu tốt đẹp cơ hội buôn bán tháng bốn năm một không thu đặt mua không sai trọng quỷ hoa trước đó xuất hiện tần suất là một lần so một lần nhanh căn cứ càng tiếp cận ban đêm nó năng lực càng mạnh tình huống đến xem nó xuất hiện tần suất sẽ chỉ càng ngày càng cao hiện tại không xuất hiện liền mang ý nghĩa chúng ta thật thành công bỏ rơi nó an thần y có chút kích động nói ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bên cạnh cự thủ huyết huyền đây là phát hiện trọng đại hoặc là nói trọng đại cơ hội buôn bán trọng áp quỷ loại này hắc cấp t r u n g giai quỷ dị nguy hiểm cỡ nào không cần nói cũng biết có thể có một loại an toàn tránh đi trọng áp quỷ truy sát phương pháp tin tưởng rất nhiều người đều sẽ ra giá cao mua sắm dù là không gặp được trọng áp quỷ mua một bình chuẩn bị tại ba lô bên trong phòng ngừa ngoại ý muốn bảo vệ bình an đó cũng là có thể ai cũng sẽ không ghét bỏ thêm một cái thủ đoạn b ằ n mệnh nghĩ đến cái này an thần y không khỏi xoa xoa tay huyết liệt nhân không biết ngươi cái này cự thủ huyết khuyển bán hay không huyết liệt nhân tâm tình đang tốt đâu nghe được an thần y bỗng nhiên chuyển di chủ đề lập tức là người lập tức cười n h ạ t nói ngươi cảm thấy thế nào an thần y vẻ mặt thành thật nói ta cảm thấy vạn vật đều có giá ở ta nơi này cự thủ huyết khuyển vô giá không có thương lượng không có thương lượng nói xong huyết liệt nhân liền hướng đi về trước an thần y vội vàng đuổi theo ai ai chớ vội đi a còn có thể nói chuyện nha chó không bán chó nước tiểu bán hay không ta cho giá cao có thể để cho an thần ý s u ấ t huyết nhiều hiển nhiên cái này phía sau tất nhiên c ó kiếm lớn đầu bất quá huyết liệt nhân vẫn không có hứng thú phương nguyệt gặp hai người đi xa lấy ra tấm da dê do dự một chút lại thả trở về t r o n g quỳ hoa không đổi tới cơ bản có thể xác định vứt bỏ nó hiện tại chỉ cần giải quyết đội ngũ nhân viên m ệ n h nhọc vấn đề thuận thôn đường đi đường suốt đêm liền có thể an toàn đến nước khắp thôn mệt nhọc cả ta không cảm thấy m ệ n h mỏi a chính phương n g u y ệ t nghĩ không ra biện pháp giải quyết liền bắt đầu tìm người hỗ trợ cái thứ nhất tìm tới liền là thiên đạm chỉ diên vũ gia hỏa này vết thương trên mặt đã khá hơn một chút thanh thủy tẩy qua về sau chỉ để lại từng đầu dấu đỏ vết sẹo nhan giá trị đoán chừng có chút ảnh hưởng bất quá phương n g u y ệ t mới mặc cậy nàng ngược lại là gia hỏa này mình cực kỳ để ý đi tìm a n thần y muốn qua trừ xẹo thuốc bị giá cả dọa trở về ngươi từng ngày trừ ăn ra liền là ngủ đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi phương n g u y ệ t không để ý tới thiên đ ạ m chỉ diên vũ kháng nghị đi tìm mã linh nhi mệt không linh nhi còn t ố ta nếu là dạ đại ca cảm thấy mệt mỏi có thể tựa ở bờ vai của ta phương nguyện trốn giống như rời đi mã linh nhi bên người hạ cái mục tiêu ngưu ngưu ta ta tặc mệnh mọi a Dạ ca ta bị quỷ dị truy sát một đường đều không mang ngừng toàn đội mệnh nhất chính là ta Dạ ca cho ta con ngựa để cho ta nằm một hồi được không chính mình mệnh mỏi đi thôi bất quá mã mã Dạ ca dạ ca ta có biện pháp phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu vĩ ba đột nhiên phát tin tức tới ứ c t nàng là bị thiên đạm chỉ riêng vũ cáo chi chuyện này phương n g u y ệ t liền vội vàng hỏi biện pháp gì đằng sau ba con ngựa tới kéo hàng đại bàn xe ngoại trừ thả vật tư bên ngoài còn có một số không vị đem một vài vật tư bừng bừng vị trí để ở phía dưới đắp lên vải vóc hoặc là đống cỏ ngươi ngủ lấy mà không sai biệt lắm có thể ngồi năm sáu người chen chen bảy tám người cũng được ngươi để mọi mệnh đội viên hoặc thôn dân thay phiên đi lên nghỉ ngơi lại nhiều đến hai con ngựa kéo xe ra tăng động lực không là được rồi phương nguyệt biết cái kia đại b ả n xe liền là trước đó dùng để kéo trang thúc đẩy sinh trưởng dịch vạc lớn trước kia đại b ả n xe cần ba con ngựa cùng một chỗ kéo xe có thể thấy được xe ba gác chi lớn cũng là chứa nhiều nhất vật liệu xe ngựa những con ngựa khác t ấ t đều là chỉ có lôi kéo tiểu xe ba gác còn có chút chỉ có trên lưng có một chút vật tư cũng chính là vĩ ba loại này c h ă m ngựa mới có thể chú ý tới đại bản xe còn có chỗ trống phương n g u y ệ t cơ bản không chú ý qua loại sự tình này thuật vĩ ba chỉ vào phương hướng phương n g u y ệ t tâm thầm tính toán một lần nghỉ ngơi bảy tám người đội ngũ hết thệ cũng liền bảy mươi tám mươi người giống như có thể thực hiện phương n g u y ệ t khen câu vĩ ba sau đó kéo tới an thần y cùng huyết liệt nhân thay phiên nghỉ ngơi đi đường hạ dạng này tốc độ khó tránh khỏi sẽ hạ xuống một chút an thần y suy nghĩ một chút tổng so với ta nghĩ hạ trại nghỉ ngơi muốn tốt đi huyết liệt nhân không ý kiến an thần ý suy nghĩ một hồi về sau cũng đồng ý hạ trại là toàn đội cùng một chỗ nghỉ ngơi mà xe ba gác nghỉ ngơi thì là thay phiên nghỉ ngơi không quá ảnh hưởng đội ngũ tiến độ còn xe ba gác nghỉ ngơi tương đối khó thụ vấn đề này bị bọn hắn không để ý đến quá khứ thời kỳ phi thường đâu còn giảm cứu cái này tại người người đều mọi mệnh tình h ô n g dưới mỗi lần khôi phục bảy tám thể lực của con người tinh lực tiến hành thay thế chế cùng loại thay phiên trực ban cái này có thể nói là rất không tệ cơ chế mà chỉ cần kiên trì đến m ạ n thủy thôn liền tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi xác định phương pháp về sau tiếp xuống liền là chi tiết vấn đề t ỷ như nghỉ ngơi nhân viên bên trong đội viên cùng thôn dân tỷ lệ là nhiều ít cùng ai là nhóm đầu tiên ai là nhóm thứ hai rốt cuộc trò chơi người khác cũng sẽ không đem mẹ nhọc giá trị trị số hóa tiêu ký lên đỉnh đầu có mẹ ệ hay không cái gì người khác không nói chỉ có thể từ sắc mặt cùng biểu hiện nhìn lại ba người thảo luận một hồi rất nhanh xác định phương án động viên bắt đầu ta ta không mệt ta cũng vậy s ắ c trời còn sớm đâu vì cái gì liền để ta nghỉ ngơi a ngắp đem vật tư sửa sang lại tuy tiện xuất ra đống vải vóc đặt ở phía trên phương nguyệt liền người nhét vào bọn hắn mặc dù có chút kháng cự nhưng vẫn là bị phương n g u y ệ t thuyết phục ngay từ đầu bọn hắn còn có chút không thích ứng cảm giác ngủ không được nhưng dã rời đánh tới rất nhanh liền đều rơi vào trạng thái ngủ say vang lên liên tiếp tiếng l ầ m bẩm không ít người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ chờ phương nguyệt nói đến người người có phần ai càng cố gắng làm việc ai liền đi về nghỉ trước thời điểm bọn hắn mới đều con mắt lóe sáng bắt đầu nhiệt tình càng đầy đủ nghĩ không ra dạ dạ ngươi cũng rất xổ mà an thần ý cười h á h á nói tên của bọn hắn riêng là an bài tốt thậm chí ngay cả ngủ bao lâu đều có quy định nghiêm chỉnh cái gì ai càng cố gắng làm việc ai trước hết lên xe khẳng định là gặp người đừng nói nữa chúng ta nhanh đi đường đi trời sắp tối rồi xác thực phen này dày vò xuống tới sắc trời đã nhanh tối xuống tiếp tục đuổi đến một hồi đường trời chiều liền chiều xuống không thể không nói đi thôn đường thật vẫn là rất an toàn chỉ ít đoạn đường này tới hoàn toàn không gặp được mới quỷ dị hoặc là tình huống gì ngược lại là an thần y tại ven đường thấy được một loại d ư ợ c thảo đi thu thập lãng phí một chút thời gian thay phiên người ngủ viên đã đổi hai nhóm trên cơ bản một canh giờ đổi một nhóm mặc dù giấc ngủ thời gian nghỉ ngơi tương đối ít nằm tại trên xe ba gác giấc ngủ chất lượng cũng tương đối kém nhưng đến cùng nghỉ ngơi qua tinh thần so với những cái kêu mệt mỏi một ngày người muốn mạnh hơn nhiều lắm run run tinh thần bọn hắn liền nhao nhao thay ca vào cương vị dưới trời chiều cái đội ngũ này tiếp tục thuận thôn đường tiến lên nhìn xem thời gian càng ngày càng tiếp cận ban đêm phương n g u y ệ t có chút khẩn trương trọng quỷ hoa không lại đuổi theo đây là tin tức tốt nhưng ban đêm đi đường gặp được quỷ dị sát xuất cũng sẽ đề cao thật lớn duyên dáng văn tự cảnh đẹp y vui tháng 5 năm năm một không thu đặt mua tin tức tốt duy nhất là ban đêm hắn đỉnh phong thực lực có thể đối cứng đại bộ phận h ắ cấp c sơ dài quỷ dị xem như để cao thật lớn đội ngũ trên thực lực hạng phương n g u y ệ t xem như đã nhìn ra an thần y chỉ là cái công tử bột chỉ có cảnh giới cùng thực lực trên thực tế không có chiến lược chỉ có chạy trốn năng lực nhất lưu huyết l i ệ p nhân cự thủ huyết quyền chiến lực còn không hiện ra qua nhưng từ huyết l i ệ p nhân gặp được dương hư quỷ đều xử lý không được có thể thấy được cự thủ huyết quyền thực lực cũng không có gì đặc biệt cự thủ huyết quyền khả năng so phó đội trưởng cái gì mạnh hơn nhưng so đội trưởng cấp hẳn là yếu một ít đương nhiên cũng không bài trừ huyết liệt nhân không nỡ cự thủ huyết khuyển thu thương cho nên không chịu để cho nó tham chiến thành phần nhìn xem s á t trời phương n g u y ệ t do dự nhiều lần rốt cục nhịn không được lấy ra tấm da dê ta biết muốn biết đội ngũ chúng ta có thể hay không an toàn đi đến mạn thủy thôn nói phương n g u y ệ t xuất ra một dê màu đen cho tàn đút cho tấm da dê tấm da dê rất nhanh hiện ra văn tự ta là phương nguyện ta tại hộ tống an thần ý về thôn trên đường gặp phải nguy hiểm cũng may ta đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhìn xem dần dần tối xuống xác trời ta lo lắng đến ban đêm giáng lâm cùng con đường phía trước mê mang tìm kiếm vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trợ giúp ta xem hội vĩ lớn mà cao quý tấm da dê cung cấp tin tức rất nhanh thu đủ tấm da dê làm ta quay đầu nhìn thời điểm nhìn thấy dưới trời chiều một đoàn cái bóng mơ hồ từ hư hảo đến chân thực ta thấy được hư quỷ đội ngũ của ta bị hư quỷ đội kịp đội ngũ người đồng tâm hiệp lực cùng một châu n g ê n h chiến đi lên chiến thắng hư quỷ ta thật cao hứng nhưng ta không biết chân chính nguy hiểm mới vừa vặn tới gần một canh giờ về sau bóng đêm giáng lâm đội ngũ tao nội chân chính nguy cơ tử thương thảm trọng cơ hồ toàn quân bị diệt ta nhìn đầy đất thi thể phi thường hối hận nên chiến hư quỷ lãng phí thời gian nếu như khi đó ta dẫn đầu đội ngũ lựa chọn chạy trốn sẽ là dạng gì kết cục đâu hư quỷ hư quỷ đuổi theo tới chân chính nguy hiểm lại là cái gì đội ngũ tiếp cận diệt sạch chẳng lẽ là t r o n g ác quỷ tấm da dê thứ này thật là không nhìn còn khá xem xét hủ chết người phương n g u y ệ t nhìn chằm chằm tấm da dê biểu lộ âm tình bất định dừng bước lại ngồi trên lưng ngựa quay đầu về sau nhìn lại lập tức con ngươi cò dù lại chỉ thấy dưới trời chiều con kia trước đó một c ư ớ c đá bay phương n g u y ệ t cùng n ư u nhu dương hư quỷ thế mà xuất hiện ở cuối tầm mắt phương n g u y ệ t sắc mặt biến hóa mấy cái vừa định đem huyết l i ệ p nhân bọn hắn kêu đến nhưng lại do dự khoảng cách còn rất xa còn có thời gian k h ẽ cắn ngôi hắn lập tức lại cho ra một dê màu đen cho tàn nếu như ta hiện tại mang theo hộ tống đội chạy trốn sẽ như thế nào t ấ m ra dê không chút khách khí đem màu đen cho tàn ăn ta là phương n g u y ệ t ta là không có đảm đương người ta gặp được quỷ dị liền nghĩ chạy trốn quả thực không có nửa điểm dũng khí có thể nói ta tao n ộ an thần ý cùng huyết liệt nhân chất vấn nhưng là cuối cùng ta thuyết phục bọn hắn mang theo đội ngũ chạy trốn chạy trốn quá trình bên trong lạc hậu đội ngũ người phía sau liên tiếp bị hư quỷ giết chết nhân viên tiếp tục giảm bớt ta áp dụng gãy đôi phương thức để đội ngũ tách ra hành động ta thành công đội ngũ thoát khỏi hư quỷ truy sát ta thật cao hứng đội ngũ người sống sót lại cho là ta làm quyết định sai lầm đội ngũ sinh ra ý kiến khác nhau lãng phí thời gian bọn hắn thật ngu cho nên bọn hắn chết rồi một canh giờ về sau chân chính nguy hiểm g i lâm đội ngũ còn sót lại nhân viên cơ hồ toàn bộ tử vong tiếp cận toàn quân bị diện ta thoi thóp mà nhìn xem an thần y cùng huyết l i ệ p nhân thi thể cùng hộ tống đội thây ngang khắp đồng thảm trạng trong lòng phi thường hối hận nếu như khi đó ta lựa chọn đối diện mà chiến chắc chắn sẽ không là kết quả này ngươi mẹ nó đặt cho ta đùa chơi chết tuần hoàn đâu vết n ú t giờ nợ mờ giờ. có chút giấy nết tốt không được phương n g u y ệ t chịu đựng đem tấm da dê vỏ thành một cục vứt bỏ xúc động cả giận nói khá lắm ta tại cái này hết ăn lại uống đâu tấm da dê không phản ứng nói chuyện a hai lựa chọn đều là kết cục này ta muốn ngươi có làm được cái gì tấm da dê vẫn là không phản ứng phương n g u y ệ t lúc này cũng hơi tỉnh táo một chút lạnh lùng tốt ngươi bây giờ nói cho ta ta muốn thế nào mới có thể để cho hộ tống đội an toàn đến mạng thủy thôn ta liền không truy cứu ngươi nuốt hai dê màu đen cho tàn tấm ra dê lúc này có phản ứng vấn đề này giá trị một không dê màu đen cho tàn không tiếp tụ h có kẻ mặc cả phương n g u y ệ t mẹ nó còn tăng giá phương n g u y ệ t khí thẳng nắm tóc g i a hỏa này sớm m u ộ n muốn đem ta bước điên nghĩ nghĩ hắn lần nữa xuất ra một dê màu đen cho tàn hỏi nếu như ta một mình lưu lại đối phó hư quỷ để hộ tống đội không lãng phí thời gian chạy trốn bọn hắn có thể an toàn đến mạng thủy thôn sao tấm da dê ăn màu đen cho tàn cũng rất nhanh cấp da văn tự ta là phương n g u y ệ t là một cái có cao thượng tình cảm sâu đầm người ta để hộ tống đội rời đi không nói cho bọn hắn hư quỷ sự t ì n h mình một mình lưu lại đối phó hư quỷ sau mười phút ta chết đi ta chết quang vinh chết vĩ đại ta không biết đội ngũ có hay không an toàn đến mạng thủy thôn nhưng tâm linh của ta bị gột r ử a tỉnh hóa ta sinh hèn bọn chết vĩ đại tiếng vô tay ta có thể đi người đi phun ra vấn đề này tuyệt đối không tính toán gì hết đem màu đen cho tàn cho t a phun ra phương nguyệt l i ề u mạng giao tấm da dê nhưng cái sau thế mà t o á t ra bốn chữ lớn tổng thể không trả hàng mẹ nó ngươi đây không phải h á t thương sao phương nguyệt mặt đen lên nhìn xem nơi xa đã đang đến gần dương hư quỷ lần nữa xuất ra một dê màu đen cho tàn ta gọi an thần y k ỉ a huyết liệp nhân ngu n h u ba người cùng một chỗ đối phó hư quỷ để hộ tống đội những người khác tiếp tục ra tốc rời đi sẽ có kết quả gì phương nguyệt xem như phát hiện tấm da dê tinh minh rồi về sau chỉ có chỉ hướng tính minh sắc vấn đề nó mới có thể cho đáp án không phải liền tăng giá tỷ như ta sau đó phải đi làm cái gì k i u tấm da dê liền sẽ cho ra chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là nếu là hỏi hắn ta sau đó phải làm thế nào mới có thể làm đến chuyện gì giá cả kia liền không đồng dạng trong này tiền đề đều là ta m ì n h sắc muốn làm gì sự tình mới là tiện nghi giá ta không biết làm cái gì cần nó nhắc tới bày ra giá tiền của nó liền sẽ t r ư ớ n g nếu có thể phương n g u y ệ t thật muốn màu đen cho tàn đập chết cái này tấm da dê g h y tởm hát thương sắc mặt ta phương n g u y ệ t là anh hùng anh hùng liền có đoàn đội liền có tiểu đệ ta gọi ta số một tiểu đệ an an số hai tiểu đệ máu máu số ba tiểu đệ n i u n i u cùng một chỗ thẳng hướng hư quỷ cũng để hộ tống đội nhanh chóng rời đi anh hùng anh hùng anh hùng hộ tống đội trong lòng t ê u gạo d ư n g d ư n g táo biệt ta lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn ta thật là một cái dối tráng người ta quyết định ta muốn toàn lực r a tay ta nói được thì làm được một ngựa đi đầu rất nhanh toàn lực xuất thủ ta bị hư quỷ một móng dê đánh xuyên quang ngực nằm trên mặt đất thoi thóp số một tiểu đệ số hai tiểu đệ số ba tiểu đệ nhau nhau bởi vì ta thụ thương mà phân tâm bị liên tiếp đánh bại ta thật đúng là cái phế vật đâu bất quá ai còn không phải cái tiểu phế vật đâu ta nhìn càng ngày càng gần hư quỷ làm ra một cái vĩ đại quyết định cũng chuyển bại thành thắng nhưng là quyết định này cái gì đâu mời chuyển khoản trả tiền phương n g u y ệ t muốn chết ta mẹ nó muốn ở trong game bị con hàng này chọc tức ra bệnh tim đ ề u muốn chết muốn chết muốn chết phương n g u y ệ t cảm giác mình tính tình đều táo bạo muốn nổ tung người nhà có thể có chút lương tâm được hay không một vấn đề một dê màu đen cho tàn ngươi tăng giá ta cũng đều nhịn hiện tại một vấn đề còn đặt tăng giá mẫu thân ngươi không có đi chương một trăm năm mươi tám cảm giác ban đầu tháng sáu năm một không thu đặt mua tấm da dê lập tức giống loại kia bị người đâm chọn chỗ đau bàn phím hiệp tuyển thủ dù cho dạng này bọn hắn cũng có muốn bảo vệ đồ đâu cho nên trên giấy da dê bắt đầu biểu ra văn tự vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân nhận được vũ nhục rất tức giận sinh khí khí khí khí khí khí khí khí khí khí phía sau khí chữ không dừng được cái chủng loại kia nhìn phương n g u y ệ t cái chán gân xanh hẳn lên ngươi mẹ nó còn khí ta tài hoa có được hay không nuốt ta bốn dê màu đen cho tàn một điểm bận bịu i đều không giúp đỡ cần ngươi làm gì nhìn tấm da dê không để ý tới hắn còn tại biểu khí chữ phương n g u y ệ t chuyển lập tức đầu chuẩn bị hâu người đi đối phó dương hư quỷ nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn là muốn bảo trụ mạng nhỏ được rồi được rồi đừng tức giận chúng ta đều thối lui một bước ngươi đem nội dung phía sau đem nó i ra đợi lát nữa đầu này hư quỷ nếu là tử vong thời điểm tuân ra màu đen cho tàn cao hơn hai dê ta liền cho ngươi miễn phí ăn một dê thành không Tấm ra dê người a đang kia lao y vậy, máy vốn quả biểu đầu, nhiên ngừng Nó không thông minh đầu, cùng cái lao niên máy móc giống n chữ. hồ hỏi, h cái cái móc tự tự là một hồi lâu mới, mới không có cái kia đâu sau đó trước đó nói quyết định kia liền là ta phát hiện bóng đêm sắp giáng lâm ta khiến người khác lại kéo dài một lát bóng đêm giáng lâm ta mạnh lên ta giết chết hư quỷ cứu vớt mọi người nhưng là chúng ta bốn người cũng chúng hư quỷ báo thủ tiêu ký t r u n g quanh đồng tộc quỷ rùa sẽ đối với chúng ta triển khai truy sát một bên khác hộ tống đội không có dừng lại gia tốc rời đi mà chúng báo thủ tiêu ký ta cũng mang theo một số ba tiểu đệ đội kịp trở về đội ngũ cũng để đội ngũ toàn lực gia tốc đ ả m mệnh một canh giờ về sau chân chính nguy hiểm gián g lâm mà toàn lực gia tốc hộ tống đội mới cuối cùng miễn cưỡng đến mạn thủy thôn khu vực bên liên giới ta một bên để người đi mạn thủy thôn cầu viện một bên ngăn cản chân chính nguy hiểm rất nhanh m ạ n thủy thôn chi về tới ta phảng phất thấy được hộ tống đội an toàn đến mạn thủy thôn hy vọng úc, úc, úc. Cái này, cái này cái này cái này cái này không cũng rất tốt cực kỳ nai sở mà đây chính là ta được đến tấm da dê cảm giác ban đầu a trở về ta cảm giác đều trở về dạng này tấm da dê ai không yêu đâu cực kỳ tốt cực kỳ tốt đợi lát nữa có chỗ tốt không thể thiếu ngươi bất quá báo thủ tiêu ký là cái gì hừ tấm da dê ngạo kiều địa hừ ra cái chữ cũng không chuẩn bị nói cho phương n g u y ệ t càng nhiều tin tức hơn phương n g u y ệ t từ mặt chữ cũng đại khái đoán được bất quá tấm da dê đều nói có thể an toàn đến m ạ n thủy thôn phụ cận hẳn không phải là vấn đề lớn về sau vấn đề giao cho về sau ta lại xử lý đi đem tấm da dê vừa thu lại phương n g u y ệ t như tấm da dê nói tới gọi tới an thần y i ể huyết liệt nhân cùng nhu nhu ra phó đội trưởng chuyện gì huyết liệt nhân chấn an có chút bất an cùng đội vàng sao động cự thủ huyết k u y ể n hỏi các ngươi nhìn bên kia ba người thuận ánh mắt nhìn lại cái gì cũng không thấy phương n g u y ệ t s ứ n g sở lúc này mới nghĩ đến bọn hắn là nhìn không thấy không có giải tích đồng loại hình đồng t h u ậ t chỉ có sử dụng cùng loại hiệu quả đạo cụ mới có thể nhìn thấy hư quỷ an thần y còn nhớ rõ trước đó hư quỷ sao Nó đuổi trước h e h h n mắt một cái con ngươi hắn nhìn về phía phương nguyện chỉ vào phương hướng lập tức con ngươi hơi co lại thật đổi tới an thần y nhìn về phía phương nguyện phương pháp cũ ta để người phân đi ra dẫn ra nó phương nguyện lại kêu hắn lại các ngươi tin tưởng ta sao ba người liếc nhau một cái ngu như lắc đầu an thần ý cùng huyết l i ệ p nhân không nói lời nào phương n g u y ệ t đã nói xong anh hùng cùng bà tiểu đệ đâu thấm da dê lần sau đừng cho ta thêm hình dung tử hại ta đều bành trướng thanh k h ụ c một tiếng cái phương n g u y ệ t nói ta có biện pháp chơi chết nó nhưng cần các ngươi hỗ trợ chỉ cần chúng ta bốn người là đủ rồi những người khác tiếp tục chạy về phía trước đường nếu để cho đội ngũ dừng lại chúng ta tất cả đều sẽ chết an thần ý sầm mặt lại là phát sinh chuyện gì sao ngươi biết thứ gì hai người khác cũng nghi ngờ nhìn xem phương nguyện không thời gian giải thích nói nhanh đến trước hết giết hư quỷ lại nói tin tưởng ta một con hư quỷ còn không làm gì được chúng ta bốn người chúng ta đều sẽ không xảy ra chuyện nói phương n g u y ệ t đã giá mã lui về sau đi cũng gọi tới ba tên phó đội trưởng phân phó xuống tới ba tên phó đội trưởng ngược lại là cũng muốn lưu lại bị phương n g u y ệ t quát lớn vài câu liền trung thực hắn thiên đinh ninh v ạ n phân phó thậm chí buộc bọn họ t h ề muốn bọn hắn từ giờ trở đi toàn lực ra tốc đội ngũ hành quân tốc độ đội ngũ quyết không thể dừng lại nếu không liền là trước đó tấm ra dê tiên đoán hạ tràng toàn lực đi đường mới miễn cương đến m ạ n thủy thôn phụ cận dừng lại nhiều mực một giây đều có thể không đ ổ i kịp may mắn vương nguyệt vừa rồi hỏi thăm tấm gia dê vâng không hắn coi như phát hiện hư quỷ muốn giết dương hư quỷ cũng tuyệt đối sẽ bảo hiểm để càng nhiều người tiến hành hỗ trợ đội ngũ cũng sẽ bởi vậy dừng lại đến lúc đó lớn nguy hiểm giáng lâm đội ngũ đ u ổ i không đến mạng thủy thôn cầu cứu chỉ có toàn d i ệ t hạ tràng mà nghe theo an thần y ý, ý kiến lần nữa phái mội nhử có thể hay không lần nữa thành công dẫn dụ hư quỷ cũng là vấn đề coi như thành công hai lần sử dụng bỏ qua đội viên thủ đoạn đổi lấy sống s u t thời cơ trong đội ngũ tuyệt đối có người có ý kiến trận đánh lúc trước hắc cấp trung giai trọng quỷ hoa kia là không còn cách nào nhưng đối mặt chỉ là hắc cấp sơ giai h ứ a quỷ còn không đánh mà chạy dẫm lên đồng đội mệnh sống tạm này làm sao cũng không thể nào nói nổi như thế nào lên đội ngũ tiến độ vẫn sẽ bị kìm chân chỉ cần có bất kỳ ngoài ý m u ố n để đội ngũ tiến độ chậm như vậy đó là một con đường chết tại tấm g a dê kia đạt được tối tình báo quan trọng liền là cái này hộ tống h đội tuyệt không thể dừng lại muốn toàn lực đi đường mới có thể có một chút hy vọng sống nếu như phương nguyện không biết tin tức này tuyệt sẽ không hiện tại để đội ngũ liệu mạng đi đường mà là lấy tốc độ bình thường thuận thôn đường tiến lên đến lúc đó hạ tràng từ không cần nhiều lời đang quyết định ba tên phó đội trưởng về sau trong đội ngũ những người khác rất nhanh đến mức đến tin tức nhưng vẫn là bị mệnh lệnh lấy nhanh chóng rời đi đội ngũ rất nhanh đi xa chỉ có phương n g u y ệ t cùng an thần ý ba người mang theo ba con ngựa lưu lại vừa rồi phương n g u y ệ t tại trên giấy r a dê lãng phí không ít thời gian cũng may lúc ấy hư quỷ khoảng cách còn xa còn không đổi kịp đại bộ đội hiện tại thiên kia đã tại ngoài trăm t h ứ c vị trí nhu nhu có chút kháng cự muốn chạy trốn về trong đội ngũ bị an thần ý chừng mắt nhìn trung thực Nguyên trong h huyết khuyển, minh ủ t nó bạch ư ớ vấn đề này ba người ý kiến lạ thường nhất trí bốn người xuống ngựa phương nguyện để ngưu ngưu dắt đến đằng sau sắp xếp cẩn thận đây chính là trọng yếu phương tiện giao thông nhưng không xảy ra chuyện gì tại n g u n g u mang theo mã lui lại thời điểm phía trước dương hư quỷ bỗng nhiên có động tác đ ậ p đ ậ p đ ậ p đ ậ p đ ậ p đập, đập. dương hư quỷ bước chân dần dần biến nhanh dẫn tại thôn đường trên hồi âm dần dần gấp rút m u ố n tới theo kế hoạch tác chiến minh bạch thu được phương n g u y ệ t k h ẽ quát một tiếng a n a n thần ý cho hồi máu thuốc đem hp để lên sau đó tranh một chút rút đao mà ra đối diện v ọ t tới đ ậ p đ ậ p đ ậ p đông, đông đông hai bóng người dần dần tiếp cận tại vọn tới dương hư quỷ trước mặt trong n á y mắt phương nguyện tại chỗ suất đao Thủy thiên ba o pháp, ngự Nguyệt Nguyệt cái là tá là đương đương đương. Là làm Thuộc người h bên quyết sỉ u t l i nhục tổn thương thoát ra nhìn phương nguyện hãi hùng kết vía nếu không phải trước đó miễn cưỡng ăn qua con hàng này một chiều công kích kia phương n g u y ệ t mới gặp con hàng này nhìn thấy cái này tổn thương tuyệt đối sẽ coi là con hàng này thực lực biến thái đến bạo nhưng trên thực tế thật chỉ là phòng ngự đặc biệt cao mị d ư ơ n g hư quỷ nhét miệng lớn mị một tiếng một móng liền đánh tới hướng phương n g u y ệ t ngực phương n g u y ệ t nghiêng đầu vừa trốn hô hô hô gào thét m à qua sắc bén phong áp đều phá vỡ gương mặt của hắn lưu lại bốn đầu tinh mịn nhàn nhạt vết thương một, một một một một lẫn nhau tạo gió không do dự phương nguyện thuận thế bắt lấy móng dê n h ấ t đ a o lại chặt đang làm người ngoài ý muốn chính là một đ a o kia không phải chém vào móng dê bên trên thế mà cũng chuyển ra như kim loại tiếng va đập nam phá phòng phương n g u y ệ t có chút n ộ n g mà tại lúc này bị bắt lại móng dê quét ngang tới đập vào phương n g u y ệ t ngực đáng sợ quái lực lập tức đem phương n g u y ệ t đánh bay ra ngoài bốn mươi hai tổn thương cũng không cao vấn đề là khí lực vô cùng lớn phương n g u y ệ t bay ra ngoài tiếp cận hơn trăm mét mới rơi xuống đất lan lộn đây mới là bị khía cạnh quét ngang đánh chúng không phải trước đó móng dê chính diện đánh chúng không phải một chút góc độ đi lên sợ là lại muốn bay ra ngoài thật xa phương n g u y ệ t đứng dậy vội vàng hướng trước mặt chạy mà ở bên kia an thần y đã cùng dương hư quỷ đưa trước tay an thần y một đôi tay không liên tục đập trên người dương hư quỷ hai mươi mốt một một một hai mươi hai một một hai mươi lăm một một hai mươi hai tổn thương nhìn cũng không cao nhưng nương theo lấy những này bình thường số lượng bên trong sẽ còn nhanh chóng nhảy lên một nhóm lớn một, một số lượng giống như là chúng độc giống như mà khi dương hư quỷ muốn công kích an thần y thời điểm an thần y lập tức linh hoạt giống con giấy tranh đồng dạng theo gió m à động thuật khí lưu né tránh công kích thật mạnh an thần y thật mạnh phương n g u y ệ t chính nghĩ như vậy chứ chỉ thấy dương hư quỷ bỗng nhiên móng dê một cái chớp mắt mơ hồ trực tiếp đặt tại an thần y trên đầu an thần y trong con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ mà móng dê ngay tại từng t ứ c từng t ứ c hướng đầu ấ n vào đi mà n à y một cái chớp mắt dừng lại ngay sau đó là đông an thần y lê đất bay rớt ra ngoài trên mặt đất lôi ra một chỗ thật dài cống ránh các loại an thần y dừng lại lúc tia phụ cận đã một chỗ bụi mù tràn ngập an thần y、về. an thần y thì vỉa chạy chạy an thần ư y, y, y ngươi h y không sao chứ phương nguyện hô to muốn đỡ dậy trên đất an thần y đã thấy bụi mủ tràn ngập bên trong an thần y chính sắc mặt tái nhận run rẩy tay điên cùng tàn thuốc bình lớn bình nhỏ thuốc không muốn sống địa hướng miệng bên trong đưa không không có việc gì loại này phương pháp ăn so phương n g u y ệ t lần trước còn hung á c tựa hồ căn bản không sợ đan độc bộc phát an thần y tựa hồ nhìn thấu phương n g u y ệ t ý nghĩ cười khổ một tiếng mệnh không liền cái gì cũng bị mất đan độc ta còn có thể xử lý một hai đang nói đến cái này thời điểm phương n g u y ệ t phát hiện an thần y cái chán đã hoàn toàn lõm đi vào một khối giống như là xương đầu bị ấn vào đi một bộ phận đồng dạng nhìn có chút d o a n người kia lõm đi vào bộ phận vừa vặn hiện ra móng dê hình dạng p h ả n phất một cái ân ký dạ dạ ta không thể lên Ta n ó i chiến ta lược h n k ô g được, căn bản không phải nó đối thủ. Gặp phương ả i đối nó thủ. h Gặp p nguyện t m u ố bịn hắn trở về, an thần ắ trở về, y l cũng đầu đợi Nguyệt Nguyệt liên môi, ngươi Phương tắn này Phương tục. thấy thế, khẽ tắn môi, vậy trước đợi ở chỗ này chờ. c khẽ vậy Ừm. ở không nghĩ tới dương hư quỷ mạnh như vậy tấm da dê tiên đoán chỉ l à như vậy mấy câu nhưng chứng thực tại trong thực tế trận này đánh nhau có chút thư giãn liền là sinh cùng từ khác nhau huyết đấu huyết liệt nhân b ô n g nhiên hét lớn một tiếng phương n g u y ệ t nhìn về phía trước đi chỉ thấy cự thủ huyết khiển chẳng biết lúc nào đã bị một bóng đá bay ra ngoài đ ụ n vào trên cây ao ao khe têu kêu thảm so với phương n g u y ệ t cùng an thần y l ỉ a nó chiến đấu hoàn cảnh ác liệt hơn nó là dùng cứu giác cùng tính giác phán đoán dương hư quỷ động tác cùng vị trí chiến đấu không phương n g u y ệ t bọn hắn như vậy tự nhiên hai viên đại tướng treo tổn thương thời điểm nhu nhu đứng ra a b à a b à a b à nhu nhu mang theo tám giờ thuộc tính sông đi lên nhu nhu rút súng hắn a đi ra a nhu nhu bị đánh bay nhu nhu đụng trên cây nhu nhu phát tin tức giã ca ta bị thương nặng c ứ mạng phương nguyện nhu nhu thật phế vật phương nguyện mặt đen lên từng bước một đi hướng dương hư quỷ đối thủ của ngươi là ta nhưng là dương hư quỷ cũng không để ý gì tới hắn mà là vọt thẳng hướng gần nhất huyết l i ệ p nhân tựa hồ dưới cái nhìn của hắn bốn người đều xử lý một lần còn kém một cái huyết l i ệ p nhân ra phó đội trưởng cứu ta huyết l i ệ p nhân sắc mặt đại biến bản thân hắn cũng không có nhiều ít thực lực dựa vào là quỷ săn mới có thể đưa thân cường giả hàng ngũ huyết l i ệ p nhân nhanh lùi lại lại bị dương hư quỷ lập tức đuổi theo móng dê trực tiếp nhắm ngay h u ế liệt nhân phía sau l ư n g vô tới phương miệt lại phát sau mà đến trước vọt mạnh tới nhảy lên thật cao trùng điệp rơi xuống nhắm ngay móng dê một đao chém xuống t h ủ y n g u y ệ t đao pháp đang một tiếng bạo hưởng móng dê miễn cưỡng hướng xuống chết đi vị trí mười một phương n g u y ệ t tổn thương rốt c ụ c đột phá hai chữ số nhưng không có dùng huyết liệt nhân mượn cơ hội kéo dài khoảng cách dương hư quỷ t h ị dùng lưu máu đen hai mắt nhìn về phía phương n g u y ệ t móng dê một cái c h ư ớ c mắt mơ hồ đông một trăm mười một ngay cả phản ứng cũng không có gấp gáp phương n g u y ệ t liền bay rớt ra ngoài cảnh vật c u n g quanh mơ hồ cả người đều không bị khống chế run, run thẳng đến p h ị h một tiếng bạo hưởng、23. phương n g u y ệ t đâm vào đại thụ d ễ cây bên trên phía sau đại thụ trực tiếp soạt soạt một tiếng đứt gãy mà ra nghiêng về phía hạ n g ã xuống t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bóng đêm thật đẹp tháng tám năm một không thu đặt mua phương n g u y ệ t biến sắc cố nén đau đớn ngay cả cút mười mấy vòng mới lăn ra đại thụ rơi xuống phạm vi vain trăm năm cây già rơi xuống đ ù i mù tràn ngập phương n g u y ệ t miệng lớn thở dốc cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt đều đoạn mất mười mấy cây đã không có nửa điểm khí lực vùng gãy phương nguyện vẫn cảm thấy mình cái này hộ tống đội thực lực cũng không tệ lắm nhưng là hiện tại hắn biết hắn sai cái này hộ tống h đội dưới tình huống bình thường đối mặt hắc cấp sơ quỷ dị đều có lật xe phong hiểm mặc dù dương hư quỷ đặt ở hắc cấp sơ d à i quỷ dị bên trong đều là rất đặc thù rất cường hãn cái chủng loại kia đẳng cấp nhưng nó quả thật liền là hắc cấp sơ d à i cấp bậc đạp đạp đạp đạp phía trước bụi mù tràn ngập bên trong có tiếng gì đó gấp rút tiếp cận bên trong kia làm móng dê g i ẫ m tại thôn đường trên thanh âm dạ dạ dạ phó đội trưởng dạ ca ba đạo thanh âm gần như đồng thời vang lên tại ba tiếng tiếng giống to bên trong một đạo hắc ảnh vẹo một cái phá vỡ bụi mù toát ra đến giữa không t r ú n g xuất hiện tại phương n g u y ệ t trước mặt nó cúi đầu nhìn về phía mặt đất phương n g u y ệ t dê chân vó nhắm chuẩn phương n g u y ệ t đầu trực tiếp rơi xuống hung ác tinh chuẩn lãnh khốc tựa như hoàn mỹ c ố máy g i ế t t r áo đầu này dương hư quỷ thật nặng lệ khí không an thần y sắc mặt đại biến không m u ố n huyết liệt nhân g à o thét lớn để vừa mới khôi phục sức mạnh cự thủ huyết khuyển tiến lên nhưng là về khoảng cách đã không còn kịp rồi À bà à bạ bạ Như như ngu Phương n g u một cái gì dương hư quỷ biểu lộ phản phất tại nói hai chữ này không dám tin hướng dưới chân nhìn lại đã thấy nhân loại phía dưới chẳng biết lúc nào tay phải thế mà gắt gao nắm lấy hắn dê chân vó mặt tiếp công kích cơ hồ vô hại xuyên thấu qua dê chân vó khoảng cách giống như có thể nhìn thấy nhân loại kia đang cười cười n h ă m nhở lớn tiếng mà cười hiện tại là t a hiệp xoạt xoạt một tiếng mới vừa rồi còn dũng manh phi thường vô cùng dương hư quỷ chân phải trực tiếp bị bẻ gãy ba trăm mười lăm cái gì dương hư quỷ tại chỗ nửa quỷ xuống tới không thể tin được vừa rồi phát sinh sự tình chân của nó vững như thành đồng chân phải bị nhân loại bẻ gãy dương hư quỷ chật vật nghiêng mặt qua ngầm đầu nhìn về phía đã đứng lên nhân loại mặt mũi tràn đầy không dám tin mà tại lúc này phương n g u y ệ t đã nhai răng cười nhức đ a u đối nó cổ chặt xuống dưới ẩm thử máu đen vẩy ra r a mị bảy trăm hai mươi mốt vừa rồi ngay cả ra đều chặt không phá lanh n g u y ệ t đao giờ phút này trực tiếp tận xương ba tấc chém vào dương hư quỷ tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm vừa mới nâng lên đầu bị quái lực trực tiếp chặt thấp xuống đây là khuất nhục bực nào chỉ là nhân loại chỉ là nhân loại nhìn c h ă m c h ă m mặt đất dương hư quỷ toàn thân đều đang run dậy trong lòng kia cố lửa dận thế mà xông thẳng lên trời giống không chặt xuống đầu đâu phương n g u y ệ t mang theo gậy nhẹ thanh n m vang lên ngay sau đó thân đao của hắn liền bắt đầu toát ra chi chi tinh hỏa một cái chớp mắt dừng lại vê anh hỏa diễm thiêu đốt b vbbbb bê! thiêu đốt hỏa diễm kích thích dương hư quỷ điên c u ồ n g mất máu thật lâu không có trải nghiệm qua cảm giác đau đớn kém chút để nó ngất đi nó lần đầu tiên trong đời người được nụi vị của tử vong vbbbb nó hốt hoảng dãy ruộa cầu xin tha thứ nhưng là không ai nghe hiểu cũng không ai định nghe hiểu t h â ngự đao n ũ i i t h lực tám một giây, i l đi mươi sáu hai cơ sở ba mươi sáu hai trạng thái tăng thêm năm mươi tinh hỏa phần món ăn dạ chi hô hấp thời khắc này phương nguyện ở vào đình phòng lực lượng toàn bộ triển khai nguyên bản kẹt tại dương hư quỷ trên cổ l á n h n g u y ệ t đao đốt hỏa d i ễ m thiếu đốt trực tiếp một đao rơi xuống một đao kia thông thuận vô cùng cơ hồ không có thu được bất kỳ trở ngại từ dương hư quỷ nửa cái cổ trực tiếp bổ tới tại chỗ chặt đứt dương hư quỷ đầu cũng đốt cháy cổ đứt gãy trực tiếp hình thành lớn t r ư ờ n g miệng chén vết xẹo 8521. yếu hại công kích bạo kích gấp đôi lại thêm tinh hỏa phần món ăn cùng vũ khí tăng thêm một đao này tổn thương cơ hồ là phương nguyện dưới tình huống bình thường định phong chỉ số cũng chính là dương hư quỷ đáng sợ lực phong ngự mới khiến cho một đao đao đao n à nhìn không dọa người như vậy xa xa an thần ý bọn người trực tiếp sợ ngây người bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới mới vừa rồi còn kém chút bị dương hư quỷ đánh chết đánh không có chút nào lực trở tay phương n g u y ệ t đột nhiên liền q u ợ t khởi không chỉ có trái lại hắn lấy dương hư quỷ đầu vừa đi vừa về ma sát con mẹ nó tiện tay một đao liền uy lực kinh khủng như thế hắn hắn làm sao giống biến thành người khác giống như ta thế mà cảm thấy có điểm sợ hãi ta ta cũng thế g i a phó đội trưởng giấu tốt xấu a thực lực của hắn thì ra là thế kinh khủng ạ ba ạ ba p lưỡi lao chém vào giương hư quỷ bên hông một cái chớp mắt dừng lại thử sau một khắc nương theo lấy cháy hừng hực hòa diễm lãnh nguyệt đao thuận hoạt trực tiếp mở ra d ư ơ n g hư quỷ phần e o đưa nó cắt ngang nhất đao lưỡng đoạn trên dưới nửa người tách rời nhưng là nhưng không có chỉ số nhảy ra mà là bắn ra hệ thống n h ắ t nhở nguyên lai、like, dương hư quỷ đầu rơi đất thời điểm liền đã chết hẳn hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ s ắ c lê minh đánh giết quỷ dị dương h ư quỷ ban thưởng ngự lực mười tá lực hai mươi tuổi thọ năm ngày a cái này thuộc tính cho xác thực rất cao chính là cho sai l ệ c đi phương n g u y ệ t có chút buồn b ự c so với tá lực loại này phòng ngự thuộc tính quả nhiên hắn vẫn là càng ưa thích ngự lực loại này bạo lực tiến công thuộc tính q u ê n quên đến thịt mới tới thoải mái a phòng ngự nhiều khó a bất quá có thể cho thuộc tính liền tốt quản đó là cái gì đây mở ra thuộc tính tính danh dạ xác lê minh cảnh giới hậu tiên t ă n lưu trạng thái phổ thông hp hai trăm hai mươi điểm nội lực ba trăm ba mươi ngự lực sáu mươi sáu hai cơ sở bốn mươi sáu hai trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực bảy mươi năm chín cơ sở năm mươi năm chín trạng thái tăng thêm hai mươi thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ ngày một tháng một chín này chương một trăm sáu mươi một phát tài phát tài tháng chín năm một không thu đặt mua có sao nói vậy phương n g u y ệ t càng ngày càng cảm thấy trò chơi này làm gì cũng không bằng giết quỷ dị tới thoải mái một con quỷ dị liền trướng một đoạn thuộc tính này tăng rầm rầm quá sung sướng trọng yếu nhất chính là lúc ban ngày hắn nhưng là thi triển tinh h o a tâm pháp cũng chính là có thể dùng nội lực tinh h o a tâm pháp sử dụng yêu cầu là hai mươi điểm ngự lực ba mươi điểm tá lực về phần tinh h o a đao pháp còn kém bốn điểm tả hữu ngự lực thuộc tính rốt cuộc tinh hoà đao pháp yêu cầu là ba mươi điểm ngự lực hai mươi điểm tá lực cũng cần sẽ tinh hoà tâm pháp bất kể như thế nào phương n g u y ệ t cảm giác mình cách ban ngày chiến thần cái danh xưng ơ này cũng không xa phương n g u y ệ t chính cao h ư ớ n g đây đ ỗ n g nhiên nhìn dương hư quỷ trên thi thể chậm rãi lại bay ra hết thể lục quang vẹo một cái chui vào phương n g u y ệ t tay phải lưng tốc độ nhanh ngay cả phản ứng cũng không tới cùng trình độ phương n g u y ệ t kinh ngạc nhìn về phía m u bàn tay chỉ thấy trên m u bàn tay nhiều một cái nhàn nhạt, nhạt móng dê ấn hệ thống nhắc nhở ngươi đã lâm vào quỷ rùa trạng thái quỷ rùa phương n g u y ệ t lập tức nghĩ đến tấm da dê để cập qua cái kêu báo thủ quỷ rùa mở ra nhiệm vụ thuộc tính thanh trạng thái quả nhiên có biến hóa trạng thái quỷ rùa mù bàn tay tên quỷ r ù a mu bàn tay hiệu quả phát ra một loại cố định mùi đặc thù quỷ dị tiếp cận nhất định phạm vi liền sẽ ổn định mà tìm tới nói rõ có gia tộc khái niệm đặc thù quỷ dị lưu lại ân ký đây là báo thủ tiêu ký thời gian bảy ngày g i chú sói đi ngàn g i ả m ăn thịt chó đi ngàn g i ả m ăn ngươi phương nguyệt nhìn xem quen thuộc quỷ r ù a hai chữ không khỏi lộ ra c ư ờ i khổ mà tại lúc này thi thể trên đất từ toát ra bốn đám lục quang siêu siêu siêu chui vào n g u n g u đám người mu bàn tay cùng cự thủ huyết k u y ể n tay chó bên trong đây là đừng hoảng hốt đây là tiêu ký loại quỷ rùa đến thời gian sẽ tự động tiêu trừ an thần ý kiến thức rộng rãi thế mà nhìn ra quỷ rùa loại hình không đúng phải nói đây chính là hắn nghề cũ phương n g u y ệ t các loại dương hư quỷ thi thể phân giải lập tức đưa tay đi lấy hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được màu đen cho tàn ít hai mươi g hai mươi g phát t ả i phát t ả i phát t ả i phát t ả i phương n g u y ệ t không đúng ngươi con hàng này làm sao xuất hiện phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm ta l i ề u mạng thời điểm không nổi lên ta lấy chỗ tốt ngươi liền ra phương n g u y ệ t vẫn một dê màu đen cho tàn đem tấm da dê đổi u cảnh cáo nó đừng tùy tiện từ trong đầu xuất hiện văn tự nó mới cuối cùng trung thực tính đến trước đó thửa sáu dê màu đen cho tàn phối hợp cái này mười chín dê màu đen cho tàn phương n g u y ệ t trong tay hiện tại có hai mươi lăm dê màu đen cho tàn nice sở nhiều như vậy màu đen cho tàn tấm da dê không được ngoan ngoãn làm ta chó để nó bông liền đều gâu một dê màu đen cho tàn bồng một lần nó sẽ không bông đương nhiên lãng phí không phải như thế lãng phí một mực nghe nói cái đồ chơi này có thể phụ trợ tu luyện võ công phương n g u y ệ t tinh hỏa đao pháp một mực không nỡ tuổi thọ đi luyện vừa vặn có thể dùng màu đen cho tàn nghĩ một chút biện pháp dạ dạ dạ phó đội trưởng ngươi vừa rồi tốt dung a đúng a thật là lợi hại ta cũng không biết ngươi lợi hại như vậy ba người một chó vây quanh phương n g u y ệ t đào quanh phản phất tại nhìn người ngoài hành tinh nhu nhu là biết phương n g u y ệ t rất lợi hại nhưng phương n g u y ệ t thực lực tốc độ phát triển quá nhanh nhanh đến hắn cũng không dám đuổi theo tình trạng trước kia nhu nhu còn có thể nghĩ đến dựa vào trời sinh thần lực đuổi theo truy hiện tại h ắ n chỉ muốn ôm đủi phương nguyện tránh nặng tìm nhẹ đơn giản bỏ qua việc này ba người tự nhiên minh bạch đây là chạm đến phương n g u y ệ t thực lực bí mật a n ý không hỏi tới nữa bất quá lấy đầu góc của bọn hắn hơn phân nửa cũng có thể nghĩ ra phải cùng ban đêm có liên quan rồi đây là chuyện không có cách nào khác phương n g u y ệ t không xuất thủ bọn hắn đều phải đoàn diện d ư ơ n g h ư quỷ thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó mặt khác từ hệ thống cho ra thuộc tính ban thưởng đến xem con hàng này so trước đó tiến công cầu n g u y ệ t thôn lực khu quỷ mạnh hơn nhiều mà lực khu quỷ cũng đủ để đơn đấu lâm linh cùng hoa vô diệp hai tên đội trưởng nói cách khác liền là lâm linh cùng hoa vô diệp tới cái đồ chơi này đồng dạng có thể giết chết ở đây tất cả mọi người chỉ có hàn đại nhân c ó thể trị một t r ị mặt khác phương n g u y ệ t rất rõ ràng có thể cảm giác được lúc ấy tiến công cầu n g u y ệ t thôn con kia không lưới quỷ thực lực mạnh hơn dương hư quỷ mấy cái đẳng cấp đối đầu dương hư quỷ phương n g u y ệ t ban đêm chiến thần hình thức vừa mở hoàn toàn l o ạ n truy nhưng là lấy hiện tại tăng vọt thuộc tính trở về lại đối mặt một lần không lưới quỷ phương n g u y ệ t lại không có nửa điểm lòng tin phương n g u y ệ t hồi tưởng đến không lưới quỷ đáng sợ uy lực kia lăng lệ vô hình chi nhận một khi bay tới phương nguyện dù là làm đón đỡ động tắc cũng sẽ liên tiếp vũ khí hai tay thân thể cùng nhau chặt đứt trừ không có bất kỳ cái gì lo lắng trên lệnh còn rất lớn đâu phương n g u y ệ t hít sâu một hơi trở về đi chúng ta muốn tại trong vòng nửa canh giờ gặp phải đại bộ đội mới được an thần y ba người l i ế n nhau không có ý kiến từ phương n g u y ệ t đánh giết dương hư quỷ một khắc kia trở đi an thần y cùng huyết liệt nhân liền đã hoàn toàn phục phương n g u y ệ t lại không bất kỳ ý tưởng gì thậm chí bọn hắn cảm thấy trước đó nói gặp được nguy hiểm sẽ bỏ xuống phương n g u y ệ t chạy trốn cái chủng loại kia lời nói quả thực có chút một người tại giã ngoại có cái gì so đợi tại cường giả bên người an toàn hơn đây này không có đi theo phương n g u y ệ t bên người thậm chí so đợi tại hộ tống đội còn muốn có cảm giác an toàn ba người lên ngựa ngu n h u lặng lẽ phát tin tức tới dạ ca ta hôn đến chợ công quả nhiên đi theo ngươi hôn mới là vương đạo a phương n g u y ệ t chừng lên mí mắt lan lộn nhiều ít điểm thuộc tính hh ắ ắ không hai s o n g thuộc tính ừ m không sai mới không hai sao hơi ít bất quá ngu n h u ngay cả tổn thương cũng không đánh ra có thể hỗn c h ợ công đã không tệ ngu n g u ngồi an thần y mã phương nguyện cùng mã thợ săn cắt cưới một con ngựa vừa nói vừa cười bắt đầu đi đường Tâm tình vùng lòng rất nhiều. Chỉ có phương Nguyệt, một vùng lòng nhiều. Phương Chỉ có điều ể m thư tứ gian ý đ k h ô này g cũng có. cực Ban biết ra hắn, mạnh. hẳn n đêm điểm dê Tấm phải kỳ mới đ ú nó nói g Nhưng n vẫn n là ó hộ tống đội gặp chân chính nguy hiểm, hộ tống đội tiếp cận toàn diện hạ đội đội tống tống tiếp toàn diệt nguy cận gặp rõ à này n nói g Điều r cái gì điều này nói rõ cái kia nguy hiểm là ban đêm hắn đều khó mà xử lý tồn tại chỉ có đổi tới mạn thủy thôn thỉnh cầu c h i viện mới có thể tránh miễn bi kịch phát sinh lúc mới bắt đầu nhất phương n g u y ệ t cảm thấy hẳn là hắc cấp chung g i a trọng áp quỷ truy sát đến đây về sau nhìn tấm g a dê tiến đoán lại cảm thấy là dương hư quỷ đồng loại vì báo thủ vây giết tới nhưng bây giờ phương n g u y ệ t xác định có lẽ còn là trọng áp quỷ vấn đề không phải liền là một loại khác không biết nguy cơ chỉ có cái này hai loại khả năng mà dương hư quỷ đồng loại vây giết nguy cơ sát xuất hẳn là rất thấp đầu tiên là bởi vì t r ê n l ệ n h thời gian bọn hắn chân trước mới giết dương hư quỷ chúng báo thủ quỷ rủa coi như dương hư quỷ đồng loại quỷ dị m u ố n báo thủ cũng cần thời gian đi được biết tình báo chính là đến đi đ ư ờ n tới từ cái kêu động q ậ t mà tính khoảng cách cũng không phải nhanh như vậy l i ề n có thể chạy đến thứ hai là bởi vì tại h hư thực ự lực. lực, c Dương n g quỷ ba phương nguyện t thật nghĩ nổi, n t r o đến những ngày thời điểm an thần y cùng huyết liệt nhân thì tại hưng phấn thảo luận một sự kiện chúng ta có lợi hại như vậy dạ dạ tại chẳng lẽ có thể không đi thôn đường h o không không không. ý nghĩ của các ngươi không khỏi cũng nguy hiểm đi phương nguyện xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hắn trạng thái nếu là thường trú đặc biệt là dạ chi hô hấp kinh khủng hồi máu hiệu quả có thể tại ban ngày cũng có thể phát huy tác dụng kia phương nguyện tự nhiên có lòng tin đi cái gì gần nói vấn đề là không có a không có ban ngày hắn không nói là phế nhân đi nhưng thực lực xác thực chẳng ra sao cả dù là hiện tại tăng cường dưới cũng liền cùng phổ thông đội trưởng cấp không sai b ị lắm thậm chí còn không thể thi triển tinh h ỏ a đào p h á p đâu phương nguyệt vội vàng mở miệng ngăn trở hai người bọn họ nguy hiểm ý nghĩ cái này khiến bên cạnh đã hưng phấn lên nhu nhu như là một chút r ồ i xuống một chậu nước lạnh vì cái gì vì cái gì vì cái gì a dạ ca đi mà đi mà đi n h a chúng ta chép gần nói a khẳng định có siêu nhiều quỷ dị có thể g i ế t ta có thể hôn thật nhiều trợ công đây này phương n g u y ệ t liếc mắt hắn mắt nói nhiều như vậy ngươi không cần đi ra chiếu cố tỷ ngươi lưu ngưu, ngưu lập tức suy sụp cái này đây không phải còn không về đội ngũ sao các loại trở về đội ngũ ta liền nằm sấp trên lưng ngựa để vũ vũ hoặc là vi ba nắm ngựa của ta đi c h í n h ta nghỉ đem kịch ra ngoài ừ đúng tỷ tỷ ngươi tiền nằm bệnh viện ngươi định làm như thế nào buổi sáng ngày mai lại nghĩ biện pháp kỳ thật ta cũng có ý tưởng nhưng là cần tới trước mạn thủy thôn mới được ngưng tạm lưu lưu cũng không thừa nước đục thả câu tiếp tục phát tin tức tới dạ ca ngươi hẳn phải biết chúng ta thanh đồng thọ lệnh bên trong tuổi thọ là có thể chuyển nhượng cho người chơi à mặc dù mỗi người chỉ có thể nắm giữ một cái thanh đồng thọ lệnh tuổi thọ hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể chứa được một năm tuổi thọ đồng thời chuyển nhượng thanh đồng thọ lệnh là làm trái nhật ký hành trình là sẽ bị thủ vệ đội truy nã phong sát nhưng ở thị trường ẩm thanh đồng thọ lệnh giá cả kỳ cao phương n g u y ệ t nhữ nhữ mày nhưng người ban không xong đi cái đồ chơi này không nói khóa lại nhưng cũng là một cái củ cải một cái hố là cùng n g ư ờ i nhân vật thông tin thân phận cùng một nhịp thở thậm chí từ thủ vệ đội rời chức đều cần trả lại thanh đồng thọ lệnh đâu người bán thanh đồng thọ lệnh một khi bị điều tra ra cả nước phong sát tất cả là ngươi cũng không cách nào tiếp tục chờ đợi mặt khác người khác mua cái đồ chơi này người mua cũng sẽ bị cả nước truy nã phong sát ta hỏi qua lâm linh thứ này thế nhưng là tự mang định vị cùng một chút phản chế thủ đoạn bị điều tra ra chuyển nhượng t u ộ t tay về sau sẽ phong tỏa tất cả công năng biến thành phế phẩm không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy a còn có loại công năng này đây cũng quá hắc k hoa kỹ đi đều quỷ dị hoành hành ngươi còn giảng hắc không hắc k hoa kỹ lại nói kia là thanh nước chuyển xuống thuộc về thanh nước quan phủ đồ vật chỉ là chúng ta là công vụ viên cho chúng ta mượn dùng không phải thật sự thuộc về chúng ta tốt、đa. nhưng i niu như gai gai u đầu, i m hẳn đem t phải đơn g i n Trên mạng a biết.、Yeah, biết thanh đồng thọ lệnh là chỉ có từ nhiệm vụ bên trong hoặc là thủ vệ đội phát ra ban thường tính chất tuổi thọ mới có thể tổn nhập thanh đồng thọ lệnh cũng chỉ có bộ phận này tuổi thọ mới có thể ra bán người không làm nhiệm vụ liền không tuổi thọ bán ngươi làm nhiệm vụ tuổi thọ cầm đi bán chẳng khác nào một ngày làm k h ô n g công sớm muộn sẽ mài chết chính mình ngưu ngưu ngươi nghĩ thông suốt ngươi hạng này không dễ dàng nghĩ hôn đến thủ vệ đội chức vị càng cũng không dễ dàng không ta cái này đi cửa sau cầm c ổ nguyện thôn tới nói dựa theo bình thường quá trình chỉ là đội dự bị viên độ khó liền so trước đó để cao mấy cái đẳng cấp ngươi mở mới hiệu lại nghĩ lẫn vào thủ vệ đội khó càng thêm khó ngươi là tại thiếu tiền ta có thể tạm thời cho ngươi mượn chỉ cần cho phiếu nợ đến thời gian có thể đúng hạn trả khoản là được trước kia phương n g u y ệ t khẳng định không có khả năng hào phóng như vậy nhưng bây giờ phương n g u y ệ t là cái gì giá trị bản thân xin nhờ ca thế nhưng là ngàn vạn phụ ông đại khí điểm thế nào chị cái bệnh mấy trăm vạn liền đỉnh tiên đi giống như, như tỉ tỉ cũng liền bị xe đụng nằm viện không phải cái gì bệnh bạch huyết ung thư cái gì h à n g không đáy phương n g u y ệ t vẫn có năng lực phát phát thiệt tâm đương nhiên thật muốn mấy trăm vạn mượn phương n g u y ệ t cũng gánh không được nhiều nhất một trăm vạn trở xuống a dù phát l ứ n tải phương nguyện vẫn có chút tiểu thị dân ý nghĩ còn không dưỡng thành là ngàn vạn thổ hào vùng tiền như g á c ba khí phương n g u y ệ t cũng biết cái này vấn đề nhỏ tự an ủi mình nói từ từ sẽ đến từ từ sẽ đến nhà giàu mới nổi khí chất kia là lập tức liền có thể hình thành sao kia là một chút xíu luyện ra được giá ca không giống n g u n g u n g u dại t r ạ n g địa chảy nước miếng lắc đầu trò chơi về trò chơi hiện thực về hiện thực trong trò chơi ngơi ư lại chiếu c ô ta vậy cũng là trong trò chơi sự tình ta hiện tại báo đáp không được không có nghĩa là báo đáp nhiều đáp không được bằng vào ta trời sinh thần lực thiên phú về sau nhất định có thể cất cánh nhưng là hiện thực còn liên quan đến chuyển tiền ta nếu là hướng ngươi cho mượn tiền cái này tính chất liền thay đổi chúng ta quan hệ liền rốt cuộc không có cách nào trở nên thuần túy h cho nên vẫn là để chính ta nghĩ biện pháp đi phương nguyệt gặp ngu n h u thái độ cực kỳ kiên định liền không nói thêm gì nữa ngu n h u có kiên trì của hắn có hắn tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng nhìn hắn bộ dáng trừ phi đến chạm đến danh giới cuối cùng trình độ không phải tuyệt sẽ không thả tôn nghiêm đi cầu người vay tiền phương n g u y ệ t lại cảm thấy cái này không có gì bất quá nếu là hắn gặp được loại sự tình này sợ rằng sẽ lập tức đi cầu chợ vay tiền trước tiên đem thân nhân tổn thương c h ữ khỏi lại nói không có cái gì so nhà tính mạng con người còn trọng yếu hơn tại phương n g u y ệ t cùng nhu nhu kết thúc nói chuyện riêng thời điểm phía trước đã ẩn ẩn thấy được phi nhanh hộ tống đội bọn hắn không có tiện nghi thôn đường cho nên đoạn đường này quá khứ chỉ cần tốc độ nhanh hơn bọn họ vẫn là rất dễ dàng đ ổ i kịp bốn người lướt nhau đều lộ ra vui mừng phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề không khỏi hỏi an thần ý ỉa thôn này nói không khỏi cũng quá hưng hiểm chúng ta mới ra thôn một ngày không đến đầu tiên là gặp được hắc cấp chung g i a trọng áp quỷ trọng quỷ hoa tiếp lấy gặp được dương hứ quỷ cái này hai đầu quỷ dị tùy tiện một con đều có đoàn d i ệ t năng lực của chúng ta đâu an thần y nghe nói như thế cũng có chút tức giận ngươi hỏi ta ta còn muốn hỏi các ngươi đâu các ngươi c ổ nguyện thôn phụ cận thôn đường vì cái gì hung hiểm như thế à chúng ta mặc thôn chung quanh tối đa cũng liền là có quỷ săn lận hiện nghe đồn ta đều không thấy tận mắt quỷ dị không phải c h ạ y hướng thôn đường quá lợi hại cũng sẽ không thường xuyên đạo liền xem như gặp được cũng đều là tiểu quỷ dị đến các ngươi c ổ nguyện thôn thôn đường tất cả đều là đại gia hỏa ta trước kia ra ngoài thu tiền thuốc men thời điểm nếu là gặp được quỷ dị đều là loại vật này chết sống đấu. bảng chỉ đường a cái này đây chẳng phải là nói chúng ta hiện ở loại tình huống này là thuộc về dị thường hiện tượng phương n g u y ệ t cùng lưu lưu l i ế n nhau sẽ không phải là chúng ta chi này hộ tống đội cái gì quỷ dị để mắt tới đi quỷ dị để mắt tới chúng ta thôi đi ta một cái chân chạy ý sư nào có bản sự để quỷ dị nhớ thương đ ừ n g tạm an thần ý thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào ngu dại bộ dáng lưu lưu mặt khác thật tính toán ra chúng ta tao nộ cũng chỉ là trọng quỷ hoa mà thôi mặc dù trọng quỷ hoa xuất hiện tại thôn đường có chút làm người ngoài ý mới nhưng cũng không là chuyện không thể nào loại này quỷ hoa bản thân liền là biết di động không phải cố định sinh trưởng ở nơi nào cho nên xuất hiện ở nơi nào cũng có thể nếu như chúng ta người có thể cẩn thận một chút không một cước đặt lên hoặc là không kinh động nó như vậy chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa cái này nguy cơ bất quá dã ngoại quỷ dị số lượng sao mà nhiều loại hình nhiều vô số kể có thể nói khó lòng phòng bị cho nên ta cũng không trách trong đội ngũ người t r o n g quỷ hoa tạm thời không đề cập tới xem như chúng ta hộ tống đội sai nhưng là dương hư quỷ tuyệt đối là thai bay vạt g i a hòa này không sai liền là ra hỏa này mình rời đội chạy trốn dẫn tới dương hư quỷ nếu không chúng ta nhiều nhất phòng bị trọng quỷ hoa như vậy đủ rồi n g i u n g i u rụt cổ một cái không dám nói lời nào như thế nhìn tới chúng ta chỉ có thể coi là vận khí tương đối kém ngay cả như vậy phương n g u y ệ t vẫn cảm thấy c ổ n g u y ệ t thôn phụ cận quỷ dị chất lượng có chút quá cao mấy người cho tới cái này thời điểm phía trước hộ tống đội đã phát hiện hậu phương chạy tới bốn người bọn hắn một mực có phái người lưu ý hậu phương chờ đợi phương n g u y ệ t các loại đuổi theo tụ hợp gia phó đội trưởng an thần y t h còn có huyết liệt nhân quá tốt rồi bọn hắn không có việc gì hộ tống trong đội vang lên tiếng hoan hô duy chỉ có không ai để ý tới ngu n g u giá ca giá ca thiên đ ạ m chỉ riêng vũ cùng v ị ba trước hết nhất từ trong đội ngũ ra n g h ê n tiếp bốn người ngay sau đó là ba tên phó đội trưởng phương n g u y ệ t đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra liền để đội ngũ tiếp tục tăng tốc đi đường ngu n g u cùng phương n g u y ệ t một giọng nói thật nằm trên lưng ngựa đi ngủ đây phương n g u y ệ t thì để người đem hắn ném tới trên xe ba gác chiếm cái nghỉ ngơi danh lệch giờ phút này bóng đêm dần dần dày trong đội ngũ trước sau đều dấy lên nhân hồn bó t u ố c đồng thời ở giữa còn nhóm lửa đại hòa đem cái kia đại đại nhân hồn bó thuốc tựa như thời cổ đánh trận lúc dơ lên đại kỳ cái t r ù n g loại kia lớn thô cán thô thô thẳng dài từ phó đội trưởng cầm thiêu đốt nhân hồn thắp sáng hết thẹ t r u n g quanh đại hòa đem hỏa diễm vượng hơn thiêu đốt tuổi thọ tự nhiên cũng nhiều hơn cũng may có thể đi trở về tại thủ vệ chỗ thanh lý cho nên có thể yên tâm thiêu đốt đương nhiên đây là đối những cái kia tuổi thọ sung túc thổ dân nở tờ cờ mà nói đội thành phương nguyệt đến thiêu đốt dù cho có thể thanh lý hắn cũng muốn đau lòng muốn chết theo thời gian truyền g ờ i đội ngũ nhanh chóng tiến lên phương n g u y ệ t tâm tình cũng trở nên khẩn trương lên tính toán thời gian đã nhanh đến tấm da dê tiên đoán đại nguy cơ đến thời gian nhưng là phía trước vẫn không gặp được nửa điểm mạng thủy thôn c á i bóng sẽ không phải là đội ngũ tốc độ chậm dẫn đến tấm da dê tiên đoán không còn giá trị rồi phương n g u y ệ t muốn xuất ra tấm da dê lại lần nữa xác nhận dưới nhưng rất nhanh lại khắc chế xúc động hẳn không có sai lầm mới đúng ta tại giết chết dương hư quỷ về sau liền ngựa không dừng v õ đuổi tới hộ tống đội cũng để hộ tống đội lại lần nữa tăng tốc tốc độ cao nhất đi đường trên lý luận trong lúc này không có bất kỳ cái gì dừng lại mới đúng nhưng là mạn thủy thôn làm sao còn a phương n g u y ệ t chính nhữ mảy mặt buồn rười rười trầm tư đâu an thần ý bỗng nhiên sắc mặt vui mừng kinh dị một tiếng thế nào phương n g u y ệ t kỳ quái mà hỏi thăm chúng ta nhanh đến mạn thủy thôn an thần ý chỉ vào phía trước bị nhân hồn hỏa chiếu sáng trưng thôn đường ở nơi đó thôn đường hiện ra phân nhánh hai con đường tính đến bọn họ chạy tới đầu này nói là cái ngã ba đường bố c ụ ngoại trừ bọn hắn hiện tại đi lấy đầu này thôn đường trên đá ngông trắng tương đối mới sáng trắng b ệ bên ngoài mặt khác hai đầu phân nhánh thôn đường bên trên đá ngông trắng đều cùng dưới chân đá ngông trắng nhan sắc có một ít vi d i ệ u khác biệt nhìn n h ư một ít màu xanh đen giống như cẳng cũ một chút m ạ n thủy thôn so với các ngươi cổ người thôn xem như hơi tương đối được hoan nghênh làng rốt cuộc các ngươi cổ người thôn vị trí địa lý tại chúng ta liên hợp thôn mấy cái trong làng thuộc về tương đối vắng vẻ cái chủng loại kia vô luận là thương khách đoàn vẫn là những người lưu động kia l ữ nhân không có gì đặc thù nhu cầu cũng sẽ không đặc biệt đi các ngươi cổ người thôn nhưng là m ạ n thủy thôn khác biệt vị trí địa lý tương đối ưu việt nhân khí cũng tương đối vượng cách mỗi đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy m ạ n thủy thôn bên ngoài kẻ ngoại lai chạy vào làng kích thích mạn thủy thôn kinh tế cho nên mạn thủy thôn là so với các ngươi c ổ nguyện thôn có chất béo nhiều điểm này từ dưới đất đá n g ố g trắng cũng có thể nhìn ra được bọn chúng bị hư hại trình độ lợi hại hơn đại biểu đi qua con đường này người càng nhiều bị càng tấp nập sử dụng trà đạp nói thật nếu như không phải hàn đại nhân tự mình đến mặc thôn tìm ta đồng thời giá cho đầy đủ cao ta thật không nhất định sẽ nguyện ý đi c ổ nguyện thôn cứu người an thần y nói chuyện cũng không nhiều cố kỵ như vậy nghĩ đến cái gì nói cái nấy người chung q u n h cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra nét mừng vì chiếu cố phương nguyện cái này người mới lâm linh tại trong đội ngũ sắp xếp rất nhiều kinh nghiệm phong phú đội viên cũ bọn hắn hoặc nhiều hơn bao nhiêu cũng đã có không ít lần ra ngoài kinh nghiệm biết nếu như là ra thôn hướng cái phương hướng này thuận thôn đường đi là nhất định phải trải qua cái này phân nhánh miệng mà tới được cái này phân nhánh miệng liền đại biểu cho m ạ n thủy thôn đã không xa không phải nói đã rất gần hướng bên này lại đi qua điểm khoảng cách liền là m ạ n thủy thôn chúng ta rốt cục nhanh có thể nghỉ ngơi thật tốt hạn an thần ý thần sắc có chút hưng p ấ n một ngày này g ã ngoại nguy cơ sinh tử để hắn đều cảm thấy mọi mẹ không chịu nổi hiện tại rốt cục nhanh có thể nghỉ ngơi thật tốt tự nhiên cao hứng vậy chúng ta cũng nhanh chút đi đường sớm một chút đến sớm nghỉ ngơi một chút phương n g u y ệ t cũng cao hứng cứ như vậy nhìn nói không chừng bởi vì bọn hắn đội ngũ tăng tốc tránh đi đại nguy cơ có thể an toàn tiến vào mạng thủy thôn bên trong đâu đây là hoàn toàn có chuyện có thể xảy ra bởi vì tấm da dê tiên đoán cho tới bây giờ đều là căn cứ tình huống lúc đó hiện ra tương lai phát sinh văn tự nếu như trong đó xuất hiện cái gì biến động tương lai cũng theo đó cải biến tự nhiên lại không làm được chuẩn phương nguyện nhìn một chút ba đầu phân nhánh trên miệng ngay cả cái bảng chỉ đường đều không có trải qua an thần y chỉ thị mới biết được bên phải đầu kia nói là thông hướng mạng thủy thôn kia một con đường khác là đi cái nào còn có vì cái gì không làm cái tiêu chí a chúng ta loại này bản thổ người con tốt nếu là người bên ngoài nhìn thấy cái này ngã ba đường sợ là muốn n ộ n g ai nói không tiêu chí an thần y tiếp nhận bên cạnh một đội viên trên tay b ó đuốc chiếu chiếu ngã ba đường bên cạnh ở nơi đó có cái thấp bé màu xám tảng đá lớn an thần y dùng tay xoa xoa phía trên rêu xanh lộ ra khắc lấy mấy chữ m ạ n thủy thôn hát thanh sơn cổng mới thôn hát thanh sơn kia là địa phương nào phương nguyệt một bên để đội ngũ lên đường hướng mạng thủy thôn phương hướng đi đường vừa nói ngươi không biết hát thanh sơn an thần y có chút kinh ngạc sau đó mới phản ứng được phương nguyệt là lưu dân hắn giống như những người khác có đôi khi luôn luôn theo bản năng sẽ quên phương nguyệt là lưu dân thân phận cái này sự tình chủ yếu vẫn là bởi vì phương n g u y ệ t thân phận cùng phổ thông lưu dân t r ê n lệch quá lớn đồng thời cùng bọn hắn tiếp xúc cũng tương đối tấp nập không có lưu dân cái chủng loại kia đê tiện cảm giác hát thanh sơn liền là ngọn núi kia À, quyên hiện tại là ban đêm nếu như ban ngày nhìn có thể từ cái phương hướng này nhìn thấy một mảnh liên miên dãy núi dãy núi này gọi là hát thanh sơn mạch mà hát thanh sơn liền là mảnh này hát thanh sơn mạch bên trong lớn nhất một ngọn núi mặt khác hát thanh sơn mạch kéo dài không dứt hiện ra bùn địa chi thế đem chúng ta liên hợp thôn tất cả làng đều vây quanh ở bên trong đơn giản tới nói liền là thâm sơn cung cốc ta lúc đầu cực kỳ không hiểu vì cái gì làng sẽ xây ở loại này không chất béo địa phương bên trên về sau cha xét một ít trong thôn cổ tịch ghi chép mới tìm được chút đam mê an thần y gặp phương nguyện cảm thấy rất hứng thú lại thêm mã sơn vừa muốn đến mạn thủy thôn tâm tình rất không tệ không khỏi nhiều lời hai câu căn cứ ta tra được tư liệu thật giống như hai chúng ta mấy cái làng tổ tiên đều là nhận biết vì chạy nạn hay là cái gì trốn vào như thế cái địa phương rách nát về sau buộc lại xuống tới mới phát triển thành thôn xóm dần dần sinh sôi lớn mạnh cái này cùng phương n g u y ệ t hiểu rõ tình huống có chút không giống theo hắn biết liên hợp thôn làng tựa như là ngay từ đầu liền tách ra riêng phần mình chiếm đất làm vua nhưng nghe an thần ý, ý tứ trước kia mọi người tựa hồ là tụ tập cùng một chỗ hình thành đại bộ lạc về sau mới chia làm từng cái làng riêng phần mình phát triển phương n g u y ệ t cảm giác an thần y tình báo chính xác hơn một ít bởi vì hắn tra tư liệu về thời gian tới nói là tương đối gần kỳ mà an thần y loại kia thuyết pháp càng giống là ngược dòng tìm hiểu đến từng cái làng tổ tiên kia một đời người cùng một chỗ tị nạn trốn vào mảnh này hát thanh s ơ n mạch cộng đồng bao đoàn sưởi ấm ghi chép tại hai người cho tới cái này thời điểm phía trước dò đường hộ tống đội đội viên đông nhiên đại h ỉ cao giọng hô nhìn thấy được ta nhìn thấy mạn thủy thôn cái gì phương nguyện bọn người vội vàng đi đến đội ngũ phía trước thuật to lớn nhân hồn bó đuốc chiếu sáng lờ mờ có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa cao thấp chập trùng tường vây âm ảnh rõ ràng là một cái làng hình dáng bộ dáng nếu là cẩn thận đi xem cửa thôn vị trí còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy l ử a nhỏ ánh sáng mọi người nhất thời hoan hô lên tiếng hoan hô thậm chí đem đi ngủ thay phiên nghỉ ngơi đội viên cũng đều đánh thức chỉ có hai mắt vô thần như u vẫn đang n lần người để bọn hắn an tính chút coi như nhanh đến trong làng nhưng đến cùng còn tại giã ngoại lờ tiếng như vậy dễ dàng dẫn tới quỷ dị an thần y tại kích động qua đi vội vàng phân phó xuống tới không có la tâm phụ trợ hiện tại cơ bản đều là phương nguyện tự thân đi làm Phân phó rất nhanh n rất đội gâu ũ an tính lại, nhưng vẫn lại, m thầm kích động không thôi. mệt thôi, rốt cục nhanh, có thể nghỉ ngơi thật tốt. kích không nhọc nhanh, nghỉ cả cục có động ngày, ngơi g â gâu gâu gâu tại tất cả mọi người đang trầm m ặ t tiến lên nghĩ đến vào thôn sau mỹ h ả o lúc đội ngũ cuối cùng đống nhiên van g dội và i tiếng tiếng chó sủa phá vỡ tính lặng huyết l i ệ p nhân cái này cho thật đúng là t r ì đội hiện tại mới phát hiện làng nhanh đến n g ư ờ i gọi người đi qua cùng huyết l i ệ p nhân nói rằng để hắn c h o an tính chút dẫn tới quỷ dị sẽ không tốt thần xác buông lỏng tình hùng g ớ i an thần y tính tình đều không tốt đẹp được ít nhưng vương nguyện nhừng trong lòng lộn bộn một tiếng vội vàng hướng phía sau tiến đến an thần y nhìn phương n g u y ệ t đi vội vàng lại vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương không khỏi sửng sốt một chút mà tại lúc này vừa mới còn lớn tiếng sủa kêu cự thủ huyết q u y ể n thanh âm đã biến thành n h ẹ giang uý hiếp thức gầm nhẹ nghe được trong đội ngũ trong lòng người hốt hoảng liên tiếp hướng phía sau nhìn lại tất cả mọi người tiếp tục đi đường hết tốc độ tiến về phía trước phương n g u y ệ t quát trói hai một tiếng bọn hắn mới tiếp tục vùi đầu đi đường đem nghi hoặc chôn ở trong lòng an thần y cái này cũng đã từ đội ngũ phía trước đổi tới đội ngũ cuối cùng tình huống như thế nào phương nguyện không nói chuyện sắc mặt khó coi chỉ là chỉ chỉ phía trước mặt đất cự thủ huyết khuyển chính đối giống vị trí an thần y bên hông treo ngọc chất như thủy tinh tạo hình e o sức tản ra nhàn nhạt h u y ề n quang không cần nhân hồn hỏa liền có thể chiếu sáng t r u n g quanh cho nên hắn cơ hồ tại phương n g u y ệ t chỉ xuống đất thời điểm đã thấy rõ nơi đó có cái gì trọng quý hoa con người hơi co lại an thần y thanh â m đều mang thanh â m rung động ban ngày gặp được trọng quý hoa hắn còn có thể tỉnh táo nhưng ban đêm gặp được trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là chạy trốn nó không phát động trọng áp vòng phương nguyệt đang muốn hỏi thăm an thần y biến hóa này ý vị như thế nào đã thấy phản ứng cả người giống mất hồn đồng dạng nhìn chằm chằm trọng quỷ hoa cai chán tất cả đều là mồ hôi lạnh an thần y rỉa an thần y rỉa phương n g u y ệ t kêu hai tiếng an thần y mới bỗng nhiên hoàn hồn hắn nhìn một chút phương n g u y ệ t sau đó không hề nghĩ ngợi đến quay đầu liền chạy đuổi sát đại bộ đội mà đi tựa như chạy chết. trốn trốn t tất cả mọi người lập tức chạy đến mạn thủy thôn phương nguyện còn là lần đầu tiên nhìn thấy an thần y xuất hiện như thế thất kinh bộ dáng hắn cùng huyết liệt nhân lướt nhau cùng nhau có cảng lao nhanh huyết đấu cự thủ huyết khuyển hướng trọng quỷ hoa lại gầm nhẹ một tiếng sau đó mới đuổi theo hai người ban đêm phương n g u y ệ t thuộc tính so ban ngày cao một cái cấp bậc tốc độ càng nhanh rõ ràng là an thần ý chạy trước đường nhưng phương n g u y ệ t lại cái sau vượt cái trước an thần ý kia trọng quỷ hoa vì cái gì không cùng ban ngày đồng dạng phóng thích trọng áp vòng còn có nó là thế nào đuổi kịp chúng ta chúng ta dạng này chạy trốn có phải hay không động tĩnh quá lớn có thể hay không kinh động nó phương n g u y ệ t liên tiếp hỏi ra thật nhiều vấn đề an thần ý thì hết lớn không biết không biết không biết ta chỉ biết là chúng ta nếu không chạy Toàn mất muốn mạng. bộ đều muốn mất mạng. an thần y thanh âm đều là run dậy, mang theo thật Tự từng từ trọng trong tay trở về từ coi chết một lần, nhưng thứ này cũng đã trở thành trong lòng của hắn mộng an thần hãi. hồ nhưng hắn hiểm. mang của An run lần, này cũng lòng mộng âm sâu mặc đều đã đã về quỷ là dậy, y coi sợ ý dù áp không quan tâm bỏ mạng lao nhanh phản phất bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến liền ngay cả trước đó đánh dương hư quỷ thời điểm đều không gặp hắn liều mạng như vậy qua phía trước hộ tống đội cuối cùng đã có người ba người cưỡi ngựa tới đ a đứng mà đúng lúc này lao nhanh bên trong an thần y hề, lại đột nhiên dừng bước dừng lại động tác an thần y, an thần y hề, chạy mau lên đằng sau xảy ra chuyện gì tại sao muốn chúng ta trốn a t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm c h u tội giữ gốc hai cảng phía trước chạy tới ba người giống như tại nói gì đó nhưng an thần y lại nghe mơ hồ hắn cảm giác bên kia truyền đến đều là tạc âm vang lên bên t h a i tất cả đều là ưu thái âm hô hấp trở nên gấp rút trái tim dần dần ra tớ ốc giờ khác này thời gian phảng phất thả chậm an thần y cảm giác toàn thân đều tại run dậy hắn cứng ngắc cổ chậm rãi chậm rãi cúi đầu nhìn xuống đi ngay tại vừa rồi lao nhanh thời điểm hắn giống như dẫm lên cái gì mềm mại chi vật dưới chân nhàn nhạt h ì n h quang chiếu xạ phía dưới một đoá màu đen chi hoa đang bị hắn chân phải đặt chúng kề sát mặt đất con ngươi co rụt lại an thần y đại nào ông một tiếng trở nên trống rỗng an thần y kỉa đừng nên dừng lại cháy mau nghe hậu phương vang lên thanh âm an thần y mới tỉnh tỉnh mê mê hoàn hồn cứng ngắc cổ quay đầu nhìn xem phương n g u y ệ t từ nghi hoặc đến kinh n g ạ c lại đến lo lắng giống to sinh động biểu lộ hắn chậm rãi lộ ra thảm đạm tiêu dung sau một khắc vê anh máu tươi vẩy ra an thần y dẫm lên đoá hoa màu đen đùi Trực tiếp t hóa lần h này ế t t an thần y nhìn thấy chính là cổ sáng viên trụ chạm thẳng tới bầu trời đêm màu đen cổ sáng màu đen cổ sáng phạm vi rất nhỏ vẹn vẹn triển nát đùi phải của hắn nhưng phát động thời gian lại là trong nháy mắt phát động không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng lúc đó hắn nhìn thấy màu đen c ủ a sáng đang khuếch tán u y ế thử tán rất n a n vong chưa từng như giờ phút này như thế tiếp cận an thần y đầu góc c r ố n g rỗng chân chính sinh tử trước mặt hắn ngược lại không biết nên làm phản ứng gì hoặc là nói sự tính phát sinh quá nhanh ngay cả tư duy cũng không kịp chuyển động liền muốn n ê n h đón kết thúc sau đó hắn cảm thấy một cỗ lực quái lực tại hắn nghiêng thân thể đầu sắp đụng vào màu đen cổ sáng một khắc này cỗ này quái lực đem hắn bỗng nhiên về sau kéo một cái cảnh vật chung quanh tại mơ hồ di động nương theo lấy một cỗ rơi xuống đất nhấp nô đau đớn cùng đùi phải chuyển đến kịch liệt cảm giác đau an thần y mới như ngâm nước sau được cứu tới người đ ỗ n g nhiên thật sâu h ắ p khí a hô a hô miệng lớn thở dốc ta ta còn sống đại não tư duy một lần nữa sinh động phía trước h ắ c quang nhanh chóng quyết tán an thần ý thì nhìn về phía nam nhân bên cạnh dạ d ạ hiển nhiên vừa rồi kia cố cứu được mạng hắn quái lực liền là đến từ phương n g u y ệ t thủ bút an thần ý thì、hề. người không sao chứ phương n g u y ệ t nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước kia đoá chỗ này đi ả nha đoá hoa màu đen sắc mặt khó coi nói an thần ý thì ra phó đội trưởng chúng ta nhanh đi qua hỗ trợ đội ngũ cuối cùng cưỡi ngựa chạy tới ba người thấy cảnh này ngược lại lo lắng tăng nhanh sông tới tốc độ phương nguyện biến sắc vội vàng hô lớn mau dừng lại không được qua đây phương n g u y ệ t tiếng la cùng đầu ngựa hóa thành huyết tương nổ tung hình tượng cơ hồ đồng bộ tiến hành ngay sau đó la cơi ư tại trên lưng ngựa đội viên cùng nửa phần trước thân ngựa bị ép thành huyết tương máu tươi tung tóe hai tên đội viên khác một thân doa đến bọn hắn hoảng sợ thét lên hô to gấp t ú m dưới hông ngựa quay đầu nhưng là vẫn chậm một cái chớp mắt dừng lại thứ hai đội viên tính cả dưới hông chi mã cùng một chỗ nổ t u n g huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau bị gắt gao đặt ở trên mặt đất hóa thành một chỗ hối vợt tên thứ ba đội viên cái này mới giá mã về sau chạy a lượng a nhãn tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tên kia đội viên vừa chạy vừa lao nước mắt run lẩy bẩy phương n g u y ệ t vội vắng quát đúng chính là như vậy chạy về đội ngũ để đội ngũ người đi hướng mạn thủy thôn cầu cứu ba người chúng ta mệnh liền dựa vào ngươi đến cứu vớt màu đen của sáng ngăn cách tại đội ngũ cùng phương n g u y ệ t ba người ở giữa kia ở trong màn đêm nhìn không rõ ràng kinh khủng của sáng để người không dám vọng động tốt, tốt. ta ố tốt. t t đi cầu viện dạp phó đội trưởng các ngươi chịu đựng người kia biến mất nước mắt kêu to giục ngựa phi nhanh không, không. người kia đi xa màu đen của sáng vẫn lấy đoá hoa màu đen làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán phạm vi phương nguyệt nhìn xem một màn này sắc mặt khó coi yên lặng đỡ dậy chân gây an thần y lui về sau an thần y thì hề, người vẫn được sao có thể chịu đựng được an thần y cái chán tất cả đều là mồ hôi dịn ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu phí sức hô hấp cực kỳ thô trọng lúc trước cùng dương hư quỷ một trận chiến hắn liền đã gặm qua rất nhiều thuốc tích lũy đan độc hiện tại lại tại cắn thuốc bảo mệnh đan độc cùng mất đi đùi phải đau đớn cùng một chỗ bập phát gần như sắp muốn hắn bệnh có thể bảo trì thành tỉnh hoàn toàn là cắn răng dáng chống đỡ lấy、Go. h u y ế t liệt nhân cùng cự thủ huyết khuyển lúc này mới vừa mới đổi tới nhìn thấy an thần y thẳng trạng cùng trước mặt đoá hoa màu đen không khỏi biến s á c nó làm sao lại chạy phía trước đến rồi không biết phương nguyệt lắc đầu vậy chúng ta trực tiếp lách qua nó cùng đội ngũ tụ hợp phương nguyệt vừa định gật đầu đồng ý chỉ thấy an thần y đột nhiên dùng sức bắt hắn lại tay c ậ t lực lắc đầu vô dụng trước đó ngươi không phải nói hỏi ta vì cái gì trọng quỷ hoa không có vừa xuất hiện liền thi triển trọng áp vòng sao kỳ thật đáp án rất đơn giản bởi vì hiện tại khống chế trọng q hoa là t r ọ n áp quỷ nó không còn là lấy trọng quỷ hoa quy tắc hành động chúng ta nếu như vọng động một chút nó lúc nào cũng có thể xuất hiện tại chúng ta dưới chân nương theo lấy an thần y nói đến đây nhịn không được dùng sức ho một tiếng lộ ra vẻ thống khổ chật vật đức quán g tiếp tục nói nương theo lấy nó màu đen của sáng ba người chúng ta sẽ ở trong nháy mắt bị ép thành huyết tương không có chút nào l ự c trở tay phương nguyệt vội la lên vậy chúng ta làm sao bây giờ an thần y thần s ắ c cảm đạm xuống đ á n g chát mà nói hai người các ngươi lấy hai cái trái phải phương hướng tách ra chạy về phía trước chỉ cần có thể chạy đến m ạ n thủy thôn các ngươi liền có thể an toàn nó mặc dù biến thành trọng ác ủy nhưng chỉ cần vẫn là hình thái vẫn không thay đổi hòa đến còn ký túc tại trọng quỷ hoa bên trong tốc độ di chuyển liền sẽ không quá nhanh nhiều chú ý dưới chân tránh đi nguy hiểm tại hy sinh một người khác tình hôn dưới vẫn là có cơ hội chạy trốn tới mạn thủy thôn vậy còn ngươi ta an thần ý thần sắc tối xâm lại ta liền ở chỗ này chờ chết đi đây là an thần ý lúc trước nhiều lần thoát chết phương pháp một lần kia hy sinh những người khác hắn còn sống mà bây giờ phảng phất một trận luân hồi mà hắn thành cái kia vì những người khác mạng sống mà ở lại chờ chết người không phải hắn không muốn chạy trốn mà là chân không có dù là có người mang theo hắn trốn hai người cùng một chỗ hành động trở thành trọng áp quỷ săn giết mục tiêu s á t suất sẽ chỉ cao hơn còn sống tỷ lệ xa vời là cái này cái gọi là chuộc tội ạ an thần y gục đầu xuống chương một trăm sáu mươi sáu trọng quý hoa ba càng là đạ bạ không không tăng thêm phương n g u y ệ t cảm giác được an thần y thần thái bên trong không có chỉ riêng hắn tựa hồ đã bỏ đi hy vọng an thần y kể phương nguyện nhịn không được lên tiếng lại bị an thần y một câu đ è ép trở về đi thôi hiện tại liền đi thừa dịp ta còn không thay đổi chủ ý chấm thêm điểm trọng áp quỷ hoàn thành hình thái biến hóa từ trọng quỷ hoa bên trong ra chúng ta ai cũng không sống nổi huyết liệt nhân lập tức hiểu ý hướng an thần y không người trào mang theo cự thủ huyết khuyển hướng phải phía trước chạy tránh đi phát ra màu đèn cổ sáng trọng quỷ hoa phương n g u y ệ t cắn răng một cái cũng hướng bên trái đằng trước lao nhanh rõ ràng phương nguyện là lên đường so huyết liệt nhân muộn nhưng lại phát sau mà đến trước siêu việt huyết liệt nhân chạy ở phía trước hai người bọn họ vào lúc này trước sau vượt qua màu đen của sáng trong lòng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra phía trước mơ hồ còn có thể nhìn thấy hộ tống đội ánh lửa v ĩ ba phương nguyệt nhìn xem phía bên phải huyết lượt nhân còn bình yên vô sự khẩn trương q u a y đầu về sau nhìn lại lập tức nhẹ nhàng thở ra an thần y còn sống mà kêu đó màu đen chi hoa vẫn đợi tại nguyên chỗ không có di động không chờ chút phương n g u y ệ t biến sắc chỉ thấy lúc trước bị trọng quỷ hoa đẻ chết đội viên thi thể bị một cố lực lượng vô hình kéo vào trọng quỷ hoa bên trong huyết n ụ c giống như là cùng trọng quỷ hoa hỏa làm một thể dính trên người nó c ũ n phương nguyện tốc độ rất nhanh cùng huyết liệt nhân kéo ra kéo dài một khoảng cách lấy chỉ cần chạy so đồng bạn nhanh liền có thể từ trong nguy cấp sống sót lý luận phương n g u y ệ t hiện tại hẳn là vô cùng an toàn mới đúng nhưng là hắn nhưng dù sao có một cỗ cảm giác nguy cơ thật giống như có đồ vật gì ngay tại gắt gao tập trung vào hắn phía trước hộ tống đội đã càng ngày càng gần phương n g u y ệ t đang do dự muốn hay không cùng hộ tống đội tụ hợp thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên cứng đờ con ngươi co vào một c ố đáng sợ kinh khủng áp lực trực tiếp trọng áp mà xuống nương theo lấy xương cốt xoạt xoạt xoạt x o ạ một tiếng phương n g u y ệ t tại chỗ bị ép túi đầu một gối n ử a quỳ mà xuống dạ d ạ Dạ phó đội trưởng hậu phương an thần ý cùng huyết liệt nhân thanh âm gần như đồng thời vang lên phương n g u y ệ t cũng đã không tinh lực đi chú ý sao lại thế dạng này phương nguyện hoảng sợ lại khó khăn tại màu đen trong cột ánh sáng ở đầu chỉ thấy phía trước chính nở rộ lấy một đoá màu đen yêu diêm đoá hoa xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt i o ạ t xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt x o ư t xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt c o ạ t xoạt x o ạ n xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt r o n g x o n g xoạt xoạt xoạt x o n t l o ạ t xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt x o h t x b ạ t xoạt xoạt x n ạ t xoạt xoạt x o ạ h xoạt xoạt xoạt xooạt xoạt x o n t xoạt xoạt xooooạt x n o o ạ t xoạt nhưng là cùng mưa to thiên na điên cùng trời mưa mất máu tốc độ so lại kém xa tít tắp phương n g u y ệ t ngay cả mưa đêm loại kia cùng bão mất máu tốc độ đều chịu đ ổ i cái này màu đen của sáng tự nhiên là có một ít không đáng chú ý rất nhanh liền bị dạ chi hô hấp về đ ấ y máu liền cái này phương n g u y ệ t trong lòng s ữ n g sở nguyên bản dâng lên khủng hoảng tâm tình lập tức bình ổn lại trời quang m g â y cạnh lao tử lại đi nguyên bản cảm thấy vô cùng kinh khủng trọng ác ủy lập tức trở nên người vật vô hại bắt đầu mà đúng lúc này màu đen của sáng thực hiện áp lực đống nhiên tăng vọt vây anh mặt đất đống nhiên chìm xuống một đoạn phương n g u y ệ t con ngươi co rụt lại từ nửa quỳ trên mặt đất biến thành hai tay chống địa miệng lớn hô hấp phần lưng lốp bốp xương cốt tiếng bạo liệt liên tiếp một trăm hai mươi bảy phương n g u y ệ t đỉnh đầu toát ra kinh khủng mất máu nhắc nhở thật là khủng khiếp tổn thương vừa mới nhẹ nhàng tâm thái trong nháy mắt chìm xuống rơi xuống đáy cốc phương n g u y ệ t run rẩy coi là cái thứ hai bạo tạc thức trọng áp liền muốn tới nhưng là cũng không có tựa như là một loại nào đó yêu làm sự tình kết thúc về sau cũng sẽ có mềm l u ô kỳ vừa rồi kia cố tính dễ nổ trọng áp chi lực kết thúc về sau trọng áp chi lực ngược lại lập tức giảm bớt rất nhiều về tới ban đầu tiểu ngạch mất máu hình thức cùng lúc đó lúc trước kia rơi xuống một mảng lớn lượng máu cũng sớm đã bị dạ chi hô hấp bồi thường tới a không có đối với người khác mà nói vô cùng kinh khủng màu đen của sáng đối điên c u ồ n g hồi máu mình mà nói giống như cũng không có bao nhiêu uy hiếp phương n g u y ệ t lại một lần nữa ý thức được tự thân cường hãn người khác thuộc tính thấp chưa có trở về huyết năng lực gánh không được trọng áp quỷ bộ phát trọng áp chi lực nhưng là mình khác biệt kết xù t h u tính kinh khủng hồi máu năng lực trực tiếp có thể xem màu đen cổ sáng như không thậm chí phương n g u y ệ t thử tại màu đen trong cột ánh sáng toàn lực đứng lên nương theo lấy xoạ xoạ xoạ xoạ xương cốt tiếng bạo liệt tại an thần y cùng huyết l i ệ p nhân trợn tròn hai mắt không dám tin ánh mắt bên trong phương n g u y ệ t đã tại màu đen trong cột sáng từ hai tay chống đất tư thế chậm dại đứng lên đứng thẳng s ố n g lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía trước đó a hoa màu đen ta không có việc gì ta gánh vác được trọng áp quỷ công kích ta thế mà gánh vác được kia tấm da dê vì cái gì nói ta sẽ ở chân chính trong nguy cấp tử vong không chờ chút phương nguyệt nhữ mày cẩn thận hồi tường h ạ g i ố n g như tấm da dê tất cả trong dựng nôn cho tới bây giờ liền chưa nói qua ta sẽ ở chân chính trong nguy cấp tử vong tại trong dựng nôn tất cả kết cục bên trong ta đều là còn sống ta còn có thể hối hận cùng hối hận ban sơ quyết định đâu chỉ là đội ngũ tổn thất nặng nề t h â i ngang khắp đồng m à thôi tình cảm ta không nguy hiểm à phương nguyệt hiểu lập tức hắn cười tại màu đen cổ sáng trọng áp phía dưới hắn chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ từng bước một đi đến trọng quỷ hoa trước mặt chậm rãi đem lãnh nguyệt đao giơ lên đỉnh đầu trong đêm tối hỏa hồng đao quang ngưng tụ thành một đường thẳng từ trên xuống dưới trực tiếp chặt đứt trọng quỷ hoa một nghìn một trăm mười một một đao rơi xuống trọng quỷ hoa tại chỗ một phân thành hai hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ dị trọng quỷ hoa ban thưởng ngự l ba tám l l ba tuổi thọ bảy ngày chết rồi chỉ đơn giản như vậy phương n g u y ệ t nhìn xem trên mặt đất chia bị chém thành hai nửa cũng đốt h ỏ a diễm tiêu h đốt trọng quỷ hoa có chút ngậu cái này đây cũng quá yếu a suy nghĩ cẩn thận trọng quỷ hoa giống như đúng là không người nào thật ra tay với nó qua phần lớn bộ phận tình huống đều là trà đạp về sau l i dù là như thế phương nguyện vẫn cảm thấy trọng quỷ hoa quá yếu nếu không có trọng áp quỷ tầng kia quan hệ tại đơn độc một cái trọng quỷ hoa chỉ cần tránh đi trọng áp vòng ở phía xa công kích liền có thể tiêu diệt trọng quỷ hoa mà loại chuyện này bất kỳ cái gì một cái đội trưởng cấp chính là đến phó đội trưởng cấp người đều có thể làm được đương nhiên nếu như cùng trước đó xâm lấn làng khốn đạn quỷ so vẫn là mạnh không ít từ ban thưởng đến xem bọn chúng cũng đều là thuộc về đặc thù loại quỷ dị tuổi thọ cho ban thưởng càng nhiều chỉ là không biết là bởi vì chính mình mạnh lên còn là nguyên nhân gì trọng quỷ hoa cho ban thưởng ngược lại so khốn đạn quỷ một thiếu dạ dạ dạ phó đội trưởng hậu phương an thần y cùng huyết l i ệ p nhân đồng thời lộ ra vẻ mừng như đ i ê n lúc trước bọn hắn nhìn thấy phương nguyện bị t r ọ n quỷ hoa màu đen c ộ sáng bao trùm còn tưởng rằng phương nguyện đã không cứu nổi kết quả phương n g u y ệ t không chỉ có kháng trụ màu đen của sáng còn đem trọng quỷ hoa diệt cái này có thể nói hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ bất quá loại này tâm tình kích động còn chưa tiếp tục bao lâu bọn hắn lại đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì lộ ra vẻ hoảng sợ dạ dạ thừa dịp hiện tại mau trốn ra phó đội trưởng chạy phương n g u y ệ t còn muốn các loại trọng quỷ hoa thi thể phân giải thành màu đen cho tàn đang chạy đường đâu rốt cuộc trọng áp quỷ đây chính là thực sự hắc cấp t h u n g dài quỷ dị nhưng là rất nhanh hắn liền con n g ư ơ co g ụ c lại phát hiện tình huống không thích hợp chỉ thấy trên đất trọng quỷ hoa tia bị ngọn lửa đốt cháy đoá hoa thi thể ngay tại biến thành một loại chất lỏng màu đen như sôi nước sôi trào biến hóa chậm rãi ngưng tụ tụ hợp cùng một chỗ ẩn ẩn tại hình thành lộ ra hình dạng hình dáng dạ dạ chạy dạ phó đội trưởng đi mau a an thần y cùng huyết liệt nhân còn tại hô phương n g u y ệ t thần sắc cứng lại nắm chặt trong tay lạnh huyết đ ao hiện tại ta khoảng cách hậu thiên nhị lưu chỉ kém một bộ nội công tâm pháp như vậy ta cùng hậu thiên nhị lưu cùng cấp bậc hắc cấp trung giai quỷ dị t r a n lệch lại là nhiều ít đâu cứ việc phương nguyện biết cùng là hậu thiên nhị lưu trên thực lực hạ lưu động cũng là cực kỳ to lớn nhưng phương n g u y ệ t vẫn là muốn thử một chút phân lượng của mình dạ chi hô hấp ngay cả màu đen cổ sáng đều có thể gánh vắt được để hắn cảm nhận được lòng tin cho nên phương n g u y ệ t nâng đao lãnh n g u y ệ t đao r ơ i lên đỉnh đầu nhân hồn thiêu đốt suy hỏa diễm trong đêm tối nổ tung hóa thành liệt diễm quấn quanh ở thân đao tinh hỏa đao pháp đ ố i trước mặt hát thủy đầu lâu một đao trùng điệp chém xuống、Âm、ẩm ẩm、si、cc、si si. lãnh nguyện đao dễ dàng mở ra hát thủy lộ ra sâu vào cũng toát ra xì xì xì hơi nước phảng phất thủy hỏa chống đỡ cùng lúc đó tách ra hát thủy đầu lâu một lần nữa hội tụ vào một chỗ trên đầu chậm rãi toát ra một con số một trăm năm mươi lăm dạ dạ n g ư ơ i điên rồi dạ phó đội trưởng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không muốn sống vậy ta liền không đợi n g ư ơ i an thần y cùng huyết liệt nhân thấy cảnh này dọa đến hồn phi p h á c h tán huyết liệt nhân c à n g là tại chỗ cũng không quay đầu lại chạy trốn mà phương n g u y ệ t lại nhìn chằm chằm toát ra tổn thương số lượng lộ ra tiêu dùng chặt động ta thế mà chặt động hắc cấp chung dai quỷ dị mặc dù đây đã là phương n g u y ệ t mạnh nhất một đao nhưng phương n g u y ệ t vẫn là mặt lộ vẻ vẻ mừng như đ i ê n sau một khắc hắn liền thu liêm cảm xúc chuẩn bị điên c u ồ n g suốt đao thừa dịp quỷ dị còn chưa thành hình trực tiếp chém chết nó nhưng vào lúc này phương n g u y ệ t trợn s ư n g sờ chỉ thấy hát thủy đầu lâu thế mà chậm rãi ngưng tụ ra nhân loại ngũ quan cũng mở hai mắt ra cho dù là từ hát thủy tạo thành đầu lâu nhưng phương n g u y ệ t vẫn là nhìn ra cặp mắt kia là như thế thanh t ị n h mà không phải chạy máu đen bộ dáng cơ hồ là hai người ánh mắt đối đầu kia một cái t r ớ c mắt và anh một cố quần bạo t r ọ ác trực tiếp ép tới phương n g u y ệ t không thể động đậy đó là một loại cùng trọng quỷ hoa loại kiêm màu đen cổ sáng hoàn toàn khác biệt kinh khủng trọng áp nó sẽ không sinh ra tổn thương nhưng là nó áp chế lực càng khủng bố hơn lại quỷ dị hoàn toàn bất tuân theo bình thường áp lực quy tắc không có ép tới để dưới người quỳ hoặc là hủy diệt mặt đất mà là đơn thuần ép tới làm cho không người nào có thể động đậy mảy may dù là phương n g u y ệ t s ử x u ấ t bú sữa mẹ khí lực lực lượng toàn thân tập trung một điểm đều không thể để đầu ngón tay của mình động dù là một chút con ngươi co vào giờ khắc này phương nguyện hối hận hắn lại một lần nữa ý thức được Hắc cấp thân thể động a phương nguyện trong lòng hò hét nhưng là không động được hoàn toàn không động được hắn rốt cuộc hoàng hồn không có chuyện gì không có chuyện gì tấm da dê chưa nói qua ta sẽ chết chưa nói qua phương nguyện muốn bản thân an được. ủi nhưng làm không được bởi vì tấm da dê tiên đoán tựa hồ giới hạn tại trọng quỷ hoa xuất hiện cũng không có nói qua trọng áp quỷ xuất hiện lấy trọng áp quỷ hiện tại bày ra tính áp đảo thực lực dù là có giả chi hô hấp cũng tuyệt đối gánh không được trọng áp quỷ công kích tại phương n g u y ệ t không cách nào động đậy thời điểm trọng áp quỷ hát thủy đ ầ u lâu đ ỗ n g nhiên chậm rãi lơ lửng như là thác nước vãi xuống mảng lớn hát thủy cổ lồng ngực tay trái tay phải nửa người dưới hai chữ n một cái hoàn toàn do hát thủy tạo thành thân thể cứ như vậy tạo thành hát thủy chậm rãi rút đi phương nguyện không khỏi con người co g ụ t lại trước mắt trọng áp quỷ thân thể lại là từ từng khối huyết nhục cùng xương cốt tạo thành nhìn có điểm giống thân thể thiếu đi mấy khối thịt đánh mất nhưng thần chí thanh tỉnh lại duy trì lấy khẽ nhữ m ả y hình tượng gương mặt kia rõ ràng là trước đó cái thứ nhất bị trọng quỷ hoa đẻ chết đội viên mặt chỉ là ngũ quan hư hoa qua càng thêm xuất khí phiêu d i n phối hợp màu đen tóc dài cho người ta một loại tà mị cảm giác thi thể quá ít nương theo lấy thì thao nói nhỏ trên người hắn huyết nhục thuận xương cốt hoạt động biến hình cuối cùng bổ sung trên người lỗ thủng làm huyết nhục dừng lại di động thời điểm trọng áp quỷ ngoại trừ ngực có một cái to lớn hình tròn trống rông bên ngoài những bộ vị khác đều đã bỏ thêm vào huyết nục ù n g thường nhân không khác kia thanh tịnh hai mắt càng l à làm người d ù n mình đón lấy trọng áp quỷ đưa tay phải ra thử một chút trực tiếp cắm vào phương n g u y ệ t lồng ngực ngón tay tựa như nóng hổi nước sôi ccc、si si si、tùy tiện cắm vào phương n g u y ệ t ngực cũng chậm dại xâm nhập a a a a a phương n g u y ệ t con ngươi co vào thống khổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức vang vọng bầu trời đêm 25, 37, 37, 28, nương theo lấy trọng áp quỷ ngón tay xâm nhập phương n g u y ệ t trên đầu không đứng ở bước lên số lượng cũng bị dạ chi hô hấp hồi máu hồi hồi tới nhưng là phần này đau đớn lại là thật sự nương theo lấy máu tươi thuận trọng áp quỷ tay phải tích rơi trên mặt đất trọng áp quỷ tay phải ẩn ẩn đã nhanh tiếp cận phương n g u y ệ t trái tim vị trí hắn muốn bóp nát trái tim của ta cái này một cái trước mắt phương n g u y ệ t toát ra ý nghĩ này cùng lúc đó hắn chú ý tới trọng áp quỷ lộ ra tham lam t h ầ n sắc khoe miệng có chút chảy ra nước bọn một mặt sắc khí bộ dáng rõ ràng chỉ là cái quỷ dị chỉ là đỉnh lấy chương mặt đẹp trai mà thôi nó muốn ăn tim ta c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám thấp thỏm nam càng là ta cùng gió đều khách qua đường tăng thêm phương n g u y ệ t lại sợ v ừ a thức hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì hắn lần thứ nhất ý thức được hát cấp trung giai quỷ dị cùng hát cấp sơ giai quỷ dị kia không thể vượt qua kinh khủng l ạ c h trời hát cấp sơ giai p h à m là gặp phải hắn cơ bản đều có thể so chiêu thậm chí chiến thắng nhưng hát cấp trung giai chân chính giao qua cái thứ nhất liền bị nó dạy làm người mà lại hạ tràng vẫn là một con đường chết phương nguyện đại đại hối hận quyết định về sau chết cũng không mạo hiểm xúc động cái gì thăm dò hậu thiên tam lưu cùng hắc cấp trung giai t r ê n l ệ n h có bao nhiêu cái gì ta có thể chặt động hắc cấp trung giai quỷ dị hết thể gặp quỷ đi thôi nếu có lần sau trừ phi có thể xác định an toàn nếu không ta tuyệt không làm loạn t ấ m da dê t ấ m da dê cứu mạng nhanh dùng ngươi vô địch vũ cấp quỷ vật thực lực cứu ta phương n g u y ệ t trong lòng hô to t ấ m da dê từ trong đầu của hắn trực tiếp toát ra văn tự ta là phương n g u y ệ t ta sắp chết nhưng ta không cam tâm ta còn không muốn chết ngay tại trái tim của ta sắp bị bóp nát một khắc này sự tình nên đón chuyển cơ kia là an thần y dùng sinh mệnh là ta đánh ra thời cơ ta bắt lấy thời cơ chạy trốn an thần y rỉa an thần y có thể cứu ta phương n g u y ệ t chính xứng sờ đâu đông nhiên liền nghe bên kia an thần y rỉa b ộ c phát ra giống to một tiếng dạ dạ nhắm mắt lại phương n g u y ệ t nhìn về phía bên kia chỉ thấy một đạo hình quang hướng bên này bay v ụ t tới kia là an thần y một mực mang tại bên hông s u n g làm ban đêm chiếu sáng dùng thủy tinh yêu sức thủy tinh bay tới tốc độ rất nhanh tại đêm tối lưu lại một đạo hình quang quy tích thẳng tắp đánh tới hướng trọng áp quỷ vê anh trọng áp quỷ ngay cả đầu không về tại thủy tinh yêu sức sắp đập chúng nó thời điểm một cỗ trọng áp trong nháy mắt tạo áp lực mà xuống thủy tinh yêu sức nguyên bản thẳng tắp phi hành quy tích trong nháy mắt thẳng đứng rơi xuống đất cũng bịch một tiếng vỡ vụn mà ra an thần y bên kia lập tức phát ra một tiếng đau lòng tiếng kêu rên sau m ộ t khắc vỡ vụn thủy tinh yêu sức đ ỗ n g nhiên buộc phát ra trói mắt hào quang màu tím làm hào quang màu tím buộc phát thời điểm phương n g u y ệ t trong nháy mắt cảm giác được một mực á p chế hắn không cách nào động đậy kia cỗ kinh khủng trọng áp bỗng nhiên biến mất cơ hồ là không hề nghĩ ngợi phương nguyện liền điên cùng nhanh lùi lại mà đi xa x hắn đ ờ i này đều không muốn gặp lại loại này quỷ đồ vật phương n g u y ệ t là nương tựa theo trước đó cảm giác thuận thôn đường nhanh lùi lại nhưng lui lui hắn bỗng nhiên phát hiện không hợp lý trên đất thôn đường chẳng biết lúc nào không cánh mà bay thay vào đó là từng đạo t ử sắc nớp thang âm phủ cho người ta một loại mộng ảo cảm giác hắn ngồi d â m tại một bậc thang bên trên liền sẽ phát ra một cái âm phủ thanh âm bắt đầu chạy tựa như là tại đánh đàn dương cầm giống như mà lại đạn từ khúc hắn thế mà còn cực kỳ quen hai rõ ràng liền là vô địch là cỡ nào tình mình a cái này cái này cái này, cái này. cái này tình huống như thế nào phương n g u y ệ t người chính mộng đây đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cố lạnh bớt lưu chuyển toàn thân cùng dạ chi hô hấp một ít thời điểm chữa trị thân thể thương thế tình huống cực kỳ tương tự sau đó hắn liền nghe được hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở huỳnh viễn trạng thái đã gỡ ra phương n g u y ệ t dạ chi hô hấp vĩnh viễn tích thần phương n g u y ệ t trong nháy mắt nhớ tới an thần y ném ra kia thủy tinh trước còn giống như hô một câu để cho ta nhắm mắt lại tới vấn đề là ta bị trọng áp quỷ đè ép không thể động đậy đừng nói nhắm mắt ngay cả t r ớ c mắt đều làm không được ta chỉ có thể miễn cưỡng ăn chiêu này cái gì h ì n h huyễn trạng thái cũng may giả chi hô hấp tại mang ta bay chúng chiêu đều có thể cho ta giải trừ dưới chân âm phủ khôi phục thành bùn đất thổ địa chung quanh cũng không phải cái gì thôn đường phụ cận mà là lúc trước hắn đứng thẳng địa phương hắn thậm chí đều chưa từng di động dù là một bước nhưng thi triển ở trên người hắn kinh khủng trọng áp là thiết thiết thực thực giải trừ hắn có thể tự do hành động lại nhìn một tay còn cắm ở bộ ngực hắn trọng áp ủy hai mắt chính buốc lên nhàn nhạt h ì n quang không n ú c n í c h d á n vẻ phương nguyện cảm giác mình bây giờ xuất thủ thậm chí có thể trực tiếp chém đứt đầu của hắn đương nhiên cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng lúc trước đều đã chặt qua một lần đầu trực tiếp áp thủy một phân thành hai căn bản không tính là cái gì vết thương trí mạng càng đừng đ ề cập toát ra điểm này đáng thương tổn thương mà một khi t r ọ n g áp quỷ thoát ly tia cái gì huỳnh huyễn trạng thái phương nguyệt liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ hắn ánh mắt vòng qua trọng áp quỷ mắt nhìn phía sau an thần y chỉ thấy an thần y đối diện hắn làm hư thanh hình cũng nhữ mày ra hiệu hắn mau chóng rời đi Hiện nhiên, phương nguyệt cắn răng nhẹ nhàng đem trọng áp quỷ cắm vào bộ ngực hắn còn kia tay phải cho rút ra sau đó chính đối nó g i ò n rén lui lại các loại thối lui đến khoảng cách nhất định về sau phương nguyệt lại cũng không kiêng rẻ cái khác c o càng chạy như điên lần này phương n g u y ệ t thật là dùng tới bú sữa mẹ khí lực tại lao nhanh chạy vội chạy loạn bởi vì hắn biết điểm ấy chạy trốn thời gian là chân quý đến mức nào là đến cỡ nào cần giành giật từng giây hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng nếu như trọng áp quỷ tỉnh lại lại đuổi theo hắn sẽ là kết cục gì nhưng là không như mong muốn hắn nghe được động tĩnh rất m a n h liệt động tĩnh toàn bộ mặt đất đều đang chấn động có đồ vật gì tại phía sau của hắn theo sát không bỏ phương n g u y ệ t cao thuộc tính ra chỉ dưới toàn lực bắt đầu chạy tốc độ là phi thường đáng sợ nhưng là phía sau đồ chơi kia tốc độ còn nhanh hơn hắn so với hắn còn kinh khủng phương n g u y ệ t quay đầu về sau nhìn một chút chỉ thấy đằng sau tựa như vạn trâu lao nhanh bụi mù tràn ngập bên trong một bóng người như thuấn di điên cùng hướng bên này đuổi theo mà đến tựa hồ là cảm thấy phương nguyện ánh mắt trọng áp quỷ mới bỗng nhiên dừng lại một cái t r ớ c mắt hướng phương nguyện bên này ném đi ánh mắt hai tầm mắt của người tại cái này một cái chớp mắt đối đầu trọng áp quỷ lúc này lộ ra một cái tà mị t i ể u d u n g lộ ra sắp xếp sắp xếp răng trắng khá lắm răng trắng như vậy không cho kem đánh răng đại ngôn đáng tiếc phương nguyệt khẽ cắn môi quay đầu tiếp tục vùi đầu lao nhanh tốc độ ra chỉ dưới hắn cao hưng phát hiện phía trước thế mà đã có thể nhìn thấy hộ tống đội c á i bóng bọn hắn tựa hồ tất cả đều bị ngăn ở mạn thủy thôn ngoài thôn không ai vào thôn tình huống như thế nào mạn thủy thôn không cho chúng ta vào thôn phương nguyện trong lòng giận dữ nhưng nghĩ đến đằng sau còn đi theo một cái buột lập tức lại không có tính tình có thể đoán được hiện tại nếu là mang theo cái này vĩ ba sông vào mạng thủy thôn chính là đến c ù n g hộ tống đội tụ hợp hình tượng quá đẹp quả thực không dám nghĩ dùng một câu hình dung đó chính là vậy sẽ là một trường giết chóc nhưng không hướng mạng thủy thôn chạy phương n g u y ệ n cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết ngân thạch tấm da dê ta cho ngươi ngân thạch giúp ta xuất thủ đem đằng sau đầu này quỷ dị dễ đi tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt nhưng là ta lực lượng còn không khôi phục nhiều ít hấp thu ngân thạch lực lượng cần thời gian tấm da dê lúc này ngược lại là rất ngoan chỉ cần có ăn nó ngược lại là cực kỳ nghe lời muốn bao lâu thời gian c h ỉ ít mười phút đồng hồ ngươi mẹ nó cần ngươi làm gì c h ư n một trăm sáu mươi chín như nào là l ê n h khốc một cảng phương n g u y ệ t cái kia khi à mười phút đồng hồ chúng ta cũng không biết bị trọng áp quỷ tay xé bao nhiêu lần không vân vân phương n g u y ệ t linh hoạt lóe lên đã sau mười phút ngươi mới có thể hấp thu ngân thạch vậy ngươi bây giờ lại gọi ta cho ngươi ngân thạch ăn vậy có phải hay không nói rõ ta có thể sống đến sau mười phút thấm ra dê không nói cầm trả lời ta nếu không về sau đừng nghĩ ăn cái gì là ôi nói chuyện đều biến ngắn gọn mà để cho ta ngẫm lại lấy hiện tại trọng áp quỷ truy tốc độ của ta đến xem không ra một phút đồng hồ ta liền bị tay xé thành hai nửa căn bản không có khả năng chống đến sau mười phút mà ngươi tên phế vật này cũng muốn mười phút sau mới có thể phát huy tác dụng nói cách khác cái này trong vòng mười phút nhất định có thay đổi gì hoặc là sự tình gì để cho ta sống tiếp được mà cái này sự tình cùng ngươi không có nửa xu quan hệ nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t miệng nghiêng một cái cho nên cái này ngân thạch không cho cũng được năm 2050, đêm, phương nguyệt nói cho ta ngân thạch lại đổi ý độ thiện cảm giảm bớt một n g một m ộ t m ư ơ một tấm da dê ngược lại để phương n g u y ệ t càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán nhưng là c h u y ể n cơ ở nơi nào đâu phương n g u y ệ t trong lòng nghi hoặc tốc độ lại không nửa điểm chậm lại thậm chí còn ra tốc không ít không có cách trời mới biết ngoài ý muốn cùng tử vong cái nào tới trước mà đúng lúc này phương n g u y ệ t phát hiện trước mặt hộ tống đội xuất hiện dối loạn ngay sau đó hắn liền thấy huyết liệt từ m ạ n thủy thôn bên trong chạy đến hắn lúc nào vào thôn vì cái gì chỉ có hắn có thể vào thôn phương nguyện chính nghi hoặc đâu liền nghe huyết l i ệ p nhân hướng bên này hô lớn ra phó đội trưởng hướng ta bên này chạy ta gọi tới trợ thủ theo huyết l i ệ p nhân thanh âm mạng thủy thôn cửa thôn cũng bắt đầu lao vụt ra một đám con cung tiễn cưỡi ngựa ra hỏa bọn hắn ra tốc bắn v ọ n theo sát lấy tại huyết l i ệ p nhân đằng sau từ y phục mặc lấy nhìn nhóm này người thật giống như là mạng thủy thôn thủ vệ đội thành viên loại kia quần áo cùng c ổ nguyện thôn thủ vệ đội đồng phục của đội rất giống chỉ là chi tiết có một chút khác biệt nhìn đến chuyện cơ liền là trên người bọn hắn phương nguyện sắc mặt đại hỷ vội vàng tiến lên khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn mà đúng lúc này hậu phương trọng áp quỷ bỗng nhiên tăng tốc độ thế mà lập tức rút ngắn hơn phân nửa khoảng cách lập tức cũng nhanh đuổi kịp i phương n g u y ệ t gia phó đội trưởng lớn mật quỷ dị có ta m ạ n thủy thôn thủ vệ đội đội trung đoàn trưởng làm doãn thiên t ạ i ai dám làm cản hai âm thanh cơ hồ tuần tự vang lên cái trước là huyết liệt nhân lo lắng tiếng giống to cái sau thì là kia đội trong đội ngũ giống như là đội trưởng nhân vật r a hỏa phát ra kia là một người mặc trường bào màu xanh chung nhân, nhân nghiêm nghị gào thét lớn một cước dâm tại trên lưng ngựa nhảy lên thật cao ở giữa không trùng trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ hướng phương n g u y ệ t bên này rơi xuống tốt không hổ là m ạ n thủy thôn thủ vệ đội trung đoàn trưởng nói chuyện liền là bà khí phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ vui mừng kết quả là gặp tên kia rơi xuống lúc một cước dâm tại phương n g u y ệ t trên bờ vai nhẹ nhàng điểm một cái mượn lực hướng phía trước sông lên đúng là không cùng phương n g u y ệ t chào hỏi liền hướng về sau mặt trọng áp quỷ v ọ t tới kiếm thủy du long ông hậu phương phảng phất vang lên ẩ n ẩ n kiếm minh thanh âm tốt lãnh k ố đây chính là những thôn khác trung đoàn trưởng sao đối mặt hắc cấp trung giai trọng áp quỷ đều mặt không đổi sắc quá mạnh phương nguyện bị đạt một cước chỉ là hơi dừng một chút liền tiếp tục chạy như điên thuận tiện vẫn không quên quay đầu nhìn xem lam d o a n thiên chiến đấu anh tư kết quả là bị vừa mới xông tới huyết liệt nhân một thanh túm lên lưng ngựa quay đầu liền hướng trong thôn phương hướng chạy tới ra phó đội trưởng đừng xem tên kia chết chắc phương n g u y ệ t cái gì vì cái gì a hắn không phải cực kỳ d ũ n g hạ cổ sao phương n g u y ệ t đang muốn đặt câu hỏi đâu liền nghe phía sau có người phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngay sau đó là một đạo hắc ảnh quần phun lấy máu vẹo một cái từ bên cạnh bọn họ bay đi rơi xuống đất quần cút mười mấy vòng vùng vây hai lần liền nằm xuống một điểm động tĩnh cũng không có phương n g u y ệ t định nhãn xem xét khá lắm không phải lam doan thiên là ai phương n g u y ệ t người không thích hợp người vừa rồi tiến lên ạ cổ không phải hướng dũng sao tại sao là chật vật như vậy tư thái trở về a phương n g u y ệ t người có c h ú t n ộ n g lại nghe huyết l i ệ p nhân nói ta lừa gạt mạng thủy thôn người nói đ u ổ i giết chúng ta quỷ dị là h ắ c cấp sơ giai quỷ dị mời bọn họ ra tay cứu viện bằng không bọn hắn là sẽ không hỗ trợ còn có đợi lát nữa xông vào mạng thủy thôn chúng ta muốn đối tốt khẩu cung tự không thừa nhận biết phía sau con hàng này là hát cấp chung giai chuyện quỷ dị người cái này người cái này phương n g u y ệ t nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải huyết liệt nhân sơ tâm là tốt làm sao người khác thật đem này đôi mắt thanh tịnh đồ chơi xem như hắc cấp sơ giai quỷ dị đi giết khó trách hắn rút kiếm ra khỏi vỏ tư thế như vậy tiêu sái không nói một lời lánh k h ố c bộ dáng như vậy bà khí nguyên lai、like. là coi trọng áp quỷ là thành phổ thông quỷ dị ta cũng có thể giả bộ đẹp trai như vậy xuất thủ còn có thể tiêu sái hơn điểm phương nguyện đang nghĩ ngợi đâu đột nhiên phát hiện bên kia thoi thót máu me khắp người ra hỏa tựa hồ còn có chút khí Huyết làm i đi đem người liệp ệ nhân, lên mã, hắn còn sống. Huyết liệp nhân nghe xong, có chút do dự, nhưng nghị nghĩ, vẫn Huyết chút đem mã, kéo do l có dự, giá ã chết Các cận phương hướng. tiếp đi loại Lam doan thiên tựa ạ i cái, liền Thiên đi đệ đem thấp thân thể một tún Doan cũng lên lưng n kéo Lam g Lớn. Lam Doan Ý. t hồ i ê n tựa h còn có chút thần tượng bao phục chính rõ ràng đều nhanh t ắ t thở giống như vẫn không quên dùng tràn đầy máu t ơ i mặt lanh khóc nghiêm mặt nói ra trăng thất lời nói này thật giống như hắn không nên kinh thường liền có thể cùng trọng áp quỵ qua hai chiêu giống như phương nguyện đen mặt đen người bất tranh cãi đi thiên kia không phải ngươi có thể đối phó lời này tựa hồ đem lam doán thiên kích thích nhìn hắn bộ dáng giống như rất muốn lập tức bắt đầu cùng phía sau quỵ dị lại so tay một chút ý tứ nhưng vùng vây hai lần chỉ là đau tê tê hai tiếng yên t ĩ n h trở lại hiển nhiên là nhận rõ sự thật biết cỗ thân thể này thương thế quá nặng không có khả năng lại đi đổ u nghịch mà lại thật muốn đi liền cái này tiểu t h â n bản người khác tùy tiện lại đến một chiều ngươi liền có thể để người trong nhà chuẩn bị kỹ càng chuyên nghiệp đoàn đội trung đoàn trưởng gặp nguy hiểm đi hỗ trợ cùng tiến thủ chuẩn bị không giống với c ầ người thôn m đội đội ạ như cả cả cả nhưng mà trọng áp quỷ căn bản không cần tránh tất cả mũi tên đang đến gần trọng áp quỷ đại khái mười mấy mét phạm vi thời điểm lại đột nhiên cùng nhau điên cuồng thẳng đứng rơi xuống đất rơi ầm ầm trên mặt đất đã mất đi tất cả động năng cái gì cái kia quỷ dị chuyện gì xảy ra lại i có b ệ những p á Hoán p chống cự chúng Trước càng. hốt hoảng, hình. hình, h tên. Đừng đến vòng trận trận n ta một tề mui điểm điểm lại đổi sạ. xạ xạ thủ vệ kia đội đội viên một bên cưỡi ngựa đi theo phương nguyện bọn hắn cưỡi ngựa triệt thoái phía sau một bên cải biến trận hình chỗ đứng thuật cưỡi ngựa của bọn họ phi thường thành thạo tựa như nhân mã hợp nhất trận hình phía trước đội viên nhao nhao dán tại thân ngựa k h í a cạnh bên trên cấp trung đội viên thì bình thường ngồi tại trên lưng ngựa mà cuối cùng đội viên là hai chân đứng ở trên lưng ngựa theo ngựa chạy đ i n bà lại vững vàng nắm chặt cúng từ bao đựng tên lấy ra tiễn cất kỹ vị trí dây cung kéo căng nếu như từ t r o n g áp quỷ cái hướng kia đi xem có thể cái này một đội nhân mã theo đội hình biến hóa tất cả mọi người nhắm chuẩn vị trí là cao thấp vị dịch ra cam đoan mỗi một tiễn cũng sẽ không nộ g thương đồng đội đồng thời duy trì cùng tiễn bắn thẳng đến uy lực mặc dù mạng thủy thôn thủ vệ đội tu luyện chính là tiễn thuật cùng cầu nguyện thôn trường thương khác biệt nhưng ở trận hình bên trên lại tương tự g i ả n g cứu đều là tối đại hóa phát huy nhân số tác dụng phát huy trận hình liên động tác dụng tăng lên võ học uy lực bàn tên theo trong đội ngũ người đứng thứ hai hô to một tiếng mưa kiếm như dày đặc hát châm siêu siêu siêu hướng trọng áp quỷ phát xạ mà đi những cái kia m ũ i tên đang phi hành quá trình bên trong thế mà hiện ra khác biệt tốc độ cuối cùng ở nửa đường tụ hợp cùng một chỗ hình thành một cái từ hơn ba mươi con m ũ i tên tạo thành to lớn màu đen m ũ i tên hình thái loại biến hóa này để phương n g u y ệ t cảm thấy sợ hãi than bọn gia hỏa này nhìn không phải đóng vai phụ a là tinh nguyện a phương n g u y ệ t giờ khắc này mới ý thức tới l a m doan thiên mang ra tiểu đội thực lực dù là đặt ở mạn thủy thôn đều hẳn là đỉnh tiêm cái chủng loại kia đáng tiếc bọn hắn gặp phải không phải phổ thông quỷ dị chỉ nghe một tiếng bạo hưởng vừa rồi tổ hợp mà thành to lớn nuôi tên toàn bộ cưỡng chế rơi xuống đất không có đối trọng áp quỷ tạo thành nửa điểm ảnh hưởng làm sao lại như vậy cái đồ chơi này không đơn giản chúng ta tiên thuật bị khắt chế tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ rút kiếm khai thác cận chiến thế nhưng là vừa rồi lam trung đoàn trưởng liền là thiếp thân chiến đội ngũ có người rõ ràng phát ra nghi hoặc nhưng rất nhanh bị kia người đứng thứ hai dùng ánh mắt chừng trở về sợ hãi n ư ờ i lập tức lui về theo lam đội trưởng m ạ n thủy thôn tuyệt sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào chỉ là lui lại đội viên đem toàn bộ từ lam thủy tiểu đội xóa tên còn có ta biết lam đội trưởng tình huống nhưng là lam đội trưởng đã thụ trọng thương hắn ngay tại chúng ta đằng sau chúng ta lui ai đến bảo hộ hắn chúng ta lui ai đến bảo hộ m ạ n thủy thôn nói người k i a tranh một tiếng rút ra trường kiếm bên hông đại lực vung lên giá mã công kích tất cả mọi người theo ta công kích những người khác l i ế h nhau nhao nhao rút kiếm đuổi theo vì m ạ n thủy thôn vì lam đội trưởng vì lam thủy tiểu đội vinh quang bọn hắn cuồng hống địa phóng tới trọng áp quỷ phương nguyện nhịn không được nói Bọn hắn đây là tại c huyết ị c liệt nhân nói đến đây thời điểm bên này hỗn loạn đã gây nên mạng thủy thôn cửa thôn khủng hoảng mạng thủy thôn cuối cùng là mở ra cửa thôn để hộ tống đội tiến vào làng chỉ là tốc độ quá chậm làm phương nguyệt cùng huyết liệt nhân đuổi tới cửa thôn thời điểm hộ tống đội mới đi vào một nửa nhân số là lam đội trưởng lam đội trưởng bị thương nặng nhanh đi mời đại phu các ngươi không cho phép đi vào phương n g u y ệ t cùng huyết l i ệ p nhân bị m ạ n thủy thôn thủ vệ đội viên tràn ngập căm thù ngăn ở cổng hộ tống đội người nhìn thấy phương n g u y ệ t bình yên vô sự đều rất cao hứng cùng kích động mà phương n g u y ệ t chỉ là để bọn hắn nhanh lên vào thôn tại huyết l i ệ p nhân còn tại cùng cửa thôn thủ vệ giảng đạo lý thời điểm phương n g u y ệ t đã thấy hậu phương băng băng mà tới trọng áp quỷ về phần những cái kia làm thủy đội đội viên hơn phân nửa đã giữ nhiều lệnh ít tại cửa thôn ánh lửa chiếu rọi xuống phương nguyện phát hiện trọng áp quỷ ngực chỗ trống tựa hộ rút nhỏ không ít chỉ còn lớn nhỏ cơ nắm tay trong áp quỷ kinh khủng lược các bách để cửa thôn hỗn loạn rõ ràng hơn hộ tống đội những người còn lại bắt đầu đại hống đại khiếu địa đưa đẩy lấy hướng phía trước trong thôn đi huyết liệt nhân cũng gấp nóng này để chúng ta đi vào đồ chơi kia liền muốn đến rồi huyết liệt nhân gần xanh nô ra gấm thét bên cạnh cự thủ huyết khuyển nhai răng gâu gâu teo to đồng thời còn không quên hạ g i ọ n g cùng phương n g u y ệ t nói dạ phó đội trưởng nhìn ta tín hiệu bọn hắn lại không cho đi chúng ta liền rết đi vào rết đi vào mạng thủy thôn có biện pháp giải quyết trọng áp quỷ. nếu như không có chúng ta rết đi vào ý nghĩa ở đâu để bọn hắn làm chúng ta kẻ chết h a y sau đó chúng ta tiếp tục chạy trốn sao loại sự tình này không biết ta chỉ biết là chúng ta lại đợi tại cửa ra vào hẳn phải chết không nghi ngờ huyết liệt nhân nói đến đây lời nói thời điểm mang theo ngon ý người không vì mình trời chu đất diệt giống phương nguyện những này mang theo lý tính vấn đề căn bản không tại hắn suy nghĩ phạm vi bên trong ngay tại phương n g u y ệ t do dự muốn hay không theo huyết liệt nhân cùng một chỗ xuất thủ thời điểm phương n g u y ệ t chợt phát hiện đằng sau cùng bạo động tĩnh chẳng biết lúc nào ngừng quay người quay đầu nhìn lại phương n g u y ệ t nhịn không được con người co r ụ t lại tên kia đã đứng ở hỗn loạn hộ tống đội cuối cùng vê anh mặt đất châm xuống cách trọng áp quỷ gần nhất mười mấy người trực tiếp hóa thành huyết tương nổ tung thi thể huyết nhục mơ hồ như nước chảy thuận mặt đất lưu động tù hợp vào trọng áp quỷ thân thể bổ h u y ế t bộ ngực hắn chỗ trống hóa thành một phần của thân thể hắn quỷ dị quỷ dị đến rồi c h ạ y mau mọi người c h ạ y mau lan đi đều cúc đi đừng làm trở ngại ta vào thôn hỗn loạn hộ tống đội đội viên nhao nhao gào thét lớn xông vào trong làng m ạ n thủy thôn người muốn ngăn đều ngăn không được mà trọng áp quỷ lại không nóng nảy hắn như đi bộ nhàn nhã từng bước một đi lên phía trước mỗi đi một bước l i ề n có một người bịch một tiếng bị ép thành huyết tương hóa thành thân thể của hắn chất dinh dưỡng hỗn loạn trở nên càng thêm nghiêm trọng tất cả mọi người khủng hoảng thét chói t a i vang lên xông vào m ạ n thủy thôn ngay tại lúc này gia phó đội trưởng mau cùng ta vào thôn huyết l i ệ p nhân gào thét lớn chụp vào phương nguyện lại ở giữa không t r ú n g đ ỗ n g nhiên dừng lại tận lực bồi tiếp vê anh côn g bạo áp lực trực tiếp ép huyết l i ệ p nhân toàn thân phun huyết tứ chi nằm sấp địa con mắt bên ngoài lồi toàn thân xương cốt lốp b ố t rung động liên tục vỡ vụn đông đông đông trái tim điên cuồng loạn động huyết l i ệ p nhân cảm giác tử vong chưa hề gần như thế mà tại bên cạnh hắn đồng dạng nằm dạp trên mặt đất thì là kinh ngạc dạo phó đội trưởng ta điểm cuối của sinh mệnh lại là cùng nhân loại chết ở cùng nhau mà không phải âu ế quỷ săn huyết liệt nhân trong lòng hiện lên một cái trước mắt bị a y sau đó hắn liền thấy phương n g u y ệ t giống như là phản ứng lại a a a a gào thét lớn khiêng áp lực đứng lên cũng một c ư ớ c đá bay huyết liệt nhân chương một trăm bảy mươi một không ai nợ ai bà cảng huyết liệt nhân cứng ngắc thân thể bay ngược mà ra các loại bay ra cái nào đó phạm vi thời điểm kia cố cơ hồ muốn đem người đẻ chết đáng sợ áp lực đ ỗ n g nhiên biến mất mà bản thân hắn thì cũng đã rơi vào mạn thủy thôn bên trong các loại rơi xuống đất hắn loa một tiếng phun ra máu con mắt cái mũi lỗ thai tất cả ra bên ngoài chảy máu nhưng hắn lại không không đi quản ngầng đầu vội vàng nhìn về phía trước g a phó đội trưởng phương nguyện không có việc gì hoặc là nói phương n g u y ệ t tạm thời không có chuyện làm bởi vì phương n g u y ệ t cảm giác được cỗ này áp lực là hắn quen thuộc cùng loại trọng áp vòng màu đen cổ sáng áp lực khác biệt duy nhất liền làm à u đen cổ sáng còn có thể nhìn ra được phạm vi nhưng lần này loại phạm vi nửa điểm nhắc nhở cũng nhìn không ra có thể là bởi vì bóng đêm càng đậm màu đen cổ sáng tựa như đã cùng bóng đêm hoàn toàn hòa là một thể nhìn không ra bất kỳ sơ hở màu đen cổ sáng trước đó phương n g u y ệ t liền dùng dạ chi hô hấp ngạnh càng qua hiện tại tự nhiên cũng có thể gánh vác được mà lại cho dù là trọng áp quỷ thi triển ra màu đen cổ sáng uy lực cùng trọng quỷ hoa thả ra cũng không hề khác gì nhau có thể nói giống nhau như lúc nói cách khác trọng áp quỷ màu đen của sáng không làm gì được ta chỉ có loại kia làm cho không người nào có thể động đậy mảy may trọng áp năng lực mới có thể hoàn toàn hạn chế ta hiện tại hắn để cho tiện giết người dùng màu đen của sáng hình thức trọng áp vòng mới khiến cho phương n g u y ệ t có kéo dài hơi tàn thời cơ thừa dịp trọng áp quỷ tại giết những người khác hấp thu thi thể thời điểm phương n g u y ệ t quay người ra sức lao nhanh từ huyết liệt nhân vừa rồi chạy đến làng liền lập tức khôi phục thân thể hành động lực biểu hiện đến xem trọng áp quỷ trọng áp phạm vi vừa vặn dừng bước mạng thủy thôn cửa thôn mà thôi lên lên lên biết đến cái chỗ kia liền phương miệt gào thét lớn phóng tới mạng thủy thôn mà tại bên cạnh hắn vô luận nói hộ tống đội còn lại còn tại ngoài thôn thành viên vẫn là trước đó tại cửa thôn bên ngoài duy trì trật tự mạng thủy thôn thủ vệ đội đội viên tất cả đều gắt gao nằm d ạ p trên mặt đất cả người xương cốt lốp b ú p rung động toàn thân phun máu tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu vang vọng bầu trời đêm a a a cứu mạng gia phó đội trưởng mau cứu ta ạ đây là cái gì đây là cái gì a a a bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành ư à n h bành bành bành b n h bành bành bành bành t à n h à n h b n h bành bành bành bành bành bành b n h b n h bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành n h bành bành i à n h bành bành bành bành b n h bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành i à n h b n h bành bành bành bành bành bành bành bành à n h bành bành bành bành bành b n h bành b à t h bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành b n h bành bành bành bành b n h bành bành b à n à n h bành bành b à n à n h n h bành bành b t n h bành b n h bành n à n h b à bành b n h b n h h b rất nhanh bị bọn hắn vung ra náo hải rốt cuộc đây chính là vị kia lam đội trưởng a cũng không thể có bất kính ý nghĩ dạ phó đội trưởng nhanh x u ố n g lại huyết liệt nhân gấp hết lớn mà tại lúc này phương n g u y ệ t cũng rốt cục gào thét lớn hướng phía trước nhảy một cái nhảy qua cửa thôn cửa lớn cơ hồ là vượt qua cửa thôn tượng trưng cho cửa thôn cửa lớn đường tuyến kia kia một cái c h ư ớ c mắt một mực ép trên người phương n g u y ệ t c u ầ n b ạ o áp lực trong n g á y mắt biến mất cái này vốn nên là đáng giá cao hứng kích động sự tỉnh nhưng giữa không chúng phương nguyện tâm tình chưa chuyển hóa tới chỉ thấy trước mặt huyết liệt nhân bọn người biểu lộ từ kinh hỷ mắt trần có thể thấy chuyển biến làm hoảng sợ thế nào phương n g u y ệ t vừa muốn háo miệng hỏi thử máu tươi vẩy ra một con tái nhựa tay đông nhiên xuyên qua hắn sau ngực từ phương n g u y ệ t ngực c h u i ra hoa một tiếng phương n g u y ệ t phun ra máu túi đầu đi xem kia thình lình chính là trọng áp quỷ tay thi thể đủ trọng áp quỷ thanh âm tại vang lên bên hai đồng thời cái kia chỉ xuyên qua phương n g u y ệ t ngực tay phải bắt đầu hướng phía trước r u i phủ lên phương nguyện mặt như hủy dung Tay của h ắ nhưng một c ú t xíu xâm nhập h p ơ mà hết thẻ này tựa cái trước mắt, ư đám n g hồ không có quan hệ gì với phương nguyện chỉ cần trọng áp quỷ năm ngón tay dùng sức ép một chút mặt của hắn xương đầu chính là đến n óc cái gì tất cả đều sẽ bị bóp vỡ nát phương nguyện là nghĩ như vậy sau đó hắn thấy được ánh sáng màu lam ánh sáng tựa như thanh tịnh nước xanh lóe lên một cái rồi biến mất、Soạn. tiếp theo một cái trước mắt trọng áp quỷ tay phải liền trực tiếp chặt đứt rớt xuống đất cái gì trọng áp quỷ tựa hồ có chút kinh ngạc thu hồi tay gãy cẩn thận chăm chú nhìn mà nương theo lấy động tác của hắn phương n g u y ệ t mềm nhũng co q u ắ p trên mặt đất cũng tại một giây sau lập tức khôi phục trạng thái dùng cả tay chân hướng huyết liệt nhân bên kia bỏ đi ta phải nói qua rất nhiều lần mạng thủy thôn quỷ dị cùng chó không cho phép bước vào một đạo có chút quen t a i thanh âm từ tiền phương màu đen bên trong văng lên nương theo lấy tiếng bước chân một cái cầm kiếm bóng người chậm rãi hiện hiện ở trước mặt mọi người kia là lam doan thiên nhưng là thời khắc này lam doan thiên cho phương n g u y ệ t cảm giác nhưng lại cực kỳ không giống giống như là biến thành người khác đặc thù rõ rệt nhất chính là lam doan thiên hai mắt màu mắt từ màu đen biến thành màu lam bước lên nhàn nhạt l a g quang còn có nói chuyện cùng ngữ điệu đều có chút vi diệu khác biệt tại phương n g u y ệ t kinh ngạc thời điểm m ạ n thủy thôn những người khác tất cả đều lộ ra sùng bái sợ hãi lẫn vui mừng là lam đại nhân lam đại nhân xuất hiện lần nữa c ũ n g nên lam đại nhân trở về tại trong mọi người phản ứng lớn nhất thì là trọng áp quỷ cơ hồ là tại hắn nhìn thấy lam doan thiên trong nháy mắt thân thể liền đã đang điên cuồng nhanh lùi lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt vẽ không dám tin nửa bước vũ cấp làm sao có thể làm sao có thể làm sao có thể nho nhỏ mạn thủy thôn tại sao có thể có loại vật này tại trọng áp quỷ lui nhanh lùi lại nhưng hắn mỗi lui một bước thân thể liền thiếu đi một bộ phận linh kiện bước đầu tiên hắn không có hai chân hai tay chống đất bước thứ hai hắn không có hai tay động đậy thân thể bước thứ ba đầu của hắn bay lên cao cao cùng thân thể tách rời đầu lăn xuống ra ngoài vừa vặn vượt qua cửa thôn đạo k i ệ u tuyến tất cả công kích đều tại trong lúc vô hình hoàn thành không giống với trước đó l a n g quang lần này phương n g u y ệ t thậm chí không nhìn thấy công kích liền tựa như loại kia công kích chỉ nhằm vào những cái kia bị công kích người mới có thể thấy được một hai từ t r o n g áp quỷ thảm trạng đến xem tất cả công kích biểu hiện phương thức đều vì trảm kích chỉ là như là không lưỡi quỷ đồng dạng căn bản nhìn không thấy công kích quy tích cái này một dãy chuyện phát sinh quá mức đột nhiên để phương n g u y ệ t đều có chút trở tay không kịp nhưng là chờ hắn liếc nhìn hệ thống nhắc nhở thời điểm lập tức ý thức được một vấn đề tên kia còn chưa có chết phương n g u y ệ t lớn tiếng nhắc nhở lam doan thiên nhưng lam doan thiên lại liếc mắt hắn hai mắt lam quang chậm dãi t á n đi màu mắt sắp từ màu l a m biến trở về màu đen không vào thôn liền không liên quan chuyện ta còn có đi nói cho hàn bạch ta cùng hắn không ai nợ ai chương một trăm bảy mươi hai một kích cuối cùng b ố n cảng hàn bạch hàn đại nhân bọn hắn nhận biết phương nguyện có chút mộng đang muốn truy vấn chỉ thấy màu mắt khôi phục màu đen lam g i n thiên đột nhiên bắt đầu n g ở người n sau đó liền là đột nhiên hoàn hồn đồng dạng đông nhiên một cái giật mình ta ta là ai ta ở đâu ban đêm ăn cái gì đầu óc của hắn ký ức tựa hồ có chút hỗn độn cũng may rất mau trở lại ức đúng rồi ta không phải bị cái kia quỷ dị đánh thành trọng thương vào thôn trị liệu sao làm sao còn tại cửa thôn đây là chuyện gì xảy ra phương nguyệt đầy trong đầu dấu chấm hỏi đã thấy chung quanh mạng thủy thôn thôn dân cùng nhau phát ra thất vọng thanh âm lam đại nhân biến trở về lam đội trưởng lam đại nhân ngủ say thời gian càng ngày càng dài có thể hay không có vấn đề gì a lam đại nhân sự việc không phải chúng ta có thể phỏng đoán bất quá trước mấy ngày quỷ dị vào thôn giết chóc lam đại nhân cũng không thức tỉnh vì cái gì lần này sẽ vì cái kia cầu nguyện thôn ra hỏa thức tỉnh khả năng khả năng lam đại nhân cảm thấy trước mấy ngày nguy cơ chúng ta xử lý tới c u ố i cùng người kia lúc nói chuyện rõ ràng có chút niềm tin không đủ những người khác cũng bắt đầu đối phương n g u y ệ t chỉ t r ỏ nghị luận ở mỹ tại mọi người tiếng nghị luận bên trong phương nguyện lại sửng sốt một chút bỗng nhiên xoay người một cái lao nhanh hướng cửa thôn đúng hiện tại cũng không phải nói những ngày thời điểm bồ đao quan trọng suy 595. v ọ tới t cửa thôn nhắm ngay trọng áp quỷ còn sót lại đầu phương n g u y ệ t bỗng nhiên rút đao hỏa diễm n ú t cháy trực tiếp một đao chặt xuống dưới tổn thương so với trước đó kia lần c h ạ m kích cao hơn nhiều khả năng cùng trọng áp quỷ trạng thái có quan hệ ccc、si, si, si. tại lãnh n g u y ệ t đao c h ạ m kích phía dưới viên kia đầu lập tức hóa thành hát thủy tách ra hai nửa cũng b ị một chút hóa thành đẩy trời lũ lục châu bốn phương tám hướng bay ra mà đi muốn chạy trốn phương nguyện nội lực điên cùng t i ê u đốt tinh hỏa đao p h á p h ỏ a diễm đ ô n g nhiên t ă n g v ọ t k h u ế c h t á n ra trong nháy mắt đem đ ầ y trời giọt nước b ư ớ c hơi rơi hóa thành hơi nước hơi nước tràn ngập bên trong còn x u ấ t lại một viên màu đen giọt nước ra bên ngoài bỏ chạy nhưng cùng dạ chi hô hấp trợ r ú t g ư ớ i sớm đã trạng thái toàn mãn phương n g u y ệ t so tốc độ này căn bản không đáng chú ý tại cuối cùng đội kịp phương nguyệt điên cùng xuất thủ 555, 222, 372, 581, 861, 2518. tại cuối cùng một đao trả xuống thời điểm vốn là lung la lung lay màu đen giọt nước rốt cục bịch một chút nổ tung, để lại mặt đất cục bịch hát nổ để đầy lại phương t lực tuổi thọ n g u y ệ t vì cái gì mới điểm ấy ban t h ư ở n g đây chính là hắc cấp trung giai trọng áp quỷ a thực lực mạnh như vậy lợi hại như vậy vì cái gì thuộc tính cho so dương hư quỷ còn ít phương n g u y ệ t có chút không thể lý giải cẩn thận nghĩ nghĩ về sau mới lộ ra nụ cười khổ sở bởi vì hắn phát hiện mình giống như không để ý đến một vấn đề đó chính là hắn ngoại trừ bổ đao bên ngoài lúc h á c trên thực tế căn bản không đối trọng áp quỷ tạo thành nhiều ít tổn thương dù cho cuối cùng b ổ đ a u nhưng trời mới biết điểm ấy tổn thương tại trọng áp quỷ tử vong số liệu bên trong chiếm nhiều ít tỷ lệ lam đại nhân kêu mấy kiếm thế nhưng là kém chút trực tiếp muốn trọng áp quỷ mệnh phàm là tên kia tái xuất một kiếm trọng áp quỷ cũng làm trận mất mạng loại tình huống này liền cùng loại hàn đại nhân đêm hôm đó xuất thủ dây không lưới quỷ chỉ là khi đó phương n g u y ệ t chỉ có thu tổn thương trợ công thưởng lần này là kết thúc công việc đánh giết thường tính chất kỳ thật không sai biệt lắm đều là nhặt nhạnh chỗ tốt hôn ban thường chỉ là đoạt đầu người trung quy là ban thưởng sẽ khá hơn một chút a phương n g u y ệ t cũng không quá xác định mở ra thuộc tính tính danh dạ s ắ c lê minh cảnh giới hậu thiên tăng lưu trạng thái quỷ rủa m u bàn tay hp hai trăm hai mươi điểm nội lực một t ba m ư ơ m ngự lực bảy mươi chín hai cơ sở năm mươi chín hai trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực tám mươi ba chín cơ sở sáu mươi ba chín trạng thái tăng thêm hai mươi thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc gốc tuổi thọ một tháng m ộ ư ơ i năm ngày cái khác còn dễ nói liền là tinh hỏa đao pháp tuổi thọ lọt đốt có chút gánh không được rõ ràng giết quỷ dị cầm không thiếu dương thọ ban h ư ở n g ngược lại cảm giác tuổi thọ hạ xuống không ít mặt khác quỷ r ù a cũng là vấn đề lúc này trên đất hát thủy đã phân giải thành màu đen cho tàn phương n g u y ệ t đem nó n h ặ t lên không khỏi sắc mặt vui mừng hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được màu đen cho tàn ít năm mươi năm m ư ơ năm m a lại thêm t r ư ớ đó liền là c h ọ n b ẹ n bảy mươi năm dê màu đen cho tàn phát đạt lao tử phát đạt trước đó còn lo lắng đến mặt thôn dù là thương khách đoàn vẫn còn đều không có tiền mua đồ hiện tại xem ra mình tựa hồ không cần quá lo lắng mặt khác ngự lực còn kém tám điểm liền có thể đến sáu mươi điểm liền có thể tại ban ngày cũng có thể sử dụng tinh h o a đạo pháp phương n g u y ệ t có chút tiểu kích động lúc ban ngày mỗi lần gặp được nguy hiểm hắn đều có chút lo lắng đề phòng hiện tại chỉ cần lại đ ề thăng một chút thuộc tính liền có thể đạt tới tiêu chuẩn đội trường cấp thực lực đại khái có thể đối tiêu trần một loại thực lực đó rốt cuộc trần mục nhiều một ít tinh h ỏ a võ học kinh nghiệm thuộc tính cũng so ban ngày mình cao không phải không có khả năng tu luyện tinh h ỏ a võ học nhưng hắn khẳng định chưa đầy cấp tinh h ỏ a tâm pháp cho nên giật nhẹ b ì n h đại khái là khó phân trên giới thực lực a chỉ cần đến sáu mươi điểm ngự lực ban ngày liền là chân chính đội trưởng cấp thực lực nhìn thấy huyết l i ệ p nhân bọn hắn chạy tới phương n g u y ệ t thu đao và o vỏ g i a phó đội trưởng vợ kia người giết chết sao huyết l i ệ p nhân khẩn trương hỏi kỳ thật nếu không phải phương nguyện còn sống hắn thậm chí đều có chút không dám vượt qua cửa thôn đạo kia tuyến trong áp quỷ kia thực lực khủng bố mang tới áp lực quá lớn phương nguyệt khẽ cười xuống nói đừng lo lắng trọng áp quỷ đã bị ta giết chết đám người l i ế t nhau lập tức phát ra tiếng hoan hô quá tốt rồi an toàn rốt cuộc chết mạng thủy thôn người cũng nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt không có bị nó chạy trốn bất quá lúc đầu lam đại nhân có thể giết nó căn bản không dùng không cần nói quỷ dị chết liền tốt c h ỉ ít người khác có dũng khí ra ngoài đổi thành chúng ta sợ là không dám đi cho đầu kia quỷ dị một cách cuối cùng người kia nói không sai trọng áp quỷ đầu người ai cũng trông m ặ thèm nhưng là vừa nghĩ tới trọng áp quỷ kinh khủng trọng áp vòng y lực liền không ai dám làm loạn cận thân liền chết công kích từ xa vô hiệu này quỷ dị mạnh để người cơ hồ không có chỗ xuống tay không phải lam đại nhân xuất thủ thật không biết trong thôn ai có thể đối phó nó làm doãn thiên cái này cũng tới đến phương nguyện trước mặt rõ ràng gia hỏa này trước đó bị trọng áp quỷ đánh toàn thân tan ra thành từng mảnh một bộ sắp chết bộ dáng kết quả lam đại nhân cụ thể về sau thân thể thương thế liền hoàn toàn tốt cái này hiệu quả dù không dạ chi hô hấp biến thái như vậy nhưng cũng là phi thường mạnh mẽ khôi phục thủ đoạn không đúng gia hỏa này căn bản là không biết trọng áp quỷ lợi hại mới đi tặng đầu người nếu là hắn trọng thương bất trị thật đã chết rồi k i a lam đại nhân sẽ như thế nào chương một trăm bảy mươi ba hắn xứng với ngựa của ta tháng một năm một không phương n g u y ệ t trong lòng có không ít vấn đề muốn hỏi nhưng liên quan tới lam đại nhân sự t ì n h tựa hồ làm ạ n g thủy thôn bí mật lớn nhất chỉ sợ người khác sẽ không dễ dàng c á o chi còn có lam đại nhân sau cùng lời nói vì cái gì hắn biết ta là hàn đại nhân người còn để cho ta chuyển đạt câu nói kia chẳng lẽ hàn đại nhân trên người ta lưu lại cái gì ẩn ký phương nguyện trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút chập t r ù n g đúng lúc này lam d o a n thiên đột nhiên vỗ bờ vai của hắn dùng một loại tràn ngập thành thục nam tính thâm trầm tiếng nói nói làm rất tốt t i ể u g i a hỏa ta cực kỳ thưởng thức ngươi Ngậy, đây đều là ta phải làm ừ m đối mặt ta khích lệ đều có thể không tiêu ngạo không tự ti cực kỳ tốt đáng làm chi tài đại ca ngươi có thể sử dụng bình thường tiếng nói nói chuyện sao cảm giác quá buồn nôn phương nguyệt đang nghĩ ngợi đâu chỉ thấy lam doãn thiên một vòng tóc giống keo sị tóc tay giống như lấy mái tóc toàn bộ về sau một vòng lộ ra nhẹ nhàng khoan khói mặt nhàn nhạt cười nói nghe nói ngươi là lưu dân trở thành c ổ nguyện thôn phó đội trưởng cũng không mấy ngày thế nào có hứng thú hay không đến mạng thủy thôn làm phó đội trưởng làm thủ hạ ta ta có thể cho ngươi làm thủy tiểu đội người đứng thứ hai địa vị bằng vào ta nhóm mạng thủy thôn tài lực cũng không phải c ổ nguyện thôn có thể so sánh phúc lợi tự nhiên cũng sẽ tốt hơn nha a đây đây là đào chân tường sao tại phương nguyện choáng váng thời điểm hộ tống đội đội viên thì tất cả đều khẩn trương lên y ê ngay dạ phó đội trưởng là chúng ta c ầ nguyện thôn người các ngươi m ạ n thủy thôn không nên quá phận đúng a c ổ nguyện thôn góp tưởng các ngươi cũng đảo còn có hay không điểm lương tâm bọn hắn n h a o n h a o lên tiếng lại bị lam doan thiên trừng mắt đem thanh â m ép xuống tiểu huynh đệ này tại các ngươi c ổ nguyện thôn thời gian đều không một tuần làm sao lại có thể coi như các ngươi c ổ nguyện thôn người lại nói ta hỏi là ý kiến của hắn có các ngươi chuyện gì còn có các ngươi tốt nhất t an p h ậ n điểm các ngươi dẫn tới quỷ dị kém chút hại chúng ta thôn sẽ ra chuyện sự tình còn không tìm các ngươi tính sổ sách đâu lời này vừa ra hộ tống đội lập tức có chút chột dạ tránh đi ánh mắt lam doan thiên thấy thế lúc này mới hướng phương nguyện hỏi thế nào tiểu huynh đệ suy nghĩ kỹ càng sao chỉ là phó chức đội trưởng đối ngưới dạng n à y nhân tài nhưng quá bị hủy khuất phương n g u y ệ t cười khan một tiếng kỳ thật còn tốt nha mà lại ta tại c ổ nguyện thôn thực tế là tính đội trưởng chức vị chỉ là chức vị đi theo quy trình còn tại báo cáo mà thôi đội đội trưởng sao lam doãn thiên rõ ràng có chút kinh ngạc một cái làng đội trưởng chi vị cơ hồ đại biểu cho trong làng quyền hạn tối cao vị trí không phải tùy tiện liền có thể cho chính hắn cảm giác cho phương nguyện chức đội phó cảm giác đã là cho hư cao kết quả cầu nguyện thôn bên kia lại là trực tiếp đem đội trưởng vị trí cho người khác g i a hòa này đáng ra cầu nguyện thôn đầu nhập nhiều như vậy sao làm d o a n thiên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cũng không cảm thấy phương n g u y ệ t có cái gì đặc biệt ta trên thực lực cũng liền cùng ta chia năm năm đi ta cũng thường xuyên có thể chống đỡ được hắc cấp chung d à i quỷ dị một hai chiêu chỉ là giết cái trọng thương quỷ dị bổ đao kết thúc công việc ta cũng có thể làm dứt khoát như vậy làm d o a n thiên bản thân cảm giác vẫn là cực kỳ tốt đẹp suy nghĩ một hồi cười cười đã cầu nguyện thôn bên kia đều cung cấp trước đội trưởng vậy ta liền bất tiện lại cấp người không phải phía trên phái người xuống tới thẩm tra cũng là phiền phức ừm ân phương n g u y ệ t tự nhiên không ý kiến chủ yếu hắn đối mạn thủy thôn cũng không hiểu rõ đồng dạng là gia nhập thủ vệ đội tự nhiên là cầu nguyện thôn bên kia đội trưởng chức vị càng hương một điểm đơn giản đem hộ tống đội tình huống cùng lam d o a n thiên nói ra lam d o a n thiên không khỏi hỏi mục đích của các ngươi là vì hộ tống an thần y về mặt thôn sau đó an thần y kể chết tại thôn đường trên ừ m phương n g u y ệ t tâm tình có chút nặng nề không có an thần y sau cùng thủy tinh hắn sớm tại khi đó liền bị trọng áp quỷ rét ai thế sự vô thường nghĩ không r a vị kia an thần y yể sau cùng hạ tràng sẽ là dạng này các ngươi hiện tại định làm như thế nào muốn đi nhặt về an thần y thi cốt mang về mặt thôn sao an thần y thi cốt hơn phân nửa đã bị trọng áp quỷ hấp thu cũng không cần đi tìm còn chúng ta hộ tống đội có lẽ còn là đi m ặ t thôn nếu như các ngươi mạng thủy thôn có chữa trị địa hạch cái chủng loại kia vật liệu đ ã bán đội ngũ chúng ta thợ đã còn có một số có thể lưu lại chờ từ m ặ t thôn trở về lại bọn hắn cùng một chỗ về c ổ người thôn địa hạch thạch làm doan tiên mặt lộ vẻ khó xử lắc đầu kia không thành chúng ta điệu hạch thạch cũng không nhiều không có việc gì không n i ế t cưỡng vậy liền để chúng ta tại m ạ n thủy thôn nghỉ ngơi một đêm sáng mai chúng ta liền rời đi cái này lam doãn thiên ngược lại không ý kiến mặc dù quỷ dị là phương nguyện bọn hắn dẫn tới nhưng m ạ n thủy thôn cùng c ổ nguyện thôn thật lâu trước đó liền một con có giúp đỡ cho nhau cổ lao r ước định tại tự nhiên không tính sự tình đổi thành bọn hắn m ạ n thủy thôn người nếu như tao ngộ quỷ dị chạy trốn tới cổ nguyện thôn cổ nguyện thôn cũng nhất định phải ra tay trợ giúp đây là đồng dạng đạo lý lúc trước lớn tiếng quát lớn hộ tống đội người chỉ là không muốn bọn hắn ảnh hưởng phương nguyện lựa chọn ai biết phương nguyệt đã là đội trưởng tri vị đào chân tường đều vô dụng tại hai người nói đến đây thời điểm huyết liệt nhân đã nhanh chân đi vào phương n g u y ệ t trước mặt dùng sức ôm hạ hắn dạ phó đội trưởng ta thiếu một cái mạng phương n g u y ệ t đẩy hắn ra không không cần khách khí như thế lao đầu cũng đừng đến ô m ta huyết liệt nhân cũng không để ý ân cứu mạng liền là ân cứu mạng về sau có việc dạ phó đội trưởng đều có thể tìm ta hỗ trợ tuyệt không chối tử phương n g u y ệ t nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc đành phải ứng hai tiếng mà đúng lúc này huyết liệt nhân bên cạnh cự thủ huyết h u y ể n bỗng nhiên thay đổi chó xác mặt lộ vẻ cảnh giác nghe rằng kêu to lên phương nguyệt cùng huyết liệt nhân s ữ n g sở vội vàng nhìn về phía t r u n g quanh chỉ thấy bó đuốc chiếu d ọ i xuống nơi xa thôn đường cuối tầm mắt thế mà phiêu tán tới sương mù nồng nặc chỉ một cái liếp mắt phương n g u y ệ t cùng huyết liệt nhân liền cùng nhau biến sắc đúng thế an thần y tán quỷ hương hắn còn sống phương n g u y ệ t lập tức đoạt lấy bên cạnh mạn thủy thôn thủ vệ đội đội viên nắm một đầu lớn la mã m cùng nhân hồn bó đuốc giá mã mà đi động tác một mạch mà thành dục ngựa lao nhanh mượn m ạ dùng một lát rất đẹp trai tuốt tiêu sái không hổ là ta nhìn chúng nam nhân l a m doãn thiên một mặt thưởng thức biểu lộ gật đầu nhìn xem vương n g u y ệ t cưới ngựa đi xa thân ảnh nhưng rất nhanh hắn liền bỗng nhiên cảm giác không được bình thường chờ một chút đây không phải là ngựa của ta sao bên cạnh đội viên cái này mới vội vã điệu tới đến lam đội trưởng người mã không có người mã hết rồi lam doãn thiên sắc mặt tối đen không nói lời nào trang cao thủ lam đội trưởng ngựa của ngươi bị cổ n g u y ệ t thôn tên kia c ấ p đi kia đội viên còn tưởng rằng lam doãn thiên thay điếp dùng lớn tiếng thanh âm lại nói một lần nghe được lam doãn thiên sắc mặt càng thêm đen thanh ho tiếng nói hắn bốn mươi lăm độ ngưỡng vọng bầu trời đêm người này xứng với ngựa của ta a cái này tên kia đội viên có c h ú t động không nói m ạ n thủy thôn thủ vệ đội những người khác thì cảm thán bắt đầu anh hùng tiếc anh hùng lấy mã đưa tỉnh lam đội trưởng thật cao ý cảnh tình huynh đệ hữu nghị c h i tỉnh đây là chúng ta m ạ n thủy thôn cùng c ậ u n g u y ệ t thôn hữu hảo biểu tượng lam đội trưởng lam đội trưởng lam đội trưởng nghe đội viên lam d o a n thiên khỏe miệng không tự chủ được nhét lên đường gong nhưng sau một khắc hắn liền trực tiếp bị phá phỏng không thể nào không thể nào không có bị trộm mã còn không dám lớn tiếng tất tất ta hắn xứng với ngựa của ta ô ô ô ô ồ đây chính là lừa mình dối người cảnh giới tối cao mã ta bị cảm động đến các ngươi đâu à hắn ánh mắt thật đáng sợ mọi người mau nhìn à mạng thủy thôn thủ vệ đội trung đoàn trưởng muốn nuôi chúng ta những n à y vô tội đáng thương thôn nhỏ dân xuất thủ chương một trăm bảy mươi bốn lam đại nhân tháng hai năm một không thu đặt mua l a m doãn tiên thuận thanh em nhìn lại nhìn thấy chính là đợi tại cửa thôn không dám ra tới một thiếu nữ bộ dáng ngược lại là dạng chó hình người liền làm miệng chó không thể khạc da n à voi Mặt ngoài hết sức duy trì lấy mỉm cười thân thiện khoe miệng có chút run rẩy l a m doãn thiên thấp giọng hỏi bên cạnh đội viên thên k i a lai、like、l ị c gì hồi lam đội trưởng nghe cổ n g u y ệ t thôn người nói nàng tựa như là an thần ý nô lệ nô lệ l a m doãn thiên cười đem đầu lưới nàng cắt k i a đội viên s ứ n g sở cái này không tốt lắm đâu k i a rốt cuộc là an thần ý người ừ m quả thật có chút quá mức dạng này cho nàng cho ăn điểm ách cô thảo sơ lược làm trừng phạt đi thất thần làm gì đi đút là là người kia do dự một chút đưa tới hai người một trái một phải đến giữ lấy trần tiểu diệu các ngươi muốn làm gì chúng ta c ổ nguyện thôn cùng mạng thủy thôn là hữu hảo giai cấp quan hệ chính các ngươi nói à, chớ làm l o ạ n à. trần tiểu diệu rõ ràng khẩn trương lúc trước đi theo đại bộ đội đ ặ n mệnh nàng đều không có cơ hội thở một ngụm thật vất vả an toàn còn không cho người động động miệng sao trần tiểu diệu ra sức d â y rùa nhưng bên cạnh hai người khí lực lớn đến kinh người chí ít không phải nàng cái này một điểm ngự lực có thể tránh thoát một trái một phải khống ở nàng người phía trước từ trong túi tiền xuất ra ba cây màu láng cỏ v à thành đoàn liền hướng trong miệng n à n nhất ăn hết cứu mạng a cứu mạng a cứu mạng a ta chính là tất tất hai câu cần phải như thế à chân tiểu diệu l i ề u mạng tại g i ấ y ruộng trong lòng nhanh khóc thành tiếng nàng ủy khuất ta trong hiện thực bị lưu tổng b u ộ c làm việc tìm người mỗi ngày tăng ca trò chơi đều không chút chơi chỉ có thể thường xuyên t r e o máy thỉnh thoảng mò cá nhìn lại tình hình bên dưới huống kết quả trong trò chơi liền gặp được quỷ dị truy sát sự tỉnh vùi đầu đi theo đội ngũ lao nhanh mặc dù người không có việc gì nhưng cũng mệt mỏi quá sức hiện tại rảnh rỗi nói hai câu liền có người phá phòng rồi không phải đâu không phải đâu m ạ n thủy thôn người lực phòng ngự thấp như vậy sao thả b u n g nàng ra kia ba tên m ạ n thủy thôn người ngay tại nhét cỏ đ ầ u c h ậ t nghe đằng sau có người phát ra âm thanh ba người kia quay đầu mắt nhìn phát hiện là hai tiểu cô nương không để ý bọn hắn tăng lớn động tác cứng rắn vặn bung ra trần tiểu diệu đóng chăn miệng đem cỏ cứng rắn tiến trong mồm ách cô thảo tựa như vật sống có thứ t ự trực tiếp thuận nhất hầu trượt vào bụng của nàng người các ngươi vĩ ba cùng thiên đạm chỉ riêng vũ nóng này dậm chân một cái chạy chấm đi l ê người ba n xa xa, không i a sao chứ vĩ ba cùng thiên đạm chỉ diên vũ quan tâm hỏi nhưng trần tiểu diệu há to miệng lại phát hiện mình nói không ra lời nàng gấp vội vàng chỉ chỉ cổ làm ra một loại không cách nào phát ra tiếng nhắc nhở người đây là tại bắt trước ngưu ngưu sao bắt trước bắt trước cái quỷ ta không phát ra được tiếng trần tiểu diệu gấp thẳng bút họa động tác lại đột nhiên dừng lại đúng a ngưu ngưu a tăng thêm hảo hữu nàng vội vàng phát tin tức quá khứ hai vị tỷ tỷ cứu mạng a ta không có cách nào lên tiếng vĩ ba cùng thiên đạm chỉ r i ê n g vũ lướt nhau cùng nhau lắc đầu bọn họ sẽ không y thuật cứu không được trần tiểu diệu trần tiểu diệu lập tức gấp nàng cũng không muốn biến thành cái thứ hai ngưu ngưu l a m doan thiên hạ lệnh duy đ ộ n thảo thiên kia khẳng định có giải dược vấn đề là muốn như thế nào mới có thể để hắn giao ra giải dược t r â n tiểu diệu đang nghĩ ngợi đâu chỉ thấy cực xa trong bóng tối giống như ẩn ẩn xuất hiện một đạo hỏa quang trong đội ngũ người đều ẩn ẩn tao loạn quý dị trải qua lúc trước một trận chiến bọn hắn cũng không có kinh lịch lại đi chiến đấu bất quá rất nhanh bọn hắn an tâm xuống tới bởi vì theo ánh lửa rất nhanh từ xa tới gần phương n g u y ệ t thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt giá phương n g u y ệ t trên lưng ngựa trở đi một cái chân gãy người thình lình chính là an thần y hắn không có chết trong đội ngũ mã linh nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc lại rất nhanh thu liễm những người khác nhau nhau phát ra tiếng hoan hô đi lên tiếp ứng mất máu quá nhiều hôn đến đổ vào thôn đường bên trên may mắn không quỷ dị trải qua không phải người liền không có phương n g u y ệ t một bên giải thích một bên mang theo người hướng trong thôn đi m ạ n thủy thôn có đại phu sao an bài trước cứu an thần y dỉa không có vấn đề ta lập tức an bài an thần y nổi tiếng bên ngoài làm doãn thiên cũng không dám thất lễ đều là dẫn theo đầu tại dây lương quần làm việc một cái y thuật cao siêu còn nguyện ý ra ngoài chữa bệnh y sư ai không muốn định bợ định bợ đám người tiến m ạ n thủy thôn lam doan thiên rất nhanh an bài bọn hắn lâm thời chỗ ở bởi vì thương binh rất nhiều lam doan thiên chỉ có thể đem càng nhiều y sư đánh thức tiến hành cứu viện khoan hay nói mạng thủy thôn xác thực muốn so cầu nguyện thôn lớn nhân số cũng nhiều đến nhiều y d sư phương diện phối trí càng là cấp cao không ít xem xét liền kinh nghiệm phong phú kỹ thuật lực trên tựa hồ so với bọn hắn thôn hồng đại phu mạnh hơn rất nhiều tiểu hồ đi theo hồng đại phu hôn thật sự là thua lỗ đến mạng thủy thôn hôn hoặc là đi theo an thần y đi mặt thôn cũng là lựa chọn rất tốt đáng tiếc tiểu hồ lo lắng trên đường xảy ra vấn đề nói cái gì cũng không chịu cùng đi theo thật ngoại á Phát o như sinh chuyện ta. ì rồi? rất biết, nói hiện, nhiều người Không Không nghe thôn thụ thương.、Không、đúng, xuất có đó là làm cửa sau a quỷ dị s nhiều như vậy gương vậy mặt l Chẳng lẽ là m ớ lưu dân vào trừ h ô n ồ i người mới. Ngoại Ha ha ha. thể chậm Lao tử rốt bắt nạt t r cục có chùng mạn thủy thôn thôn dân bên ngoài những cái kia đã sớm vào thôn lưu dân cũng nao nhao hiếu kỳ thò đầu ra nhìn chỉ trỏ những người này làm gì cái gì không được xem náo nhiệt h ạ n nhất mạn thủy thôn thôn dân lao ghét bỏ bọn hắn làm sao làng trải qua trước mấy ngày quỷ dị nhập thôn sự tình n g đại o nhiệm t trọng, chỉ vụ tuyệt đối là đại nhiệm vụ chúng ta nhất định phải tiếp xúc cầu nguyện thôn người khẳng định có nhiệm vụ tiếp không sai bằng vào ta nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đến xem bọn hắn khẳng định sẽ có cầu ở chúng ta để chúng ta gia nhập đội ngũ cái gì một khi hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối có thể được đến đại ngạch tuổi thọ nói không chừng còn có thần binh lợi khí bí tịch võ công đám người một thảo luận lập tức trong lòng lửa nóng hẳn không thể lập tức chạy vào khách sạn tìm người nhận nhiệm vụ đáng tiếc bọn hắn đều không phải thủ vệ đội đối thủ chỉ có thể khô cằn địa chờ ở bên ngoài muốn đợi hộ tống đội người mình ra hoặc là cảnh giới giải trừ sau đó lại đi tiếp xúc hộ tống đội nhìn có hay không nhiệm vụ tiếp tại bọn hắn tưởng tượng lấy hộ tống đội có thể cung cấp sử thi cấp chuỗi nhiệm vụ thời điểm trong khách sạn phương n g u y ệ t đã tìm tới lam doãn thiên lam đội trưởng ta có thể chỉ hoan n g ư ơ i một chút thời gian sao đương nhiên có thể ta thưởng thức nam nhân tùy thời có thể lấy tìm ta khuynh thuật p h i ề n não chính là các ngươi mạng thủy thôn lam đại nhân là chuyện gì xảy ra a lam đại nhân lam doãn thiên lập tức s ừ n g sốt một chút ngươi muốn biết lam đại nhân sự tình ừ n cái này nói rất dài dòng lam doãn thiên đột nhiên chuyển hóa tiếng nói lấy trước đó loại kêu buồn nôn thành thục tiếng nói chậm rãi nói lam đại nhân là chúng ta m ạ n thủy thôn thủ hộ thần ai cũng không biết hắn là cái gì c ũ n g không biết hắn sống bao lâu c h ư ơ một trăm bảy mươi lăm vật thí nghiệm tác dụng tháng ba năm một không thu đặt mua dù sao bản thân hiểu chuyện đến nay lam đại nhân liền đã thủ hộ làng rất nhiều năm trước kia chỉ cần có quỷ dị bước vào làng lam đại nhân sẽ xuất hiện chém giết quỷ dị ta vĩnh viễn nhớ ký l a m đại nhân g á n g lâm tại trên người của phụ thân một kiếm chém giết quỷ dị hình tượng kia không thể địch nổi kiếm khí bất kỳ cái gì quỷ dị đều không thể ngăn cản mà từ ta thay phụ thân chức vị trở thành m ạ n thủy thôn đội trưởng lam đại nhân g á n g lâm đối tượng liền biến thành ta đương nhiên không chỉ là ta hai gã khác đội trưởng cũng sẽ bị lam đại nhân giáng lâm bởi vì chúng ta cái này b à chi lam hệ gia tộc liền chạy tổ tiên giống nhau huyết mạch đây là chúng ta người nhà họ lam tiêu ngạo bất quá gần nhất lam đại nhân giáng lâm tần suất càng ngày càng thấp cũng may ngoại trừ trước mấy ngày quỷ dị vào thôn bên ngoài mạng thủy thôn đều không có gì đi ra đại sự ta có chút lo lắng lam đại nhân có phải hay không xảy ra chuyện gì vẫn là đơn thuần chỉ là chán g h é t chiếu cố chúng ta mạng thủy thôn nói đến đây lam doan tiên thở dài nhưng vương nguyện không đi an ủi ngược lại đang suy nghĩ một vấn đề khác giáng lâm ạ loại thủ đoạn này nói là giáng lâm càng giống là phụ thể chính là để ế n đoạn x á tóm lại có một loại chẳng lành cảm giác thậm chí cảm thấy rất giống quỷ dị thủ đoạn lam đại nhân rốt cuộc là vật gì vấn đề này có lẽ chỉ có hàn đại nhân biết bất quá cầu n g u y ệ t thôn có hàn đại nhân mạn thủy thôn có lam đại nhân chẳng lẽ những thôn khác cũng là như thế đây là tân thủ thôn phúc lợi vẫn là cái gì phương n g u y ệ t có chút hoang mang nhưng nghĩ không ra cái đáp án thả lỏng trong lòng phương nguyện hỏi ngươi bây giờ có thể để cho lam đại nhân đi ra không làm không được chỉ có lam đại nhân nghĩ giáng lâm thời điểm mới có thể giáng lâm cái này không phải chúng ta có thể khống chế tốt ta vậy ngươi có thể nhiều lời một ít liên quan tới lam đại nhân sự tình sao đương nhiên có thể nghe nói lam đại nhân chưa từng ra thôn mà lại chỉ cần q u ỷ dị ra làng đường tuyến kia liền tuyệt đối sẽ không lại tiến hành truy sát ta thường xuyên có một loại cảm giác thật giống như lam đại nhân bảo vệ kỳ thật không phải chúng ta mạn thủy thôn người đơn thuần chỉ là mảnh đất này mà thôi còn có lam đại nhân phủ xuống thời giờ bị giáng lâm người sẽ không có ký ức lam đại nhân lúc rời đi mới có thể khôi phục ý thức còn có còn có nhắc lên lam đại nhân lam doan thiên ngược lại là tràn đầy phấn khởi như truy tinh tiểu h o a tử nói một chàng đồ vật chờ phương n g u y ệ t hiểu rõ không sai bị lắm lam doan thiên mới bông n h i ê nói n đúng rồi ta nghe đội viên nói lam đại nhân cùng ngươi đáp lời rồi phương n g u y ệ t s ữ n g sở ừng lam đại nhân rất ít cùng người giao lưu hắn nói để ngươi nhắn cho hàn đại nhân ta nghe nói qua cầu nguyện thôn hàn đại nhân nhưng chưa bao giờ thấy qua tựa hồ cùng lam đại nhân cùng loại đều là làng thủ hộ giả ta muốn biết ngươi là hàn đại nhân cái gì người hỏi lời này phương n g u y ệ t có chút không biết trả lời thế nào nghĩ nghĩ hắn nói đại khái là hàn đại nhân dự bị đệ tử ngươi có thể được đến truyền thừa của hắn lam d o a n thiên kinh ngạc nhìn xem phương n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không có không có đơn thuần chỉ là có cơ hội mà thôi lam d o a n thiên nghe vậy lúc này mới cảm giác thăng bằng điểm có thể cùng ta nói một chút hàn đại nhân sự tình sao l a m công bằng tin tức trao đổi lam d o a n thiên tại cuối cùng mấy cái kia chữ t ă n g thêm ngữ ký phương nguyện sửng sốt một chút nghĩ nghĩ đem hàn đại nhân đơn giản tình báo cùng lam doãn nói ra không có không có tốt à nghe cùng chúng ta mạng thủy thôn làm đại nhân cực kỳ không giống á hắn có chính mình thân thể mà lại có thể tự do hành động rời thôn cũng sẽ không có sự tình rời thôn vẫn là có việc chỉ bất quá không phải hàn đại nhân xảy ra chuyện là làng xảy ra chuyện hai người tiếp tục trao đổi vài câu nhưng trung quy là đều có giữ lại nhô ra tin tức cũng không nhiều đúng lúc này vĩ ba đột nhiên chạy tới dạ ca an thần y tỉnh phương n g u y ệ t sắc mặt vui mừng dẫn đường đến gian phòng an thần y quả nhiên đã tỉnh dậy dạ dạ nhìn thấy phương nguyện nằm ở trên giường an thần y cảm xúc kích động ta liền biết là ngươi ta trước đó lúc hôn mê cảm giác mơ h ồ nghe được thanh âm của ngươi quá tốt rồi ngươi không có việc gì phương n g u y ệ t trong lòng có chút cảm động an thần y cuối cùng ném ra thủy tinh khẳng định là ô n quyết tâm quyết tử không nghĩ may mắn nhặt được một cái mạng phương n g u y ệ t đem trọng áp quỷ sự tình nói đơn giản một liền an thần y cảm xúc lúc này cũng đã ổn định lại an thần y kìa ta dự định để hộ tống đội tại mạng thủy thôn ở vài ngày vì cái gì an thần y một mặt không hiểu người thương thành dạng này không tiện lên đường đây là vấn đề nhỏ tìm chân n tiểu liền diệu ngưu ngưu còn có hai cái nhắc ngưu ngưu chuyên nghiệp đoàn đội thành viên làm sao mười bốn cái vật thí nghiệm an thần y có chút kinh ngạc cái khác bị trọng áp quỷ dết thật vô dụng nói an thần y ánh mắt k h ó chặt tại trần tiểu diệu trên đùi phải nữ nhân chân không được lại ngu dại chạy nước miếng hai mắt vô thần hình thể dị thường cường tráng lưu lưu đ ô đơn chân không được cuối cùng ánh mắt rơi vào hai cái chuyên nghiệp đoàn đội trên người thanh niên lực lưỡng ngươi lưu lại những người khác ra ngoài phương n g u y ệ t cùng vĩ ba bọn người l i ế c nhau một cái liền muốn lui ra ngoài chỉ thấy vĩ ba đột nhiên sửng sốt một chút nói an thần ý ỉa diệu pháp tỷ nói nàng bị người độc thành công giống để ngươi chưa khỏi nàng câm Câm điếc liền câm đi ế c đi, ta không dùng được cái miệng đó a cái này vĩ ba có chút ngộng chân tiểu diệu thì cồn phát tin tức để vĩ ba một mặt khó xử đúng lúc này phương nguyệt khẽ vươn tay bắt lấy vĩ ba thủ đoạn mang theo nàng liền hướng bên ngoài đi mặc kệ hắn thế nhưng là phương nguyệt cho vĩ ba vụ n t r ộ n phát cái tin vĩ ba lập tức bình tĩnh gật gật đầu đi theo phương n g u y ệ t cùng rời đi sau đó là một tên khác chuyên nghiệp đoàn đội t r ẳ n g h á n khiêng nhu nhu tay phải dắt l ấ y trần tiểu diệu rời đi cũng đóng cửa lại không bao lâu gian phòng bên trong liền t r u y ề n ra hán tử tiếng kêu thảm thiết thầy thuốc không thể tự ý loại sự tình này tựa hồ cũng không bao quát an thần ý quái thai này chờ phương nguyện trở về gian phòng của mình huyết liệt nhân gõ cửa mã tiến giá ca chúng ta ngày mai xuất phát sao từ khi một cước kia về sau phương nguyệt rõ ràng cảm giác được huyết l i ệ p nhân thái độ biến hóa liên s ư n g hô đều trong lúc bất chi bất giác sửa lại vấn đề là ngươi thế nhưng là sáu mươi bảy mươi tuổi lão đầu t ử à, lại du côn đẹp trai du côn đẹp trai đó cũng là lao đầu tử gọi ta dạ ca cái gì thích hợp sao dạ ca thế nào không có việc gì còn có ngày mai trong chúng ta buổi t r ư a xuất phát thương binh lưu tại mạn thủy thôn chờ chúng ta đường cũ trở về thời điểm đón thêm đi được huyết liệt nhân cũng không có ý kiến chương á c loại u y ế t liệp nhân rời đi, nhân h Nguyệt đợi một hồi, cũng trăm ừ gian phòng ờ rời i đi, rời đi k h á c bảy mươi sáu vấn đề tu luyện tháng bốn năm một mươi thu đặt mua ta không thể rời đi lam đội trưởng cũng không phải nói như vậy hắn để cho ta tùy tiện hành động tới lui tự nhiên nghe phương n g u y ệ t thủ vệ kêu đội đội viên lập tức khẩn trương ta biết lam đội trưởng đã nói như vậy nhưng ta nhận được mới nhất mệnh lệnh là không thể để cho ngươi rời đi mới nhất mệnh lệnh chỉ có một mình ta không thể rời đi phương nguyệt nhũ mày ai mệnh lệnh phương nguyệt vừa dứt lời phía trước liền chuyển ra một đạo giọng của nữ nhân ta phương nguyệt theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trong bóng tối một đạo thân ảnh hiệu điệu chính dạo bước đi tới s ơ n đội t r ư ở n g đội viên lập tức cung kính nói s ơ n đội t r ư ở n g là ngươi mệnh lệnh hắn không cho ta đi đúng kia là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp trên mặt có nụ cười tự tin vì cái gì bởi vì ta muốn gặp ngươi tại ta gặp qua ngươi trước ta không cho phép ngươi rời đi khách sạn ta nghe nói lam đại nhân tựa hồ đối với ngươi nhìn với con mắt khác ta muốn biết vì cái gì khả năng cần ta tiện thể nhắn a ồ chỉ đơn giản như vậy sơn đội trưởng cái này đã tới gần phương n g u y ệ t mỉm cười vây quanh chuyển hai vòng nhàn nhạt, nhạt hương thơm hương khí và múi hình dạng thường thường không có gì lạ nghe nói thân thủ không tệ muốn tới hai tay phương n g u y ệ t lắc đầu không thú vị không h i ể u chiến nam nhân đều không thú vị đã không đánh vậy ngươi có thể đi không hiểu đấu phương n g u y ệ t vượt qua sơn đội trưởng đi ra ngoài ngay tại hai người giao thoa trong nháy mắt s ơ n đội trưởng bỗng nhiên một cái cổ tay chặt đánh về phía phương n g u y ệ t cổ tốc độ nhanh chóng lôi ra tàn tượng lực đạo chi mãnh tiếng g do dít đảo sau đó tay của nàng dừng lại t i a làm một cái nam nhân tay vững vàng bắt lấy cổ tay của nàng s ơ n đội trưởng cười có hứng thú không có xoa xoạt phương n g u y ệ t dùng sức u ố néo tại s ơ n đội trưởng kinh ngạc vẻ mặt thống khổ bên trong tay phải của nàng trực tiếp gây s ư ơ n g và mẹo người người làm sao dám s ơ n đội trưởng đau cái chán đưa ra mồ hôi lạnh trọng yếu nhất chính là nàng không nghĩ tới phương n g u y ệ t ra tay ác như vậy nói tay gãy liền tay gãy khí lực thật đúng là như thế lớn ngự lực hoàn toàn ở nàng chỉ bên trên không có lực phản kháng chút nào lớn mật lại dám tổn thương sơn đội trưởng gặp phương n g u y ệ t đi ra ngoài đội viên giống to địa xuất ra cùng tiễn liền muốn bắn những người khác cũng nhao nhao dựa đi tới tại tên k i a đội viên lôi kéo dưới chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng nhưng lại cào đống c h ố c bị sơn đội trưởng dùng tay trái đẻ xuống cung tiễn sơn đội trưởng thả hắn đi thế nhưng là ta nói thả hắn đi là để ngươi tản ra trở lại nguyên bản cương vị k i a đội viên muốn đỡ lấy sơn đội trưởng lại bị cho chừng mắt liếp không dám ở tiến lên tốt tốt cao ngạo đây chính là cao ngạo chi sói sơn đội trưởng chỉ thấy sơn đội trưởng nhìn c h ầ m c h ầ m phương nguyệt bóng lưng rời đi sát mặt có một chút thừng ư hồng kẹp chặt đ u ổ i sau đó cắn răng xoạt xoạt một tiếng bậy ngay ngắn gãy xương tay phải sửa đổi xương cốt tiếp lấy gọi người lấy ra băng vải mang theo trên đường một chút xíu có trác cố định vị trí đồng thời bước nhanh đi theo phương nguyện hai người một trước một sau rất nhanh cách xa nghỉ ngơi khách sạn này chung q u n h cũng chầm chậm đi theo không ít xa lạ ra hỏa kỳ quái là số lượng cũng không nhiều nhiệm vụ tuyệt đối là nhiệm vụ nở t ờ cờ các h i n h đệ cơ hội tới bọn gia hỏa này tựa như là người chơi nhìn thấy mình tựa như nhìn thấy bảo tàng đừng đề cập có nhiều hưng ơ phấn tất cả đều cút cho ta phương n g u y ệ t chú ý tới s ơ n đội trưởng tự nhiên cũng chú ý tới nàng quát l ệ n h một tiếng phi tiêu liền siêu siêu siêu bay ra ngoài những cái kia người chơi biến sắc giải tán lập tức có chút chạy chậm còn trực tiếp t r ú n g chiêu ngao ngao kêu thảm đây cũng là vì cái gì người chơi theo tới ít như vậy nguyên nhân bọn họ cũng đều biết sơn đội trưởng không có nhiều dễ chơi ư nếu không phải bị ma quỷ ám ảnh n g h ị trên người phương n g u y ệ t thử thời vận nhận nhiệm vụ bọn hắn mới không dám sờ sơn đội trưởng rủi ro phương n g u y ệ t nhìn người chơi đều chạy quay đầu nhìn về phía sơn đội trưởng ngươi muốn cùng tới khi nào không ngượng ngươi xem bảo vẫn là nói ngươi muốn đem ta tay trái cũng g â y đoạn nói câu nói này thời điểm chẳng biết tại sao sơn đội trưởng gương mặt có chút p h í m h ồ n g có loại mị hoặc vẻ đẹp yêu có theo hay không phương nguyện quay người tiếp tục đi ngươi biết không chúng ta c ầ nguyện thôn ba đội trưởng trước kia đều họ làm về sau tổ tiên kia một đời người phát sinh khác nhau liền nổi dòng họ nhưng thể nội còn giữ giống nhau huyết mạch máu lam đại nhân xem trọng là huyết mạch mà ta may mắn bị lam đại nhân giáng lâm ba lần c h ọ n vẹn ba lần lam đại nhân càng yêu chính là ta mà không phải như ngươi loại này kẻ ngoại lai hiểu chưa các ngươi là tranh thủ tình cảm tiểu hài tự sao phương n g u y ệ t không để ý tới nàng phía trước đã có thể nhìn thấy hơi có vẻ mở tối luyện võ tràng những cái kia mạng thủy thôn thiếu niên ngay tại vất vả tu luyện bọn hắn đều là thủ vệ đội đội dự bị viên phương nguyện không để ý tới bọn hắn tìm cái đất trống rút ra lãnh n g u y ệ t đao tay trái bóp nát màu đen cho tàn để bột phấn dung nhập bàn tay lại dùng nội lực bao k h ỏ a lưu chuyển đến trên tay phải tay phải nắm chặt lãnh n g u y ệ t đao tinh h ỏ a đao pháp suy nội lực lưu chuyển hỏa diễm chi đao đột nhiên bộc phát đao đao mãnh liệt chiếu sáng cả luyện võ tràng hắn là ai hắn đang làm gì kia là đao pháp đoàn kia hỏa diễm là chuyện gì xảy ra quá mãnh liệt đi thật là lợi hại a người này là ai những thiếu niên kia đều tại vây quanh phương nguyện chỉ trỏ sân đội trưởng càng là đôi mắt sáng lên Cẩn thận nhìn x e đốt đốt. mười p h ơ n n g g u y lần tuần hoàn so dùng tuổi thọ tu luyện có lời nhiều chỉ là lấy màu đen cho tàn thay thế tuổi thọ nhóm lửa tinh hoa thời điểm tựa hồ uy lực hạ thấp rất nhiều còn có hút vào màu đen cho tàn vị trí bàn tay phải tựa hồ có chút tt phương n g u y ệ t nhữ mày cẩn thận quan sát bàn tay phải cảm giác bàn tay phải còn giống như biến thành đen một chút xíu dùng màu đen cho tàn thay thế tuổi thọ tu luyện thật không có vấn đề sao phương n g u y ệ t trong lòng có chút lo lắng n g u y ê n lai、like、ngươi làm u ố n tu luyện đao pháp bất quá ngươi dùng màu đen cho tàn phụ trợ phương thức tu luyện thật đúng là ngoài nghề a ngay cả cho tàn hấp thu đều không hoàn toàn hoàn toàn liền là lãng phí sơn đội trưởng để phương n g u y ệ t đem ánh mắt ném đi kia muốn như thế nào mới có thể hấp thu màu đen cho tàn toàn bộ lực lượng muốn biết cùng ta đánh một trận a ngươi dậy ta chờ tu luyện xong cùng ngươi đánh một trận ba trận thành giao phương n g u y ệ t xem như minh bạch g i a hỏa này liền là muốn đánh nhau phải không bất quá không quan trọng từ trước đó cổ tay chặt phương n g u y ệ t liền đã nhìn ra mình ban đêm thuộc tính nghiền ép loại này phổ thông đội trưởng căn bản không cần sợ màu đen cho tàn loại vật này kỳ thật tại vòng tròn bên trong là rất cấp thấp đồ vật nhưng chúng ta hậu thiên tam lưu võ giả liền là cấp thấp nhất tồn tại cho nên màu đen cho tàn p liền cần tinh tế trong khống chế lực ép khâu màu đen cho tàn mỗi một phần năng lượng lưu lại hóa thành tự thân lực lượng như thế mới có thể tối đại hóa lợi dụng màu đen cho tàn đương nhiên màu đen cho tàn hạt tròn xem như lớn thao tác coi như đơn giản ngươi chỉ là không biết chính xác trình tự thôi đi theo ta học mạn thủy thôn mạn thủy khách sạn an thần y thở dài ra một hơi nhìn nhìn đùi phải của mình đã hoàn mỹ nối liền chỉ là hình thái cùng chân trái có khác biệt mà thôi mà đứng ở bên cạnh g i a hỏa thì được cài đặt một con kim loại đùi phải bình thường hành tẩu không có vấn đề chỉ là cần thích ứ n g mà thôi ngươi có thể đi là chương một trăm bảy mươi bảy ta k h ô người đồng đặt tháng năm n g ý, một thu hôm, mua. kia không có lời oán giận trần mặc lui trở về chờ người kia rời đi an thần y nhớ lại lúc trước tao nội trọng áp quỷ sự tỉnh hắn ném ra thủy tinh kéo lại trọng áp quỷ phương n g u y ệ t đào thoát nhưng trọng áp quỷ thoát ly hảo giác về sau trước tiên liền là hướng về phía hắn tới nhưng là chuyện kế tiếp hắn liền không ký ức trong lúc mơ mơ màng màng chỉ nghe được phương n g u y ệ t cưới ngựa tới thanh âm tận lực bồi tiếp vào thôn sự tỉnh cái này sự tỉnh an thần y không cùng bất luận kẻ nào nói trong lòng của hắn đối việc này ẩn ẩn cảm nhận được bất an máy liệt nhưng lại có chút không dám đối mặt tại trọng áp quỷ xông lại về sau đến cùng chuyện gì xảy ra trọng áp quỷ cuối cùng vì cái gì không có giết ta suy tư hồi lâu an thần y cắn răng một cái từ trên thân lấy ra một t r ư ơ n g đo quỷ phủ nhân hồn kích hoạt đo quỷ phủ thiêu đốt hóa thành nguy hiểm cảnh cáo tinh hồng sắc dấu chấm than đây là quỷ dị p h ụ thể cảnh cáo quả nhiên à an thần y cười khổ một tiếng toàn thân có chút run g dậy ta bị quỷ dị p h ụ thể làm quỷ dị thức tỉnh thức tỉnh một khắc này ta liền sẽ chết ngay tại an thần y nghĩ đến cái này thời điểm cặp mắt của hắn bỗng nhiên chậm dai chạy xuống máu tơi ư đen ngòm trước mắt ánh mắt trở nên mơ hồ đại n ã o ông một tiếng ý thức của hắn lập tức lâm vào ngủ say hai mắt nhắm lại máu đen thuận khoe mắt chạy xuống cũng bị an thần y lia đưa tay lao đi lại mở hai mắt ra lúc an thần y hai mắt thanh tịnh sáng tỏ chưa thành thục quan sát hắn c h ừ n g mắt nhìn một tay điểm hạ h u y ệ t thái dương sau đó nhìn một chút chung quanh nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại một đêm thời gian trôi qua rất nhanh đương triệu mặt trời mọc trên giường an thần y bỗng nhiên bừng tình xảy ra chuyện gì ta tối hôm qua quá buồn ngủ trực tiếp ngủ t h i ế p đi an thần y cẩn thận trở về nghĩ lại không hồi tưởng lại nổi tại cứu phương n g u y ệ t bay ra thủy tinh sau đoạn trí nhớ kia tại đầu góc của hắn bên trong bị thủ tiêu biến thành trống giống ký ức từ bay ra thủy tinh cứu người trực tiếp biên tập đến bị phương n g u y ệ t cứu trở về mạng thủy thôn loại cảm giác này thật quái dị ta rất muốn quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu là chuyện gì an thần y cố gắng trở về nghĩ làm thế nào cũng nhớ không nổi tới đông, đông đông đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tiến đến đẩy cửa vào là phương n g u y ệ t an thần y n g h ĩ ngươi thế nào chân của ngươi phương n g u y ệ t sắc mặt vui mừng an thần y y thuật quả nhiên thần hồ kỳ kỹ quá tốt rồi an thần y ngươi không sao ân phương n g u y ệ t nhìn an thần y chỉ đột hoang mang bộ dáng không khỏi hỏi đã xảy ra chuyện gì sao làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi là lạ ta không sao những người khác thế nào thương binh thật nhiều ta dự định để bọn hắn lưu tại mạn thủy thôn những người khác giữa chưa liền xuất phát cùng chúng ta tiếp tục đi như vậy sao nhìn đến mạn thủy thôn y sư không được vẫn là cần ta xuất thủ nhiều t r ị mấy cái nhiều một chút nhân thủ hỗ trợ bất quá đây là tính ký sổ lần sau ta sẽ phái người đến c ổ nguyện thôn lấy tiền phương n g u y ệ t liếp mắt nhìn an thần y lúc này vẫn không quên đòi tiền liền biết con hàng này không có việc lớn gì tiếp tục cùng an thần y hàn huyên vài câu hộ tống đội an bài phương n g u y ệ t mới lui ra ngoài lật ra đêm qua hệ thống ghi chép phương n g u y ệ t lộ ra tiêu d u n g hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi tu luyện tinh h ỏ a đào pháp hơi có trưởng thành n g lực năm đây chính là hắn một đêm cố gắng tu luyện thành quả mặc dù không thể đột phá cảnh giới b ấ t quá thuộc tính là thật sự tăng lên chỉ là màu đen cho tàn tiêu hao có chút lợi hại trực tiếp đốt đi một không dê lượng xa xỉ đến tấm da dê đều đi ra mắng chửi người màu đen cho tàn bảy mươi lăm dê còn lại màu đen cho tàn phương n g u y ệ t dự định dùng ít đi chút cái đồ chơi này có chút nghiện không cần tuổi thọ chính là không có gánh nặng trong lòng tiêu hao t ậ t nhanh mặt khác sử dụng nó thay thế tuổi thọ võ học uy lực sẽ hạ xuống nhưng tiến độ tu luyện giống như càng nhanh một chút không biết là vốn chính là như thế vẫn là võ học các loại phương diện nguyên nhân bố trí mở ra thuộc tính tính danh Dạ sát lê minh cảnh giới hậu thiên tam lưu trạng thái quỷ r ù a hp hai trăm hai mươi điểm nội lực ba trăm ba m ư năm ngự lực hai mươi chín bảy cơ sở bốn mươi chín bảy trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực ba mươi tám chín cơ sở năm mươi tám chín trạng thái tăng thêm hai mươi thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g p h ẩ m kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng t h u tục võ học tinh hỏa tâm pháp ba nặng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ ngày đương nhiên g y u g cùng thuộc tính, thuộc sau chỉ kém phương nguyện cũng dựa theo ước định ở trước khi trời sáng đánh sơn đội trưởng ba lần chiến tích ba không toàn bộ đều là một chiêu miệng xác quỵ dị chính là sơn đội trưởng rõ ràng thua lại cười trang điểm lộng l i y gương mặt hiện hiện đỏ hứng chẳng lẽ là ta ra tay quá nặng đem người đánh choáng váng không đúng ta cũng không đánh đường đầu người a mặc kệ tu luyện đi xuống lầu phương n g u y ệ t phát hiện thiên đạm chỉ diên vũ đang lười biếng đừng cho là ta không nhìn thấy cho ta tiếp tục ăn đồ vật nghe được phương n g u y ệ t thanh â m nằm trên ghế tiêu hóa thiên đạm chỉ diên vũ một cái giật mình vội vàng d ư n g d ư n g tiếp tục c u n ăn bánh bao người á c chịu ngắn bánh bao tranh th về sau về về sau hiện tại cho ta ăn ra khách sạn phương n g u y ệ t thấy được một cái không muốn nhìn thấy người trong lòng không khỏi lộp bột một tiếng ôi đây không phải tối hôm qua cùng ta triền miên dạ công tử sao làm gì làm việc trái với lương tâm a trông thấy ta quay đầu rời đi không không có a sơn đội trưởng ngươi không phải về nghỉ ngơi sao ngăn ở cửa khách sạn thình lình liền là sơn đội trưởng đây không phải sợ ngươi chạy nha sơn đội trưởng lộ ra đầu lưới liếm môi một cái nhìn xem phương n g u y ệ t bắp thịt rắn chắc nặng n ề xong quyền run nhẹ nhẹ sắc mặt sung huyết đỏ hừng trong chúng ta buổi t r ư a mới xuất phát rời đi mạng thủy thôn ngươi tìm ta là có chuyện gì không đương nhiên là có như vậy mục đích tiếp theo là siêu việt thôn đúng không ta muốn cùng các ngươi đồng hành a phương n g u y ệ t có chút mộng ta nói ta muốn cùng các ngươi đồng hành nghe không hiểu sao không phải ngươi cũng muốn đi siêu việt thôn đúng mạng thủy thôn thiếu cái đội trưởng không thích hợp a ba cái đội trưởng thiếu một cái có quan hệ gì lại nói đi cũng không phải không trở lại phương n g u y ệ t có chút muốn cự tuyệt nữ nhân này đều khiến trong lòng của hắn có chút chip đông cảm giác ta không đồng ý chương một trăm bảy mươi tám ai ai ai ai tháng sáu năm một không thu đặt mua hai người chính rằng có đâu bên cạnh lại toát ra người định nhãn xem xét rõ ràng là lam doãn thiên người không đồng ý sơn đội trưởng lập tức kéo cao âm lượng ta cùng d ạ phó đội trưởng trai tài gái sắc cùng một chỗ đồng hành đến thiên ngươi cái người quái dị soi mói xấu người quái dị lam doãn thiên sắc mặt khó coi sơn đội trưởng chú ý lời nói của ngươi đừng quên ta mới là m ạ n thủy thôn trung đoàn trưởng、Hừ. bất quá là kế thừa xuống tới trung đoàn trường thôi vừa nôn hai người từng câu từng chữ bên trong tranh phong tương đối tựa hồ oán hận chất chứa đã lâu phương nguyệt gặp hai người lẫn nhau trọc khởi kỉnh liền lặng lẽ rời đi đi vào luyện võ trảng hắn liền bắt đầu tu luyện thủy thiên đao pháp g i a phó đội trưởng phương nguyệt vừa tu luyện đao pháp không bao lâu liền gặp được mã linh nhi mang theo một thân cường hãn cơ bắp nhảy n h ả y n h ó t n h ó t tới không người không được qua đây a rõ ràng là đáng yêu tiểu nữ hải mới có thể làm nhảy, nhảy nhóc nhóc động tác van cầu ngươi cái này cơ bắp nữ cũng đừng làm tư thế này quá cay con mắt trong lòng là nghĩ như vậy phương nguyệt ngoài miệng lại mỉm cười nói chuyện gì không có việc gì không có việc gì chính là liền là cảm ơn ngươi đêm qua liều mạng đã cứu ta liều mạng cứu được ngươi ta không cứu ngươi a chán ghét đá đêm qua ngươi liều mạng cùng quỷ dị chiến đấu cứu được hộ tống đội tất cả mọi người không phải liền là cứu mạng ta sao nói mã linh nhi lộ ra một bộ thẹn thùng hình nhìn phương nguyệt mí mắt chừng ngày khu khu nguyên nguyên lai là dạng này a cái kia ta đang luyện tập đạo pháp ta ở bên cạnh c ù n ngươi phương n g u y ệ t trầm mặc một hồi lâu mới nói ta không quen luyện võ thời điểm bên cạnh có người vậy ta tránh xa một chút đạp đạp đạp mã linh nhi kim cương ba so thân thể lập tức rời khỏi hơn ba mươi m khoảng cách khoảng cách này có thể sao ta ai phương n g u y ệ t thở dài nhìn liền xem đi lại không ít khối thịt tiếp tục tu luyện đao pháp cho tới chưa thời gian trôi qua rất nhanh hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi tu luyện thủy thiên hơi có trưởng thành ngự lực không một nhìn xem tối thu h o ạ h mới phương nguyện tâm tình kích động còn kém cuối cùng không hai ngự lực cái này giống nhìn chằm chằm mục tiêu tiến hành sau cùng bắn vọt đồng dạng phương n g u y ệ t động lực m ư i phần nhưng là giữa chưa đến đội ngũ cũng nên xuất phát rời đi mạng thủy thôn đi chúng ta trở về phương n g u y ệ t chào hỏi mã linh nhi một tiếng mã linh nhi lập tức nhu đu thuận đuổi theo với lúc bắt đầu phương n g u y ệ t còn rất để ý mã linh nhi ở bên người nhìn chằm chằm nhưng đằng sau hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện liền quên cái này sự t ì n h nói thật mã linh nhi ngoại trừ giá người tỷ lệ cay con mắt một chút cái khác cũng còn tốt lạc trên đường trở về phương nguyện đi ở phía trước mã linh nhi theo ở phía sau trong ánh mắt của nàng loại ra hoang mang làm sao cảm giác ra hỏa này đao pháp cực kỳ phổ thông không có đêm qua uy lực rõ ràng mạnh như vậy tại sao muốn tu luyện như thế phổ thông đao pháp chẳng lẽ cái này thường thường không có gì l ạ đao pháp bên trong có bí mật gì được rồi cùng ta có quan hệ gì mạnh hơn có thể mạnh hơn sứ giả đoàn sao a đoạn báo t h ủ cho ngươi thời gian cũng nhanh đến mã linh nhi túi đầu nghĩ đến sự tình nàng l à lấy mã thợ rèn nhận nuôi danh nghĩa tại mười năm trước tiến vào cầu n g u y ễ thôn cái này một đợi liền là mười năm cái này n h ả m chán mười năm thời gian bên trong nàng duy nhất chờ đợi liền là mười năm kỳ hạn mau mau đến mà tại cái này tháng năm dài đằng đắng bên trong duy nhất để nàng vui vẻ ngắn ngủi quên đi mười năm kỳ hạn chuyện này chỉ có a đoạn nam nhân kia là mười năm này một cái duy nhất có thể làm cho nàng quên mơ ước người nhưng là hiện tại a đoạn đã chết l i ê n vì cái gọi là làng chết tại quỷ dị trong tay tất cả đều là cầu nguyện thôn lập vinh dự cảm giác để a đoạn táng lộ mạng cầu nguyện thôn không nên tồn tại loại này làng liền nên hủy trong lúc bất chi bất giác mã linh nhi nắm chặt nằm đấm tại túi đầu đi đường mã linh nhi mã linh nhi mã linh nhi một cái giật mình ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy phương n g u y ệ t chính nghi hoặc mãi nhìn xem nàng người không sao chứ bảo người mấy tiếng không không có việc gì thế nào a chúng ta đến khách sạn người đi dọn dẹp đợi lát nữa thôn chúng ta miệng tập hợp tốt tốt nhìn xem mã linh nhi bóng lưng phương n g u y ệ t cảm giác nàng thường xuyên không yên lòng bộ dáng không biết đang suy nghĩ gì không được ta quá thị giác động vật liền xem như cơ bắp nữ cũng là người cũng sẽ có tư tưởng cũng sẽ có bối rối cùng ưu sầu ta muốn càng tâm bình khí hòa điểm không thể bởi vì người khác là cơ b ắ p nữ liền thái độ kém như vậy lần sau có giành hỏi nàng một chút bối rối đi trong khách sạn người đã tại trí nhớ sau cùng bận rộn mà m ạ n thủy thôn người cũng đều tích tụ đi qua bọn hắn đối hộ tống đội ngược lại không có nhiều chú ý ngược lại đối phương nguyện chỉ trỏ là hắn liền là hắn a liền là gia hỏa này a ghê tưởng bắt nạt sơn đội trưởng hắn làm sao nhẫn tâm xuống tay nghe nói sơn đội trưởng sau khi trở về khóc nguyên một tốc đâu đàn ông phụ lòng hắn đ u ô i sơn đội trưởng đến cùng làm cái gì phương n g u y ệ t t r ầ m rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi tình huống như thế nào làm sao cảm giác dư luận diễn biến phương hướng không đúng ta cái gì cũng không làm a ngươi chính là dạ phó đội trưởng đúng lúc này một cái màu trắng tóc ngắn thanh niên hướng bên này đi tới ngươi là mạng thủy thôn thủ vệ đội hai đội trưởng thanh độ nguyên lai、like、là cái kia một cái duy nhất không lộ diện mạng thủy thôn đội trưởng a có chuyện gì không l a m doãn thiên cùng sơn tỉnh còn tại bên kia đánh nhau ta đến tiễn biệt các ngươi phương nguyện ta nói làm sao không thấy được lúc trước cãi nhau hai người tình cảm đi động bản lĩnh thật sự đi bọn hắn không có sao chứ bọn hắn không phải ngày đầu tiên không cần phải để ý đến dân phong đ ư u hãn dân phong đ ư u hãn tạm được các ngươi còn bao lâu nữa chuẩn bị kỹ càng phương n g u y ệ t mắt nhìn đằng sau hộ tống đội đã sửa sang lại không sai biệt lắm tùy thời chờ xuất phát lúc này đi thôi không cho các ngươi thêm phiền thoái đề nghị của ta là lại nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát bất quá siêu việt thôn s á c thực cách chúng ta rất gần nửa ngày thời gian không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể chạy đến tại thanh độ đồng hành phương n g u y ệ t dẫn đội đi vào cửa thôn bắt đầu từ nơi này liền không cần tiễn được thanh độ nhiều nhìn thoáng qua phương n g u y ệ t đằng sau trong đội ngũ người nào đó thu hồi ánh mắt lên đường bình an tạ ơn chờ thanh độ về thôn phương n g u y ệ t mới nghi hoặc thuận hắn vừa rồi ánh mắt hướng trong đội ngũ nhìn lại nhưng cái gì đều không nhìn ra ánh mắt kia là có ý gì có chút ý vị thâm trường bộ g á n g a phương n g u y ệ t gãi đầu một cái không đi nghĩ sâu vung tay lên đội ngũ thuận thôn đường tiến lên lệch ra so lệch ra so đội ngũ tiến lên không có nhiều phút đồng hồ một thanh âm liền bỗng nhiên vang lên phương nguyệt mặt đen lên quay đầu nhìn nằm tại trên xe ba gác ra hỏa thượng tiến rồi d ạ ca kiếm tiền thời điểm đến bây giờ tại mạn thủy thôn nơi nào nhu nhu hưng phân phát tin tức tới sau đó hắn liền phát hiện dưới chân là thôn đường hở hải hải hải sao mạn thủy thôn đâu mạn thủy thôn cái quỷ chương một trăm bảy mươi chín bảy may mắn số tháng bảy năm một không thu đặt mua phương nguyệt mặc kệ hắn ngược lại là thiên đạm chỉ diên vũ đem sự tình nói một cách đơn giản cho hắn ngoa tào nguyên lai、like、đêm qua như vậy hùng hiểm sao ngu như, như bị kinh chảy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người cũng chính là phương n g u y ệ t phát huy bằng không hắn hạ tuyến lại đến tuyến liền có thể trùng kiến vai trò g i ạ ca lưu phê phương n g u y ệ t cũng không ăn bộ này ngu như, như lại tiếp tục tính thiên nhạt con rượu muốn nói rõ ngày hôm qua tình huống đợi nàng nói đến trần tiểu diệu cũng thay đổi thành c ô m g đ i ế t thời điểm ngu như, như con mắt lập tức sáng lên d i ệ u pháp tiểu tỉ tỉ cũng thay đổi cơm vậy nhưng thật sự là thực sự là đáng tiếc a ngu dại lấy chảy nước miếng cảm giác cười miệm sai lệch hắn kích động chạy đến trần tiểu diệu bên cạnh、Cút. tâm tình không tốt ai ai ai tâm tình không tốt mới đúng chứ nhìn xem trần tiểu diệu nổi giận lại há to miệng không phát ra được thanh âm nào chỉ có thể nói chuyện riêng phát tin tức ngu ngu đều nhanh sướng đến phát rồi rồi câm biết hai người tổ đường đường xuất đạo sau đó hắn liền nghe được phương nguyện thanh âm người coi như đừng h ắ t h ắ t người khác nàng ách cô thảo chỉ là độc cầm một người ba ngày không thể nói chuyện ba ngày sau liền không sao còn không di chứng cái chủng loại kia đơn thuần chỉ là trừng phạt người khắc miệng thối mà thôi a cái này ngưu như thần sắc xứng sở t h ư ợ n như sấm xét giữa trời quang không ta câm biết hai người tổ mộng tưởng còn không xuất đạo liền tan vỡ không giống với ngưu như thê thảm tâm tình trần tiểu diệu nghe được tin tức này cả người chấn động hoàn toàn kích động thật thật thật thật thật cuốn phát tin tức cho phương n g u y ệ t bị phương n g u y ệ t trừng mắt liếc lúc trước không cho vĩ ba nói cho ngươi liền là để ngươi tỉnh lại tỉnh lại đường khắp nơi gây chuyện thị phi trần tiểu diệu lúc này mới nhớ tới lúc trước vĩ ba còn vì nàng cầu tình tới sau đó giống như là nhìn thấy tin tức biết cái gì liền không lên tiếng cho v ị ba phát hai đầu tin tức cảm tạng trần tạ, tiểu diệu cao hứng đi đường đều nhẹ nhàng không thể nói chuyện kia thật là muốn đem nàng n í n chết đúng lúc này huyết l i ệ p nhân hướng phương n g u y ệ t bên này n í c h lại gần có biến hắn lời ít m à ý nhiều lại nghe được phương n g u y ệ t nhắm mắt đ ừ n g đi hôm qua trọng áp quỷ đều nhanh muốn mạng giả kết quả hiện tại lại xuất hiện tình huống hắn đi theo huyết l i ệ p nhân đi đi vào đội ngũ cuối cùng rất nhanh phương n g u y ệ t thấy được một v ậ t trong lòng không khỏi lộn b ộ một tiếng kia là dương hữu quỷ ngay tại tại chỗ rất xa chính yên lặng đi theo đội ngũ đằng sau nó cách rất xa nhưng là đúng là đi theo hộ tống đội tại đi khoảng cách cơ bản bảo trì nhất trí Dạ ca ngươi nhìn bên kia trên mặt đất kia là ta tung xuống vôi phấn hiện tại nhiều một chút dấu chân còn có cự thủ huyết khuyển trở nên b ộ i vàng sao động rất nhiều chỉ sợ có nguy hiểm gì tại ở gần an thần y cái này cũng tới đến bên cạnh bọn họ có thể hay không suy nghĩ nhiều cách xa như vậy ấn ký phải có nguy hiểm gì đã sớm hẳn là tới gần hai người bọn họ tất cả đều nhìn không thấy hư quỷ còn tại các loại suy đoán không cần đoán kia là dương hư quỷ chính chúng Cái theo hư đằng ngũ Dương ở đội gì? kia sau xa ta. từ quỷ. lúc ạ tại lại i tới. Hai người biến kia khiến đội mỏi, hiện tại lại tới Trước mệt một hư cho Chỉ h ràng con Dương ngũ con. rõ Là sắc. sợ. c đó quỷ n nó hấp dẫn、tới. An thần g ta tới. rùa, quỷ đem hấp y s ắ mặt âm t ì nói h định bất n Chúng ta lời à m sao bây g i Đem nó g ế t sao? Lúc nói lời này ó i lời n huyết liệt nhân nhìn về phía chính là phương n g u y ệ t giết hay không tạm thời không đ ể cập tới các ngươi cảm thấy nó đang làm gì theo dõi rất rõ ràng vì cái gì nó cần theo dõi chúng ta p h ư ơ nguyệt lời này vừa ra hai người khác đồng thời trong lòng lộn bột một tiếng nó là tại chờ đồng loại dương hư quỷ q u ò n tư loại quỷ dị chúng ta đi mau trễ một bước đều có thể tao nộ g tai nạn đội ngũ bắt đầu gia tăng tốc độ nhưng dương hư quỷ cũng đi theo gia tốc căn bản thoát không nổi huyết liệt nhân sầm mặt lại nếu như chúng ta đem nó trước hết g i ế t có phải hay không liền có thể ngăn cản nó triệu tập càng nhiều huyết liệt nhân lời còn chưa dứt, liền bị phương n g u y ệ t đột nhiên đánh gãy nhiều bọn chúng số lượng biến thành hai con hai con dương hư quỷ ba người lít nhau sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó coi đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên sau lưng phương n g u y ệ t vang lên các ngươi nhìn cực kỳ buồn rầu a thế nào muốn hay không cùng ta đánh một trận làm dịu hạ tâm tình đánh một trận phương n g u y ệ t quay đầu nhìn lại chỉ thấy sơn đội trưởng chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn còn n g ư ơ i co giúp lại phương n g u y ệ t vô ý thức nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao tại trong đội ngũ sơn đội trưởng m ạ n thủy thôn người huyết liệt nhân cùng an thần ý cũng có chút kinh ngạc người quản ta làm sao trà trộn vào tới ta muốn đi siêu việt thôn tiện đường cùng một chỗ chứ sao phương n g u y ệ t trầm mặc chẳng lẽ hắn còn có thể đem con hàng này đánh gây chân còn tại giã ngoại mặc kệ ạ giờ khác này hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch mạng thủy thôn hai đội trưởng thanh độ đưa mắt nhìn bọn hắn trước khi đi cái ánh mắt kia rốt cuộc là ý gì tình cảm hắn là phát hiện sơn đội trưởng trà trộn vào đội ngũ chỉ là không nói phá tại mạng thủy thôn thật n h ả m chán à, mỗi ngày liền là tuần tra ban đêm tuần tra ban đêm có lam đại nhân tại bình thường căn bản sẽ không có quỷ gì dám vào thôn lại không chống đỡ đánh hai quả đấm của ta đều dị xét các ngươi cũng rất không tệ ra ngoài vợ thôn chơi mang ta một cái thôi dù sao không cần tiền miễn phí tay chân đâu không cần tiền an thần ý con mắt lập tức sáng lên tốt tốt tốt dây hoa không cần tiền liền là tốt bạch chơi liền là đẹp ta đồng ý sơn đội trưởng lưu lại ta cũng đồng ý hai phiếu thông qua tốt ta phương nguyện sắc mặt xem xét nhìn ba người kẻ sướng người họa ở giữa sơn đội trưởng liền về chỗ trước nói chuyện xử lý như thế nào hai con dương hư quỷ đi ta lo lắng lại không ra tay bọn chúng số lượng còn m u ố n t r ư ớ n g sơn đội trưởng vung lên xong quyển giống giống đối với đánh hai quyển đừng sợ chỉ là dương hư quỷ mà thôi đến mấy cái ta rét mấy cái đúng dương hư quỷ là cái gì phương n g u y ệ t đám người ngay cả dương hư quỷ là cái gì cũng không biết ngay tại cái này gọi phương n g u y ệ t phục rốt cục có cái so với hắn còn không hiểu quỷ gì người phương n g u y ệ t nhớ ký tự mình nói rõ hộ tống đội kinh lịch thời điểm hoàn toàn là đề cập qua dương hư quỷ chuyện kết quả gia hỏa này căn bản không điều tra tư liệu đi hai người các ngươi thấy thế nào hiện tại là bốn cặp hai tăng thêm đội viên xử lý hai con dương hư quỷ cũng không có vấn đề mặc dù lần trước chiến tích khó coi điểm hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của dương hư quỷ nhưng lần này phương n g u y ệ t thế nhưng là tăng thuộc tính trở về ban ngày cũng có sức đánh một trận tốt đ a tốt có thể đánh nhau sao tính ta một người ra hòa này bốn cự đầu về sau vừa đi khí thế mười phần nhưng rất nhanh liền bị sắc mặt bỗng nhiên đột biến phương n g u y ệ t đưa tay đem mặt khác tam cự đầu toàn ngăn cản thế nào bọn chúng số lượng tăng lên ba con rồi bảy con bao nhiêu con bọn hắn thanh âm không khỏi nổ cao hơn một chút phương n g u y ệ t đón ra đầu nói bảy con t an thần ý cùng huyết liệt nhân đủ rút hơi lạnh chương một trăm tám mươi vấn đề tu luyện tháng tám năm một không thu đặt mua bảy con dương hư quỷ cái này mẹ nó vẫn là người có thể đánh chạy ba người liếc nhau làm ra một cái giống nhau kết luận chạy vì cái gì chạy a đánh a sợ hắn nha đánh ngươi cái quỷ một con dương hư quỷ cũng khó khăn đánh bảy con trả hết là nghĩ tới chúng ta chết sao dắt lấy không có dương hư quỷ thực lực khái niệm sơn đội trưởng về đội ngũ phương n g u y ệ t để toàn đội ngũ tăng tốc phương nguyện mật thiết quan sát đội ngũ phía sau dương hư quỷ nhóm nhưng rất nhanh phương n g u y ệ t phát hiện bọn chúng cũng không có vội vã đuổi theo giết chóc mà là tiếp tục bảo trì khoảng cách kia chậm rãi theo ở phía sau những này quỷ đồ chơi phương n g u y ệ t sắc mặt có chút khó coi nhưng theo sát trời chuyển rời phương n g u y ệ t dần dần phát hiện không hợp lý dương hư quỷ số lượng còn đang tăng thêm đã gia tăng đến mười con nhưng chúng nó vẫn không có lựa chọn tiến công thậm chí giống như tại do dự lẫn nhau trâu đầu ghé thai giống như là đang thảo luận cái gì an thần y k ngươi có thể xem hiểu bọn chúng đang làm gì không biết ta chỉ là cái y sư không phải quỷ dị chuyên gia mã linh nhi nhìn xem tập hợp một chỗ thảo luận phương n g u y ệ t bốn người lại nhìn xem phía sau dương hư quỷ sắp mặt có chút khó coi một đám đồ h è nhát n chỉ là có cao cấp khí tức quỷ dị cũng không dám tới gần mã linh nhi thử hít h à lại người không ra thứ gì nàng c u n g quỷ dị vẫn còn có chút khác biệt đội ngũ cứ như vậy duy trì lấy cao áp trạng thái một đường tiến lên các loại thuận thôn đường đến siêu v i ệ thôn t phương n g u y ệ t phát hiện dương hư quỷ số lượng b i ế n ít chỉ còn lại chín con nhưng bọn hắn theo sát khoảng cách cũng không có kéo d à vẫn duy trì trước đó bộ dáng không biết có phải hay không là dương hư quỷ từ đầu đến cuối không dám x u ố n g lại phương n g u y ệ t cảm giác mình cùng những người khác lòng cảnh giác đều giảm xuống rất nhiều người lực chú ý tập trung thời gian là có hạn một mực bảo trì cường độ cao cảnh giới mệnh nhọc tự nhiên cũng sẽ thành bắc tăng lên may mắn là phía trước siêu việt thôn đã mắt trần có thể thấy mặt trời chiều ngã về tây cho nho nhỏ siêu việt thôn nhiễm lên một t ầ n g đỏ hứng cái gì người cửa thôn có người hô to phương n g u y ệ t vội vàng cho thấy thân phận đội ngũ mới được cho đi đi vào phương nguyện cuối cùng mắt nhìn dương hư quỷ lập tức trận tròn con mắt con ngươi co vào phương nguyệt nhìn thấy bọn chúng vẫn không có rời đi mà lại hướng trong làng đi tới chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chiến đấu phương nguyệt hô to một tiếng rút đao ra khỏi vỏ cái gì siêu việt thôn người sắc mặt đại biến bọn hắn cuốn quýt rút kiếm vây quanh hộ tống đội cũng la to dẫn tới càng nhiều người các ngươi thân phận chân thật là cái gì vì cái gì giả trang c ổ n g u y ệ t thôn hộ tống đội mục đích là cái gì người tới cho bọn hắn trên đo quỷ phù bọn hắn khẩn trương muốn chết phương nguyện cũng mặt đen muốn chết đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm ta nói chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị cùng phía ngoài quỷ dị chiến đấu quỷ dị siêu việt thôn nói chuyện người kia vượt qua phương nguyện bọn người hướng cửa thôn bên ngoài nhìn nhưng là không thấy gì cả ở đâu ra quỷ dị hắn quay đầu trở về nhìn phương nguyện bọn hắn cái này thành hắn sau cùng động tác đ ầ u của hắn bị xé n ứ t ra vẫn trên mặt đất bị một cước đá bay đ ầ u vặn xuống tới làm cầu để đá cái này bao lớn thủ a phương nguyện sắc mặt khó coi trong đội ngũ người thì hét dầm lên a a a a giới phó đội trưởng chết quỷ dị quỷ dị công thôn nhanh đi gọi đám đội trưởng siêu việt thôn thủ vệ đội đội viên n h a u n h a u lui vào trong thôn cũng đi mời cầu c h i viện phương n g u y ệ t để hộ tống đội không có chiến lược người lui về sau một bên đem huyết liệt nhân ba người gọi tới ở đâu ở đâu ở đâu ta đến tiên phong sơn đội trưởng đối loại sự tình này là tích cực nhất đáng tiếc nàng không nhìn thấy hư quỷ an thần y kể cho loại kia có thể nhìn thấy hư quỷ thảo dịch phương n g u y ệ t còn nhớ rõ an thần y lần trước liền là nhỏ giống thuốc nhỏ mắt tự đắc loại kia thảo dịch mới có thể trông thấy quỷ dị tại cho hai người nhỏ thảo dịch quả nhiên đều thấy được dương hư quỷ đây chính là dương hư quỷ ta đến nói sơn đội trưởng hét lớn một tiếng hưng phấn vọt tới sau đó phương nguyệt nhìn thấy dương hư quỷ r ơ lên móng dê ẩm sơn đội trưởng bay ngược mà ra veo một tiếng cùng ba người bọn họ gặp thoáng qua trực tiếp tiến đụng vào phòng ở trong vách tường xô ra một cái lô r á c h tới người không sao chứ dạ d ạ g i a hỏa này thật là đội trưởng sao làm sao như thế không được việc a bất tranh cai đi nàng đứng lên ba người thu được cái này thời điểm kinh ngạc sơn đội trưởng lắc đầu từ kẹp lại thân thể vách tường lỗ thủng bên trong đi ra người nàng có chút mộng có chút mơ hồ đi theo chúng ta đằng sau giống đồ chơi kia như thế sâu còn có tám cái phương n g u y ệ t bất đắc dĩ buồn cười đúng này làm sao đánh ta cũng muốn biết phương n g u y ệ t mắt nhìn sát trời biết này lại là trận cổ chiến là ai tại siêu việt thôn n h á o sự tại bốn người chờ đợi dương hư quỷ công tới thời điểm đằng sau đ ỗ n g nhiên vang lên hét lớn một tiếng âm thanh phương n g u y ệ t quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái cao hơn hai mét chẳng hạn đang từ ngựa trên n h y xuống đại quan đao trực tiếp lên núi đội trưởng c h ặ xuống dưới sân đội trưởng mặt không thay đổi một cái như người tránh đi công kích bắt lấy quan đao thân đao ngon trỏ làm mắc câu dùng sức vừa gõ x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t soạt và n h lấy sơn đội trưởng đả kích vị trí làm trung tâm đại quan đao thân đao trực tiếp nứt t o á t ra đại lượng tế văn cuối cùng bịch chia năm xẻ bảy chỉ lưu trôi đao vẫn còn ở đó kia hai mét tráng h ắ n nhìn xem một màn này cả người đều có chút ngậu thằng đến thấy rõ sơn đội trưởng bề ngoài hắn mới bỗng nhiên sắp mặt đại biến là là sơn đội trưởng thế nào lại là ngài a vì cái gì không thể là ta hừ sơn đội trưởng từ dương hư quỷ kia mất đi tôn nghiêm tại hai mét tráng hàn cái này tìm trở về mà tại lúc này bên hai bỗng nhiên tiếng gió r í t gạo đến rồi biến sắc phương n g u y ệ t hét lớn một tiếng đồng thời túi người trùn xuống tránh thoát công kích giúp đao trở tay cắt ngang một đao thân đao chém vào dương hư quỷ trên thân chém ra chi chi tinh hỏa nhưng lại không làm nên chuyện gì ba mươi mốt hai mươi lăm ba mươi lăm tổn thương đang nhảy không còn là cạo gió nhưng vẫn tác dụng có hạn chờ dương hư quỷ một mỏng đ ã đến phương nguyện vội vàng nhanh lùi lại ngay sau đó hắn phía sau lưng liền đụng phải cái thứ hai dương hư quỷ không ổn quay đầu một đao thủy thiên đao pháp năm mươi lăm tổn thương đề cao một đoạn nhưng vẫn như cũng là không thể phá vỡ dương hư quỷ phòng ngự mà tại lúc này dương hư quỷ đã một móng đ ặ t tới đón đỡ biến sắc phương n g u y ệ t vội vàng tá lực đang một tiếng cho hưởng phương n g u y ệ t tính cả chấn động kịch liệt lãnh nguyện đao hai chân nhanh chóng tá lực lui lại nhanh lùi lại mười mấy mét mà tại lúc này lúc trước con kia dương hư quỷ sớm đã chờ ở phía sau đã lâu mị phương nguyện cảm thấy nguy hiểm vội vàng bay đầu cắn răng dùng lánh nguyệt đao chém vào móng dê bên trên ccc dùng sức rời ra móng dê công kích phương nguyệt ngự lực tại thời khắc này có chút chiếm thượng p h ò n g để móng dê chết đi công kích q u ý tích cùng đầu của hắn gặp thoáng qua cùng lúc đó phương nguyệt nhấc chân một cước đá vào dương hư quỷ trên bờ vai bay ngược lướt đi nhanh lùi lại mà đi sau đó phương n g u y ệ t liền chú ý tới hắn thối lui phương hướng thế mà còn có một con dương hư quỷ đang chờ ba con dương hư quỷ đánh một mình ta c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt trạng thái bình thường đánh giết tháng chín năm một mươi thu đặt mua phương n g u y ệ t sắc mặt khó coi tại lướt đi bên trong xoay tròn thân thể dưới trời chiều đao quang lấp lóe xoay tròn thành gió các loại tiếp cận số ba dương hư quỷ kia phương n g u y ệ t trực tiếp đâm về số ba dương hư quỷ nâng lên chân phải thủy thiên đao pháp đao so chân nhanh một tấc dài một tấc mạnh xoắn ốc chuyển động phương thức như ném cát điên cuồng xoay tròn điên cuồng cắt thịt như kim cương đầu điên cuồng phá vỡ phòng ngự treo lên một mảnh huyết nhục c h i vũ trong nháy mắt xuyên qua số ba dương hư quỷ chân phải mỹ ba trăm năm mươi lăm số ba dương hư quỷ kêu lên thảm thiết phương n g u y ệ t thì đã một tay chống đất dừng lại xoay tròn đứng vững thân thể p h ầ n e o phát lực dùng sức cắt ngang một đao xuyên qua số ba dương hư quỷ lãnh nguyệt đao lập tức kéo kẹt kéo kẹt đem xương cốt của nó từ kết cấu bên trong phá hư cũng có một tiếng chém ra bên ngoài cơ thể số ba dương hư quỷ nghiêng n g ã n h à o trên đất ôm đùi phải kêu to có thể đánh ta có thể đánh dù cho hiện tại là ban ngày ta thuộc tính cũng đã đạt tiêu chuẩn phương n g u y ệ t trong lòng hư n g phấn đã thấy mặt khác hai con số một dương hư quỷ cùng số hai dương hư quỷ đã hiện ra vây quanh chi thế hướng hắn bên này chạy đến nhưng phương nguyện lựa chọn là trực tiếp chém chết số ba dương hư quỷ trước thủy thiên đao pháp thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn phương n g u y ệ t đối số ba dương hư quỷ vốn là đoạn mất một nửa đ u ổ i phải điền cùng chặt liên tiếp đau nó be be teo to móng dê loạn vũ nhưng chính là đánh không đến phương n g u y ệ t đánh không đến đánh không đến liền cái này cái này phương n g u y ệ t dưới sự kích động vẫn không quên trào phúng hạng Gây thởm. Cuối đao. mặt khác hai con dương hư quỷ đã đến một cái móng dê đánh tới làm cho phương n g u y ệ t chỉ có thể lưu lại số hai dương hư quỷ thì trực tiếp đuổi theo một cước móng dê đã đến phương n g u y ệ t hết sức nhảy lên các loại số hai dương hư quỷ đã kích đến hắn hai chân trực tiếp dẫm tại số hai dương hư quỷ trên chân dùng sức đ ặ t xuống đông mặt đất hơi r u n g phương n g u y ệ t gắt gao dẫm ở số hai dương hư quỷ chân cầm đao liền là cùng chặt tốc độ nhanh lôi kéo ra tàn ảnh đương đương đương đương thanh âm tựa như rèn sắt nhưng mà tổn thương lại cực kỳ cảm động 36, 25, 29, k hai ô n dương hư quỷ mặt ngoài làn g thể mặt phá hư vỡ quỷ r tổn thương l ề liền n không có cách nào chân chính đánh ra đến, cách có là ra m ộ tay mực điểm chú cùng tạo Nguyệt tới chặt gió. Phương lãnh này, nguyệt đã chú ý o bắt đầu hướng một điểm tập trung, đầu điểm đôi hướng n cái à một của á i điểm Hai đã Mị. cùng chặt. c Nhưng là số hai dương hư quỷ đã kịp phản ứng. hư là số quỷ kịp tay của hắn hai móng dê trực tiếp đánh về phía phương n g u y ệ t bị phương n g u y ệ t trái chuyển phải tránh nhưng vẫn là bị một móng dê đánh vào b ả vai phịt một tiếng bạo hưởng cả người hắn bay ngược lấy lướt đi tại mặt đất lôi ra mười mấy thước khoảng cách mới dừng lại hai mươi năm vẫn là kia cũ quen thuộc quái lực tạo gió vẫn như cũ là lẫn nhau tạo gió đáng tiếc là q u ỷ dị lượng máu cùng nhân loại lượng máu không phải một cái cấp bậc đồng dạng tạo gió nhân loại tuyệt đối là chết sớm một cái kia cho nên phương n g u y ệ t mới cần chỉ có thể là tránh cho bị công kích đến ta t ô i giúp các ngươi siêu việt thôn hai mét tráng hán gào thét lớn ở mỹ tới tại đất chống lung tung cơ không thân đao đại một côn vô dụng ngươi nhìn không đến bọn chúng căn bản phương n g u y ệ t lời còn chưa nói hết đâu chỉ thấy hắn bị dương hư quỷ một móng dê đánh vào trên đầu đầu trực tiếp thẳng đứng rơi xuống đất bó chặt trong lòng đất thân thể vùng vây hai lần không có động tĩnh phương n g u y ệ t ai người này làm gì chứ siêu việt thôn thủ vệ đội đội viên nguyên bản cũng nghĩ xông lên c h i viện nhìn thấy đội trưởng kết cục này kém chút không đem bọn hắn t r ỏ n g mắt đều trợn lùi ra trong mắt bọn hắn phương n g u y ệ t mấy người cơ hồ là đang nhảy đường phố múa giật nảy mình ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ truyền ra đông đông đông phanh phanh phanh đả kích cảm giác bạo dạp tiếng vang bên ngoài lúc khác chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn né tránh vặn vẹo bộ dáng tại nhìn không đến dương hư quỷ tình h ô giới bọn hắn thực sự không biết nên trợ giúp những người này đối địch các người bảo hộ đội ngũ của ta rút lui vào thôn bên trong n g ạ h t ố t t ố t lúc đầu còn đang do dự siêu việt thôn đội viên nghe nói như thế nhao nhao theo tiếng mang theo hộ tống đội vào thôn phương nguyệt lúc này quan sát thế cục ba con dương hư quỷ đối phó hắn ba con dương hư quỷ đối phó sơn đội trưởng một con dương hư quỷ đối phó an thần y ỉa hai con dương hư quỷ đối phó huyết liệp nhân Kỳ thật nguy hiểm nhất, liền là huyết liệp nhân. thực lực của hắn vốn là không tới hậu tiên võ giả cảnh giới đối mặt hai con dương hư quỷ công kích cơ hồ hiểm tượng hoàn sinh nhiều lần dựa vào cự thủ huyết k h u ể n cứu trảng trở đi hắn khắp nơi trốn mới miễn cưỡng sống tạm xuống tới nhất định phải tốc chiến tốc thắng phương n g u y ệ t trong lòng cảm giác nặng nề mặc dù những người khác mục trước thoạt nhìn cũng còn chịu đựng được nhưng tan tác là chuyện sớm hay m u ộ n bọn hắn tất cả đều kiên trì cực kỳ miễn cưỡng một con chỉ cần giết một con dương hư quỷ ta liền có năng lực lập bàn phương n g u y ệ t ánh mắt dần dần sắp bén hô hấp trở nên chậm chạp hắn cẩn thận quan sát phía trước tình huống số một dương hư quỷ cùng số hai dương hư quỷ hiện lên hai bên trái phải điên cùng bắn vọt vây quanh tới hai chân u ố lượn phương nguyện hướng ngay phía trước điên tốc độ nhanh chóng để hai con dương hư quỷ đều sửng sốt một chút cơ hồ vẹo một cái cũng nhanh cùng bọn hắn bỏ qua hai con dương hư quỷ bừng tỉnh nao nhao cải biến phương hướng x ô n g lên a phương n g u y ệ t bên này thẳng tắp bắn vào tới tới rồi sao phương n g u y ệ t lần nữa đ ạ p một cái chân thân thể nghiêng về phía trước lấy nửa lướt đi tư thái dùng sức cố néo lãnh n g u y ệ t đao hô hô hô lãnh n g u y ệ t đao cao tốc xoay tròn lấy bị phương n g u y ệ t tay phải dùng sức vỗ xoắn úc cao tốc xoay tròn lãnh nguyện đao liền trực tiếp xông về phía trước số ba chân gãy dương hư quỷ kia mà tại lúc này số một dương hư quỷ muốn đã đến di động cao tốc bên trong nó móng dê đã đến bị phương nguyệt hai tay gắt gao bắt lấy đá một cái bay ra ngoài cũng bung tay hai tay chống làm liên tục lộn ngược ra sau giảm sốc rơi xuống đất quản tính lúc này số hai dương hư quỷ cũng đã đến mị một cước móng dê trực tiếp đá hướng phương n g u y ệ t phần eo một cước này đ á thực eo sợ là muốn b ậ n mất xuống một cái lộn ngược ra sau lúc phương n g u y ệ t hai tay dùng sức chống đất như bắn lò so tấm cao cao bắn lên hiểm lại càng hiểm tránh đi móng dê tại số hai dương hư quỷ kinh ngạc vẻ mặt cao, cao bắn lên lên phương nguyện bỗng nhiên một thân tay phải mở ra năm ngón tay đao đến đang phương n g u y ệ t thanh âm cùng một loại nào đó kim loại đón đỡ âm thanh gần như đồng thời vang lên lúc trước cái kia thanh cấp tốc bay vụt đi ra lãnh n g u y ệ t đao đã bị số một dương hư quỷ một cái đó n đỡ cao cao bắn lên vừa vặn rơi vào đạn tới phương hướng làm lãnh n g u y ệ t v ẻ o một cái sắp cùng hắn giao thoa mà qua thời điểm mở ra tay phải năm ngón tay trực tiếp bắt lấy bắn bay lãnh n g u y ệ t đao tại số một dương hư quỷ kinh ngạc biểu lộ phương n g u y ệ t như chiến thần lực phách hoa sơn mà xuống l i u thủy đao pháp chết đi cho ta lãnh nguyện đao trùng điệp chém xuống trực tiếp chạm tại số một dương hư quỷ đầu lâu bên trên đang một cái chớp mắt hổ khẩu chấn động kịch liệt tại phương n g u y ệ t vững vàng vây quanh trôi đao tình hồ dưới thân đao lập tức hướng xuống cắt x u ố n g dưới sắc bén lãnh n g u y ệ t đao cơ hồ như lại như dưa hấu thuận dương hư quỷ đầu thẳng cắt mà xuống một đao kia từ đỉnh đầu nứt ra sọ một mực cắt tới số một dương hư quỷ cổ vị trí mới ngừng lại được bốn trăm năm mươi chín tám trăm chín mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi hai bốn nghìn tám trăm hai m ư ơ i mốt năm nghìn tám trăm hai mươi mốt c h ư ơ n một trăm tám mươi hai nướng thịt dê thời gian đến Tháng 10 năm một không, thu năm đầu đầu dần dần dạ dạ dạ, đây ặ Mặc t mua. c dù là ba người bọn họ tại rất nhiều dương hư quỷ trong vệ công duy nhất cảm giác còn có thể có phần thắng hy vọng liền là phương nguyện đồng thời nhất định phải nhanh bởi vì thời gian kéo càng lâu bọn hắn cách tử vong càng gần hắn làm cái gì vì cái gì bọn hắn kích động như vậy là đánh bại quỷ dị sao không biết căn bản không nhìn thấy quỷ dị thân ảnh càng đừng đề cập có hay không đánh bại quỷ dị siêu việt thôn thủ vệ đội các đội viên rõ ràng có chút mờ mịt không chỉ là bọn hắn hộ tống đội người cũng mờ mịt bọn hắn biết dương hư quỷ tồn tại rốt cuộc trước đó cũng đã gặp qua nhưng đến cùng là nhìn không thấy dương hư quỷ cái này hư quỷ tự nhiên cũng, cũng không biết tình hình chiến đấu chỉ là nhìn an thần ý trở nên kích động hẳn là sự tỉnh có chuyện tốt phát sinh đi tại cái khác mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm phương n g u y ệ t thì một cước dẫm tại số ba dương hư quỷ trên bờ vai dùng sức đá một cái bay ra ngoài nó rút ra kẹt tại nó trên cổ lãnh n g u y ệ t đao hất lên lãnh n g u y ệ t đao trên máu phương n g u y ệ t mắt nhìn hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ dị dương hư quỷ ban thưởng ngự l ự c t năm tá l ự c t m t ư ơ i tuổi thọ ba ngày phương n g u y ệ t làm sao ban thưởng biến thiếu đi phương n g u y ệ t có chút khó chịu nhưng nghĩ tới mình so với khi đó mạnh lên nhiều như vậy ban thưởng biến thiếu đi giống như cũng là bình thường mặc kệ có ban thưởng là được đặc biệt là năm điểm nội lực phương n g u y ệ t con mắt tỏa sáng h ắ n hiện tại t h u ộ c tính biến thành tính danh dạ s á c lê minh cảnh giới hậu thiên tăng lưu trạng thái q u ỷ rủa hp hai trăm hai mươi điểm nội lực ba trăm ba mươi ngự lực ba mươi b ố bảy cơ sở năm mươi b ố bảy trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực bốn mươi tám chín cơ sở sáu mươi tám chín trạng thái tăng thêm hai mươi thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải thích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng t h u tục võ học tinh hỏa tâm pháp ba nặng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ ngày một tháng một bảy ngày ba mươi điểm rốt cục ba mươi điểm ngự lực có cái gì cũng có ban ngày chiến thần thỉnh cầu xuất chiến dưới trời chiều phương n g u y ệ t nhìn xem cao cao nhảy lên hướng bên này rơi xuống số một dương hứ a quỷ cùng từ ngay phía trước cùng xông lại giữ t ậ n cái này ngay cả be be kêu to số hai dương hứ a quỷ phương nguyện khỏe miệng nghiêng một cái ba mươi điểm kỳ hạn đã đến mời long vương trở về ha. nhắm mắt lại hít sâu mở mắt ra lúc phương n g u y ệ t hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo nhưng ở băng lanh bên trong lại thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý tinh hỏa tâm pháp m ê n h mông nội lực lần thứ nhất tại ban ngày bị phương n g u y ệ t điều động vận chuyển tại quanh thân theo khí cảm lưu chuyển phương n g u y ệ t cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng ngự lực ba mươi tá lực ba mươi dơ cao ba điểm sắc bén giá trị lãnh n g u y ệ t đao Xì xì xì. tinh hỏa tại lãnh n g u y ệ t đao chung quanh gáy minh một cái chớp mắt dừng lại s u lửa cháy hừng hực chống rông phóng lên tận trời lại càn quét mà quay về quấn q chính chính thần. Thần. Dần dần tiếp t h â đ a o một cái trước mắt mặt đất đột nhiên băng liệt phương miệt như, như đạn pháo bắn lên thẳng đến không trung số một dương hư quỷ một cái không trung rớt xuống be be chân to một cái mặt đất bắn ra nhẹ dàng cười cầm đao nương theo lấy hỏa diễn quy tích phương n g u y ệ t giống như pháo hoa trực tiếp lắp đặt số một dương hư quỷ tinh h ỏ a đao pháp phương n g u y ệ t không lọt vào mắt dương hư quỷ công kích trực tiếp chém vào nó đánh tới móng dê bên trên danh xưng cứng rắn vô cùng mấy lần vô luận như thế nào chặt cũng sẽ không lưu lại vết thương móng dê cái này một cái trước mắt như bóng nước nổ t u n g màu đen phun ra ngoài 1271. 1220. 2511. 2961. c á i kia thanh thiêu đốt lên nhân hồn hỏa diễm lanh mượt đao trực tiếp cắt từ giữa mở cứng rắn vô cùng móng dê một đường chặt đứt từ móng dê ở giữa chém tới k i a trôi chạy động tác so thái thịt khó không có bao nhiêu be be be be be tại số một dương hư quỷ giữa tiếng kêu gào thê thảm phương nguyệt lãnh nguyệt đao đã đem nó trái trước móng dê cắt từ giữa vị hai nửa trực tiếp một cước làm hai cước phải dùng biến thành năm chân dê nhưng mà đó cũng không phải kết thúc đốt hỏa diêm tiêu h đốt lạnh huyết đao tại mở ra móng dê về sau tiếp tục thâm nhập sâu trực tiếp đào lên dương hư quỷ bụn cắt ngang đi qua như mở ngược một bụn không có bất kỳ cái gì trở ngại số một dương hư quỷ liền be be mị các loại khí quan rơi lấy đất ở chỗ phương n g u y ệ t giao thoa mà qua đi trực tiếp hướng mặt đất thẳng đứng rơi xuống đất 8 á 7 n đại đại tổn thương trực tiếp tuyên cáo tử vong của nó dương hư quỷ phòng ngự cao nhưng h á t kê một mực rất thấp cũng liền hơn một vạn máu cùng cái khác quỷ dị không giống nhau lắm lại hoặc là bởi vì hư quỷ nguyên nhân phương n g u y ệ t cũng không rõ lắm bất quá mỗi cái dương hư quỷ h á t kê xác thực đều chỉ là một vạn máu trên dưới hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ dị dương hư quỷ ban thưởng ngự hai tá l ư ợ năm tuổi thọ một ngày ban thưởng lại biến thiếu đi chẳng lẽ giết cùng một con quỷ dị ban thưởng sẽ biến thiếu hay là bởi vì thực lực vấn đề phương n g u y ệ t không biết trong này quy tắc đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng may chỉ cần có thuộc tính ban thưởng phương n g u y ệ t liền có giết quỷ dị động lực đặc biệt là nương theo lấy phương n g u y ệ t hướng xuống rơi xuống vừa vặn trời chiều cuối cùng một vòng dư quang chiều xuống trên gương mặt của hắn đón lấy liền là hát đám trời chiều xuống núi bóng đêm giáng lâm đông nương theo lấy phương n g u y ệ t vững vàng rơi xuống đất chung quanh hắn đã ẩn ẩn nhiều mấy cái bóng đen ngầm đầu phương nguyện lộ ra tiếu dung một hai ba bốn năm sáu bảy đủ bảy con dương hư quỷ tất cả đều tụ tập tại phương nguyện t r u n g quanh trước sau tất cả đều là be be mị thanh âm nhưng là đã không có ý nghĩa bởi vì thời gian đã đến ban đêm ta thế nhưng là dũng chính ta đều sợ mị gần nhất một mực dương hư quỷ trực tiếp đều to một móng dê trực tiếp đánh tới hướng phương nguyện ngực nhưng là phương nguyện không có tránh hắn mỉm cười nhìn cái này dương hư quỷ vẫn từ công kích của nó đến sau đó nhẹ nhàng đưa tay chặn lại đông một cỗ lực chấn động từ tay phải truyền lại đến ngực lại từ ngực truyền lại đến trên thân phương n g u y ệ t nhẹ nhàng run lên nương theo lấy một mất máu nhắc nhở sau đó liền không có sau đó dương hư quỷ lấy làm tự hào quái lực thậm chí đều không để hắn lùi lại một bước hở cái này dương hư quỷ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía phương n g u y ệ t sau đó nó thấy được lửa trong ngọn lửa có hàng quang hàng quang đem đầu của nó cắt xuống hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ dị dương hư quỷ ban thưởng ngự lực một tá lực hai tuổi thọ một ngày phương nguyện đem lãnh nguyện đao trên đầu mang theo trở về Người người nhân hồn hỏa đốt cháy khét đầu dê hương vị hướng chung quanh sáu con con cừu nhỏ lộ ra s â m nhiên tiêu dung dê dê nhóm nướng thịt dê thời gian đến chương một trăm tám mươi ba dê nướng nguyên con tháng một năm một không thu đặt mua b ê b ê còn lại sáu con dương hư quỷ tất cả đều mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem phương n g u y ệ t bọn chúng lấy làm tự hào lực p h o n g ngự trước mặt phương n g u y ệ t như giấy mỏng đồng dạng bị nhẹ nhõm phá vỡ đây quả thực là chuyện không thể nào có một chỉ dương hư quỷ thậm chí vô ý thức lui về sau một bước nhỏ đây là phương n g u y ệ t lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị đối mặt hắn cảm thấy sợ hãi hình tượng cái phản ứng này phương n g u y ệ t rất hài lòng cho nên phương n g u y ệ t cho nó hạng nhất thưởng đem đốt cháy khét đầu dê hướng số sáu dương hư quỷ ném tới phương n g u y ệ t túi người hơi túi như quỷ mị phong tới nó chờ số sáu dương hư quỷ theo bản năng tránh đi đốt cháy khét đầu dê tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nó nhìn thấy liền là phương n g u y ệ t kia trương chiếm cứ toàn bộ vắng mạc đại đại tiểu dung hở nóng như lửa cực nóng cực nóng đa quang không có chút nào dừng lại địa trực tiếp chém vào lồng ngực của nó cứng rắn làn da bị trực tiếp phá hư lãnh nguyệt đao xâm nhập h ế t đ ủ c h ặ t đứt xương ngực tại nó ngực lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương nhưng mà cái này cũng chưa tính kết thúc tại số sáu dương hư quỷ đao đ ớ n be bẹ têu to lên tiếng muốn lui lại thời điểm còn chưa rút ra lãnh nguyệt đao phương n g u y ệ t bình tĩnh phun ra hai chữ gặp lại suy hỏa diễm tăng vọt còn lưu lại tại dương hư quỷ trong lồng ngực lãnh nguyệt đao hỏa diễm đông nhiên bộ phát ngọn lửa côn bạo từ nội bộ bộ phát đốt cháy dương hư quỷ thể nội hết thảy hòa tan tất cả khí quan nướng thị dê liên muốn từ nội bộ nướng lên mới đủ đủ hương m ạ xác định số sáu dương hư quỷ đã triệt để tử vong phương nguyệt thu đao mà quay về một tay níu lại dương hư quỷ sắp ngã xuống thi thể đầu nhàn nhạt nhìn về phía còn lại kia năm con trợn mắt hốc mổm dọa đến trong lòng run sợ dương hư quỷ thật có lỗi tay nể không tinh nương khét hạ chỉ tiếp tục cố gắng gắn g đặt tới đem các ngươi thịt dê nướng sắt hương vị đều đủ tay nghề không tinh nướng khét con tiếp theo tiếp tục cố gắng kêu mấy cái dương hư quỷ quả thực vong hồn đại mạo vừa mới còn hiện ra vây quanh chi thế đã xuất hiện sơ hở số năm cùng số bốn dương hư quỷ đồng thời lui về phía sau mấy bước có rút lui chạy trốn ý nghĩ cái thứ nhất đồng loại bị phương n g u y ệ t giết chết bọn chúng cảm thấy chỉ là may mắn nhưng xác thực cần hợp lực trước xử lý xong cái thứ hai đồng loại bị phương nguyện giết chết bọn chúng đã cảm thấy có chút không ổn nhưng vẫn cảm thấy liên thủ có thể xử lý Các c loại bọn cái chúng cái loại bị Phương n u đột nhiên kiên trì gào thét lớn cùng một chỗ thẳng hướng phương n g u y ệ t tới rượu a phương nguyện nếp miệng cười một tiếng tư thế không thay đổi tại chỗ bất động phải đợi số năm dương hư quỷ trước hết nhất đánh tới móng dây trực tiếp đạp hướng phương nguyện chán nhưng là phương n g u y ệ t không tránh không né tại số năm dương hư quỷ khẩn trương tâm tình thấp thỏm bên trong móng dê đánh tới tinh chuẩn t r ú n g đích phương n g u y ệ t chán sau đó nó liền con ngươi bỗng nhiên co vào chỉ thấy phương n g u y ệ t vẹn vẹn chỉ là thân thể run lên sau đó một đạo sóng nhiệt đánh tới nó trước móng dê liền bay lên cao cao cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức tại số năm dương hư quỷ kinh ngạc vẻ mặt sóng nhiệt xẹt qua cổ của nó đầu bay cao lăn xuống trên mặt đất tầm mắt cuối cùng nó nhìn thấy chính là số bốn dương hư quỷ đạp hướng phương nguyện chân phải bị phương n g u y ệ t vừa nhấp dẫn mạnh trở tay một cước trực tiếp d i m trên mặt đất nương theo lấy xoạt xoạt tâm thành bẻ gây xương đùi không thể động đậy bè bè tiêu thảm cùng số ba dương hư quỵt thì bị chặt s o n g đầu mình s o n g nhiệt thuận thế cắt ngang quá khứ vạch phá lồng ngực mở ngực mổ bụng ngãi nào trên đất hình tượng về phần số một dương hư quỷ cùng số hai dương hư quỵt thì may mắn được nhiều tại cái khác dương hư quỷ dùng tính mệnh kìm chân phương n g u y ệ t công kích thời điểm bọn chúng s u ấ t liên tục mấy chân đá vào phương nguyện trên thân tại phương nguyện có chút dừng lại thời điểm bọn chúng kinh ngạc ý thức được thực lực chân chính trách lệnh điên cùng nhanh lùi lại hướng ngoài thôn đả lớn mật quỷ dị ta cho phép các ngươi chạy trốn sao đây là số năm dương hư quỷ nghe được cuối cùng thanh âm ý thức đi xa hết thể quy về hư vô be be mị bị phương n g u y ệ t một c ư ớ c dẫm trên mặt đất số ba quỷ dị tựa hồ đang cầu xin tha be be teo to nhưng lại bị phương n g u y ệ t được không do dự địa trực tiếp một đao xuyên qua ngực sau đó vẹo một cái hướng kia hai con hướng hai cái phương hướng chạy trốn dương hư quỷ điền cùng đuổi theo lớn mật quỷ dị ta muốn ngươi giúp ta tu hành số một dương hư quỷ cùng số hai dương hư quỷ nhìn lại phương nguyện băng băng mà tới hình tượng dọa đến toàn bộ dê đều không tốt khốt h、so、sơn g đội trưởng nhìn thấy phương nguyện đuổi theo quỷ dị chạy dũng bánh phi thường bộ dáng cơ hồ hai mắt phát sáng một mặt si mê bộ dáng trong đầu hiện hiện chính là phương nguyện rút đao truy nàng chém lung tung trắng cảnh ánh mắt dần dần mê ly sắc mặt bắt đầu trở nên đường hồng tại bọn hắn kinh ngạc thảo luận thời điểm số hai dương hư quỷ đã bị phương n g u y ệ t đuổi kịp mỹ số hai dương hư quỷ hoảng sợ kêu to phương n g u y ệ t lãnh n g u y ệ t đao lại không lưu tình chút nào trực tiếp chém vào trên lưng của nó cực nóng sóng nhiệt trong nháy mắt nuốt sống số hai dương hư quỷ các loại h ỏ a diễm tàn đi phương n g u y ệ t đã v è o một cái hướng sau cùng số một dương hư quỷ truy sát mà đi mà số hai dương hư quỷ thì đã biến thành cháy đen nướng thịt dê hở sau cùng dương hư quỷ quả là nhanh sợ tệ ra quần hai chân lao nhanh tốc độ đột nhiên lên một cái cấp bậc căn bản không dám bị phương nguyện đuổi kịp nhưng là hậu phương băng băng mà tới tiếng bước chân vẫn là trở nên càng ngày càng gần càng ngày càng gần làm nóng này cực nóng cảm giác từ sau lưng dâng lên dương hư quỷ bỗng nhiên quay đầu t â m mắt của nó bị ngọn lửa lấp đầy sau đó xảy ra chuyện gì nó không biết nó chỉ cảm thấy an tưởng bình tĩnh hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ dị dương hư quỷ ban thưởng ngự lực 0.5, tá lực 0.5, tuổi thọ một ngày phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm cái này dương hư quỷ cái gì m ắ bệnh càng rét thuộc tính ban thường càng ít kéo ra hệ thống nhắc nhở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 tám lực Cái c 0.5, tuổi thọ 1 ngày. này o mươi bốn thôn nhỏ bất đắc dĩ tháng hai năm một không thu đặt mua tuy nói ban đêm mình d t d ư ơ n g hư quỷ bạo lực một nhóm đặc biệt là võ học gia chỉ dưới thuộc tính tăng vọt z dê như dết gà. nhưng cho thuộc tính ít như vậy vẫn là để người có chút buồn b ự c mở ra thuộc tính tính danh ra s ắ c lê minh cảnh giới hậu thiên tăng lưu trạng thái quỷ rủa mu bàn tay làm sâu sắc hp hai trăm hai mươi điểm nội lực năm mươi ba trăm n ngự lực bảy mươi tám bảy cơ sở năm mươi tám bảy trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực chín mươi bốn bốn cơ sở bảy mươi bốn bốn trạng thái tăng thêm hai mươi thiên phú giá chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải thích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng t h u tục võ học tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ một tháng hai mươi ngày tuổi thọ tăng không ít nhưng tinh hỏa đao pháp tiêu hao cũng lợi hại tăng lên cũng không phải rất lớn chờ chút thanh trạng thái phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng trạng thái quỷ rủa mu bàn tay làm sâu sắc tên quỷ rủa mu bàn tay làm sâu sắc hiệu quả mùi khuyết tán phạm vi càng lớn đặc thù quỷ dị sẽ nghe vị tìm tới c ử u hận làm sâu sắc đánh giết đặc biệt quỷ dị đem dần dần không cách nào thu hoạch được ban thường thậm chí giảm b ấ t thuộc tính nói rõ ngươi đánh chết càng nhiều đặc thù quỷ dị là song phương trôn xuống hạt giống c ử u hận thời gian mười ba ngày ghi chú phủ thêm áo choàng mang lên đại kiếm lại đoạn một tay ngươi cũng có thể là áo đen kiếm sĩ À cái này phương nguyện sắc mặt có chút khó coi lúc đầu hắn nhìn nói rõ khả năng hấp dẫn càng nhiều dương hư quỷ còn cảm thấy không có gì dù sao ban ngày cũng có thể thi triển tinh hoạ đao pháp đến một con giết một con coi như điểm thuộc tính kết quả mỗi giết một con dương hư quỷ đều sẽ để quỷ r u ộ n làm sâu sắc tuần hoan đắc tính buồn nôn nhất chính là giết nhiều sẽ còn giảm thuộc tính cái này còn giết cái rắm quả thực càng giết càng buồn nôn khó trách trọng quỷ hoa đều không muốn trêu chọc cái đồ chơi này quả thực kẹo da trâu bị cuốn lên chỉ có thể tự nhận không may dạ ca dạ dạ dạ phó đội trưởng cái này an thần ý bọn hắn đã bưu lại phương n g u y ệ t để bọn hắn về trước làng báo tiệp tin tức ổn định quan tâm sau đó mình đem dương hư quỷ nổ màu đen cho tản đều nhặt lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được màu đen cho tàn ít một ư ơ i tám d làm phương n g u y ệ t thu thập hoàn toàn bộ màu đen cho tàn quả thực miệng đều nhanh cười sai lệch mặc dù r ế t dương hư quỷ thuộc tính ban thưởng b i ế n ít nhưng màu đen cho tàn ngược lại là cho thực sự nhiều không biết là dương hư quỷ màu đen cho tàn ban thưởng liền là như thế cho vẫn là chờ quỷ r u ộ n thuộc tính ban thưởng biến thành số âm về sau mới có thể đến phiên màu đen cho tàn giảm lượng tính đến trước đó giữ lại năm mươi năm dê màu đen cho tàn phương n g u y ệ t đã khoảng chừng hai trăm ba mươi năm dê màu đen cho tàn đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn mừng khấp khởi đem màu đen cho tàn toàn bộ lấy ra phương n g u y ệ t phát hiện màu đen cho tàn ngay tại chậm rãi dung hợp hội tụ thành cùng ngân thạch đồng dạng chiều dài độ rộng đồng dạng lớn chừng bàn tay nhưng nhan sắc hiện ra màu đen hai khối t ả n g đá hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được hát thạch thích hai ước lượng một chút còn có chút chìm còn lại ba mươi năm d màu đen cho tàn thì vẫn là màu đen cho tàn bộ dáng hai khối hát thạch phương n g u y ệ t có chút kích động lúc đầu hắn còn lo lắng đi mặc thốt lúc tại thương khách đoàn kia không có tiền mua đồ hiện tại có hai khối hát thạch trong lòng nắm chắc nhiều thương khách đoàn lại hắc cũng không thể giá cả quá bất hợp lý đi rốt cuộc chúng ta đây chính là thâm sơn c u n g cốc đều là vốn nhỏ mua bán ít giá đắt liền không ai mua được ra phó đội trưởng nghe được cửa thôn có người gọi hắn phương nguyệt đẻ xuống tâm tình kích động trở lại siêu việt thôn phương nguyệt phát hiện trong thôn đã tụ tập một nhóm người ngoại trừ bọn hắn hộ tống đội người bên ngoài cái khác đều là siêu việt thôn người hộ tống đội người từ không cần nhiều lời ngược lại là siêu việt thôn người đều tại vây quanh sơn đội trưởng chuyển sơn đội trưởng vẻ mặt lạnh lùng biểu lộ tựa hộ bị người tôn kính cái gì cũng sẽ không để nàng cảm thấy cao hứng thằng đến nhìn thấy phương nguyện nàng cười đi tới dạ phó đội trưởng đã thỏa đàm chúng ta có thể tại siêu việt thôn nghỉ ngơi một đêm nhanh như vậy phương n g u y ệ t có chút ngoài ý m u ố n cái này siêu việt thôn thủ vệ đội bên trong đi ra một cái xoa xoa tay k h ô n g người treo một mặt lấy lòng nụ cười nam nhân b u lại sơn đội trưởng không chỉ một ban đêm các ngươi muốn ở bao lâu cũng được chúng ta không có quan hệ vị này là tiểu nhân gọi rắc không mấy phút trước còn là siêu việt thôn phó đội trưởng hiện tại là chức đội trưởng cho nên hai vị có gì cần cứ việc cùng ta tiểu nhân nhất định phối hợp phương n g u y ệ t tình cảm ngươi là phát của cải người chết Lên chứ ca. mặc dù cái này của cải người chết có mình một phần công lao phương n g u y ệ t cảm thấy có chút xấu hổ mặt khác vị này nói thế nào cũng là chức đội trưởng làm sao tư thái thấp như vậy không phải là nhìn thấy ta dũng manh phi thường phát huy cho nên xưng là ta phan hâm mộ rồi phương n g u y ệ t là nghĩ như vậy nhưng hắn rất nhanh phát hiện người này một mực tại cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén lấy sơn đội trưởng giống như đang suy đoán ý nghĩ của nàng khẩn trương quan sát thần thái của nàng biến hóa loại này bộ dáng thật giống như địa vị của hắn kém một bậc mà sơn đội trưởng là hắn người lãnh đạo trực tiếp giống như được rồi được rồi chúng ta cái này không có việc gì người an bài tốt chỗ ở chúng ta nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền đi sơn đội trưởng không nhịn được phất phất tay người kia mới như thả phụ trọng nhẹ nhàng thở ra hướng phương n g u y ệ t lấy lòng cười cười lui xuống hắn đây là phương n g u y ệ t hoang mang mà hỏi thăm nhìn đến d ạ phó đội trưởng đối siêu việt thôn không có gì d à i đâu sơn đội trưởng tới gần phương n g u y ệ t mấy phần nhàn nhạt mùi thơm bay tới siêu việt thôn chỉ là cái thôn nhỏ thậm chí theo một ý nghĩa nào đó ngay cả làng cũng không bằng ngươi nhìn kỹ trong thôn kiến trúc liền có thể nhìn ra rất nhiều phòng ở đều lâm thời lập nên áp dụng đơn giản nhất dựng phương pháp rẻ nhất vật liệu r ằ n g cứu chính là một cái tính so sánh giá cả ngươi nhìn những phòng ốc kia phương n g u y ệ t thuận sơn đội trưởng nâng tay lên nhìn về phía nàng chỉ vào kia mảnh phòng ở quả nhiên phát hiện không thích hợp không giống với c ổ nguyện thôn những cái kia trồng quảng đá xây dựng rắn chắc phòng ở siêu việt thôn phòng ở phần lớn đều là vật liệu gỗ dựng lại kết cấu đơn giản khéo léo đẹp đẽ mấy cây đại nguyên mục xem như nền tảng không xuống đất mặt kéo lên một khối lớn bố liền hoàn thành đơn giản cấu tạo tiếp xuống một chút chi tiết có chút khác biệt nhưng đều là tương đối đơn giản một phần nhỏ tương đối nhìn lớn hơn một chút một phòng ở mới có tương đối rắn chắc kết cấu cấu tạo cuối cùng mới là siêu việt thôn số lượng ít nhất bằng đá phòng loại phòng này nhìn phi thường cũ kỹ rêu xanh loa lộ cũ nát không chịu nổi tựa như vài chục năm không ở người giống như nhưng là cũng không phải như vậy từ cái này thường thường thạch phòng các loại lỗ thủng bên trong nhìn lại có thể nhìn thấy trong phòng là đặt vào các loại đồ dùng hàng ngày là có người ở lại liền là nhìn tương đối khó coi còn không có gì tư tẩn căn bản là cái người qua đường liền có thể nhìn thấy tảng đá phòng ở tình huống bên trong không biết vì cái gì siêu việt thôn người cũng không tu bổ tu bổ những phòng ốc này dạ phó đội trưởng có phải hay không cảm thấy siêu việt thôn phòng ở đều cực kỳ phá kỳ thật bọn hắn làm như vậy có nguyên nhân c h ư một trăm tám mươi lăm hoàn cảnh lớn như thế tháng ba năm không thu đặt mua phương n g u y ệ t nghi hoặc mà hỏi thăm nguyên nhân gì s ơ n đội trưởng lộ ra hồi ức biểu tình trước đây thật lâu siêu việt thôn cũng là làng lớn vô luận chiếm diện tích vẫn là phương diện khác đều cùng chúng ta mạng thủy thôn cũng tương xứng thậm chí tại người lưu lượng trên xa xa siêu việt bởi vì nơi này ăn uống đặc biệt nội danh cực kỳ hấp dẫn kẻ ngoại lai phôn thịnh siêu việt thôn tại đỉnh phong lúc đội trưởng nhân số c h ọ n vẹn nhiều đến năm vị số lượng thực lực cũng phi thường cường đại vào lúc đó siêu việt thôn tại tính an toàn trên xa xa không phải những thôn khác có thể so sánh thế nhưng là về sau không biết có phải hay không bởi vì người lưu lượng quá lớn vẫn làm sự tình gì siêu việt thôn bị cường đại quỷ dị để mắt tới quỷ dị hủy diệt siêu việt thôn siêu việt thôn những người còn lại thì chạy nạn đến mạng thủy thôn lúc đầu mạng thủy thôn cũng không để ý tiếp thu nhóm này siêu việt thôn người nhưng song phương luôn luôn ý kiến không hợp lẫn nhau có ma sát cuối cùng m ạ n thủy thôn ra người xuất lực mang theo siêu việt thôn người trở về nguyên trụ trị cũng chính là chỗ này xây lại siêu việt thôn bởi vì người ít đi rất nhiều cho nên làng cũng xây rất nhỏ đương nhiên so hiện tại siêu việt thôn phải lớn một chút hiện tại cái này siêu việt thôn đã trùng kiến đã không biết bao nhiêu lần lần thứ nhất trùng kiến siêu việt thôn thời điểm siêu việt thôn tất cả mọi người lòng tin c h à n đầy canh tác sinh sôi sinh hoạt ngươi bây giờ nhìn thấy bằng đá phong úp đại bộ phận liền là khi đó kiến tạo nhưng điều kiện không sai siêu việt thôn lại một lần gặp được quỷ dị công kích bọn hán đội trưởng tử chiến chặn lần công kích thứ nhất tại lần công kích thứ hai đến lúc tan tác lần nữa chạy nạn đến mạn thủy thôn lần này có chút siêu việt thôn người liền triệt để tại mạn thủy thôn ở mà một bộ phận khác tại xác định quỷ dị rời đi về sau lần nữa trở lại siêu việt thôn chúng kiến gia viên gia viên có người lại không đội trưởng không phải rau cải trắng không có cường giả làm đội trưởng chỉ có thể người lồn cất cao đ ỉ n h lấy nhưng cũng không thể ngăn cản chuyển biến xấu mỗi khi quỷ dị đánh tới thôn xóm bọn họ sẽ chết người chạy nạn đến mạn thủy thôn chờ an toàn lại quay trở lại đi một lần nữa kiến thiết làng、Long、vòng như vậy người càng ngày cũi làng cũng tại lần lượt chung kiến bên trong giảm bớt phạm vi lãnh địa tường vây đều rụt vài vòng biến thành bây giờ quy mô thậm chí cơ hồ thành mạng thủy thôn phụ thuộc làng sơn đội trưởng nói đến đây có chút thổ thức giống siêu việt thôn loại này đã không tính làng làng kỳ thật còn có rất nhiều bọn hắn phần lớn đều giống như mạng thủy thôn đã không có thủ hộ làng năng lực một khi tao nộ cường lực quỷ dị công kích liền muốn vứt bỏ thôn chạy trốn chạy trốn tới phụ cận làng lớn tị nạn nâng thôn chạy nạn ở đâu là dễ dàng như vậy sự tỉnh trên đường tao nộ quỷ dị cái gì hơn phân nửa loại này thôn nhỏ sau cùng t h n dân đều sẽ toàn bộ chết trên đường tính cả tên của thôn hoàn toàn biến mất tại lịch sử trường hạ ai cũng sẽ không lại nhớ lại giống siêu việt thôn loại tình huống này đều xem như tốt chỉ cần hàng năm ổn định nộp lên cho mạng thủy thôn tài nguyên mạng thủy thôn liền sẽ cho chiếu cố đây cũng là bởi vì trước kia siêu việt thôn cực kỳ chiếu cố mạng thủy thôn cho nên mới có như thế thể diện mặt khác siêu việt thôn cách mạng thủy thôn cũng rất gần còn có tương đối an toàn thôn đường cùng nửa ngày lộ trình liền có thể đến đây cũng là siêu việt thôn có thể kéo dài hơi tàn xuống tới nguyên nhân một trong về phần ngươi bây giờ thấy được siêu việt thôn phòng ở vấn đề còn có vấn đề khác tất cả đều là bởi vì nơi này thôn, thôn dân tùy thời làm xong bỏ qua làng chạy nạn đến mạn g thủy thôn chuẩn bị nghe sơn đội trưởng phương miệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc một hồi lâu mới hấp thu những kiến thức này hắn nhìn về phía siêu việt thôn thôn dân quả nhiên từng cái xanh sao v à n v ọ n giống như ăn ăn bữa hôm bỏ bữa mai thường xuyên nói bụng mặt khác hướng một chút nhà lô rách bên trong nhìn có thể nhìn thấy trong phòng thường ngày vật dụng đều phi thường đơn sơ thuộc về tùy thời có thể lấy bỏ qua loại kia cuộc sống khổ này trôi qua, quả nhưng c c nguyệt hắn lần thủy t lần cảm giác giống siêu việt thôn loại hiện tượng này mới là thường thấy nhất như cầu nguyện thôn mạng thủy thôn loại kia có cao nhân bảo vệ làng mới là khan hiếm thưa tớt nghĩ nghĩ phương nguyện bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện sơn đội trưởng ta nhớ được trong làng đổi đội trưởng loại sự tình này là cần báo lên tới thượng cấp thanh ti a phương n g u y ệ t nhưng cũng là bởi vì loại này quan phủ chương trình kẹp lại hiện tại cũng vẫn là phó đội trưởng đãi ngộ đâu giống chúng ta m ạ n thủy thôn cùng các ngươi c ổ n g u y ệ t thôn loại này làng lớn thay đổi đội trưởng tự nhiên là cần báo cáo nhưng như siêu việt thôn loại này đã không có báo cáo cần bởi vì tại quan phủ chính phủ trên bản đồ siêu việt thôn loại này thôn nhỏ là không bị đưa vào thống kê cũng chính là bọn chúng bị tước đoạt được xưng là làng t ư cách À, không phải làng gọi là cái gì không biết tập lạc bộ lạc đội mặc kệ là cái gì dù sao không bị phía trên thừa nhận chính là tại quan phủ trong mắt siêu việt thôn tại cũng không đủ năng lực đội trưởng sinh ra trước liền vĩnh viên ở vào bị xóa tên trạng thái cái này quá tàn khốc ca xóa tên không phải liền là hoàn toàn mặc kệ bọn hắn chết sống nhưng bọn hắn siêu việt thôn thế nhưng là có thủ vệ đội a đó không phải là đại biểu nắm giữ lấy thanh đồng thọ lệnh đây chính là quan phủ đại biểu sơn đội trưởng nghe vậy lại lắc đầu không có siêu việt thôn sớm tại lần thứ nhất diệt thôn thời điểm liền bị thu về tất cả thanh đồng thọ lệnh hiện tại siêu việt thôn những người kia tên là thủ vệ đội trên thực tế chỉ là một đám tự phong danh hào thôn dân không bị quan phủ công nhận cho nên bọn hắn thay đổi đội trưởng chức vị cái gì cũng căn bản không cần đi chương trình thậm chí n g h ị thiết mấy cái đội trưởng liền có mấy cái đội trưởng đương nhiên vì kéo dài truyền thống bọn hắn chỉ thiết chí một đội trưởng bình thường là thôn xóm bọn họ bên trong mạnh nhất kia một người phương nguyệt đã hiểu tình cảm nói khó nghe chút cùng loại siêu việt thôn loại tình huống này quan phủ là trực tiếp xem như sơn tặc gia q u a đối đãi đương nhiên không có nghiêm trọng như vậy rốt cuộc quan phủ không sẽ phái người xử lý bọn hắn nhưng mặc kệ không hỏi thái độ cũng trở tại để bọn hắn tự sinh tự diện trừ phi sinh ra võ đạo cấp cường giả trách nhiệm trước đội trưởng mới có thể một lần nữa đạt được tán thành đem siêu việt thôn danh tự một lần nữa khắc ở thanh nước trên bản đồ hiện tại phương nguyệt cũng đại khái hiểu vì cái gì siêu việt thôn người đối sơn đội trưởng như thế lấy lòng rốt cuộc bọn hắn siêu việt thôn là dựa vào mạng thủy thôn mới có thể sống sót một khi gặp được nguy hiểm khẳng định phải chạy nạn đến mạng thủy thôn tự nhiên cũng liền nhận ra sơn đội trưởng nói không chừng sơn đội trưởng trước kia còn đã cứu bọn hắn người đâu loại này phụ thuộc thôn xóm cùng làng lớn hình thành cung cấp cùng bảo hộ quan hệ chỉ sợ mới là làng cùng làng trạng thái bình thường Giống người thôn. Bởi trung chương n ô n g gì có t phụ h t một trăm tám mươi sáu ta tiếp nhận ngươi thẩm mến tháng bốn ă m một không thu đặt mua nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t hỏi đã siêu việt thôn lẫn vào thảm như vậy thời gian đều không vượt qua nổi vì cái gì mỗi lần bị quỷ dị công thôn bọn hắn đều còn muốn kiên trì trở lại siêu việt thôn trùng kiến gia viên tên của thôn cùng lòng tự trọng liền trọng yếu như vậy đối bọn hắn mà nói liền trọng yếu như vậy sao phương nguyệt nhìn siêu việt thôn thủ vệ đội mới nhậm chức đội trưởng đối sơn đội trưởng k i a khúng đúng bộ dáng cũng không cảm thấy hắn có nhiều cốt k h í à. mà thông thường mà nói một cái làng quyết sách căn bản là từ đội trưởng định đoạt cái này còn không gia nhập mạn g thủy thôn chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác phương nguyệt nghĩ đến siêu việt thôn vô số lần trở lại địa chỉ ban đầu kiến thiết gia viên vô số lần vứt bỏ thôn đào vòng cùng quỷ dị công thôn sự tỉnh không khỏi âm thầm trầm tư hẳn là cái này siêu việt thôn có dấu bảo bối gì cho nên ban sơ mới có thể bị cường đại quỷ dị để mắt tới hủy làng tôn nghiêm tên của thôn sơn đội trưởng nghe được phương n g u y ệ t không khỏi cảm thấy có chút buồn cười Dạ phó đội trưởng không khỏi quá để mắt siêu việt thôn cốt khí là trước kia siêu việt thôn xác thực cường thịnh vô cùng đủ để khinh thường quân hùng nhưng là đã nhiều năm như vậy siêu việt thôn cũng sớm đã không phải trước kia siêu việt thôn tại sinh tử trước mặt bọn hắn những thôn dân này có đồ vật gì không bỏ xuống được nhưng là vô dụng à mạng thủy thôn đã sớm kín người hết chỗ nếu không phải trước mấy ngày quỷ dị công thôn nhân thủ tổn thương nghiêm trọng những cái kia lưu d â n có một cái tính một cái toàn đều không có tư cách nhập thôn liền xem như hiện tại mạng thủy thôn đối ngoại lai thôn dân và ở yêu cầu cũng là rất cao không phải là cái gì người đều có thể thường trú làng những cái kia lưu dân không làm xong công việc chẳng mấy chốc sẽ bị đổi ra làng mà lại ngươi cho rằng ta là tại sao tới siêu việt thôn a phương n g u y ệ t xứng sở hắn lúc này mới nhớ tới sơn đội trưởng gia nhập đội ngũ thời điểm tựa như là nói qua muốn tới siêu việt thôn làm việc tới phương n g u y ệ t còn tưởng rằng nàng liền là tùy tiện mượn cớ trà trộn vào đến muốn cùng hắn mỗi ngày luận bàn đây này nguyên lai là thật sự có siêng năng làm việc a cho nên ngươi đến siêu việt thôn là đến nhận người không sai thông cáo ta đều mang chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải quỷ dị kém chút xảy ra chuyện điều này cũng làm cho phương n g u y ệ t cảm thấy có chút xấu hổ khả năng sơn đội trưởng còn tưởng rằng đi theo đội ngũ chúng ta đi an toàn hơn đâu trên thực tế dương hư quỷ tất cả đều là bọn hắn dẫn tới an thần y huyết l i ệ p nhân bọn hắn cũng đều chúng quỷ rủa mấy người cùng một chỗ hành động phát ra mùi cùng khuyết tán phạm vi tự nhiên cũng lớn hơn không nói chúng ta trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm sáng sớm ngày mai các ngươi tiếp tục đi mặt h ô n ta thì nhận người về mạn thủy thôn phương nguyệt nhịn không được hỏi đoạn đường này tới mặc dù ngoại trừ dương hư quỷ bên ngoài không gặp được nguy hiểm nhưng không có nghĩa là một mực an toàn một người bên ngoài hành động ít nhiều có chút đúng yên tâm đi ta một người dẫn bọn hắn đi thôn đường sẽ không xảy ra vấn đề gì liên nửa ngày lộ trình ta xe nhẹ đường quen thật gặp nguy hiểm cũng có thể xử lý mặt khác ta cũng không có ý định chiêu nhiều ít người có lưu dân bổ sung mạng thủy thôn vốn là nhân thủ rất sung túc chỉ là trở ngại ân tình lúc này không đến siêu việt thôn chiêu chọn người ít nhiều có chút không thể nào nói nổi mặt khác siêu việt thôn xác thực có một hai cái không sai chuyên nghiệp nhân tài tại mạn thủy thôn không như vậy thiếu người thời điểm an vào vô vị bỏ thì lại t i ế c nhưng là hiện tại nha tự nhiên là trước tiên đem người thu vào tới phương n g u y ệ t nhìn sơn đội trưởng nói rất có trật tự hẳn là sớm đã c o này dự định liền không nói thêm gì nữa tại hai người trò chuyện thời điểm hộ tống đội đã bị siêu việt thôn sắp xếp xong xuôi chỗ ở trên thực tế cũng không có gì tốt án bài toàn thôn tốt nhất phòng ở liền c á i kia mấy cái tản tạ tảng đá phòng ở tự nhiên là đưa ra địa phương cho hộ tống đội ở vê phân an liền hàn sầm đều làm ộ t ít không biết thả bao lâu suốt khoai tây cũng may còn nấu nồi lớn bỏng bắt đầu ăn ngược lại là không khó như vậy trở xuống ướt đương nhiên siêu việt thôn lẫn vào đều thảm như vậy phương n g u y ệ t cũng không tốt để thiên đạm chỉ diên vũ đi ăn bọn hắn lương thực cho nên thiên đạm chỉ diên vũ hôm nay xem như không cần ăn cái gì tốt a nàng cao hứng chạy tới cùng vĩ ba chia sẻ cái tin tức tốt này dạ ca thôn này giống như không người chơi a ngưu ngưu chẳng biết lúc nào bu lại phát tin tức hỏi phương n g u y ệ t giật giật khoe miệng nếu ai thức tỉnh tại thôn này sợ không phải địa vực độ khó bắt đầu không võ đạo cấp đội trưởng võ công học được đầu cũng chính là thô tục võ học không cường giả bảo hộ thỉnh thoảng liền muốn vứt bỏ thôn chạy nạn khả năng trên đường liền treo đáng sợ nhất là gian nan như vậy sống sót cũng không có gì đặc thù ban t h ư ở n g liền đơn thuần là mới sinh điểm làng quá y ê u ớt mà thôi cái này coi như quá cực kỳ bi thảm hẳn là sẽ không có người xui xẻo như vậy a xác nhận làng thật không người chơi về sau nhu nhu thất vọng hai mắt ngốc chảy đi g i a hỏa này gần nhất thường xuyên t r e o máy đ o á n chừng là vội vàng chiếu cố tỷ tỷ nàng đi phương nguyệt cũng vui vẻ đến hai lô thai thanh nhàn an thần y cùng huyết liệt nhân tới đối thích hợp t u y ế n thảo luận hạ đội ngũ gặp được các loại tình huống phương án cùng phương châm sau đó mới tán đi cơn tối kết thúc sơn đội trưởng hưng phấn địa tìm phương n g u y ệ t đối chiêu phương n g u y ệ t cũng không để ý chỉ là sáng mai nàng còn muốn hộ tống người về mạng thủy thôn thức đêm đối luyện không sợ xảy ra chuyện sao liền đánh một hồi một hồi sơn đội trưởng liếm môi một cái nhìn xem phương n g u y ệ t ngón tay vì luyện đến mà kết x u ấ t rắn chắc kén có chút kẹp chặt hai chân cái này tốt ta tim mảnh đất trống hai người liền bắt đầu đối chiêu phương nguyện so đêm qua trực tiếp mạnh hơn mười điểm thuộc tính đâu tự nhiên vẫn như cũ nghiền ép sơn đội trưởng nhưng chẳng biết tại sao sơn đội trưởng tựa hồ cực kỳ hưởng thụ cùng mình đối chiêu cảm giác mỗi lần bị mình r ắ n chắc đánh trúng thân thể chính là đến đao pháp đốt cháy khét làng ra, nàng đều sẽ hưng phấn gương mặt đ ỏ bừng ánh mắt mê ly ngẫu nhiên sẽ còn đột nhiên dừng lại run nhẹ nhẹ người không thích hợp phương n g u y ệ t sợ nàng phía dưới nhỏ ra chút gì vội vàng thu liễm thế công ôn hòa không ít mặt khác sơn đội trưởng ngày mai còn muốn hộ tống siêu việt thôn người trở về sợ thật thương tổn tới sơn đội trưởng để nàng thực lực bị hao tổn vạn nhất ngày mai gặp được quỷ dị nàng thực lực bị hao tổn đây chính là mạng người quan trọng sự tình nhưng sơn đội trưởng lập tức cảm giác được nét mặt của nàng từ kinh ngạc đến tức giận vẹn vẹn chỉ dùng mười mấy giây dạ phó đội trưởng ngươi làm gì thế nào đây không phải trước ngươi cường độ công kích dùng sơ ca thế nhưng là ngươi ngày mai muốn hộ tống người trong thôn rời đi lại lấy trước đó cường độ đối chiêu ta lo lắng ngươi thủ thương sơn đội trưởng s ư ơ n g sở biến sắc trở nên lạnh lùng vô cùng nghĩ không ra ngươi thầm miến ta cái gì phương nguyện mọc dưới vội vàng giải thích nói không phải sơn đội trưởng ngươi hiểu lầm ta đối với ngươi tựa như ta đối huyết liệp nhân không là đối cự thủ huyết khuyển đồng dạng là đồng bạn ở giữa loại quan hệ đó cái gì cự thủ huyết khuyển nghĩ không ra ngươi thích cùng chơi ạ như thế đại nghịch bất đạo tang tận t i ê n lương sự tình thật sự là quá kích thích ta cho tới bây giờ không có bị người xem như loại đồ vật này đến thích qua có thể ta tiếp nhận ngươi thầm mến chương một trăm tám mươi bảy không muốn bởi vì ta là kiều hoa liền thương t h í c h ta tháng năm năm một không thu đặt mua nói sân đội trưởng thay đổi vừa rồi lạnh lùng thái độ có chút thở hồn hện Cương chấm có cảm có vấn đề. Phương Nguyệt vô ý thức rút lui hai bước. Chờ, chờ một chút. hương Phương ngươi Phương bừng phấn. Nguyệt. đánh Không vấn vấn mặt Làm điểm. mà một ta thời ta ta thấy Nguyệt rút đỏ đề, đề. hỏi phải hai dấu lui là ra vô ý sơn đội trưởng không phải như ngươi nghĩ ta không phải ý tứ kia đừng nói nữa đánh là thân mắng là yêu hiện tại ta biết ngươi thẩm mến ta tới đi đánh ta đi không muốn bởi vì ta là kiểu tiêu mà thương tiếc ta dùng sức nhà ta chịu được thân mẹ nó chịu được phương nguyện người c h o n váng sơn đội trưởng ngươi làm sao như thế nào là loại người này nhìn xem sơn đội trưởng chữ lớn nằm nằm trên mặt đất nhắm mắt lại đỏ bừng mặt tựa hồ âm thầm hưng phấn chờ đợi lấy tiếp xuống chuyện sắp xảy ra phương n g u y ệ t cả người đều là người d a đen dấu chấm hỏi nguyên lai、like, nguyên lai、like、đây mới là sơn đội trưởng chân diện mục đây cũng quá quá phương n g u y ệ t nghĩ không ra cái gì tốt hình dung tử chỉ là yên lặng rời xa chữ lớn n ằ m người nào đó đến nha đánh ta đập ta quất ta h ạ ta muốn cảm thụ những này yêu cường độ ta muốn cảm nhận được người yêu nói đến đây sơn đội trưởng còn nhịn không được ngọt ngào khỏe miệng n i t lên vạn nhất yêu cường độ không đủ vậy ta coi như cân nhắc lần không cho người đánh nha ai muốn đánh n g ư ỡ i loại này biến thai a còn có n g ư ỡ i kia ngọt ngào ngữ khí là chuyện gì xảy ra sẽ không thật cho là có người thích làm loại sự tình này đi phương nguyệt t r e lấy cái chán cũng không quay đầu lại rút lui còn chưa đậu thủ ngươi cho rằng ta thích cất đặt loại này cách chơi à chỉ là một hồi a ta nhẫn mại là có hạn dạ phó đội trưởng không sai biệt lắm có thể a cất đặt chơi qua nha dạ phó đội trưởng ngươi tiểu khẩn thiết tiểu đau đau đâu còn không xuất thủ sao nhanh lên ta sắp không nhịn nổi m u ố n hiện tại liền muốn chán ghét nói ra khỏi miệng ngươi thật là xấu xấu nha g i a phó đội trưởng g i a phó đội trưởng phương n g u y ệ t rời đi một hồi lâu sơn đội trưởng mới lặng lẽ meo meo địa con mắt mở ra một đạo khe hở ta chỉ nhìn một chút à, rốt cuộc nhìn thấy công kích liền sẽ cảm giác cường độ như thế liền không kích thích không biết công kích mới là kích thích nhất sơn đội trưởng nói nói đông nhiên sửng sốt bởi vì nàng phát hiện phương n g u y ệ t không thấy nàng ngây ngốc một chút đông nhiên đứng lên liếc nhìn chung quanh trên mặt mang ngọt ngào tiêu dùng dần dần ngưng kết cứng ác cũng thu liễm dạng phó đội trưởng nàng ma tâm trầm tức g i ậ n đến thân thể run nhẹ nhẹ cặn ba nam đàn ông phụ lòng toàn bộ đều là phương n g u y ệ t trốn giống như về tới siêu việt thôn lâm thời chỗ ở xoa xoa cái chán mồ hôi dịn phương n g u y ệ t nhìn một chút ngoài cửa sổ còn tốt sơn đội trưởng không đuổi kịp tới nữ nhân này quá kích thích đi không phải phương n g u y ệ t có thể khống chế loại hình a còn tốt ngày mai liền mỗi người đi một ngả nếu không sơn đội trưởng một mực đợi tại trong đội ngũ phương n g u y ệ t thật không biết nàng có thể chỉnh ra cái gì x u ố tới phương nguyện đang nghĩ ngợi đâu gian phòng nơi hẻo lánh đ ỗ n g nhiên vang lên một thanh âm g i a phó đội trưởng ai trong lòng lột bột qua một tiếng phương nguyệt đ ỗ n g nhiên rút đao chỉ gian phòng nơi hẻo lánh chỗ h ắ t cám vừa rồi hắn tất cả nghĩ sơn đội trưởng sự t ì n h hoàn toàn không chú ý gian phòng bên trong lúc nào ẩn giấu người là là ta một cái mọc da tráng kiện cơ bắp dáng người so nam nhân còn nam nhân nữ nhân đi ra mã linh nhi g i a phó đội trưởng mã linh nhi đột nhiên nào tới dọa đến phương n g u y ệ t một cái giật mình trong nháy mắt thanh tỉnh vội vàng vững vàng bắt lấy hai tay của nàng sao thế nào mã linh nhi tựa hồ còn muốn tránh ra khỏi phương n g u y ệ t hai tay trói buộc tiếp tục nào lên nhưng bị phương n g u y ệ t á p chế gắt gao nàng gật đầu n g n g đầu hai mắt đấm lệ linh nhi linh nhi sợ hãi phương n g u y ệ t ngươi dùng cái này cường kiện thể phách nói sợ hãi hai chữ cũng không có sức thuyết phục gì a kiên trì phương n g u y ệ t thuận nàng hỏi sợ hãi sợ cái gì đều sợ mã linh nhi nháy mắt mấy cái lấy bộ kia thân thể trắng kiện làm ra một bộ yếu đuối kiểu hoa hình lúc trước gặp được đoá hoa kia cũng thế hiện tại quỷ dị cũng thế ta rất sợ hãi á bọn chúng thật đáng sợ thật đáng sợ、Ngày Ta nhưng đều là ra hòa này chẳng lẽ đối với mình hình dạng không lạ là, là đối thân hình của mình liền không có nửa điểm tất số sao ngài loại này kim cương ba so không phải hẳn là bảo hộ nam hải tử mà không phải tìm kiếm nam hải tử bảo hộ sao đổi ta bổ nhào trong ngực của ngươi khóc lóc kể lệ sợ hãi mới đúng đi thôi đi thôi về sớm một chút ngủ à ta cũng buồn ngủ tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút sáng mai còn muốn đi đường đâu đem mã linh nhi đẩy lên ngoài cửa phương n g u y ệ t cửa lớn vừa đóng đi thẳng về trở về mã linh nhi có chút đ ộ n g mặc dù thân thể nàng xử lý dưới trở nên to lớn điểm nhưng là nam nhân không đều là xem mặt sao nghe người khác nói chỉ cần mặt đ ẹ mắt có phải hay không người đều làm được ga ta chương này nghiêng nước nghiêng thành mặt còn chưa đủ hấp dẫn người sao hắn làm sao lại đem ta đẩy ra phía n g o à i a mã linh nhi khẽ cắn ngôi tức giận đến dậm chân một cái lúc đầu còn tưởng rằng là cái cơ hội tốt nhìn phương n g u y ệ t vừa kinh lịch sinh tử chiến đấu cũng cùng có nóng hiếu chiến đấu sơn đội trưởng đối luyện trở về nhất định tinh bị lật tẫn tin tưởng chỉ cần sơ lược thi thủ đoạn liền lấy hắn t h ủ cấp kết quả bị đuổi ra ngoài mã linh nhi hận hận chừng mắt nhìn phương n g u y ệ t phòng ở mới quay người nhanh chân rời đi nơi đó còn có vừa rồi nửa điểm yếu đối bộ dáng về phần đao pháp phương nguyện trong thời gian ngắn là không muốn lại đi tìm sơn đội trưởng đối chiêu đơn độc luyện lời nói ngược lại là cũng được bất quá tốc độ tăng lên đúng là không người nào đổi tiếp luyện đưa tới được nhanh cùng loại đao pháp loại vũ kỹ này vẫn là trong thực chiến tăng lên nhanh nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t ngồi xếp bằng trên giường thối lui ra khỏi trò chơi trở lại hiện thực mắt nhìn quen thuộc trần nhà phương n g u y ệ t rời giường hiện tại là đêm khuya thời gian bên ngoài phá lệ yên tĩnh bọn hắn c ứ xá c h ỉ ăn cái gì cũng không tệ lắm ra gian phòng phương n g u y ệ t muốn đi phòng bếp nhìn xem có ăn cái gì đêm đã khuya thức ăn ngoài có thể đưa đều là một ít dầu trên thực phẩm phương n g u y ệ t không muốn ăn như thế cay độc dầu mỡ đáng tiếc là phòng bếp rất sạch sẽ cái gì cũng không có chỉ có một trường chi kỷ tiệu tiếp giấy dán tại nội môn bên trên phương tiên sinh nếu như đêm khuya muốn ăn bữa ăn khuya có thể mở ra tủ lạnh nhìn xem bạch tiểu nhã nàng làm sao biết ta đêm khuya sẽ có ăn bữa khuya thói quen phương n g u y ệ t g a i gãi đầu mở ra tủ lạnh lập tức sửng sốt chương một trăm tám mươi tám bạch tiểu nhã đại mạo hiểm tháng sáu năm một h ô n g thu đặt mua trong tủ lạnh một nửa đút lấy tràn đầy mới mẻ nguyên liệu đầu ăn một nửa đút lấy liền làm từ n h i ệ t hỏa nồi loại hình nhanh ăn thức ăn nhanh cái trước có thể mình ra công cái sau lấy r a hâm nóng liền có thể ăn cái này cái này cái này đây, đây là tại thiên đường sao cái này phục vụ quá đúng chỗ phương n g u y ệ t đột nhiên cảm giác được trong nhà nhiều cái bạch tiểu nhã giống như cũng là kiện rất tốt sự t ì n h so viên tỷ đáng tin cậy nhiều đương nhiên chủ yếu vẫn là nghèo viên tỷ một cái dân đi làm không có khả năng hướng tủ lạnh nhét nhiều như vậy mấy ngày không ăn xong liền không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn mà bạch tiểu nhã tài đại khí thô tự nhiên là không cần thiết không đúng ta cũng tài đại khí thô a Gây thợm quả nhiên là nhà giàu mới nổi khí chất còn không bồi dưỡng được đến lần sau ta muốn đi siêu thị lớn mua sắm đi nhìn ký hạn h ữ n g cái kia nguyên liệu nấu ăn phương nguyện bỗng nhiên sửng sốt Hắn phương á t h n h này nguyên miệt u nấu ăn h đánh h ờ i gian đều dấu, tất cả đều là ôm một một tốt, tốt học tập tâm cầm một ít nguyên liệu nấu ăn ra xử lý dưới làm sơn kho mai đồ ăn thích hớp chua cay rau cải trắng các loại mấy loại thức nhắm lại thêm từ nón cơm phối hợp ăn vào bụng trói buộc đêm khuya có thể ăn vào loại vật này vừa ấm dạ dày lại thoải mái trọng yếu nhất chính là ta trù nghệ vẫn được làm ra đồ vật có thể vào trong bụng tương giả tiêu ăn xong phương n g u y ệ t sờ lên no mây mười bụng tẩy song sạch sẽ xuống cái bàn các loại sống về tới gian phòng phương n g u y ệ t cũng không biết tại hắn trở về phòng đóng cửa lại thời điểm sắt vách cửa phòng đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng mở ra trong bóng tối một đôi mắt cẩn thận quan sát phương nguyện tan cơm dấu vết lưu lại sẽ chậm chậm đóng cửa lại về đến phòng bạch tiểu nhã cháu mày tựa hồ đang tự hỏi cái gì ban ngày nằm đêm ra cả ngày đợi tại gian phòng không có ném rác r ử a mua thức ăn loại hình sống chưa từng đi ra ngoài cái này không phải liền là tiêu chuẩn trạch năm sao hắn không rèn luyện thân thủ sao mỗi ngày đợi tại gian phòng đến cùng đang làm gì trên tay mang theo là trò chơi đồng hồ đeo tay a rõ ràng có loại lực lượng kia không đi dương danh lập vạn ngược lại căn nhà nhỏ bé ở loại địa phương này chơi đùa bạch tiểu nhã chăm mối vẫn không có cách giải nàng hỏi qua l ã o cha liên quan tới phương n g u y ệ t tư liệu nhưng là l ã o cha đối phương n g u y ệ t cũng không hiểu nhiều nơi này là lao cha tại giang hải thành phố rất nhiều phòng an toàn một trong vì bảo hộ phòng an toàn tính bí mật lao cha đưa tới hai cái nội t ì n h trong sạch lại tính cách ổn định người vào ở cho nên nói vô luận phương nguyệt vẫn là viên tỷ đều là ngoài ý muốn tiến ở người bình thường mà thôi kết quả phương nguyệt lại cho thấy loại lực lượng kia còn có cái vật kia bạch tiểu nhã càng nghĩ càng hoang mang nàng sờ lên trên cổ treo xanh biếc ngọc bội lúc trước nện một ngàn vạn mời hắn hộ tống thời điểm hắn đã đáp ứng nhưng loại người này lần thứ nhất dùng tiền hữu hiệu không có nghĩa là lần thứ hai còn hữu hiệu hùng chi nếu như là mời hắn ra tay giúp đỡ giải quyết lao cha phiền thức hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý rốt cuộc đối thủ là tại giang hải thành phố một tay che trời tồn tại một khi xuất thủ hắn tuyệt đối lại không an bình sinh hoạt loại này ẩn tính t r ô n mệnh người khẳng định không nguyện ý cuộc sống yên tĩnh bị đánh vỡ quả nhiên vẫn là phải mình có sức mạnh mới được trực tiếp bài sư hắn sẽ dạy ta sao hẳn là sẽ không đi quan hệ quá lạnh nhạt bạch tiểu nhã bắt đầu cảm thấy một chút bực bội nàng bản thân cũng không phải là loại kia sẽ chủ động cùng người người kết giao bằng hưu húng chi lấy thân phận của nàng hình dạng vô luận ở đâu đều là người khác tới định bợ nàng kết giao nàng Không kéo không không kia chuyện thể hệ Nhưng như nhan thân phận, hồ hấp nhiên, phải phương pháp cần quan căng. giống vương nguyệt người nàng cũng dụng, còn không có tiền dẫn. vẫn dùng gì, giá có có tác có có lực làm là là một đem trị, tựa tới Quả vậy, địa sao. vị, bạch tiểu nhã nhìn về phía gian phòng bên trong đặt lên giường báo khỏa bên trong chứa chính là trò chơi nhóm thứ hai phong túng trò chơi đồng hồ đeo tay, hồ đeo tay không có trực tiếp sử dụng chuyển tay bán người chữ hàng hàng có giá trị không nhỏ đường con cứu quốc đã hiện thực không có nhiều thời cơ giao lưu chạm mặt vậy liền h ợ ý t i ế n trò chơi cùng hắn làm sâu sắc quan hệ dỡ bỏ bao khỏa đeo lên trò chơi đồng hồ đeo tay bạch tiểu nhã nằm ở trên giường tiến vào trò chơi trốn mọi người mau trốn a quỷ dị đến rồi rút lui rút lui tất cả mọi người rút lui từng tiếng thôn từ b ọ làng lập tức đi sát vách làng lớn tị nạn bạch tiểu nhã tiến trò chơi lần đầu tiên nhìn thấy liền là một đám người điên c u ồ n g hướng ngoài thôn chạy trốn hình tượng phát sinh cái gì đây là trò chơi tân thủ giáo trinh sao đông mặt đất châm xuống ấn ra một cái to lớn dấu chân nhưng là bạch tiểu nhã lại cái gì cũng không thấy chỉ có thấy được thôn dân bị ép thành máu thịt be bét một đoàn thảm trạng trong lòng nàng lộn bột một tiếng run g dậy thân thể đi theo chiều cường hướng ngoài thôn trốn phía trước đêm đen như mực thượng như thôn phệ vạn v ậ t đình dạng này ra thôn sẽ chỉ trong đêm tối mất phương hướng bạch tiểu nhã nhìn về phía những người khác phát hiện có ít người có bó đuốc có ít người không có không bó đuốc người đều tại hướng có bó đuốc người bên kia dựa vào nguyên bản đào mệnh đại đội lập tức phân tán thành mấy phát a a a chớ đi cái phương hướng này bên này cũng có quỷ dị Đột nhiên, Phía trước phát phía sinh hướng trước loạt người đám dối loạn, đám người đồng bạch ê n phương hướng phải h bỏ c y b ạ tiểu nhã vội vàng thuận đại lưu đi mà tại lúc này nàng phát hiện trong hỗn loạn có nắm lấy bó đuốc người tử vong bó đuốc sẽ lập tức g i ậ p t á t sau đó sẽ có người nhặt lên trên mặt đất bên cạnh thi thể bó đuốc bó đuốc lần nữa dấy lên hỏa diễm cái này cũng được bạch tiểu nhã coi c h ú c ngộng học những người kia hành động vọt tới phía trước nhặt lên một cỗ thi thể trên bó đuốc nhưng bó đuốc lại không phản ứng chút nào không có nhóm lửa diễm hỏng mượn cái hộp quẹt bạch tiểu nhã chạy đến phía trước đem không lửa bó đuốc đưa tới người kia bó đuốc hỏa diễm nhìn người kêu ngộng sau đó một cước đá vang bạch tiểu nhã bệnh tâm thần đinh bạch tiểu nhã kêu lên một tiếng đau đớn bị đau ngã nhào trên đất trên cổ lại vung ra một khối xanh biếc ngọc bội trang sức và chạm trên mặt đất cái gì nhìn thấy xanh biếc ngọc bội lần đầu tiên bạch tiểu nhã lập tức con ngươi co rụt lại đại nào ông một tiếng trở nên trống rỗng nó làm sao lại xuất hiện ở trong g a m e trốn màu trốn a q u ỷ dị đến rồi lên lên lên chết đi thôn đường cũng không quan hệ tranh thủ thời gian chạy chung quanh giống lên một tiếng để bạch tiểu nhã lấy lại tinh thần nàng cẩn thận quan sát xanh biếc ngọc bội thật cùng nàng trong hiện thực treo xanh biếc ngọc bội giống nhau như l ú c mỗi một chi tiết nhỏ tất cả đều như nhân bản bản tinh tế không có chút nào khác nhau chút nào đây là cái gì trong trò chơi tân thủ đ ạ o cụ là trò chơi gì bên trong tân thủ đ ạ o cụ sẽ cùng lao cha giao cho ta đảm bảo đồ vật giống nhau như l ú c chẳng lẽ ta trong hiện thực ngọc bội vẹn vẹn chỉ là trò chơi này tay xử lý xung quanh bạch tiểu nhã cảm thấy có chút buồn cười lại hoang đường mà tại lúc này như giã thu gầm nhẹ từ phía sau nàng vang lên chương một trăm tám mươi chín không muốn bởi vì ta là kiều hoa liền thương tiết ta tháng bảy năm một không thu đặt mua kia là một cái hai mắt giữ lại máu đen nam nhân chính từng bước một hướng nàng đi đến bạch tiểu nhã cảm thấy nguy hiểm đ ố n g nhiên quay đầu lập tức sắc mặt đại biến kia một cái chớp mắt biểu lộ có thể nói đặc sắc rực rỡ từ kinh ngạc chấn kinh đến không dám tin lại đến những mày trầm tư cuối cùng biến thành hoang mang m ở mịt quái vật kia cùng trong hiện thực gặp phải quái vật kia giống nhau như lúc đều là hai mắt giữ lại máu đen đây rốt cuộc là thứ đồ gì quý dị những thôn dân kia gọi loại vật này là quỷ dị bọn chúng đến cùng là cái gì tại sao lại xuất hiện ở trong trò chơi lại xuất hiện tại trong hiện thực còn có xanh biếc ngọc đội cũng thế bạch tiểu nhã hoàn toàn mê man g không biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra nàng quá nhiều vấn đề muốn hỏi lại tìm không thấy người đến giải đáp t h ằ n g đến b ị dị gào thét x u ố n g lên bạch tiểu nhã mới đ ỗ n g nhiên hoàn hồn vô ý thức nắm lên bên cạnh bó đuốc hướng phía trước lung tung vung thầy nhưng là bó đuốc lại không có hỏa diễm lúc trước bó đuốc rõ ràng tại người kêu hỏa diễm trên đốt đi một hồi lại không ngợn đến hòa trùng bạch tiểu nhã cũng không biết đây là chuyện gì nàng chỉ là l i ề u mạng vùng vẩy nàng vũ khí duy nhất đi chống cự quỷ dị giờ khắc này nàng giống như về tới hiện thực tao nộ quỷ dị đêm hôm đó nàng gào thét thét lên sau đó bị quỷ dị một móng luốt cắt đứt nửa người trên ta chết rồi ánh mắt tối đen bạch tiểu nhã bị mạnh rời khỏi trò chơi nàng nhìn xem gian phòng trần nhà đầy trong đầu đều là vừa rồi trong trò chơi hình tượng suy nghĩ chập trùng bạch tiểu nhã sờ lên trên cổ treo xanh bít ngọc bội người rốt cuộc là thứ gì nàng đứng dậy đi vào phương nguyện trước gian phòng vừa định muốn gõ cửa lại nhịn được xúc động còn không phải lúc ta trước chính mình điều tra một chút người này mặc dù đã cứu ta nhưng hắn đ ố i chuyện q u ỷ dị không nhắc tới một lời có thể hay không tin còn là hai chuyện k h t sâu một hơi bạch tiểu nhã về tới gian phòng của mình cho còn tại đêm khuya đi làm viên tỷ phát cái tin viên tỷ ta muốn biết phương n g u y ệ t trò chơi ai đi đừng nói là t a hỏi tại bạch tiểu nhã rời khỏi trò chơi về sau trong trò chơi nàng cái kia bị một chảo xé vỡ thành hai mảnh thân thể yên tĩnh nằm trên mặt đất thời gian chậm rãi qua đi dưới ánh mặt trời dâng lên thời điểm cảnh tượng khó tin phát sinh nàng sẽ vỡ thành hai mảnh thân thể thế mà chậm rãi tụ hợp cùng một chỗ huyết nục trọng liền linh hồn quy thiếu nàng trên cổ treo xanh biết ngọc bội lóe ra nhàn nhạt xanh biết qua mang cùng lúc đó nàng hai mắt cũng đang lóe lên xanh biết qua mang liền tựa như một cái khác lam đại nhân thân thể chữa trị hoàn tất nàng nhìn một chút chúng quanh thi thể đ ó n g bắt đầu đi ra ngoài cái hướng kia là cầu nguyện thôn dê da giấy quỷ vật chủng loại cực kỳ phức tạp có chút quỷ vật chỉ có thể ở trong game phát huy tác dụng đặt ở trong hiện thực chỉ có thể làm làm vật phẩm trang sức có chút quỷ vật chỉ có người nắm giữ từ v o n g lúc mới có thể phát huy tác dụng mà giống vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân dạng này quỷ vật là phi thường hy hữu thưa tớt phương n g u y ệ t mặt đen lên nhìn xem trên giấy da dê hiện hiện văn tự hắn liền là cơm nước s o n g xuôi nghĩ tại đi dạo diễn đằng trước nhìn xem tấm da dê có không có nguy hiểm gì cảnh cáo kết quả con hàng này liền đến vài câu mèo khen mèo dài đôi cho nên người muốn nói cái gì ta là phương nguyện ta ở trong g a m đạt được hát thạch kia không hoàn toàn là công lao của ta, ta chỉ chiếm một phần ba công lao mặt khác hai phần ba là vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân công lao về phần sơn đội trưởng tác dụng của bọn họ hai chữ tỷ duyên lý trí của ta phân tích cực kỳ chính xác ban thưởng điểm ba phần một khối hát thạch một khối hát thạch ba mươi lăm dê màu đen cho tàn ta đem hai khối hát thạch hiến tặng cho chiếm hai phần ba công lao tấm da dê đại nhân còn lại một phần ba công lao ta được đến ba mươi lăm dê màu đen cho tàn ban thưởng nhìn xem trên giấy d a dê chữ phương n g u y ệ t lộ ra mỉm cười nhắm ngay miệng của ta rồi nói sau、Cút. vĩ đại mà cao quý tấm da dê còn tại hiện hiện văn tự phương nguyệt lại xuất thủ muốn đem nó v à thành đoàn a a a nơi đó không thể đ ụ ợ c vào dừng tay a người tên biến thái này ngươi tại đối một trang giấy làm cái gì không muốn vỏ không muốn vỏ sẽ nhăn sẽ nếp vốn a a a phương nguyệt dừng động tắt lại g i a hỏa này làm sao nhạy cảm như vậy không phải liền là đem nó v à thành đoàn về phần như thế thét lên đồng dạng tại đầu góc ta cùng gửi tin t ứ c à. phương nguyệt nhìn xem mới vừa vặn muốn vỏ thành đoàn hơi nếp v n một chút xíu tấm da dê vung tay một lần nữa bóng loáng như nước cái đồ chơi này nào đó trên ý nghĩa so làn da còn thủy nội bóng loáng mà lại căn bản không sợ nếp vốn tốt ta lột một lột liền bình nha hồng hộc nơi đó nơi đó bị xoa nhẹ ta không sạch sẽ ô ô ô. vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân không sạch sẽ ngươi hồng hộc mẹ ngươi đâu ngươi một cái tấm da dê làm bộ thở cái gì k ì n h còn không sạch sẽ ngươi sạch sẽ cái quỷ phương nguyện sắc mặt tối đen đem hăn khóa gấp trong ngăn kéo mắt không thấy tâm không tiền phụ trách cặn bạn nam văn tự tại đ ầ u góc hắn trực tiếp hiện hiện phương n g u y ệ t sắc mặt lại hát đủ rồi a ngươi cố tình gây sự muốn hát thạch ta mới là ngươi lưu manh lưu manh n g ư ơ i mới vô tình n g ư ơ i mới vô s ỉ n g ư ơ i mới cố tình gây sự vậy ngươi liền không vô tình không vô s ỉ không cố tình gây sự ta nơi nào vô tình ta nơi nào t à n khốc nơi nào cố tình gây sự ngươi chính là vô tình v â n v â n làm sao cảm giác không đúng chỗ nào phương n g u y ệ t ngữ khí chầm xuống đừng cho ta chơi tuần hoàn đừng quên trong hiện thực ngươi cần phải vô điều kiện giúp ta làm việc tấm da dê t r ờ mặc tựa hồ rất sợ khế ước phương n g u y ệ t h ứ một tiếng có chút cao hứng trong hiện thực tấm da dê thế nhưng là bị chế đến xích sao lần sau lại có vấn đề gì không nóng này ngược lại là trước tiên có thể rời khỏi trò chơi tại trong hiện thực hỏi một chút tấm da dê nhìn xem đúng nga cái này nói không chừng còn là có thể lợi dụng quy tắc lỗ thủng đâu trong lòng vui mừng phương n g u y ệ t hỏi tấm da dê ta muốn ngươi nói cho ta ta kế tiếp còn sẽ gặp phải nguy hiểm không tấm da dê bất đắc dĩ tại đầu góc hắn hiện ra văn tự ta là phương nguyện vài ngày sau ta đi theo bạch tiểu nhã đi giang vân chùa ta gặp phải nguy hiểm không có phương nguyện xứng sở kéo ra ngăn kéo xuất ra tấm da dê nguy hiểm gì nói a phương n g u y ệ t nhữ mày khế ước trên thế nhưng là ta là phương n g u y ệ t ta hiện tại không nguy hiểm ta tại cố tình gây sự vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân lê tầm a cái này còn không chơi không có cáo kỉnh được thôi thay cái vấn đề được đi ta muốn biết ta ở trong đêm tiếp xuống hộ tống thời gian sẽ tao nộ cái gì sẽ gặp phải nguy hiểm không ta là phương nguyện ta hiện tại không nguy hiểm ta tại cố tình đại cố gây sự vĩ m à cao ra quý tấm da dê đại nhân. phương nguyện ta. Ta, ta hiện tại không nguy hiểm ta hiện tại nhảy lầu đi có đủ hay không nguy hiểm mau giúp ta giải quyết vấn đề ta là phương nguyện ta chủ động nhảy lầu tấm ra dê đại nhân bất lực chỉ có thể mở ra giáng lâm giải trừ nguy hiểm tấm ra dê đại nhân thành công ta nhảy lầu quá trình không có thụ thương bất cứ thương tổn gì an toàn rơi xuống đất phương n g u y ệ t cam gia hỏa này thật là chỉ cần hiện thực không nguy hiểm liền có thể không giúp đỡ a được rồi chui không được lỗ thủng coi như xong không để ý tới tấm da dê phương n g u y ệ t mở ra chuyên nghiệp long ngoạn diễn đàn lần đầu tiên nhìn thấy liền làm một cái quen thuộc tiêu đề cảnh sát phòng làm việc xuất phẩm vạn lý trường trinh bước đầu tiên xưa nay chưa từng có vượt thôn hành động tiến hành lúc phương nguyện cảnh nam phương nguyện điểm vào xem mắt chỉ thấy t i ế p mời bên trong chiêu thứ nhất thả ra liền là đại đại video phát ra video phương n g u y ệ t nhìn thấy các loại loẹ loẹ ống kính h o a n đổi cái gì đầu tiên là ống kính tập trung tại một cái trên d à y kéo ra chậm rãi kéo xa tại kéo xa quá trình bên trong các loại sen kẻ ý nghĩa không rõ cầu nguyện thôn phong cảnh cuối cùng ống kính dẹp đi xa nhất nhìn đều chính là phương n g u y ệ t không sai cái này nha không biết lúc nào lấy cái góc độ này quay qua ta phương n g u y ệ t có chút ngộng tiếp tục nhìn xuống chỉ thấy chính phương n g u y ệ t trong trò chơi nhân vật hình tượng trở thành d ừ n g lại họa đồng dạng thoa lên một tầng bóng ma sau đó xuất hiện làm ấ y cái cuồng chành k ố c bá huyễn chữ lớn sử tượng h hung nhất phó đội trưởng dạ xác lê minh tiếp lấy màn hình t r u n g quanh điên cùng thổi qua đến các loại văn tự cơ hồ chật ních màn hình một giây năm nào đao đao bạo kích quỷ dị như dê ta như đàn sói ta không ngừng tìm kiếm giấu mỡ quỷ dị ở đâu lớn mật quỷ dị ta muốn ngươi giúp ta tu hành quỷ dị ngươi cũng nhớ tới múa sao ta là dạ xác lê minh là huynh đệ liền đến cùng một chỗ giết quỷ dị ta tại c ổ nguyện thôn trở các loại phong cách văn tự nhanh chóng thổi qua có chút còn có thể lý giải có chút hoàn toàn ý nghĩa không rõ nhìn vương nguyệt lúng túng muốn chết bất quá đến cùng là cho hắn chính diện tuyên truyền hình tượng phương n g u y ệ t cũng là cao hứng video tại một trận cuồng suy phương n g u y ệ t về sau rốt c ụ c h ắ n đổi đến người thứ hai vật đệ nhất thế giới y sư diệu thủ nhân tâm an thần y rỉa a cái này n p đờ cũng ờ c có thể thổi sao phương n g u y ệ t có chúc mộng nhưng cảnh nham vẫn thật là thổi thổi đến an thần y có thể văn có thể võ y thuật vô song còn võ học tinh thông quả thực nhân vật chính phạm lừa mưa đạn một trận cao chiều điên cuồng cả màn hình yêu yêu đây chính là người nhân vô đ ư sao quá mạnh an thần y rỉa n thần y r ỉ ta muốn cho ngươi sinh con khỉ lao không là vấn đề có thực lực liền làm ạ n h phương n g u y ệ t chính phiền m u ộ n đâu video hoán đổi đến cái thứ ba nhân vật thình lình chính là tự nhiên cùng hài hòa thủ hộ giả huyết l i ệ p nhân du côn x o á i lao đầu tựa hồ là cảnh nham chủ đánh về ngoài m ư ờ i phần còn mang sùng vật dẫn tới mưa đạn lại lần nữa cao chiều a a a đẹp trai như vậy ta có thể ta có thể huyết l i ệ p nhân huyết l i ệ p nhân cự thủ huyết khuyển ta về sau nhất định phải bắt dạng này cục cưng làm sùng vật quá ba khí quả thực manh nam thiết yếu không biết vị này về sau biết cự thủ huyết khuyển nước tiểu làm màu hồng phấn là cái gì cảm thụ đem m ấy cái cự đầu giới thiệu về sau cảnh n h a m bắt đầu thổi lần này vượt thôn đội ngũ gian nan cùng nguy hiểm trùng điệp nhưng càng nội dung cụ thể hắn không có bởi vì phương n g u y ệ t không để hắn đi theo đội ngũ hốn ban t h ư ở n g đem hắn lưu tại cổ nguyện thôn bất quá ngay cả như vậy video phản hồi vẫn là vượt quá tưởng tượng trong diễn đàn người hồi thiếp nhiệt tình cực cao vượt thôn a theo một ý nghĩa nào đó cái này là cái thứ nhất rời đi là người chơi a không đúng sao hắn sao có thể tính cái thứ nhất ta mới là Gia i t ế n trò rời chơi liền rời đi l n à g Sau đó thì sao? Gia đó đúng thì thôn chết không? Cái này cũng xứng gọi liền Cái này r ờ i đi l à ngược Cái chịu chết. Cũng có gọi Gia Gia này thôn nào? thôn ngon không làm Ghê gặp thởm. thế thì sao? đ cái ngược Ngươi gì trí a i a thôn liền có thể nhìn địa hình liền thăm dò đại địa đồ hiện tại người chơi nhiều nhất cầm tới chung quanh bản đồ cho tới bây giờ không tận mắt qua về sau muốn đi ra ngoài khẳng định cần đi đến một bước này chẳng lẽ ngươi dự định tại làng chơi cả một đời trò chơi thập lý pha kiếm thần a thập lý pha kiếm thần thế nào chờ thập lý pha kiếm thần xuất quan liền đem các ngươi toàn giết hắn gấp hắn gấp thập lý pha kiếm thần nhà ngươi quỷ dị là rau cải trắng xếp hàng đem cấp thấp quỷ dị hướng thôn của ngươi đưa cứu ta nhìn thấy thiết mời đều có thật nhiều nói quỷ dị diệt thôn là thật may làng ngươi thì tính là cái gì có thể để cho quỷ dị thủ hạ lưu t ì n h đúng đấy cái này phá trò chơi liền không xuân sẻ thăng cấp lộ tuyến quỷ dị thực lực cao thấp khác biệt như thế lớn tùy tiện đụng vào một cái khả năng rất yếu khả năng mạnh đến pha trợn đương nhiên đối với hiện tại chúng ta tới nói không có gì khác biệt đều là hẳn phải chết không nghi ngờ Huynh nói đúng đệ à, thật là khó à, cái này phá trò chơi thật không phải là người chơi nếu không phải còn có thể kiếm tiền ta đều có chút nghĩ l ù i hố ai không phải đâu bất quá nói thật chúng ta loại này cày tiền game thủ chuyên nghiệp đều có chút gánh không được trò chơi này độ khó cao kia người chơi bình thường liền càng không cần phải nói có lẽ đúng như nước sôi để ngội nước đại thần tiên đoán như thế sẽ có số lớn người chơi l ù i hố đâu không đến mức đi ta kiếm tiền đang sảng khói đây tờ đơn nhiều đến phá trần bọn hắn cũng đừng nghỉ game không chơi a các ngươi đừng nói mỏ trò chơi này khó về khó kỳ thật cũng còn chưa tới chơi không được tình trạng cho các ngươi nhìn cái video liền đã hiểu cuối cùng hồi thiếp người phát cái thiếp mời kết nối phương n g u y ệ t hiếu kỳ điểm đi vào xem xét nhiệt liệt chúc mừng bách ru công hội lần đầu đánh giết quỷ dị đây là thiếp mời tiêu đề nội dung lời nói đến mức là bách ru công hội người hợp lực đánh chết thủ chỉ quỷ dị phía dưới là video phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng đừng lại là trước đó loại kia đội trưởng chặt tàn phế người chơi chỉ phụ trách bổ đao video đi gần nhất loại này video tầng tầng lớp lớp sáo lộ đều như thế tập hợp may mắn d á n g lâm tại cùng một làng công hội người chơi hối lộ thủ vệ đội phó đội trưởng cấp trở lên cấp bậc người để bọn hắn giết quỷ dị làm chủ lực mình công hội người sơ vớt cá cuối cùng lại công hội người xuất thủ giải quyết quỷ dị đây chính là cái gọi là công hội lần đầu đánh giết quỷ dị video phương pháp ngược lại là không có vấn đề chỉ là cái này mỏ cá cũng quá lợi hại phàm là cấp tiến điểm kia trong video hình tượng tất cả đều thảm liệt một nhóm tử thương vô số kết quả cuối cùng cũng đều là n ở đờ cờ không xuất thủ để công hội bồ đao video này hiệu quả ra còn không bằng mỏ cá những cái tia công hội ô m xem náo nhiệt tâm tính phương n g u y ệ tấn mở video video bắt đầu phát ra lại là hắc màn hình nhưng nghe được thanh âm giọng của nữ nhân ngự lực tổ chuẩn bị tá lực tổ c h ở thời tất cả kiểm tra tất cả d ự vật trang bị trạng thái theo thứ tự báo cáo hình tượng dần dần điều sáng c h ư ơ một trăm chín mươi mốt đại kiếm hiệp tháng chín năm một mươi thu đặt mua có thể trông thấy hiện tại là ban ngày đồng thời tại ngoài thôn vị trí mà hai mươi người sắp hàng đội ngũ cùng một con hai mắt chảy máu đen lảo đảo đi tới quỷ dị rằng co quỷ dị n g ự ợ c có một nói tươi mới v ế t đ a u thương thế không tính nghiêm trọng nhưng s á t thực bị thương từ vị trí này có thể nhìn thấy trong thôn tường đ â y mà tại phía sau của bọn hắn là dơm dạ ruộng bọn hắn cũng đều là thủ vệ đội phụ trách ban ngày tuần tra ruộng lúa khu vực sau đó gặp quỷ dị các loại màn hình bên trong quỷ dị gào thét xông lên ban sơ âm thanh kia lập tức hô lớn ngự a l ự t tổ xuất kích mười cái cầm trường thương người tiến lên một bước tại quỷ dị đạt tới thời điểm nhao nhao nâng thương mà đâm năm một ba bảy các loại cảm nhân tổn thương lập tức x ô n ra nhưng bọn hắn không có n h ụ c trí không nghe lặp đi lặp lại công kích các loại quỷ dị công tới về sau bọn hắn ngay cả trốn tránh đều không có tiếp tục m ặ t không thay đổi nâng thương công kích phảng phất muốn lấy mạng đổi mạng nhưng là cũng không có tá lực tổ xuất kích mười người ảnh c à n một chút lao ra một người đối ứng một cái trường thương hiệp chỉ cần quỷ dị công tới bọn hắn liền sẽ lập tức đón đỡ tá lực tá lực về sau quỷ dị tổn thương liền không dọa người như vậy mười người hiện ra vây quanh chi tư đem quỷ dị vây giết ở bên trong mặc dù tổn thương cảm động nhưng quỷ dị công kích tất cả đều bị tá lực tổ nhân cách cản chầm chạp giết không được người mà cái kia gọi hàng nữ nhân cũng đã gia nhập chiến đấu kia là cái cầm hai tay nữ nhân như quỷ mị vây quanh ở quỷ dị chung quanh xuất thủ chỉ là tổn thương so cầm trường thương người còn thấp nhưng là ngẫu nhiên n à n g sẽ buộc phát một chút võ kỹ thủy thủ phát một chút ánh sáng tổn thương liền lập tức đột phá đến hai chữ số cứ như vậy buồn tẻ mái máu thời gian từng giây từng phút đội ngũ lần thứ nhất xuất hiện thương vong tá lực chết một cái những người khác á p lực lớn hơn quỷ dị tựa hồ thấy được hy vọng tăng lớn xuất thủ cường độ cái thứ hai tá lực tạo thành viên tử vong bọn hắn vẫn là đập qua thuốc nếu không thật đây ỉ n không gian h thời được l u như v ậ Ngự là ự trong ổ diễn đàn ngoại trừ phương nguyệt bên ngoài cái thứ nhất thấy có người không bằng vào nở đỡ cờ lực lượng giết chết quỷ dị mặc dù là dựa vào đoàn thể lực lượng nhưng xác thực đi ra một con đường chỉ là có chút phế nhân mân tôi nữ vương mân tôi nữ vương mân tôi nữ vương sống sót nhìn thấy hệ thống nhắc nhở đạt được thuộc tính ban thưởng hưng phấn hô to cuối cùng video dần dần tối xuống hiện ra vài cái chữ to bách rú công hội mân tôi nữ vương chờ đến chiến đây là tại nhận người nhìn đến chết nhiều lắm bất quá video này xác thực cung cấp một cái bình thường người chơi cũng có thể giết chết quỷ dị phương pháp tá lực bảo vệ ngự lực cả hai phối hợp một cái chuyển vận một cái phòng ngự còn kém một cái trị liệu liền là kinh điển chiến mục pháp gây tưởng trị liệu không được trò chơi này liền chưa nghe nói qua biết chiến đấu trị liệu cơ bản dựa vào hồi máu cùng dư ợ c vật còn có đan độc gây sự liền xem như a n t h ầ n y d ì đó cũng là sau đó chữa thương mà không phải chiến đấu hồi máu bằng không hắn cũng không cần điên cuồng cắn thuốc phương n g u y ệ t không cảm thấy chỉ có mình một cái thu hoạch được cường lực may mắn gói quả một bước lên mây khẳng định còn có những người khác cũng có tương tự kinh lịch trở nên cường đại chỉ là loại người này đầy đủ đĩa thấp thích giả heo ăn thịt hổ thôi Đáng tiếc phương thực nguyện ế g k h ô nhìn g i liền n có thể h thấy xuống cơ bản đều là mười điểm tả hữu liền mân tôi nữ vương thuộc tính cao một chút nhưng dùng truy thủ làm vũ khí tổn thương ngược lại thấp một chút cũng may có võ ký trèo trống trò chơi khai phục đã nhanh một tuần đi thông thường lộ tuyến thủ vệ đội phương hướng lời nói bình thường nhiều hơn rèn luyện lại thêm thô tục võ học trèo c h ố n g bình thường tấn cấp đến chính thức đội viên hẳn là có thể có sáu bảy điểm võ k ỹ rèn luyện tăng lên thuộc tính là tương đối nhưng một khi tăng lên võ k ỹ tiểu cảnh giới thuộc tính liền có thể đề cao mạnh một đoạn cho nên tốc độ tăng vẫn tương đối khả quan nếu là lại t r ă m chỉ điểm ngày đêm cường độ tu luyện cao mười điểm thuộc tính đúng là có cơ hội đã thành bách du công hội phương nguyện không nghe nói nhưng nghĩ đến hẳn là tương đối có thực lực công hội nếu không không có khả năng có hai mươi cái công hội đội viên điểm tại cùng một cái làng đây không phải vợ thôn liền là công hội nhân số rất nhiều dù cho phân tán cũng có thể vận khí cực tốt để hai mươi người tại cùng một cái thôn bất quá phương n g u y ệ t cảm thấy càng lớn có thể là kia làm ân tôi nữ vương ở trong thôn trực tiếp chiêu mộ người sau đó mới khiến cho bọn hắn cường độ cao huấn luyện tăng lên thuộc tính không nên cảm thấy không có khả năng có tiền có thể sai khiến quỷ thần nếu là phương n g u y ệ t không có bạch tiểu nhã một ngàn vạn cùng trong hiện thực phát sinh một số việc hắn hiện tại vẫn là cày tiền game thủ chuyên nghiệp có người đưa tiền hắn tuyệt đối thật tốt làm việc đồng dạng đạo lý những cái kia người chơi người khác tiền cho đủ rồi vì cái gì không nghe lời vì cái gì không gia nhập công hội thu liễm tâm tư phương n g u y ệ t tiếp tục đi dạo diễn đàn sau đó hắn phát hiện thật như có chút nói kỳ thật không ít làng đều bị quỷ dị cho diệt thôn có ít người thậm chí vừa mới tiến trò chơi liền là tại chạy nạn buôn ba tuổi thọ đến trực tiếp liền chết cái này có thể nói là địa ngục độ khó bắt đầu người kia tại thiếp mời điên quần ân cần thăm hỏi trò chơi bày ra người nhà sau đó bị cấm nói những thôn kia gặp được quỷ dị tập kích Căn bản xử lý không được, chỉ có bản không xử lý tại h h ể c y nạn. Bất quá trên mạng Bất phát t quá ra ế thế n thôn người, không có bị thôn, cũng còn thế nào g đều là bị bị diệt diệt t có rất o n g trò chơi thật tốt chơi chơi l y nhảy sẽ không nhảy ra nói ra h ô nhiều của ta còn ta rất tốt, k ô n n g g có các ư thôn h n kia i như không lên phá khi, vậy sự. Có đôi thiếp i lại mới là đại ế n ngược g c là ú n n g g ư ờ bình bình thường trạng thái bình thường. nhiều thái Tại rất t i mời bên trong có một cái thiệp lại một lần hấp dẫn phương nguyện lực chú ý kia là một cái video thiếp mời trong video cho rất ngắn liền là đầy đất đ ô n g tuyết địa phương một cái cầm đại kiếm nam nhân cùng chạy máu đen quỷ dị đao đao đổi bính cuối cùng bị quỷ dị một đao đâm vào lồng ngực đồng thời hắn cũng chém đứt quỷ dị đầu video video cuối cùng cầm đại kiếm nam nhân chậm rãi quỳ xuống nằm d ạ p trên mặt đất tựa hồ trọng thương bất trị máu tươi nhuộm đỏ mặt đất b n g tuyết video ghi chép phi thường lắc để đầu người choáng chiến đấu cũng phi thường ngắn ngủi nhưng video tuyên bố giả thuyết cái kiếp cóng đại kiếm g i a hỏa là người chơi gọi là đại kiếm truy hung hung g i a hỏa này thuộc tính hẳn là có hai mươi điểm tả hữu bất quá võ kỹ không được tăng thêm không cao chương một trăm chín mươi hai ngươi không nên nhìn thấy tháng mười năm một h ô n g thu đặt mua phương n g u y ệ t hiện tại cũng là lao giang hồ có thể miễn cưỡng nhìn ra ít đồ bất quá video tuyết bay địa phương là địa phương nào trong trò chơi không phải vừa mới nhanh mùa thu sao c h ỉ ít chỗ hắn tại c ổ nguyện thôn một khu vực như vậy là mùa hạ sắp chuyển mùa thu thời gian người phía dưới cũng đang thảo luận người này có phải hay không nở cờ cờ tựa hồ không quá tin tưởng ngoại trừ dạ sắc lê minh bên ngoài còn có người lợi hại như vậy phương n g u y ệ t cũng hy vọng giống ta như thế sâu、so、chỉ có một cái đáng tiếc trong trò chơi nhiều như vậy người chơi ai biết có thể hay không toát ra cái quái vật tới tiếp tục đi dạo sẽ diễn đản mắt nhìn thời gian Phương n g u y ệ trong mới, mới ố t một cục l trò chơi thân g thể r c ơ thì ư ơ giống như là lại một lần vừa mới tỉnh ngủ trạng thái lần nữa tinh thần run run, run dáng gân cốt một cái cái gì thật giống như hai cỗ thân thể cảm thụ bất đồng mỗi lần hoán đổi đều cảm nhận được đồng thời lại lẫn nhau độc lập tối ví dụ rõ ràng liền là thiên đạm chỉ riêng vũ từng cùng mình nói qua một sự kiện vũ vũ từng tại trò chơi bên ngoài ăn no mây mẩy kết quả tiến trò chơi trực tiếp đói ngực dán đến lưng cần biện ăn một bữa đơn giản rửa mặt một lần bên ngoài đã bắt đầu âm ý các loại phương n g u y ệ t ra ngoài a n thần ý bọn hắn đã đội ngũ tổ chức không sai biệt lắm phương n g u y ệ t vừa ra cửa phòng liền cảm giác được một cỗ đáng sợ ánh mắt tại theo tự mình di động trong lòng lộn bột một tiếng phương nguyện quả nhiên thấy được không muốn nhìn thấy người sơn sơn đội trưởng sớm a đàn ông phụ lòng sơn đội trưởng nội t r ư ờ n g phương n g u y ệ t một chút mặt m ũ i tràn đầy cựu thị an thần y mấy người cũng liên tiếp vụng trộm nhìn về phía phương n g u y ệ t bên này dạ ca châu phê a cái này làm ra thôi mạnh a nhu nhu lại là ưu lai phương n g u y ệ t ngược lại là không nghĩ tới nhìn xem hắn gửi tới tin tức sắc mặt tối sầm đừng nói mỏ ta cùng nàng cái gì cũng không làm cái gì cũng không làm dạ ca không tử tế a ngươi nhìn nàng k i a ánh mắt t h ú h o á n sợ không phải ngươi tại tuyệt vời nhất thời k h á c bước ra mà đi a không cho nàng có thể lợi oán giận thành dạng này lời nói này làm sao cảm giác là lạ nghị không ra ngưng nhu nhu cũng là lao tài xế a dạ ca nghe ta một câu khuyên nam nhân lớn mất đi ẩm da mặt tính là gì nên lên thì lên nhiều hơn sảng khoái hơn vậy ngươi có biết hay không người khác muốn ta giống đối đãi chó đồng dạng đối đãi nảng trà đạ quất cái chủng loại kia phương n g u y ệ t không để ý tới nhu nhu đỉnh lấy sơn đội trưởng đáng sợ ánh mắt kiên trì cùng an thần ý chào hỏi an thần ý bọn người đầu tiên là nhìn một chút sơn đội trưởng sau đó mới thận trọng đáp lại phương nguyện lê tẩm a cần phải như thế ạ nữ nhân kia đáng sợ như thế sao phi đúng lúc này từ trong nhà ra muốn về đội ngũ mã linh nhi thấy được phương n g u y ệ t một miếng nước b ọ t trực tiếp nôn trên mặt đất đàn ông phụ lòng phương n g u y ệ t ta ta làm cái gì sân đội trưởng ta còn có thể lý giải ngươi cái này nào cái gì tính t í n h a dạ phó đội trưởng làm cái gì đột nhiên như vậy chọc giận hai vị mỹ nữ không chỉ a ngươi nhìn hai vị mỹ nữ kia ánh mắt h ấ u oán khẳng định dạ phó đội trưởng làm cái gì chuyện không thể tha thứ a A. bọn họ nên không phải là vì tại dạ phó đội trưởng tranh giành tình nhân a không không không, không đúng bầu không khí này càng giống là sau đó không trả tiền a uy uy uy, lời không thể nói lung tung ra phó đội trưởng không giống loại người này a biết người biết mặt không biết lòng a ra phó đội trưởng tại bảo vệ chúng ta phương diện này tự nhiên không thể bắt b ẻ hắn chính là chúng ta cầu nguyện thôn anh hùng nhưng là sinh hoạt cá nhân nha ai biết được ngươi biết không ta không biết ngươi biết không ta không biết nói xong những người kia đột nhiên cùng nhau quay đầu dùng kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào phương ngợt u nhìn ánh mắt kia có mấy phần hâm mộ có mấy phần ghén ghét còn có mấy phần tức giận phong bình bị hại a phương n g u y ệ t ngược lại là nghĩ giải thích vài câu nhưng là thật không tốt giải thích a một giải thích liền muốn liên lụy đến sơn đội trưởng kia kỳ quái đam mê đến lúc đó mọi người phát biểu liền là cam người tính đam mê mấy cái kỳ quái nha kia sơn đội trưởng còn lấy hay không lấy chồng người còn có thể hay không gặp người rồi không thể ta không thể làm loại sự tình này a về phần mã linh n h i người bình thường hẳn là đều nhìn ra nàng chỉ là cái tham gia n á o như ta phương nguyện giật giật lỗ t a i quả nhiên thảo luận đại bộ phận đều tập trung ở sơn đội trưởng cái này về phần mã linh nhi thôn hoa là thôn hoa nhưng là ngày xưa thôn hoa không bằng chó a k i a dáng người ai gánh vắt được các ngươi đi trước ta muốn lưu tại chiêu này một số người lại rời đi sơn đội trưởng tới m ặ t không biểu tình giải quyết việc trung địa thái độ cùng phương n g u y ệ t nói nhưng là nàng tại dùng lực điểm mũi chân tựa hồ muốn biểu đạt từ trên cao nhìn xuống xem thường thái độ con mắt đều sớm nhau lại làm sao nàng thân cao thực sự không được n h ó n chân lên cũng liền đến phương n g u y ệ t đầu vai t ố t vậy ngươi nhiều hơn bảo trọng về sau có cái gì sự tỉnh có thể tới cổ nguyện thôn tìm ta Chờ trở về thời điểm sẽ đi mạng thủy thôn tìm ngươi ôn chuyện đàn ông phụ lòng、Cút. vừa mới còn rất khắc chế sơn đội trưởng gặp mũi chân không cách nào hình thành từ trên cao nhìn xuống khinh bị tư thái s á t mặt trong nháy mắt thối xuống tới v â n v â n v â n phương n g u y ệ t thở dài mang theo đội ngũ xuất phát tiếp theo làng muốn đi suốt cả ngày còn phải toàn lực ra tốc mới được nếu là trời tối không tới liền phải trong đêm đi đường cái này cùng trước đó nói đồng dạng quá nguy hiểm đội ngũ bắt đầu nhanh chóng tiến lên phương nguyện cưỡi ngựa đi ở đằng trước đầu an thần y cùng huyết liệt nhân ở bên cạnh hình thành t ă n g cự đầu chi thế về phần nhu nhu thiên đạm chỉ diên vũ vi ba cùng mã linh nhi bọn người đều tại trong đội ngũ ở giữa nhu nhu bởi vì muốn che máy lại bị ném tới trên xe ba gác đi an thần y kỉa ngươi không thoải mái sao đ ỗ n g nhiên phương n g u y ệ t phát hiện an thần y tại c h e lấy mắt phải c h o mày d á n g vẻ không không có việc gì thật ta nhìn ngươi ta nói ta không sao an thần y đ ỗ n g nhiên giống to âm lượng tăng vọt nghe được phương nguyệt mặt người chờ mặt dưới hắn nói biết ngươi muốn cảm thấy không thoải mái có thể giống như nhu nhu trên xe ba gác nghỉ ngơi hội ân ta đi đội ngũ cuối cùng đoạn hậu quan sát nếu như không thoải mái liền đi xe ba gắt nằm được phương nguyệt nhìn xem an thần y che mắt thối lui đến đội ngũ đằng sau như có điều suy nghĩ đến đội ngũ cuối cùng an thần y quay đầu mắt nhìn phương n g u y ệ t phương hướng phát hiện hắn cùng huyết l i ệ p nhân cũng không có chú ý mình về sau an thần y đại đại nhẹ nhàng thở ra ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên cảm thấy con mắt rất đau đau vô cùng giống như là có người dùng lực nắm ruột con mắt một chút xíu tạo áp lực chuẩn bị bóp nát mắt phải chòng mắt giống như loại kia đau nhức để hắn kém chút hô lên tới không là đã hô lên tới hắn không phải là muốn giống phương n g u y ệ t là đau nhịn không được hiện tại mắt phải hạt trâu đã dễ chịu một chút xuất ra tiện tay mang theo cái gương nhỏ an thần ý nhìn xuống mắt phải sau một khắc sắc mặt hắn đột biến c ả một chút trở nên trắng bệnh như tờ giấy chỉ thấy mắt phải của hắn chính thuận khỏe mắt lưu lại máu tươi con mắt sớm đã không có tập trung đồng mục cùng t r ò n g trắng mắt cùng l à huyết s á c tựa như mù lòa nhưng l ạ i an thần ý thấy được cũng không có bị loại trạng thái này ảnh hưởng mảy may trong tầm mắt càng không có huyết sắt che chắn đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là dương hư quỷ quỷ r u a biến dị an thần y trong lòng có chút lo lắng cùng bực bội tiến vào mạn thủy thôn cùng siêu việt thôn mực nước liền không xa hắn cũng nhanh về nhà lại ra loại này chuyện quỷ dị lấy y thuật của hắn lại không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào chẳng lẽ bị quỷ dị p h ụ thể rồi an thần y vừa nghĩ đến cái này đ ỗ n g nhiên thần sắc n g ẩ n nơ g lấy lại tinh thần hắn giống như là đã mất đi vừa rồi một cái chớp mắt ký ức không khỏi tự l ầ m b ầ m chẳng lẽ ta bị quỷ lại một lần mẩn nơ an thần y ký ức lần nữa mất đi ta vừa rồi đang suy nghĩ gì tới là con mắt mắt phải của ta là chuyện gì xảy ra c h ờ một chút giống như t ố t an thần y nhìn kỹ tấm gương mắt phải đã lại khôi phục người bình thường dáng vẻ thật giống như trước đó đều là ảo giác đồng dạng an thần y đại đại nối lòng miệng còn tốt không có gì đáng ngại tại hắn quay đầu chuẩn bị trở về phương nguyện bên cạnh thời điểm một người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn kia run run cơ bắp cùng không cân đối thân thể tỷ lệ an thần y trước tiên liền nhận ra người thình lình liền là oán phụ hai người tổ một trong mã linh nhi người có ta thấy được hai âm thanh gần như đồng thời vang lên mã linh nhi đang cười an thần y tại kinh ngạc ta nhìn thấy ngươi bị quỷ dị phụ thể thiếu dung dần dần trở nên tràn ngập ác ý kinh ngạc tại dần dần thu liễm ngươi không nên nhìn thấy máu tươi soặt một chút thuận an thần y mắt phải như là thác nước bạo chảy xuống nhuộm đỏ an thần y nửa gương mặt chương một trăm chín mươi ba hai hồ tranh chấp đội ngũ cuối cùng hộ tống đội đội viên đã nhận ra dị t h ư ờ n g nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên này tại phát hiện an thần y bạo thác nước đổ máu mắt phải lúc tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt sợ hãi nhưng không chờ bọn hắn mở miệng làm ra cái gì động tác tất cả đều thần sắc cùng nhau một cái c h ớ c mắt lốc trệ sau một khắc bọn hắn nhao nhao quay đầu trở về giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thường theo sát đội ngũ tiến lên chỉ có mã linh nhi còn tại cười đối ta vô dụng an thần ý gì hãy bình tĩnh nhìn xem nàng vì cái gì là đâu vì cái gì đây mã linh nhi trừng mắt nhìn mang theo đắc ý nói bởi vì ta a cũng không phải phổ thông thử huyết thủ quán xuyên mã linh nhi bên hông mã linh nhi thanh âm im bặt mà rừng kia tráng kiện dáng người tại an thần y thì ở trước mặt phảng phất thủng rông teo to máu tươi cộc cộc cộc nhỏ xuống trên mặt đất mã linh nhi ngơ ngác cúi đầu nhìn xem xuyên qua nàng bên hông huyết thủ s ắ c mặt tái nhợt như tờ giấy vì cái gì không điểm tự mình hiểu lấy thử nha an thần y bình tĩnh thu hồi huyết thủ nắm lên nàng quần áo trên người xoa xoa nhưng mã linh nhi đã nói không ra lời nương theo lấy an thần y thu tay lại nàng giống như là đã mất đi trụ cột lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất hư nhược ngay cả ánh mắt đều trở nên mơ hồ hô hấp trở nên thô trọng gấp rút nàng nghĩ há miệng nói chuyện lại ngay cả nói chuyện cũng khí lực cũng bị mất ý thức tại từ từ đi xa nàng đã hôn mê mà tại lúc này an thần y thì m ắ t phải đã khôi phục như thường đ ỗ n g nhiên dừng bước đờ đẫn đợi tại nguyên chỗ gương mặt máu tơi ư bạo chạy qua vết tích hấp thu tiến trong g a lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì an thần y thì、hề. tại sao dừng lại a đội ngũ cuối cùng đội viên một tiếng âm lượng cao thét lên để an thần y bỗng nhiên lấy lại tinh thần phát sinh cái gì an thần y có chút n ộ n g không biết có phải hay không lớn tuổi gần nhất luôn luôn có một loại rõ ràng quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu nhưng lại không nhớ nổi cảm giác bất quá loại cảm giác này rất nhiều người đều trải qua an thần y cũng không quá để ý nhìn thấy tên kia đội viên tái n h ợ t nghiêm mặt thét lên an thần y sầm mặt lại yến tĩnh không muốn ngạc nhiên thanh âm sẽ dẫn tới quỷ dị an thần y mới nói được cái này ánh mắt lập tức quét đến nằm trong vũng máu mã linh nhi con người co rụt lại an thần y sắc mặt đại biến mã linh nhi có biến tất cả mọi người lập tức tại chỗ cảnh giới không cần an thần y mở miệng tại ban đầu âm lượng cao tiếng thét chói thai vang lên lúc những người khác đã nhao nhao chú ý tới tình huống bên này mã linh nhi thế nào nàng cái hông của nàng bị thứ gì còn xuyên quỷ dị cái gì quỷ dị đáng sợ như vậy thần không biết quỷ không hay liền tránh đi tất cả chúng ta cảnh giới trực tiếp giết mã linh nhi đã cái kia quỷ dị có thể làm được vạn quân quần chúng lấy đầu người chẳng phải là nói chúng ta ở đây mỗi người đều tùy thời có khả năng bị nó giết chết cái suy đoán này vừa ra sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi đi ra ngoài bên ngoài gặp được quỷ dị đây là không thể tránh được nhưng gặp gỡ cường đại như thế quỷ dị lại là ai cũng không nguyện ý gặp được đặc biệt là hiện tại vẫn là giữa ban ngày ban ngày ra quỷ dị không có nghĩa là càng c ư ờ n g đại rốt cuộc quỷ dị chỉ là chán ghét ban ngày mà thôi nhưng ban ngày hoạt động quỷ dị s ắ p thực uy h i ế p độ cao hơn rốt cuộc bọn hắn là ban ngày đi đường đ á p lấy bóng đêm trước đổi u tới xuống một cái làng đi mã linh nhi ngã xuống dẫn tới đám người lòng người bàng hoàng nhưng phải có ai nói có cỡ nào đặc biệt quan tâm mã linh nhi thế thì không có tại như thế tự thân khó đảm bảo khẩn trương như vậy thời khắc bọn hắn thậm chí đều không xem thêm mã linh nhi một chút cho là nàng đã chết tất cả cảnh giới chung quanh y đồ phát hiện quỷ dị chút dấu vết không muốn t r â u đầu g h é thai tất cả mọi người tập trung lực chú ý quan sát chung quanh có biến lập tức báo cáo đúng lúc này một đạo tiếng hét lớn từ phía trước chuyển đến nương theo lấy tiếng vó ngựa phương nguyệt mang theo huyết l i ệ p nhân đã đi tới đội ngũ cuối cùng vừa nhìn thấy phương nguyệt trong đội ngũ đội viên lập tức như thấy được định hải thần trăm tất cả đều nhao nhao tỉnh táo lại nghe lệnh làm việc phản phát chỉ cần phương nguyện tại bọn hắn liền không có việc gì đội ngũ liền sẽ không xảy ra chuyện rốt cuộc đây chính là d ạ phó đội trưởng a liên s thôn thôn á tại n mặt đều phân phó xong đội viên cảnh giới về sau phương nguyện lập tức xuống ngựa đi tới phương nguyện sắc mặt cũng có nhìn h à n tại đội ngũ phía trước đúng là nửa điểm đều không phát giác được quỷ dị ẩn hiện thàng đến đằng sau xảy ra chuyện mới biết được mã linh nhi bị công kích hoặc là nói rõ này quỷ dị thực lực đến dù ai cũng không cách nào phát giác hoặc là nói rõ này quỷ dị ẩn nấp thủ đoạn cao minh đến không người phá giải cái trước là thật không có biện pháp cái sau còn có thể ý nghĩ hao huyền địa phỏng đoán quỷ dị thực lực không đủ chỉ có ẩn nấp thủ đoạn cường đại người không chết nhưng tổn thương rất nặng nói đến đây an thần y mắt nhìn chung quanh thất vọng dạ dạ muốn cứu nàng sao đầu tiên nói trước tiền thuốc men cũng không thấp phương nguyện là người lúc này đều muốn tiền sao phương nguyện có chút một mực con hàng này có thể hay không có chút thầy thuốc nhân tâm a nghĩ nghĩ mã thợ rèn trước khi đi dặn dò phương n g u y ệ t chân thành nói cứu tiền không là vấn đề không sai dù sao không phải ta xuất tiền cùng lắm thì chờ đem người cứu sống tìm mã thợ rèn đòi nợ đi mã thợ rèn tại làng hôn lâu như vậy khẳng định trả nổi tiền an thần y có chút ngoài ý muốn nhìn một chút phương n g u y ệ t h ả o t i ể u tử còn nói các ngươi không một chân lộ ra nam nhân đều hiểu ánh mắt an thần y gật đầu mà nói yên tâm đi ta tuyệt đối bảo vệ nàng tính mệnh bất quá bây giờ trên thân tạm thời không đầy đủ dược liệu chỉ có thể dùng đan dược tạm thời treo mệnh của nàng thật muốn chữa khỏi thương thế của nàng phải chờ tới mặc thôn mới được người có thể còn sống liền tốt có thể nhìn ra nàng là bị cái gì đả thương sao nghe phương n g u y ệ t hỏi cái này an thần ý thần s ắ c nghiêm túc mấy phần vết thương quá sâu phá hư vết tích quá nghiêm trọng chỉ có thể nói thoạt nhìn là giống cùng loại móng ruốt đồ vật trực tiếp quắn xuyên phần eo của nàng móng ruốt có thể nhìn ra là cái gì quỷ dị ra tay sao cái này coi như làm khó ta trong thiên hạ hẳn là không người có thể dựa vào một cái phổ biến loại hình vết thương liền đánh giá ra là cái gì quỷ dị ra tay đúng là ta nghĩ đương nhiên trước nói d õ chi tiết nói nàng xảy ra chuyện trước xảy ra chuyện gì đi nàng xảy ra chuyện trước an thần y vừa định nói nhưng cẩn thận một lần nghĩ cũng không nhớ ra được cái gì cụ thể ký ức không biết nàng xảy ra chuyện trước không có dấu hiệu nào ta ngay tại đội ngũ cuối cùng cảnh giới quỷ dị sau đó đội ngũ có người hét dầm lên ta mới phát hiện nàng ngã trong vũng máu t r ă m chín m ư ơ ẩn nút nguy cơ d ự ữ gốc một càng không biết phương n g u y ệ t trong lòng cảm giác nặng nề ngay cả ngươi cũng không phát giác được quỷ dị chúng ta nguy hiểm a đội ngũ một trong tam cự đầu an thần y gì không nói những cái khác chuẩn bị bảo mệnh đồ chơi cũng không ít kết quả ngay cả hắn đều phát giác không được quỷ dị chui vào đội ngũ đả thương người rời đi lúc đầu an thần ý cũng bởi vì nhớ không nổi lúc trước cụ thể ký ức suy nghĩ hơi chút chậm chạp nghe được phương nguyện hắn mới lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề sắc mặt trở nên khó coi đúng vậy à nếu như ta đều phát giác không được chẳng phải là trong đội ngũ những người khác tất cả đều không phát hiện được đầu này quỷ dị đội ngũ tất cả cảnh giới cùng phong bị tương đương với đối với nó không chút nào bố trí phòng vệ trước đ ư n g hoảng hốt huyết liệp nhân cự thủ h ế t k u y ể n có phản ứng gì sao phương n g u y ệ t nhìn về phía huyết liệt nhân cái sau thì ở vào nhữ mày trầm tư trạng thái n g h e được phương n g u y ệ t hắn nhẹ gật đầu ta hơi có đầu mối ngay tại xảy ra chuyện trước huyết đấu từng có một lát vội vàng sao động phản ứng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại nó vội vàng sao động phản ứng tiếp tục thời gian rất ngắn ta coi là nó đơn thuần chỉ là tâm tình không tốt thôi hiện tại xem ra khi đó quỷ dị xuất hiện huyết liệt nhân để phương n g u y ệ t trong lòng vui mừng nhưng rất nhanh lại rơi vào trầm tư nhưng là c ự thủ huyết quyển cũng không có khóa định quỷ dị cũng không có lên tiếng nhắc nhở chúng ta đúng đây cũng là ta vì sao lại phán đoán sai lầm nguyên nhân một trong nếu như thật có quỷ dị huyết đấu khẳng định sẽ nhắc nhở ta đây có phải hay không là nói rõ cự thủ huyết khuyển cũng chỉ là tại một cái chớp mắt dò xét đến quỷ dị tung tích đến tiếp sau thì tìm không thấy quỷ dị liền cho rằng quỷ dị rời đi rồi có khả năng này phương nguyệt gãi đầu một cái sự tình tựa hồ so với hắn nghĩ muốn phức tạp trước quan sát tình huống đi cái kia quỷ dị chỉ thương mã linh nhi một người sau đó liền không đến tiếp sau hoặc là nói rõ mã linh nhi làm chuyện gì chọc dẫn tới đi ngang qua quỷ dị hoặc là này quỷ dị một lần xuất thủ chỉ có thể tổn thương một người mã linh nhi đều không có bị một k í c h trí mạng có thể thấy được lực sát thương có hạn phương n g u y ệ t phân tích kỳ thật có chút miễn cưỡng nhưng an thần Y cùng huyết l i ệ p nhân đều an Y không có nói ra phản bác cũng phối hợp đem cái này phân tích xem như tình báo cáo chi cho hộ tống đội đội viên chỉ là ẩn nấp năng lực cường đại thực tế lực sát thương không đủ quỷ dị sao cái kia còn tốt làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng gặp được cái gì cường đại quỷ dị đâu nhìn em các ngươi khẩn trương cái kia quỷ dị tại đả thương mã linh nhi sau thời gian dài như vậy không xuất hiện đã nói rõ vấn đề không phải nó không muốn giết tất cả chúng ta mà là nó làm không được dù là như thế trong đội ngũ bất an hạt giống ý nguyên đã gieo xuống nếu là ẩn nấp năng lực xuất chúng quỷ dị kia là hư quỷ khả năng hẳn là sẽ cao một chút mà lại trạng thái bình thường dưới chỉ có mình có thể nhìn thấy hư quỷ an thần y không phát giác được quỷ dị ẩn hiện cũng có thể là cùng cái này có quan hệ nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t để an thần y bảo trì thảo dịch tước át con mắt tùy thời có thể trông thấy hư quỷ lại bị an thần y trần trừ một lúc tự tuyệt trước đó tấp nập sử dụng thị hư nước về sau con mắt của ta liền ẩn ẩn có loại cảm giác đau đớn chỉ sợ cần nghỉ ngơi đoạn thời gian mới có thể lần nữa sử dụng không có sao chứ phương nguyệt tân cần hỏi han trong đội duy nhất v ũ em cũng không thể ngã xuống a sẽ không có chuyện gì nghỉ ngơi sẽ liền tốt thị hư nước sẽ làm con mắt chung quanh gân mạch nô lên đối với con mắt tổn thương cũng không nhỏ s á c thực sẽ sinh ra các loại di chứng thậm chí đau đớn đều chỉ là bổ sung nhưng kia là trong thời gian ngắn tấp nập sử dụng hậu quả an thần y cảm thấy mình tính toán hẳn là còn ở trong phạm vi an toàn nhưng trước đó con mắt xác thực cảm nhận được không thoải mái lý do an toàn hắn tạm thời ngưng dùng thị hư nước Ta tới đi, các loại đứng phương nguyện rời đi những người khác cũng không còn quan tâm hắn an thần y biểu lộ dần dần âm chầm xuống thừa dịp tất cả mọi người không chú ý hắn nhữ mày vụ trộm cầm lấy tay phải c ú i đầu hít hà không biết có phải hay không ảo giác hắn cảm giác tay phải của mình ẩn ẩn lưu lại một loại nào đó mùi màu tươi tại mã linh nhi xảy ra chuyện sau canh giờ thứ nhất tất cả mọi người rất khẩn trương quả thực bóng rắn trong chén một điểm nho nhỏ động tĩnh đều có thể cả kinh người lớn tiếng thét lên cũng may một đi ngang qua đến tất cả đều là sợ bóng sợ gió một trận con tia đả thương mã linh nhi quỷ dị tựa hồ đã rời đi phương n g u y ệ t để trong đội ngũ người đừng buông lỏng cảnh giác nhưng cảnh giới của bọn hắn khó tránh khỏi vẫn là thư giãn một chút đừng nói là bọn hắn tại nửa ngày thời gian trôi qua đội ngũ vẫn không xuất hiện bất kỳ tình huống về sau phương n g u y ệ t cũng bắt đầu tán thành quỷ dị khả năng rời đi suy đoán không biết có phải hay không bởi vì bị quỷ dị tập kích về sau tâm tình khẩn trương nguyên nhân đội ngũ đi đường tốc độ so bình thường nhanh hơn không ít vốn cho là m u ố n hơi cố theo kịp đường ban đêm mới có thể đến lạc diệp thôn thế mà tại trời tối trước liền chạy tới hô hẳn là an toàn huyết liệt nhân bu lại không thể chủ quan phương n g u y ệ t phân phó một câu sau đó đi cùng lạc diệp thôn chào hỏi lạc diệp thôn là cùng loại m ạ n thủy thôn làng lớn các loại nhân viên phối chi đều tương đối đầy đủ cầu nguyện thôn các vị hoan nên g h h các ngươi đường xa mà tới tuân theo cổ lao ước định chúng ta lạc diệp thôn nguyện ý thu lưu các ngươi qua đêm cũng bảo hộ an toàn của các ngươi hộ tống h đội bị ngăn ở ngoài thôn chờ đợi một hồi lạc diệp thôn ba tên đội trưởng liền mang theo thủ vệ đội toàn bộ đến đông đủ đứng ở chính giữa là một cái thùng nước thức ngang phát triển thân thể cân xứng nữ nhân nàng mỉm cười nhìn xem phương n g u y ệ t nói vị này thật đúng là gương mặt l ạ a không biết ngươi tại c ầ nguyện thôn g i sao chức vị lâm đoa đoa trung đ o à trưởng hắn là chúng ta c ầ nguyện thôn mới nhậm chức dạ phó đội trưởng trước mắt tại đi đội trưởng quá trình qua không được mấy ngày liền là cậu nguyện thôn đội trưởng một trong bên cạnh từng có mấy lần ra thôn kinh nghiệm phó đội trưởng nhiệt tình giới thiệu nói ồ nguyên lai là dạ phó đội trưởng a tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao thùng nước nữ nhân gật gật đầu trên thái độ tựa hồ thiếu đi mấy phần nhiệt tình nàng nhìn chằm chằm phương nguyện đội ngũ nhìn một hồi đông nhiên lời nói xoay chuyển không biết vì sao cái đội ngũ này không phải ta kia ngu xuẩn đệ đệ dẫn đầu không phải là không cạnh tranh được dạ phó đội trưởng ngu xuẩn đệ đệ phương nguyện có chúc mộng hắn mờ mịt nhìn về phía bên cạnh phó đội trưởng nhóm hắn vội vàng tới hạ giọng muốn nói do với phương n g u y ệ t tình huống lại bị kia thùng nước nữ nhân đoạt trước nói lâm linh kia ngu xuẩn là ta biểu đệ bình thường cầu n g u y ệ t thôn ra ngoài nếu là trải qua lạc diệp thôn hắn đều sẽ chủ động dẫn đội ra lần này làm sao không đến a cái này lâm linh biểu tỷ phương nguyệt vội vàng thu liễm loại kia t r o n g mặt mà bắt hình d ò n g ý nghĩ nguyên lai là lâm ca biểu tỷ ta gọi lâm đo đoá đoá lạc diệp thôn trung đoàn trưởng nói đi hắn là xảy ra chuyện gì sao t r ă m chín m ã n han toàn tịch g i gốc hai cảng mặc dù lâm đoá đoá bề ngoài nhìn tựa hồ có một chút tản mạn dáng vẻ nhưng ở nói đến câu nói này thời điểm một cố địch lý lập tức đ è ép tới h i ệ n nhiên là thật quan tâm lâm linh tình huống đây cũng là làng cùng làng khoảng cách quá xa đồng thời quỷ dị hoành hành đưa đến tin tức lạc hậu tính những thôn khác rất nhiều thậm chí cũng không biết khẩu nguyện thôn đội t r ư ở n g cấp cũng bị mất một cái mặt khác địa hạch phá toái đêm hôm ấy những thôn khác là tình huống như thế nào cũng cần người đi những thôn khác hỏi lại đem tin tức mang về mới có thể biết liền ngay cả hàn đại nhân đều chỉ có thể sử dụng như thế phục cổ phương thức có thể thấy được tin tức truyền lại lạc hậu tính đương nhiên nếu là những thôn khác có quen biết người chơi tại hoặc là diễn đàn giống một cúng họng có thể bị những thôn kia người chơi nhìn thấy tin tức kia truyền bá tốc độ coi như nhanh rốt cuộc người chơi là có thể tại trong hiện thực trực tiếp trao đổi tin tức đ ó a đ ó a tỉ đ ư n g đội lâm ca không có việc gì chỉ là chúng ta c ổ nguyện thôn xảy ra chút ngoài ý m u ố n phương n g u y ệ t vừa muốn đem c ổ nguyện thôn tình huống k ỹ cảng cáo chi lại bị bên cạnh huyết liệt nhân đột nhiên kéo một chút ống tay áo nhìn về phía huyết liệt nhân chỉ thấy cái sau chính k ẽ lắc đầu cái khác phó đội trưởng cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng phương nguyện trong lòng lột bột một tiếng bất động thanh sắc không nói tiếp nhưng lâm đoá đoá lại truy vấn ồ c ậ u nguyện thôn xảy ra chuyện gì không có việc lớn gì chính là ta tấn cấp trước đội trưởng quá nhanh gây nên trong thôn một số người bất mãn lâm ca muốn để ta ra thôn học hỏi kinh nghiệm liền an bài ta làm lần này hộ tống đội đội trưởng nha xác thực trước kia chưa bao giờ thấy qua ngươi giống như đá bên trong đụng tới đồng dạng lập tức thăng chức đến trước đội trưởng quả thực khiến người ngoài ý cơ hội tới liền lên đi phương nguyệt khiêm tốn ó i ừ thông lệ kiểm tra sau liền toàn cho đi lâm đoá đoá phất phất tay liền không xen vào nữa phương nguyện b ọ n người dẫn đội rời đi những người còn lại thì phụ trách kiểm tra ghi chép loại hình công việc chỉ có đo quỷ phụ khảo thí đến an thần ý thời điểm người phụ trách kia thần sắc một cái chớp mắt ngốc trệ liền không để ý đến đi qua chi tiết này ai cũng chưa từng chú ý tới hoặc là nói ai cũng không nhớ rõ quen thuộc quá trình đem hộ tống đội an bài tại khách sạn cũng p h ả i lạc diệp thôn thủ vệ đội giang khống hộ tống đội mới tính tại lạc diệp thôn ngắn ngủi an định lại kia lâm đoá, đoá là lai、like、lịch gì vì cái gì lúc trước nàng hỏi chúng ta cầu nguyện thôn tình huống các ngươi đều không cho ta nói tỉ mỉ phương nguyệt gian phòng bên trong ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài còn có huyết liệt nhân an thần y n g cùng mặt khác ba tên phó đội trưởng an thần y giang tay ra loại sự tình này ta cũng không tham dự các ngươi c ổ nguyện thôn sự tình mình thương lượng liền tốt an thần y vốn đang coi là phương n g u y ệ t gọi hắn tới là khác chuyện trọng yếu gì đâu nghe được là loại này liên quan đến làng bí ẩn việc tư sự tình tự nhiên là không tốt dự tính nhìn xem an thần y rời khỏi gian phòng không ai ngăn cản hắn phương nguyện là nghĩ đến an thần y là hộ tống đội trụ cột một trong nếu như tại lạc diệp thôn xảy ra chuyện gì hắn cũng có cảm kích quyền nhưng hiện tại xem ra mình cả nghĩ quá rồi người an thần y căn bản không muốn lội loại này vũng nước đục huyết l i ệ p nhân an thần y đã đi có cái gì sự tình cũng có thể mở rộng tới nói huyết l i ệ p nhân khẽ lắc đầu vẫn là để các phó đội trưởng tới nói đi việc này nói đến có chút phức tạp thiên đội phó thở d à i một cái vẫn là để ta để giải thích đi tại nói do cái này sự tình trước đó ta muốn hỏi dưới dạ phó đội trưởng đối cổ nguyện thôn lâu dài không có thôn trưởng chức vụ hiểu bao nhiêu a đột nhiên hỏi cái này ạ phương n g u y ệ t nghĩ nghĩ nói không hiểu nhiều lâm đội trưởng để cập qua vài câu chỉ nói là lịch sử còn sót lại vấn đề cái gì giống như thật phức tạp thiên phó đội trưởng túi đầu sự tinh xác thực thật phức tạp mà lại bằng vào ta chức vị hiểu rõ cũng cũng không hoàn toàn lâm tổng đội trưởng đã lúc ấy không cùng dạ phó đội trưởng nói rõ vậy ta cũng không tiện n h ắ c lên miễn cho ảnh hưởng dạ phó đội trưởng thái độ đối với chuyện này cùng phán đoán một vị đội trưởng cấp thái độ đối với chuyện này đủ để ảnh hưởng làng tương lai phương hướng phát triển mặt khác việc này cùng lạc diệp thôn chỉ là hơi có quan hệ mà thôi tại thôn trưởng chống chỗ lịch sử còn x u ấ t lại cái vấn đề về sau rất nhiều người rời đi c ổ nguyện thôn những cái kia rời thôn người hậu đại đều đối làng có mang một loại đặc thù tâm tình tiêu cực lâm tổng đội trưởng cùng lâm đoá đoá có quan hệ máu mủ quan tâm lẫn sinh tử an nguy là bình thường nhưng cùng bọn h ắ n m u ố n hủy diệt c ổ nguyện thôn tâm tình cũng không xung đột cũng may có mang loại này cực đoan ý nghĩ người không nhiều chỉ là lâm đoá đoá đứng tại vị trí tương đối cao lại thêm c ổ nguyện thôn tình huống hiện tại tương đối mẫn cảm yếu ớt trải qua để yên cho nên d ạ n phó đội trưởng tốt nhất vẫn là đường tìm lâm đoá đoá nhấc lên trong thôn tình huống mặt khác trên thực tế chúng ta liên hợp thôn tổ tiên s á t thực lập xuống viễn cổ ước định cùng có lợi hỗ trợ nhưng trên thực tế đã nhiều năm như vậy làng cùng làng quan hệ sớm đã không lúc trước chặt như vậy mật rất nhiều làng thậm chí đã là quan hệ thù địch liền lấy lạc diệp thôn tới nói lạc diệp thôn trên thực tế cũng có một vị y thuật hơi thua tại an thần y ỉa nhưng ở danh khí bên trên cơ hồ cùng an thần y ngang hàng lạc thần y ỉa nhưng hàn đại nhân lại hoàn toàn không cân nhắc mang lạc thần y về thôn tất nhiên cũng là có phương diện này cân nhắc hàn đại nhân à không không không lấy vị kia cảnh giới đoán chừng đơn thuần là bởi vì an thần ý ý thuật cao hơn cho nên mới khăng khăng mang an thần ý về c ổ nguyện thôn cứu ta vị kia cảnh giới sớm đã đã vượt ra loại này làng cùng làng ngây thơ cạnh tranh quan hệ trong mắt hắn chỉ sợ đây đều là chỉ là t ụ c sự không đáng giá nhắc tới bất quá phương n g u y ệ t còn thật không nghĩ tới lạc diệp thôn cùng c ổ nguyện thôn quan hệ thế mà rất khẩn trương khó trách trước đó ba vị đội trưởng đến đông đủ mới rốt cục cho hộ tống đội cho đi vào thôn lại cùng ba vị phó đội trưởng hàn huyên hạ chi tiết về sau phương nguyện đại kháiểu lạc diệp thôn là cái thái độ gì không phải nơi ở lâu a để huyết liệt nhân bọn hắn trong đêm cũng không cần bung lòng cảnh giác an bài nhân thủ thay phiên trực ca đêm phương nguyệt mới thở dài để người đều tản mình từ trong phòng ra ưng ngô c ụ vừa ra khỏi cửa bụng hắn cũng có chút đói bụng đến dưới lầu đại đường phương nguyệt con mắt thứ nhất nhìn thấy được chạy xuống hạnh phúc nước mắt thiên đạm chỉ diên vũ ngông ngông ô miệng nhồi vào đồ vật nàng nhìn thấy phương n g u y ệ t lập tức một cái giật mình kém chút nhẹ chết kích động thẳng truy ngực bên cạnh vi ba sớm đã an bài tốt đội ngũ n g a ở bên cạnh cho nàng vô nhẹ nhẹ lưng hai vị ăn ngon uống ngon ha tù tiện cầm bốn cái bánh bao lên lầu phương nguyệt vừa đi vừa ăn biến mất tại thiên đạm chỉ diên vũ cùng vĩ ba ánh mắt bên ngoài dạ ngâu ngâu nô g dạ ca ta có tiền tiêu vặt ta muốn đổi ăn chờ phương nguyệt lên lầu thiên đạm chỉ diên vũ mới rốt cục hô lên nàng lời muốn nói nhưng phương n g u y ệ t đã nghe không được phát tin tức cho hắn vĩ ba nhắc nhở đúng nga đúng nga thiên đạm chỉ diên vũ lúc này mới vỗ chân trắng vừa rồi ăn nghẹn lấy quá kích động đều quên phát tin tức đem tin tức phát đi qua phương n g u y ệ t rất nhanh cho hồi âm tốt ta dạ ca đồng ý rốt cuộc không cần ăn bánh bao t i ể u nhị lên cho ta mãn hán toàn tịch chương một trăm chín mươi sáu mã linh nhi thất tỉnh giữ g ố c một càng nói thì nói như thế nhưng trên thực tế cái gọi là mãn hán toàn tịch chỉ là các loại đồ ăn đến một phần mà thôi vĩ ba kỳ quái mà hỏi thăm vũ vũ ngươi lấy ở đâu như thế tiền a trước đó cái kia thùng nước eo đại tỷ tỷ còn nhớ rõ sao tựa như là nơi này thủ vệ đội trung đoàn t r ư ở n g tới nàng tìm ta hỏi hộ tống đội một vài vấn đề sau đó liền cho một đ ố n g tiền nói là phí bịt m i ệ n ngươi cái này miệng rộng còn có thể thủ khẩu như mình vậy khẳng định làm không được nha Đây không phải thùng cùng người nói. Bất quá thùng nước Bất tỉ tỉ quá lúc ạ i biết. Đúng hay không đ n không? g hay Sau một â u rõ r à này g có chút trọt d ạ n pep sơ đã trên đạo thứ nhất thức ăn thiên đ ạ m chỉ diên vũ lập tức hai mắt phát sáng rốt cục rốt cuộc không phải màn thầu từ khi ra phía sau thôn không biết vì cái gì giả ca luôn luôn cho ta ăn màn thầu đều muốn ăn nôn mã linh nhi trước gian phòng phương nguyệt nhìn xem thiên đạm chỉ diên vũ gửi tới tin tức như có điều suy nghĩ lâm đoá đoá hỏi thiên đạm chỉ diên vũ một vài vấn đề có chút là liên quan tới hộ tống đội có chút là liên quan tới cổng ư ờ i thôn còn có chút là liên quan tới ta cái này hộ tống đội đội trưởng cũng may thiên đạm chỉ diên vũ biết phân tức vấn đề mấu chốt đều bị nàng giả ngu hồ lộ qua lâm đoá đoá đạt được tin tức cũng không hoàn toàn thùng thùng gõ nhẹ hai lần cửa phòng không thể nào không thể nào sẽ không có người muốn đêm khuya dò xét nữ hải t ử khuê phòng a vậy người này hơn phân nửa là lao sắc phê a sợ hãi sợ phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen phương n g u y ệ t đẩy cửa vào bên trong đứng đấy là đã qua ách cô thảo hiệu quả trần tiểu diệu nhìn thấy đẩy cửa đi vào là phương n g u y ệ t nàng khuôn mặt run lên tựa hồ đối với phương n g u y ệ t có chút tấm ảnh vừa mới chuẩn bị nói tiếp chút gì âm phủ ngữ điệu cuối cùng chỉ là giật giật bờ môi không dám mở miệng phương nguyện chừng nàng một chút an thần y đâu không không biết bị động c ơ về sau trần tiểu diệu thế nhưng là kìm nén đến lợi hại nhưng ở phương n g u y ệ t trước mặt vẫn là khắt chế phương n g u y ệ t hỏi ra vấn đề thứ hai mã linh nhi thế nào ta nào biết được chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đi theo an thần ý liền sẽ y thuật k ì a con mắt của ngươi hơn phân nửa có vấn đề ngao đề nghị đi xem nhãn khoa ý nghĩa ta nói là mã linh nhi còn đang ngủ hải tử ngủ lâu như vậy hơn phân nửa là vợ ngủ ta cảm thấy đánh một trận nàng liền sẽ tỉnh nửa câu nói sau là bị phương n g u y ệ t cứ thế mà dọa cho ra nàng cũng không dám gây phương nguyện rốt cuộc phương nguyện là ngâm nhân nói cho g ã y xương liền cho g ã y xương không mang theo do dự hết lần này tới lần khác nàng còn không nửa điểm sức phản kháng phá cho chơi người chơi ở giữa ác ý vợ cờ chẳng lẽ liền không điểm t â n thủ bảo hộ sao ngươi cũng không biết an thần y đi đâu lại không biết mã linh nhi tình huống vậy ngươi tại cái này làm gì phương n g u y ệ t nghi ngờ nhìn chằm chằm trần tiểu diệu cái sau lập tức nâng lên mặt sẽ không thật sự cho rằng an thần y là an thần y để cho ta đợi tại cái này chăm sóc mã linh nhi đại giới là giúp ta sớm giải độc nói gặp chuyện liền để ta giật ra cuốn hoặc hô cho nên ngươi đừng la uy uy hiếp chừng ta hà lại chừng ta liền hô phi lễ đ ừ n g quên ngươi tại hộ tống đội thanh danh cũng không quá tốt mặc dù là uy hiếp nhưng trần tiểu diệu nói rõ ràng không có gì lực lượng nói xấu phương n g u y ệ t cái gì cố nhiên có thể tạm thời đạt được trên tâm lý vui vẻ nhưng đại giới lại thảm trọng lợi hại đoán chừng toàn thân cứ gãy xương cộng thêm bị ném tới n g h i u n g h i u thường ngồi trên xe ba gác thật tạo thành câm đ i ế t hai người tổ đi đi phương n g u y ệ t liếc mắt ngươi ra ngoài đi ta tại nơi này chở an thần ý trở về tốt ta nửa câu nói sau là bị phương nguyện cứ thế mà dọa cho ra năng cũng không dám gây phương nguyện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 nàng mới lời ư nhác thủ trong phòng nhìn chằm chằm một nữ nhân nhìn chân tiểu diệu mặc dù không đáng tin tậy nhưng vẫn là lúc ra cửa khép cửa lại phương n g u y ệ t xích lại gần bên giường xốc lên mã linh nhi chăn mềm nhữ mày nhìn một chút nàng bị băng vải trói chặt phần eo vết thương lại lần nữa đem chăn mềm đắp lên a đoạn đúng lúc này không biết có phải hay không đắp chăn rất nhỏ động tác kích thích mã linh nhi nàng đống nhiên như n g ọ n g nghệ thì thào nói nhỏ a đoạn đây là ai xuất hiện phương nguyện ánh mắt sắc bén xuất hiện mã tắt h ẻ phương nguyện đẩy cũng không tồn tại con mắt giật giật núi chẳng lẽ a đoạn liền là đả thương mã linh nhi người không đúng mã linh nhi đúng là quỷ dị gây thương tích cự thủ huyết khuyển làm chứng đó chính là quỷ dị hóa thành a đoạn dáng vẻ đả thương mã linh nhi huyễn hóa loại hình quỷ dị a đoạn a đoạn mã linh nhi lần nữa lên tiếng đức quãng đây là lặp lại hai chữ này nghĩ đến cái tên này đối nàng nhất định có đặc thù hàng nghĩa khẽ lắc đầu phương n g u y ệ t đứng dậy muốn đi đột nhiên một con nóng hổi ngọc thủ trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn mã linh nhi thanh âm lập tức văng lên a đoạn không muốn đi a đoạn a cái này coi ta là thành vậy ai rồi phương nguyệt vội vàng đem tay nàng lấy ra nhưng cùng lúc cũng chú ý tới đến mã linh nhi cái chán tất cả đều là mồ hôi dịt hô hấp thô trọng cả người phi thường bộ dáng yêu đ ớt nắm tay đặt ở c h á n của nàng lập tức cảm thấy nóng hởi nhiệt độ cao cái này nhiệt độ đã đều nhanh có thể cháy hỏng đầu góc phương nguyệt vướng mày mã linh nhi nếu là chết rồi hắn về thôn cũng không tốt cùng mã thợ rèn bàn giao a phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu suốt cao bên trong mã linh nhi đ ô n nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra nàng tỉnh a đoạn a đoạn a dạ g i a phó đội trưởng tại sao là ngươi một cái giật mình trong mơ hồ mã linh nhi giống như là bị phương n g u y ệ t hù dọa đồng dạng thần thái hoảng sợ đ ỗ n g nhiên đạn ngồi mà lên ngay sau đó là một trận hoa mắt chóng đầu ta dáng dấp có dọa người như vậy sao phương n g u y ệ t sờ lên mặt mình cũng không có gì đặc thù a hắn có chút buồn b ự c nhưng vẫn hỏi cảm giác thế nào thân thể khá hơn chút nào không ừ m g ân mã linh nhi tựa hồ tại nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình sau đó quan sát xa lạ gian phòng cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta ta không chết phần eo trọng thương sốt cao không lùi an thần y cũng chỉ có thể treo mệnh của người phải đợi tiến mặc thôn mới có thể chân chính bắt đầu chữa thương an thần y vỉa mã linh nhi ký ức lập tức toàn xông tới vội vàng coi lại đến giường nơi hẻo lánh đi hán h á n ở đâu an thần y sao không biết vừa đi ra phương miệt n h i hoặc m à nhìn xem nàng cảm giác nàng rất muốn đối an thần y tràn ngập e ngại không tại cái này quá tốt rồi mã linh nhi thật dài thở ra một hơi cả người trầm t ĩ n h lại nhưng rất nhanh liền ý thức được bây giờ còn chưa đến an toàn thời điểm chủ quan thật chủ quan không nghĩ tới tên kia dám đối ta hạ nặng tay rõ ràng chỉ là cái tiềm phục tại trong đội ngũ phụ thể quỷ dị lại dám lớn mật như thế mã linh nhi trong lòng vừa giận lại sợ nhớ lại chuyện lúc trước sắc mặt dần dần dữ tợn Giả phó đội trưởng ngươi cũng đã biết là ai đà thương ta Trước 197, người trẻ tuổi tiết Thận trọng chế hai Người Giữ gốc c điểm yếu n u thương nói Khẳng ai định là A thể là ai? Đột nhiên p n g u y ệ ta lại cảm thích thấy không h ợ lúc ấy ngay tại thôn đường không có người ngoài cho nên là trong đội ngũ người đà thương ngươi không đúng không có lý do a không ai sẽ nghĩ giết người trừ phi là h u y ệ n hóa loại quỷ dị thay đổi bộ dáng lại đà thương ngươi mặc kệ ngươi đem ngươi biết nói hết ra chỉ cần biết rằng tình huống lúc đó liền có thể suy đoán ra là quỷ dị vẫn là đội ngũ ra nội ứng mặt khác con kia quỷ dị tại đà thương mã linh nhi sau vẫn không lại ra tay xác thực làm người có chút để ý hiện tại xem ra mã linh nhi tựa hồ biết một chút cái gì quỷ dị mã linh nhi cười lạnh đúng là quỷ dị nhưng cũng không phải phổ thông quỷ dị tên kia liền ẩn nút kéo kẹt mã linh nhi mới nói được cái này cửa phòng đông nhiên bị đ ẩ y ra ra q u a n dưới một cái nam nhân bưng nước thuốc đi vào gian phòng ánh mắt của hắn chú ý tới trên giường mã linh nhi lập tức lộ ra nghi hoặc lại kinh ngạc thần s ắ c cùng lúc đó mã linh nhi con ngươi co rụt lại lời nói im bặt mà dừng ẩn nút cái gì ẩn nút nói rõ ràng phương n g u y ệ t vội vàng truy vấn nhưng mã linh nhi lại tái nhợt n g h i m ặ t tâm tư như điện thần xác biến hoa dưới cây đột nhiên gạt ra tiếu dung không không có gì ẩn nút là ta nói mỏ muốn gây nên người quan tâm dạ phó đội trưởng từ khi hộ tống đội xuất phát về sau ngươi vẫn không chút quan tâm ta hiện tại ta t h ụ t h ư ờ n g ngươi nguyện ý làm bạn với ta ta cao hứng tối nay ngươi có thể một mực bồi tiếp ta sao nói mã linh nhi đột nhiên xuất thủ gắt gao bắt lấy phương n g u y ệ t cổ tay khoan hay nói mã linh nhi khí lực vẫn còn lớn không thẹn với nàng bộ kia dáng người không hổ là thợ rèn trí nữ an thần y lúc này đem nước thuốc đưa cho phương n g u y ệ t nói với mã linh nhi ngươi đã tình à thân thể tố chất của ngươi so ta dự đoán mạnh hơn không ít bình thường nữ hải tử hơn phân nửa không kháng nổi loại này suốt cao ngươi có phải hay không vụng trộm tập võ qua mã linh nhi sắc mặt bỏ lên thẹn thùng khẽ gật đầu cha để cho ta học được hạ thô tục kỹ năng để mà phòng thân lúc nói chuyện mã linh nhi đầu khẽ nghiêng muốn tới gần phương n g u y ệ t bị phương n g u y ệ t nhẹ nhàng tránh đi để thân thể nàng có chút cứng đờ tựa hồ có chút tức giận lại lập tức đẻ xuống cảm xúc mã thợ rèn tại c ổ n g u y ệ t thôn địa vị không thấp lấy tới thô tục võ học cũng không khó khăn phương nguyện cùng an thần ý tự nhiên không quá để ý phương nguyện gặp mã linh nhi đổi giọng trong lòng mặc dù vẫn có hoài nghi nhưng không có nhiều lời mà là bưng lên nước thuốc nói uống trước nó sau đó cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói ngươi t h ụ thương lúc tình huống ừ m tất cả nghe theo ngươi mã linh nhi nháy mắt đem phương n g u y ệ t tay hướng bên người cọ một bộ thân mật hình tại an thần y một bộ t a y con mắt vẻ mặt phương n g u y ệ t lúng túng rút tay ra nói uống nhanh thuốc đi uống xong thuốc lại nói nhưng mã linh nhi không có tiếp nàng chỉ là nhìn chằm chằm nước thuốc tựa hồ đang tự hỏi cùng do dự mã linh nhi a uống thuốc a thất thần làm gì ừ n ừ nàng k ẽ cắn n ô i uống cái thuốc tựa hồ cũng muốn làm ra một bộ quyết định trọng đại dáng vẻ thổi thổi nhiệt ký nàng đem thuốc cùng ngủ cùng n g ụ c n u ố t xuống uống sạch sẽ nàng đem đáy chén chỉ lên trời cho phương n g u y ệ t cùng an thần y nhìn phương n g u y ệ t một trận im lặng nữ nhân này làm sao vui buồn thất thường uống cho hết liền uống cho hết chả cho chúng ta nhìn làm gì không đúng xuất hiện phương n g u y ệ t ánh mắt lại sắc bén đi lên c h ờ một chút dạ dạ ánh mắt của ngươi đột nhiên sắc bén ngầm m i ệ n g lại phương nguyện bỗng nhiên k h a quát một tiếng ta nói một vài ngươi ra ngoài năm phút đồng hồ ta cùng mã linh nhi đơn độc tâm sự an thần y một mặt một bức n g ư ờ i không sao chứ ai nha an thần y ngươi chớ để ý đi ra ngoài trước ta cùng nàng đơn độc tâm sự phương n g u y ệ t đem an thần y đẩy ra phía ngoài mã linh nhi nghe vậy hai mắt tỏa sáng cái này nam nhân không phải đồ gỗ hắn hiểu an thần y nhìn xem mã linh nhi lại nhìn xem phương n g u y ệ t tựa hồ nghĩ đến một chút không khỏe mạnh hình tượng thở dài người trẻ tuổi chú ý t h ậ n khỏe mạnh a quay đầu hư nhớ kỹ cùng ta nói ta cho ngươi mở chút thuốc b ồ bổ a cái này cái gì cùng cái gì a đem an thần ý đẩy đi ra ngoài cửa phương n g u y ệ t đóng cửa thật kỹ trở lại mã linh nhi bên giường từ khi an thần ý tiến đến vậy liền vui buồn thất thường hiện tại hắn đi ra ngươi có cái gì sự tình muốn nói cũng nhanh cùng ta nói đi ta cam đoan không nói cho hắn mã linh nhi nhìn xem người ngoài cửa ảnh lại nhìn xem phương n g u y ệ t tựa hồ tại hoành quyền lợi tệ nàng không biết phương n g u y ệ t có thể hay không bảo vệ tính mạng của nàng lúc trước cái kia quỷ dị không hạ sát thủ không đại biểu hiện tại cũng sẽ không lần thứ nhất có thể là cảnh cáo cái thứ hai liền nên trí mạng mã linh nhi không muốn chết nhưng như thế một cái quỷ dị theo bên người tương đương với nàng đem trái tim của mình phóng tới trong tay người khác tùy thời có thể lấy b ó c chết cái này quá nguy hiểm hít sâu một hơi mã linh nhi biết mình nhất định phải cầu phú quý trong nguy hiểm dạ phó đội trưởng ta có thể nói cho ngươi lúc trước xảy ra chuyện gì nhưng ngươi nhất định phải giữ bí mật chờ bảo hộ ta tuyệt đối an toàn dưới bất động thanh sắc giải quyết đầu kia quỷ dị nghe được mã linh nhi phương n g u y ệ t thần sắc cũng nghiêm túc lên quả nhiên nàng giấu giếm cái gì nói ta tất bảo vệ tính mệnh của ngươi t u t ta tin ngươi một lần mã linh nhi nhìn xem người ngoài cửa ảnh không có động tĩnh hạ giọng nói lúc ban ngày ta là bị an thần y một cái tay xuyên qua phần eo mới bản thân bị trọng thương không phải hảo giác không phải biến hóa loại quỷ dị mà là quỷ dị p h ụ thể an thần y đã bị quỷ dị p h ụ thể mặc dù không biết vì cái gì đầu kia quỷ dị có thể tại phụ thể cùng ẩn nút trạng thái chuyển đổi tự nhiên nhưng không hề nghi ngờ nó p h ụ thể trên người an thần y nó năng lực là ký ức tiêu trừ ta cũng không biết nó vì cái gì không đúng ta tiêu trừ ký ức có thể là cảm thấy ta chết chắc cho nên liền không lãng phí năng lực dạ phó đội trưởng ta chỉ có thể nói nhiều như vậy cẩn thận cẩn thận hơn tiếp xuống ngươi nhất định phải làm bộ cái gì cũng không biết sau đó đẩy ra an thần ý bảo hộ an toàn của ta tình h u ố n g dưới đi gọi càng nhiều người đúng chúng ta bây giờ là ở trong thôn đúng không đi gọi trong thôn đội trưởng trợ rút đem an thần ý cầm xuống cái gì an thần ý bị quỷ dị p h ụ thể mà lại quỷ dị năng lực lại là như thế kỷ quỷ ký ức tiêu trừ khó trách khó trách có thể thần không biết quỷ không hay trọng thương mã linh nhi lại không để bất luận kẻ nào phát giác nếu là ký ức đều bị tiêu trừ làm sao có thể còn nhớ rõ những sự tình này hoàn mỹ ẩn nút đây là hoàn mỹ ẩn nút bám sát năng lực a phương n g u y ệ t trong lòng cảm xúc chập trùng nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận liền là an thần Y thế mà bị quỷ dị p h ụ thể ý vị này an thần Y hẳn phải chết không nghi ngờ nắm đấm mím chặt phương n g u y ệ t l ệ n h d ọ n g hỏi ngươi xác định là an thần Y quỷ dị p h ụ thể đã thương ngươi lời nói cũng không nói lung tung một khi ta phát hiện an thần Y là vô tội ta nhất định sẽ cắt lấy đầu của ngươi cho an thần ý tạ tội mã thợ rèn cũng không bảo vệ nổi ngươi chương một trăm chín mươi tám an thần y bại lộ giữ g ố c một càng hoài nghi một người quỷ dị p h ụ thể xử lý không tốt cơ hồ tương đương đưa một người vào chỗ chết loại này sai lầm lấy cái chết để mạng không đủ ta lấy tính mệnh thể an thần y đã bị quỷ dị p h ụ thể nếu như không phải tùy ngươi xử trí nhìn thấy mã linh nhi như thế lời thề son sát phương n g u y ệ t trong lòng cảm giác nặng nề việc này hơn phân nửa là sự thật hồi ức những ngày này đủ loại kinh lịch phương n g u y ệ t đối an thần y giác quan cực kỳ tốt không nghĩ tới muốn lấy loại phương thức này phân biệt đẻ xuống cảm xúc phương nguyện hít sâu một hơi ngươi về trên giường nằm xong tiếp xuống ta đến xử lý nhớ kỹ bảo vệ ta an toàn yên tâm nơi đây là lạc d i ệ p thôn tổng cộng có ba vị đội trưởng ở tăng t h ê m ta bốn người vây công nó chết chắc tuyệt đối không có cơ hội ra tay với ngươi Tốt. vậy ngươi đem hắn dẫn đi ba vị đội trưởng địa phương đừng để an thần y tới gần ta ta có chừng mực chấn an được mã linh nhi để nàng nằm xuống phương n g u y ệ t kéo cửa phòng ra nhanh như vậy công an thần y mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc này mới không tới một phút liền kết thúc nam nhân không thể nói không được a hắn nhìn phương n g u y ệ t có chút tinh thần xa suốt cùng xa suốt bộ dáng không khỏi vô vô vai của hắn không nên nản trí lần thứ nhất đều như vậy quay đầu ta cho ngươi mở chút thuốc cam đoan lần sau liền có thể sinh long hoa hổ dạ dạ sinh ca tại an thần y tay đập vào phương n g u y ệ t đầu vai trong nháy mắt phương n g u y ệ t thân thể cứng đờ gạt ra tiếu dung an thần y chớ có nói đùa đ ú n g ta có trọng yếu nghị thương lượng với ngươi ngươi cùng ta đi một chút chuyện trọng yếu an thần y đầu tiên là hầu n g h i dưới sau đó ánh mắt di động đến phương nguyện nửa người dưới lập tức lộ ra giật mình thân sắc hhh dạ dạ à loại sự tình này nhìn thoáng chút hoàn toàn là tâm lý vấn đề không phải ngươi không được chính ngươi trở về trở về điều chỉnh trạng thái ta lại cho ngươi phối chút thuốc lần sau tái chiến khẳng định phá kỷ lục a cái này cái gì cùng cái gì a phương n g u y ệ t sắc mặt tối s ầ m không phải loại sự tình này là chuyện trọng yếu hơn phương n g u y ệ t bên này đã phát tin tức cho khách sạn lầu dưới v ba để nàng đi thay thông chi ba vị đội trưởng có chuyện quan trọng thương lượng liên quan đến diện thôn nguy hiểm đây chính là người chơi ở giữa tin tức tiện lợi tính bất động thanh sắc ở giữa tình báo liền đã truyền ra ngoài hiện tại chỉ cần đem an thần y đưa đến địa phương bốn người phối hợp giết chết quỷ dị liền vạn sự đại cát không phải phương n g u y ệ t l ã n h huyết mà là quỷ dị p h ụ thể án lệ bên trong có rất ít người còn sống xuống tới cơ bản đồng đẳng với chết chậm. chuyện trọng yếu hơn an thần y tiếp tục xem nhìn phương n g u y ệ t phía dưới còn có chuyện so đồ chơi kia còn trọng yếu hơn đối nam nhân mà nói ngoại trừ kiếm tiền cái này sự tình bên ngoài không có việc gì so đồ chơi kia mất linh quan trọng hơn a an thần y cũng không tin phương nguyện chuyện ma quỷ nhưng vẫn là nói vậy ngươi tại loại này sẽ đi chờ xem hết mã linh nhi tương thế liền cùng ngươi xuống dưới đi một chút nói an thần y bước vào gian phòng cùng phương n g u y ệ t giao thoa mà qua trong nháy mắt này phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên toát ra một cái ý nghĩ căn cứ mã linh nhi thuyết pháp an thần y bị quỷ dị p h ụ thể quỷ dị năng lực là tiêu trừ ký ức kia thực lực của nó lại là như thế nào ta hiện tại xuất thủ chặt an thần y đầu có thể giết chết nó sao không được nếu như thất thủ liền là đánh cỏ đ ộ n g rắn nhất định phải bốn vị đội trưởng đồng thời ở đây đồng loạt ra tay mới là ổn thỏa nhất căn cứ mã linh nhi nói đầu này quỷ dị năng lực là tiêu trừ ký ức nhưng luôn không khả năng không có chút nào hạn chế bốn tên đội trưởng ở trận không có khả năng toàn bộ đều sẽ bị tiêu trừ ký ức đồng thời thời cơ chỉ có một lần bị đã nhận ra liền bỏ lỡ hoàn mỹ nhất xuất thủ thời cơ ẩn nhẫn nhất định phải ẩn nhẫn tại phương n g u y ệ t suy nghĩ thời điểm an thần ý đã đem hắn đẩy lên ngoài cửa đóng cửa lại sau đó c h u y ê n gia liền là mã linh nhi t h é t lên a a a a người không được qua đây a i a phó đội trưởng người nói láo mau đưa hắn mang đi mang đi phương nguyện thần sắc xứng sở cam nữ nhân này chuyện xấu rõ ràng đã phân phó để nàng đ ừ n g lộ sơ hở còn như thế hô to vội vang đẩy cửa đi vào phương n g u y ệ t lập tức con người co r ụ t lại dưới bóng đêm an thần y chính đưa lưng về phía hắn đứng tại mã linh nhi trước giường tựa h ồ nghe đến phía sau động tĩnh an thần y có chút nghiêng đi nửa gương mặt kia trương bên mặt mắt phải bên trong chính chảy máu đen khi nhìn đến phương n g u y ệ t về sau máu đen trong nháy mắt như b ã o thác nước bay chảy xuống x o ạ t rơi xuống đất quỷ dị phương nguyện ngốc c h ạ một cái t r ớ c mắt trong đầu hiện lên cùng an thần y tiếp xúc qua những kinh nghiệm kia sau đó cắn răng một cái đ ỗ n g nhiên xông về phía trước vọt tới hắn quả nhiên như mã linh nhi nói đã bị quỷ dị phụ thể nhưng là sự tình không nên là như vậy rõ ràng hẳn là c h ấ n an được a n thần y thì tại bất động thanh sắc tình hùng dưới hắn đưa đến ba vị đội trưởng chuẩn bị xong mai phục đất sau đó liên thủ giải quyết mới đúng mà bây giờ cũng đã không có biện pháp an thần y ở trước mặt hắn trực tiếp lộ ra quỷ dị hình thái hắn không thể không ra tay an thần y thì bằng hữu một trận ta tới cấp cho người giải thoát hết lớn một tiếng phương nguyện trực tiếp rút ra lãnh nguyện đao lạnh đao như nguyện nội lực lưu t r u y ề n nhiều đốm lửa đã đem gian phòng chiếu lóe lên lóe lên tùy thời muốn đốt thành ngọn lửa c n g bạo mà đúng lúc này an thần y bạo lưu máu đen đ ỗ n g nhiên ngừng lại hai mắt khôi p h ủ thanh tịnh hắc cấp trung g i a i quỷ dị con ngươi co r ụ t lại phương nguyện sắc mặt đại biến mà đúng lúc này động tác của hắn đột nhiên dừng lại kinh ngạc biểu tình khiếp sợ ngốc trẻ dưới lập tức đ ỡ đẫn đứng tại chỗ tê dại thiền an thần y nói nhỏ đưa tay trộm một cái trực tiếp bắt lấy trên giường nút ở nơi hẻo lánh mã linh nhi bắt lấy đầu của nàng tại chỗ nhấc lên theo ngón tay hắn có chút dùng sức đại nào đang sợ đè ép chi lực d o a đến mã linh nhi sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt xuống tới trong đầu trống rỗng xong xong hắn lần này là thật muốn giết ta g i a hỏa này căn bản không quan tâm ta thân phận không nói không chừng là bởi vì hắn còn không biết ta thân phận nàng cảm thấy tử vong tới gần âm thầm kinh khủng s ắ c ý căn bản không phải nàng có thể ngăn cản mạnh liệt cầu sinh ý chí để nàng đại nào cấp tốc vận chuyển lại c h ờ c h ờ một chút ta đối với ngươi còn hữu dụng nói an thần ý giữa ngón tay lực đạo giảm bớt mấy phần ta ta ta có thể chỉ huy cường đại quỷ dị hủy cổ người thôn mặc kệ ngươi mục đích là cái gì hủy diệt cầu nguyện thôn khẳng định đối ngươi có lợi đúng không ta có thể làm được ta có thể làm được ta đối với ngươi hữu dụng sinh tử trước mặt mã linh nhi l i ề u mạng hiện ra giá trị của mình nhưng an thần ý đã từ từ lộ ra cười lạnh ngón tay lực đạo dần dần khôi phục tùy thời chuẩn bị bóp nát ta ta ta có thể chỉ huy cường đại quỷ dị hủy cổ người thôn mặc kệ ngươi mục đích là cái gì hủy diệt cầu nguyện thôn khẳng định đối ngươi có lợi đúng không ta có thể làm được ta có không được ngươi càng không được không ta có thể ta có thể tin tưởng ta cho ta một cái chứng minh mình cơ hội chỉ cần ngươi xem qua trên người ta ấn ký ngươi liền sẽ rõ ràng ta thật có thể hủy c u người thôn mã linh nhi tiêm tiếng nói hô an thần y hiện ngay vậy lúc này mới chậm rãi bung ô tay đem nàng lắc tại trên giường chứng minh trở về từ cõi chết mã linh nhi hám i ệ n g run r ậ y khống chế thân thể nguyên bản như kim cương ba so khoa trường tráng kiện tứ chi tráng kiện thể trạng đều đang từ từ rút lại cuối cùng biến trở về mảnh mai mỹ nhân hình thái nàng nhấc lên tay phải ống tay náo nhắm mắt tựa hồ đang khống chế cái gì sau một khắc nàng cánh tay phải mô liên kết ngọ ngậy lật ra một cái đồ án kia là một đoàn giản bút họa mây đen nhỏ xuống dưới rơi xuống ba giọt giọt nước đồ án nguyên lai n g ư ơ i là ô vũ tộc vâng ta là mà lại ta tại tộc ta bên trong địa vị không thấp cho ta chút thời gian đợi ta đường về ngày liền là cầu nguyện thôn d i ệ t thôn này an thần y trầm mặc một lát gật gật đầu tốt ta lại tin ngươi nhưng nếu lại xấu ta chuyện tốt sẽ không sẽ không ta cam đoan tuyệt đối không còn nói toạc thân phận của ngươi mã linh nhi vội vàng liên thanh cam đoan nàng đã bị sợ vỡ mật nàng chỉ là thân phận đặc thù thực lực căn bản không có cách nào cùng đầu này quỵ dị so ẩn nhẫn c h ờ cung sứ giả đoàn chạm mặt nghiệm chứng chân thân chỉ là hắc cấp t r u n g g i a i quỷ dị trong nháy mắt có thể diệt đến lúc đó ta muốn hắn quỷ hướng ta cầu xin tha thứ mã linh nhi hận hận nghĩ đến mà tại lúc này thần sắc ngốc t r ệ một hồi lâu phương n g u y ệ t bị an thần Y đẩy lên ngoài cửa đóng cửa lại an thần Y thần sắc ngốc t r ệ dưới khôi phục bình thường ta ta tại cái này làm gì an thần Y giống như là đại mộng mới tỉnh mờ mịt nhìn xem trên giường đã khôi phục tráng hán hình thể mã linh nhi an thần ý n g ngươi vừa rồi tại giúp ta nhìn tổn thương phát hạng ốc xin hỏi có phải hay không thương thế của ta rất nghiêm trọng a mã linh nhi thuần thục lộ ra suy yếu bên trong mang theo hy vọng biểu lộ nàng tại c ổ nguyện thôn ẩn nút m ộ ư ơ i năm diễn kỹ dễ như trở bàn tay là thế này phải không ta lại cho ngươi xem một chút tổn thương ngươi đừng quá lo lắng an thần y mặc dù còn có chút mơ hồ nhưng đã nhớ tới hắn đúng là tiến gian phòng chuẩn bị mã linh nhi nhìn tổn thương bên ngoài gian phòng phương n g u y ệ t có chút n ộ ta là ai ta ở đâu ban đêm ăn cái gì phương n g u y ệ t cảm giác mình giống như quên vài việc gì đó dạ dạ nghi hoặc đ ị a quay đầu nhìn xem mã linh nhi đóng chặt gian phòng cửa phòng vừa vặn mở ra an thần y chính từ trong phòng đi tới an thần y kìa đúng mã linh nhi tình huống thế nào nàng có nói nàng là thế nào thụ thương sao tình huống còn tốt thương thế ổn định nhưng vẫn là câu nói kia hiện tại dược liệu chỉ đủ kéo lại mệnh của nàng cần đến mặc thôn lại c h ư a khỏi nàng mặt khác nàng nói nàng cũng không nhớ rõ là cái gì đả thương nàng như vậy sao nhìn đến manh mối toàn đ o á n mất cũng may quỷ dị tại đả thương mã linh nhi về sau liền không lại xuất hiện hơn phân nửa thật chỉ là đi ngang qua một đầu quỷ dị mà thôi ừ mặc m dù chỉ là một loại khả năng tính nhưng chỉ cần như thế suy nghĩ hai người đều yên tâm không ít lại hàn huyên hai câu phương n g u y ệ t cùng an thần y tách ra, trở lại gian phòng của mình kết quả không bao lâu liền nghe được có người gõ cửa tiến đến dạ ca vĩ ba lâm đoá đoá c h u n g đoàn trưởng còn có hai vị khác đội trưởng phương n g u y ệ t hơi có chút kinh ngạc đêm h ô m khuyết khát các ngươi đến phòng ta làm gì lâm đoá đoá ba người l i ế h nhau những mày cùng nhau nhìn về phía vĩ ba vĩ ba thì một mặt một bức cái gì đến phòng ngươi làm gì dạ ca là ngươi gọi chúng ta tới a ta nói ta lúc nào nói ngay tại mười mấy phút trước ca ngươi phát tin tức để cho ta thông chi lạc diệp thôn ba vị đội trưởng nói có diện thôn nguy hiểm bí ẩn thống trị ba vị đội trưởng cầu viện phương n g u y ệ t có loại sự tình này hắn một mặt người ra đen dấu chấm hỏi lâm đoá đoá ba người thần sắc cũng biến thành bất thiện chẳng lẽ cái này cầu nguyện thôn hộ tống đội đội trưởng bắt bọn hắn làm trò cười tại bọn hắn còn không phát tắc trước phương n g u y ệ t đã mở ra hảo hữu tin tức liệt biểu kéo ra tin tức ghi chép xem xét lập tức phủ hắn thật đúng là phát qua cái tin tức này chỉ là đơn thuần địa để v ị ba mau đem người gọi tới giống như phát vẫn nâng cao gấp trong tin tức cho có mấy cái lỗi chính t ạ đâu nhưng là ta không ấn tượng a dạ phó đội trưởng quan mới đến đốt ba đống lửa a i nhưng đừng quên chúng ta cùng ngươi cũng không phải một cái làng lâm đoá đoá bên tay trái đội trưởng đ ỗ n g nhiên lạnh lùng thốt nhìn đến dạ phó đội trưởng tựa hồ đơn thuần chỉ là tiêu khiển chúng ta cũng không có cái gì diệt thôn nguy hiểm cần thương lượng một tên khác đội trưởng cũng âm thanh lạnh lùng nói ta không phải ta không có không phải là các ngươi nghĩ như vậy nhìn xem lâm đoá đoá ba người ánh mắt bất t i ệ n phương nguyệt gấp đầu đầy mồ hôi từ rời đi mã linh nhi gian phòng lúc hắn đã cảm thấy là lạ giống như ký ức chống không một đoạn thời gian mà trong khoảng thời gian này vừa v ậ n cùng phát cho vi ba tin tức thời gian ghi chép vừa v ậ n ăn cướp nói cách khác trong đoạn thời gian đó ta phát hiện chuyện gì sau đó cho vi ba phát đi cầu dạy tín hiệu mời ba vị đội trưởng đến giúp đỡ nhưng là đến cùng là chuyện gì đâu khẩn cấp đến cần triệu tập ba đội trưởng đến giúp đỡ việc này hẳn là cùng mã linh nhi có quan hệ rốt cuộc sự tình phát sinh ở mã linh nhi gian phòng bên trong có lẽ còn cùng an thần y có quan hệ nhưng phương n g u y ệ t l i ề u mạng suy nghĩ làm thế nào cũng nhớ không nổi đến liền phản g phất ký ức bị xóa bỏ đồng dạng nhìn xem lâm đoá đoá ba người tức giận chuẩn bị rời phòng phương n g u y ệ t đẫu nhiên linh quang l ó e lên tấm da dê tấm da dê đi ra cho ta nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì ta không nhớ sự tình không có nghĩa là tấm da dê không biết một dê màu đen cho tàn tốc độ đi ra cho ta ta là phương n g u y ệ t ta cực kỳ mở bức bởi vì ta phát một đầu chính mình cũng không ấn tượng tin tức cho người khác diện thôn nguy hiểm thật tồn tại loại vật này sao Ta tại i Mã l ngay h Nhi i n phòng làm cái gì? Vì cái gì một chút ấn tượng đều không có. Ta cực kỳ mê mang cùng bằng hoảng, gắng tượng, nào cũng nhớ không nổi nhân, nhanh, nhớ n chút hồi thế gì? gì g làm làm mà một mê tấm cái cái có. cực cố cầu cao tới. đại đại rồi. Vì vĩ Ta Ta trợ rất ta đều quý u kỳ ra ra dê ở ê n ngay lai, tại mười mấy phút trước mã linh nhi gian phòng bên trong ta bị quỷ dị p h ụ thể an thần y liền, tiêu trừ ký ức tiêu trừ ký ức phương n g u y ệ t con người co r ụ t lại một dê màu đen cho tàn nói tỉ mỉ mười mấy phút trước mã linh nhi nói cho ta an thần y bị quỷ dị cụ thể cũng có tiêu trừ ký ức năng lực mà nàng thì may mắn không bị ảnh hưởng ta lập tức phát tin tức thỉnh cầu ba vị đội trưởng hiệp trợ cũng yêu cầu mã linh nhi phối hợp nhưng mã linh nhi bất an thét lên dẫn xuất an thần ý thể nội quỷ dị đầu kia quỷ dị trong chớp mắt liền tiêu trừ trí nhớ của ta nhưng là vĩ đại mà cao quý tấm ra dê đại nhân cũng không nhận được ảnh hưởng phụ thể an thần ý quỷ dị chẳng biết tại sao không có giết ta mà là muốn giết mã linh nhi nhưng mã linh nhi cải biến thân thể hình thái lộ ra một cái đồ án tự xưng ô vũ tộc người sau đó xưng có thể hủy diệt cổ người thôn thắng được quỷ dị tín nhiệm, trở về từ coi chết. Chờ, chờ một chút.、Lượng、tin tức có chút thần thể, nhiệm, Chờ, chờ phụ h Lượng lớn. An được coi có quỷ quỷ dị dị lại về y k Ô n Còn có mã Linh Nhi g giết ta. có Mã là ô vũ tộc người. Muốn hủy diệt cổ người thôn. diệt hủy tộc cổ Ô vũ tộc là cái gì nàng tại sao muốn hủy diệt c ổ người thôn đơn thuần chỉ là vì cầu sinh vung láo bất kể như thế nào việc cấp bách là giải quyết a n thần y đi. Vĩ ba, n h a n h đi mời v ừ a rồi rời đi ba vị đội trưởng trở đi đội ba vị về.